Quy trên một đường này ể n bọn i c hắn đụng phải rất nhiều tinh không sinh linh mặc dù bây giờ là thần đạo cùng tiên đạo chuyển biến kỳ nhưng là những sinh linh kia tu vi so hậu khanh cao quả thực nhiều lắm trên cơ bản gặp được sinh linh mười cái có tám cái so hậu khanh tu vi cao đương nhiên cái này cũng là bởi vì hậu khanh mới tiếp xúc tiên đạo mà những đụng phải kia sinh linh có hay là thần đạo tu vi cũng không có b u ô n g tha cho thần đạo chuyển tu t i ê n đạo tôn thần hồng hoang đúng là vô cùng minh n g ông chúng ta phi lâu như vậy nếu là đặt ở thi vương giới sớm đã đến biên giới vậy mà tại hồng hoang mới bay qua mấy k h ỏ a h à n g cổ tinh thần khoảng cách hậu khanh có chút kinh ngạc nói hồng hoang to lớn vô biên vô hạn coi như là bản thần tu vi cuối cùng cả đời cũng không cách nào t h a m dò hồng hoang biên giới thái nhất t h ẳ n g n h ư n ó i lời này ngược lại là một chút cũng không giả, thái nhất có thể tiến vào hỗn độn bên trong nhưng lại không cách nào thăm dò hồng hoang biên giới có lẽ chờ thái nhất trở thành hỗn độn thần hoặc là thánh thần về sau mới có thể à đa tạ tôn thần cho thuộc hạ lớn như vậy cơ duyên nếu không thuộc hạ chỉ sợ vẫn còn thi vương giới d â y ruộng ít ngồi đại giếng không biết thế giới bên ngoài cỡ nào rộng lớn hậu khanh đối với thái nhất cảm ơn nói thái nhất ngược lại là không có để ý nhiều như vậy dù sao trong mắt hắn hậu khanh sau này sẽ là thủ hạ của hắn rồi cũng coi như là người một nhà đối với mình người thái nhất còn là rất lớn vương về sau hậu khanh chỉ cần là tu v i tăng lên đi lên thái nhất không ngại ban thưởng hạ pháp bảo đi tới thái âm tinh về sau đế tuấn bọn người tại tu luyện thái nhất cũng không quáy dày bọn hắn mà là lại để cho hậu khanh cũng bắt đầu tu luyện dù sao đã có tu vi mới có thể tại trong hồng hoàng sống càng dài lâu thái nhất cũng không hy vọng hậu khanh tốt như vậy tư chất tại hồng hoàng phía trên liền cái bọt nước đều không có tạo nên t i ể u vẫn là rồi thân thức t h ò ra vọng thư đế tuấn hi hòa cũng đã tu luyện đến thái ớt kim tiên chỉ có điều xa hơn sau tu luyện t i ể u dường như khó rồi thái ớt kim tiên đã tương đương với thần đạo bên trong cổ thần cảnh rồi thái bạch tham lang cựu thiên huyền nữ bạch trạch đều là vẹn vẹn trên lệnh một bước có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên bọn hắn trong những người này tu vi thấp nhất đúng là thái nhất theo thi vương giới mang về đến hậu khanh tu vi chỉ có thái cái ò n không nhập tiên kim kê. h có có nhập kim tiên lực t mì này h ấ t một biểu thị đ ồ n g lai giới vừa muốn gặp phải lại một lần tân trước cái này là khắp trốn mừng vui vô tận linh vũ đánh xuống thái nhất thân là bồng lai giới thế nào tự nhiên tại đ ồ n g lai giới có vô thượng thần thông vung tay lên lại để cho thái nhất trên đại lục linh khí sương mù hóa loại này sương mù hóa đủ hỏng duy trì thái nhất đại lục ở bên trên sinh linh tu luyện trăm năm cái này trăm năm tu luyện thế nhưng mà tương đương với tìm trường thời điểm vạn năm a ba khỏa thế giới châu bay lên mỗi một khỏa treo ở đ ồ n g lai giới trên không đều giống như một cái tiểu mặt trời tản ra vô tận vầng sáng hơn nữa còn có cái này vô cùng mỹ áp đ ồ n g lai giới châu hóa thành một đầu màu tím cự long một tiếng rồng ngâm về sau là rung thân thẳng lên mở ra miệng c ổ n g lồ đem ba khỏa thế giới châu t h ô n p h ệ thời gian trong n h á y mắt màu tím cự long theo vạn trượng hóa thành mười vạn trượng tại bồng lai giới hư không bên trên bay lượn toàn bộ bồng lai giới số mệnh cũng bắt đầu hội tụ tiến vào màu tím cự long thân hình sau đó màu tím cự long lại một lần nữa hóa thành đồng lai giới châu. Thái nhất còn muốn lưu lại tiếp tục quan sát tuy nhiên lại bị một cỗ bài xích chi lực đổi ra khỏi đ ồ n g lai giới tựa như trước đó lần thứ nhất đồng dạng đ ồ n g lai giới tiến hóa chính mình căn bản cũng không có biện pháp đứng ở đ ồ n g lai giới sau khi đi ra thái nhất thần thức quét qua phía d ư ớ i chứng kiến thai âm tinh phía trên tất cả mọi người tại tu luyện chỉ cảm thấy một hồi bất đắc dĩ không có cách nào mọi người đều tiên vì hắn độc thần lộ ra cởi khổ c h i sắc sau đó liền đã đi ra thai âm tinh đ ồ n g lai giới tấn trước không biết cần thời gian bao nhiêu trước đó lần thứ nhất dùng mấy cái nguyên hội không biết lúc này đây muốn bao lâu thời gian a có lẽ là một cái nguyên hội bất quá thái nhất cái lúc này lại là quên lãng một cái đại thần cái kia chính là la hầu phía trước thái nhất còn vẫn muốn la hầu nhưng là gần đây lại đã quên thù không biết bây giờ la hầu không dùng được hai cái nguyên hội liền hắn có thể trở thành hai thi chuẩn thánh dùng la hầu tính cách chỉ muốn trở thành hai thi chuẩn thánh về sau như vậy cái thứ nhất muốn tìm đúng là thái nhất rồi mặc dù nó sẽ không đánh lên thái âm tính nhưng là cũng sẽ tìm kiếm thái nhất tung tích một cái nguyên hội thời gian tại hồng hoang lặng yên tức qua cái này một cái nguyên hội toàn bộ hồng hoang đều giống như tiến nhập lượng kiếp một loại tiên đạo cùng thần đạo đại chiến vô số sinh linh diệt vong tiên đạo ở vào hoàn cảnh xấu cái này rất rõ ràng bởi vì thần đạo sinh linh còn không có c ó bưng tha cho nguyên bản tu vi cho nên tiên đạo tại trong thời gian ngắn không có khả năng thắng được qua thần đạo thế nhưng mà đại chiến đến cuối cùng thần đạo sinh linh đại quân lại là đột nhiên sụp đổ bởi vì thần đạo sinh linh trong đại quân mấy cái hàng đầu tiên thiên thần ma đều là chuyển tu tiên đạo bọn hắn sở dĩ khơi mào chiến tranh chính là vì đạt được tiên đạo tu luyện c h i pháp còn có tựu là lại để cho những so với hắn kia trước tu luyện đại thần toàn bộ chém giết dù sao đều là tiên thiên thần ma người ta so ngươi sớm tu luyện ngươi lại làm sao có thể đuổi theo kịp đi đâu rồi cho nên hiện tại biện pháp duy nhất tựu là giết bọn chúng đi hiện tại những thần đạo này tiên thiên thần ma làm được cũng là thời điểm tu luyện tiên đạo rồi mặc dù ngắn ngủn một cái nguyên hội nhìn như rất ngắn nhưng là đối với hồng hoang sinh linh mà nói lại là một cái dài dòng buồn chán thời gian vô số thần tiên đại chiến mặc dù cuối cùng nhất hay là tiên đạo thắng được nhưng là thần đạo tuy bại như linh đơn giản là thần đạo sinh linh bông tha cho thần đạo còn có cựu là thiên đạo bông tha cho thần đạo đó cũng không phải nói thần đạo không bằng tiên đạo mà là nói thần đạo đã không thích hợp hồng h o a n g phát triển một cái nguyên hội thời gian lại để cho hồng h o a n g sinh linh số lượng lại một lần nữa giảm mạnh rất nhiều bản thân còn chưa nghỉ ngơi lấy lại sức hồng h o a n g sinh linh số lượng cựu không nhiều lắm chỉ có trăm tỷ t ả hữu thế nhưng mà lần này từ biến thành chưa đủ mười tỷ nói là mười tỷ đã rất là hư hảo rồi thậm chí càng thiếu chỉ có mịt mù mịt mù mấy chục ước sinh linh thái nhất du lịch hồng hoàng thấy được thần đạo x u n g ố c nguyên một đám thần để tự phế tu vi của mình chuyển tu tiến đạo mỗi thấy như vậy một màn thái nhất trong nội tâm thì có một loại cô tịch cảm giác khả năng tiếp qua một hai cái nguyên hội hồng hoang trừ hắn ra đem không còn có thần đạo tu sĩ cho đến lúc đó thái nhất mới có thể trở nên chính thức cô độc tịch mịch thiên đạo xuất hiện thần đạo cùng tiên đạo thay đổi là tất nhiên không phải thánh thần không thể sửa đổi q bốn chương chín dương mi láo tổ hiện thân chương không chín dương mi láo tổ hiện thân tây phương đại lục tu di sơn phía trên một đ o ạ thập nhị phẩm d i ệ t thế hắc liên chậm rãi bay lên một cái bóng đen dần dần ngưng thực quanh thân tản ra vô tận ma khí hơn nữa còn có một cô cường đại ma uy ha, ha. Thái nhất, hồng quân cuối cùng nhất hay là bần đạo trước hết nhất đã trở thành hai thi c h u ẩ n thánh hai người các người một lần dứt lại phía sau tự lợi đến bổn tọa đem bọn ngươi gạt bỏ à. ha ha la hầu thanh âm tại tu di sơn phía trên truyền đi lại lúc này hắn đã tu luyện đến hai thi c h u ẩ n thánh đã trở thành hồng quân cũng cao hơn ra một cái cảnh giới mặc dù nói thái nhất thần đạo chiến lược mạnh nhất nhưng cũng là cùng giai tác chiến hôm nay la hầu cao hắn một cái cảnh giới hắn đã khó có thể áp chế la hầu rồi la hầu sau lưng c o bốn chui cự kiếm mỗi một chui kiếm đều không có vỏ kiếm nhưng lại tản ra cường đại u y áp hơn nữa loáng thoáng còn có một cỗ sát ý coi như cái này sát ý ngậm tại trong tân h kiếm lúc này đây bùn tọa đã nhận được chu tiên kiếm trận thái nhất cho dù ngươi tăng lên tới nguyên thần sáu chuyển cũng chạy trời không khỏi nắng chu tiên kiếm trận một khi bố trí xuống không phải bốn cái cùng giai đại năng không thể phá coi như là ngươi cùng hồng quân liên hợp cũng là hồng công la hầu ánh mắt lộ ra l ạ n h như băng chi ý đối với thái nhất la hầu có hận ý so với đối với hồng quân càng lớn có lẽ tại la hầu trong mắt thái nhất mới là đầu của hắn số đại địch về phần hồng quân la hầu còn không để vào mắt đã có chu tiên kiếm trận hơn nữa la hầu hai thi chuẩn thánh tu vi coi như là bất luận cái gì thần tiên hàn g lâm cũng sẽ không là la hầu đối thủ nhưng vào lúc này tu di sơn trên không một đạo quang mang rơi xuống coi như theo hôn đ ộ n bên trong bay tới động tĩnh quá nhiều la hầu đương mặc dù là ngẩng đầu nhìn lại là một đạo nhân theo hôn đ ộ n hàn g lâm đã đến tu di sơn hơn nữa tu vi nhìn không thấu la hầu đồng tử lập tức phóng đại trong mắt có chút không thể tin trong hồng hoang thậm chí có so với hắn tu vi còn cao tồn tại đó căn bản t i ệ u không khả năng đạo hữu vì sao hàn lâm bùn tỏa đạo tràng la hầu sắc mặt thâm trầm coi như là nhìn không thấu tu vi theo y、e、áp nhìn lại tuyệt đối sẽ không so với chính mình cao quá nhiều nơi này chính là bản cổ khai phép thế giới quả nhiên không hổ là tổ thần cảnh giới mở đi ra t i ể u là bài danh thứ năm tồn tại khó trách lúc trước chúng ta ba nghìn ma thần đều bị đánh cho tàn thế đạo nhân không có để ý la hầu mà là tự chủ nói la hầu sắc mặt thay đổi lại biến cái này đạo nhân cũng quá không cho hắn mặt mũi vậy mà không để ý hắn phải biết rằng la hầu hiện tại thế nhưng mà hồng h o a n g cường đ ạ i nhất hai thi chuẩn thánh tu vi xem lên trước mặt cái này trung niên l ã o đạo nhưng là màu trắng lông mi quá dài đã đến dưới miệng mặt tại trên người của hắn còn có một loại như lại nếu không khí thế tựa hô có tu vi cửa hồ vừa hồ không rồi có Thần u vi, cụ t ể thể khó h có càn. nắm lấy. Làm lấy. La u trực tiếp là độc thủ, độc đi là vào h í h mình đạo thương r à n g ơ n nữa chính mình nói chuyện, hắn trả lời một tiếng đều không này thần La có, cái này lại để cho、la、Hầu Thí h một mặt lời lại đều đâu. trả t để để vào đâu. Thí thần thương xuất hiện tại la hầu trong tay thương ra như rồng nhanh như tia chớp trực tiếp là tập đến đó cái đạo nhân bên người cái lúc này cái kia đạo nhân cũng là thấy được la hầu đánh ngữ lại nhưng là cũng không có hành động gì tùy ý cái kia t h í thần thương đánh ngữ lại đương t h í thần thương xuyên qua thân thể của hắn thời điểm hắn còn nhìn thoáng qua thi thần thương lộ ra đầu thương vô tri con sâu cải kiến nghe được đạo nhân kia mà nói la hầu lập tức là giận dữ nhưng là hắn cũng biết trước mặt cái này đạo nhân tu luyện nhất định là không gian phát tắc vừa rồi công kích của mình bị hắn dùng không gian gấp tránh khỏi người đến tột u cùng là thần thánh phương nào cũng dám tại b u ồ n tọa tu di sơn dương a i la hầu sau lưng chu tiên tứ kiếm đã tại run r à y lên tùy thời đều muốn bay ra bố trí xuống chu tiên kiếm trận bần đạo dương mi không có công phu ở chỗ này cùng mỏ mẫm thao tổn nếu là thái nhất ở chỗ này nhất định sẽ qua sợ hãi bởi vì hắn tại thời kỳ viễn cổ thời điểm tìm kiếm qua dương mi lao tổ chỉ có điều không có tìm được mà hôm nay vậy mà xuất hiện ở tu di sơn dương mi lão tổ thế nhưng mà ba nghìn hốt đ ộ n thần ma bên trong không gian ma thần cũng là bài danh tốt một mươi tồn tại không, là tốt ba tồn tại nhưng lại thân có trung tiên thế giới cũng không biết là cái gì cấp bậc trung tiên thế giới la hầu mặc dù có l ử a giận nhưng là tại hắn bày xuống chu tiên kiếm trận phía trước dương mi lão tổ là đã tiến nhập trong hư không biến mất tại tu di sơn dương mi c o i như là n g ư ơ i tu luyện không gian phát tắc tiếp theo gặp được bổn tọa tất nhiên chẳng ngươi la hầu cũng biết lúc này đây chính mình vô lễ rồi nếu là hắn trực tiếp thi triển chu tiên kiếm trận như vậy tuyệt đối có thể cho dương mi lão tổ không cách nào thi triển không gian pháp tắc ly khai mặc dù không đến mức chém giết dương mi lão tổ nhưng cũng sẽ không muốn hôm nay như vậy không có mặt m ũ i đã có dương mi lão tổ cái này việc sự t ì n h lại để cho la hầu trong lòng có chút n é n lớn giận vốn muốn phải tìm thái nhất tung tích hôm nay cũng là thôi rồi về tới tu di sơn dưới đ ấ y tiếp tục tu luyện mà dương mi lão tổ tái xuất hiện lúc sau đã đi tới bất chu sơn thân là không gian ma thần hắn có xuyên thẳng qua không gian năng lực hơn nữa hắn tu vi hiện tại chính là nguyên thần sáu chuyển thì ra là tương đương với hai thi t r u y n thánh lúc trước chúng ta tứ đại thánh thần nguyên lai tưởng rằng có thể cùng tổ thần một trận chiến thật không ngờ tổ thần chi vi thật không ngờ khủng bố một k í c h phía dưới chúng ta tam đại thánh thần toàn bộ trọng thương thời gian ma thần c à n g là trực tiếp v ỡ lạc hôm nay tổ thần đã chết hắn lưng biến thành bất chu sơn lại vẫn có này bi áp loại này cường đại vượt qua xa thánh thần vẫn có thể so sánh với dương mi lão tổ thì thào lẩm bẩm nhìn xem cái này bất chu sơn hắn cảm khái rất nhiều lúc trước là thánh thần tu vi hôm nay lại là nguyên thần sáu chuyển loại này trên l ệ không phải nhỏ tí tẹo nhưng là dương mi lão tổ cũng không có quá mức ghi hận b ằ n cổ tại hắn cho rằng đây có lẽ là một cái cơ hội lúc trước hắn hoàn toàn đi không gian p h á p tắc tối đa tu luyện đến t h á n h thần ngày nay hắn lại hiểu rõ ở một đạo tên viết thế giới chi đạo lúc này đây hắn vừa vặn tu luyện thế giới chi đạo mà không gian p h á p tắc với tư cách phụ trợ tu luyện hắn lúc này đây tu luyện mục tiêu chính là đột phá t h á n h thần trở thành tổ thần hồng hoang tiên h địa đã sinh ra đời thiên đạo ta như trường kỳ ở chỗ này dừng lại chỉ có thể trở thành hồng hoang sinh linh như vậy về sau tất nhiên chịu lấy đến thiên đạo chế ước mặc dù là ta là thủy không thần giới thiên đạo cũng muốn đã bị một ít chế ước dương mi láo tổ tại do dự nếu là hắn không làm như vậy mà nói như vậy hắn đem không cách nào tại hồng hoàng ở lâu nói cách khác thiên đạo tất nhiên sẽ khu trục hắn hôm nay đạo tân sinh có chút trật tự còn, còn chưa ò n c x o n g thiện dương mi lão tổ có thể thừa cơ trở thành hồng hoàng sinh linh nhưng nếu là tại đếm do số lượng mười cái nguyên hội thiên đạo hết thể trật tự viên mãn như vậy dương mi lão tổ cũng chưa có thời cơ lợi dụng cho nên hắn nên nắm chắc cơ hội nhưng này không phải là không một cái trọng yếu lựa chọn cũng thế đã tu luyện thế giới chi đạo như vậy cũng chỉ có thể ở lại hồng hoàng rồi ta tiến vào thủy không thần giới coi như là hồng hoàng thiên đạo cũng không làm gì được ta dương mi lão tổ quy bốn c h ư ơ mười thái nhất đột phá Trước Thái nhất phá. bất dương mi l á o tổ chạm tại bất chu sơn tri đỉnh nhìn xem m ê n h ngông hồng hoang bị cái này m ê n h ngông núi sông đại thế cho c h ấ n trụ rồi dương mi l á o tổ không phải là không có đi qua những thứ khác đại thiên thế giới hơn nữa hắn mình còn có một cái trung thiên thế giới tại hắn thế giới của hắn dương mi l á o tổ chưa bao giờ đã từng gặp như thế núi sông đại thế coi như là cùng hồng hoang giống như lúc c h ẳ n g cảnh nhưng là không có cái loại này hồng hoang chỉ mới có đích và thế đây là tổ thần bản cổ mở mà ra dương mi lão tổ tung h à n h hỗn độn vô số nguyên hội thẳng đến gặp được bản cổ hắn mới biết được hỗn độn bên trong lại vẫn có tổ thần cảnh giới trước kia dương mi lão tổ chỉ là đối với một cái cảnh giới làm ra suy đoán cũng không dám xác định chính thức có hay không mà hôm nay dương mi lão tổ ngoại trừ tổ thần bản cổ về sau hắn không nữa gặp phải qua một vị tổ thần cấp bậc đại năng khả năng hồng hoang có cái chủng loại kia và thế tự là đặc biệt tổ thần huy áp a cảm thụ được hồng hoang phía trên tổ thần huy áp dương mi lão tổ có một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác nhưng là hôm nay hồng hoang lại làm cho dương mi lão tổ có một loại cô m ị c h cảm giác hắn cũng là cảm nhận được thần đạo suy tàn tiên đạo hưng khởi tại hắn thế giới của hắn tiên đạo đồng dạng cũng có hơn nữa hay là vô tận thế giới chủ lưu một trong trà trộn tại vô số thế giới dương mi lão tổ tự nhiên biết rõ vô tận thế giới chủ lưu tu luyện con đường vô luận là thần đạo hay là t i ê n đạo đều là chủ lưu thần đạo trí cao tiên đạo phiêu m i ể u đều có các chỗ tốt chỉ có điều h ư n g hoang chính là tổ thần mở theo lý thuyết có lẽ thần đạo hương thịnh không có nhiều hơn nữa m u ố n dương mi lão tổ tại bất chu sơn tại đây cứ ở đây đương nhiên hắn không lại ở chỗ này lập đạo tràng dùng hắn tu vi hiện tại còn không cách nào hưởng thụ bất chu sơn số mệnh tổ thần coi như là vẫn l ạ rồi hay là tổ thần nơi này là bản cổ lương biến thành d bất bất hơn nữa cái này hai cái nguyên hội bên trong hồng quân cũng là đột phá đã đến hai thi truyền thánh đương nhiên tại hắn đột phá trong nháy mắt đó là hắn biết la hầu nhanh hắn một bước nhưng chi may mắn chính là hắn tất thái nhất nhanh một bước thanh khâu sơn phía trên thái nhất mở ra hai mắt phá vọng thần nhãn thi triển thanh khâu sơn phương viên nghìn vạn dặm cũng khó khăn dùng tránh được thái nhất pháp nhãn trong phạm vi này sinh linh toàn bộ đều là tu luyện tiên đạo nhưng là điều này cũng làm cho tiên đạo đã đến một hồi đại biến cách lúc ban đầu tu luyện tiên đạo những sinh linh kia trên cơ bản cũng đã chết thảm bởi vì về sau thần đạo tu sĩ đem những sinh linh kia toàn bộ chu d i ệ t mới chuyển tu tiên đạo từ nay về sau hồng hoang thần đạo t i ể u thừa một mình ta rồi cũng thế kiếp trước vĩ nhân đã từng nói qua chân lý vĩnh viễn tại rất ít người trên người như vậy chúa tể giả cũng chỉ định là rất ít người ta bây giờ là hồng hoang duy nhất như vậy cái này chúa tể thì có để ta làm a quá vừa đứng lên thân trên người đế hoàng chi khí c h ẳ n ra vô tận tiên thiên linh khí nhấc lên khí lãng khổng lồ đều là b ị thái nhất khí thế cho c h ấ n n hiếp sau một khắc quá vừa biến mất rồi tiến nhập đ ồ n g lai giới bên trong vừa rồi đ ồ n g lai giới cấp ra ti n t ứ c đã tấn c h ứ c hoàn thành mặc dù không có như trước đó lần thứ nhất như vậy trực tiếp đã trở thành nhị giai t h ư ợ n g đẳng nhưng là lúc này đây cũng đã trở thành tam giai trung đẳng xem như so sánh không tệ được rồi tiến vào đã đến đ ồ n g lai giới bên trong là trước tiên cảm nhận được đ ồ n g lai giới so với trước kia có cường đại không ít diện tích trực tiếp tăng lên gấp đôi hơn nữa số mệnh cũng là tăng lên gấp đôi tu vi cũng có thể tăng lên tới nguyên thần một chuyện cái này có thể nói là một cái cự đại tăng lên về sau cái này đ ồ n g lai giới hoàn toàn có thể trở thành hắn bồi dưỡng cấp giới địa phương cũng là hắn t r i n h chiến vạn giới hậu cần căn cứ đ ồ n g lai giới châu xuất hiện bắn ra một đạo quang mang t i ế n nhập thái nhất ý thức hải cái này lại để cho thái nhất đã minh bạch đ ồ n g lai giới một ít tin tức tấn chức chỉ có tin tức trước kia đ ồ n g lai giới là mười vạn tám ngàn tên nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước trực tiếp đạt tới chín vạn lẻ năm trăm m ư ơ i sáu tên tăng lên hơn một vạn tên đây quả thật là lại để cho là một cái tiến bộ cực lớn nhưng lại không cách nào theo hỗn độn tiến vào hồng hoang như thế một cái tương đối cái này tương đương với bồng lai giới hay là một cái thế giới giả tưởng mà hồng hoang là chân thật thế giới giả thuyết cùng chân thật thế giới còn không có cách nào liên thông nhưng là có thể tiến vào hỗn độn cái này đã có tiến bộ rất lớn thái nhất xếp bằng ở bồng lai giới trong hư không vô tận bồng lai số mệnh ra chỉ thái nhất thân hình lại để cho thái nhất tại lĩnh nộ g cái này bồng lai giới phản hồi năng lượng chỉ cần đem những hoàn toàn này lĩnh nộ g như vậy thái nhất có thể tăng lên tới nguyên thần sáu chuyển thì ra là hai thi chuẩn thánh tình trạng bồng lai giới châu hóa thành màu tím tự long xoay quanh tại thái nhất phía trên vô tận số mệnh g i á t r ị lại để cho thái nhất lĩnh ngộ tốc độ lập tức tăng lên gấp trăm lần không chỉ thái dương thái âm đại đạo một tầng tầng chân lý tại thái nhất trong mắt giải khai khăn che mặt mỗi một tầng khăn che mặt vạch trần đều bị thái nhất đã nhận được cực lớn thần lực cảm thụ được chính mình lực lượng trong cơ thể gia tăng cùng với tu vi tấn trước cái này lại để cho thái nhất lộ ra vui vẻ lúc này đây tu vi tăng lên lại để cho thái nhất dùng gần một cái nguyên hội thời gian màu tím cự long nhập vào cơ thể trong nháy mắt đó quá vừa phát ra một tiếng t h é i tu vi cũng đột phá đã đến nguyên thần sáu chuyển cảm thụ được thụ thân trong hình bên lúc này đây i giác cảm phất tăng lên không còn là thu thập thế giới châu mà là thu thập tiên tiên ngũ hành tri tinh chỉ cần đem tiên tiên ngũ hành tri tinh thu thập như vậy thì có thể làm cho bồng lai giới lại một lần nữa tăng lên so sánh với thu thập thế giới châu mà nói lúc này đây độ khó khả năng u ớ n lớn một chút dù sao thu thập thế giới châu thái nhất thế nhưng mà chọn quả hồng mềm nhất nhưng là thu thập tiên thiên ngũ hành chi tinh mà nói nhất là tại hồng h o a n g phía trên điều này cần thiếu nợ hạ nhân quả thiên đạo nếu là còn không có có xuất thế như vậy mọi chuyện đều tốt nói sẽ không lưu lại cái gì nhân quả thế nhưng mà thiên đạo xuất hiện hắn không thể tùy tiện cầm lấy tiên thiên ngũ hành chi tinh bởi vì này loại trí bảo đều là có định số nhưng là thu tiên thiên ngũ hành chi tinh cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có chỉ cần là vận khí tốt hắn có thể tại một cái nguyên hội tự thu thập hoàn thành đương nhiên vận khí không tốt khả năng một trăm cái nguyên hội cũng không cách nào thu thập r a bồng lai giới hiện tại đã lại đi qua một cái nguyên hội thân thức thả ra thiên hương cùng càn nguyên lão tổ đều tại tu luyện lúc này tu vi của bọn hắn đều là đạt đến thái ớt kim tiên cái này tiên đạo xác thực so thần đạo tu luyện rất nhanh q bốn chương mười một thái nhất cùng dương mi lão tổ lần đầu tương kiến chương mười một thái nhất cùng dương mi lão tổ lần đầu tương kiến thái ớt kim tiên tương đương với thần đạo cổ thần phải biết rằng tại thời kỳ viết cổ muốn tu luyện tới nguyên thần không có mười cái nguyên hội căn bản tự không khả năng đây là tiên tiên thần ma nếu là sinh linh mà nói chỉ sợ thời gian tu luyện hội càng dài mà lúc này mới bốn cái nguyên hội thiên hương cùng càn nguyên lão tổ đều là tu luyện đến thái ớ t kim tiên loại tốc độ này có thể là xa xa đã vượt qua thần đạo tu luyện cũng k h ó trách thiên đạo xuất thế đến đỡ tiên đạo đâu rồi cái này là hồng hoang đại thế muốn lại để cho hồng hoang thứ tự tại tăng lên chỉ có thể đến đỡ tiên đạo lại để cho tiên đạo hưng thịnh lại để cho chúng sinh tu vi đều tăng lên đi lên đây mới là vương đạo hơn nữa tiên đạo không thể so với thần đạo thiên đạo khống chế tiên đạo mà nói sẽ tốt hơn khống chế thoáng hợp pháp mà thần đạo kiểu khó khăn rồi không chỉ nói thiên đạo coi như là đại đạo đều không thể hoàn toàn khống chế thần đạo bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện tổ thần bản của c á i này gì loại nhưng là muốn theo thái ớt kim tiên đột phá đến đại la kim tiên t i ể u khó khăn rồi đây không phải có thời gian là được rồi tiên đạo tu luyện gặp được bình cảnh muốn đột phá chú ý chính là cơ duyên khả năng ngươi vây ở thái ớt kim tiên một vạn năm đã đột phá khả năng ngươi vây ở thái ớt kim tiên mười cái nguyên hội cũng sẽ không đột phá cho nên hết thể đều chú ý cơ duyên thái nhất nhìn thấy hai người bọn họ hiện tại đã tại thái ớt kim tiên cảnh giới ngừng hiển nhiên là tiến nhập bình cảnh mặc dù thái nhất có tinh thần quả nhân thủy bàn đảo này một ít tiên tiên linh quả có thể trợ giút bọ hắn không muốn chính mình cái này hay cái thuộc hạ tiền đồ có khuyết điểm nhỏ nhặt dù sao một khi dùng tiền thiên linh quả như vậy tất nhiên có tác dụng phụ bằng không hắn đã sớm lấy ra lại để cho đế tuân phục d ụ n g càng là người một nhà thái nhất yêu cầu lại càng là nghiêm khắc trừ phi là cái loại này chính thức không có tiềm lực t h ủ h ạ hắn mới có thể bỏ mặt chi tùy ý hắn phục d ụ n g tiên thiên linh quả thái nhất cho thiên hương còn có càng nguyên láo tổ truyền âm lại để cho bọn hắn chấm dứt được rồi bế quan đi tới hành c u n g dựa theo bọn hắn bộ dạng như vậy khổ tu coi như là tu luyện nữa mười cái nguyên hội cũng không cách nào đ ư ợ phá tiên đạo cũng không phải một mặt khổ tu bãi t u ế n tô thiên hương cùng càn nguyên lão tổ đều là đối với lấy thái nhất quỷ lại nói mà càn nguyên lão tổ phát hiện thái nhất khí thế có gia tăng lên rất nhiều cao h ư n g nói chúc mừng tôn thần lại lần nữa đột phá về sau chúa tể h ồ n g hoàng ở trong tầm tay thiên hương cũng là s ừ sờ không phải nói thần đạo đã xuống r ấ c sao như thế nào thái nhất vẫn còn rất nhanh đột phá đây quả thực quá mức dọa người rồi cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc ca chúc mừng tôn thần đột phá thiên hương cũng là đối với thái nhất chúc mừng quá cười nói tốt rồi hai người các ngươi lúc nào cũng học xong á dua lúc này đây cho các ngươi xuất q u a n là muốn nói cho các ngươi biết thiên đạo không phải bế môn tạo xa có đôi khi cũng nên muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen thiên hương cùng càn nguyên lão tổ đã nghe được lời này đều là xấu hổ bọn hắn biết do thái nhất nhất định là thấy được bọn hắn gặp bình cảnh còn có t i u là trong thời gian ngắn là không có cách nào đột phá đa tạ tôn thần chỉ điểm thiên hương cùng càn nguyên lão tổ đều là đối với lấy thái nhất c ả m tạ đạo chờ thái nhất ly khai bọn hắn tựu i sẽ ra ngoài đi một chút bọn hắn đã tại thanh khâu sơn có đầu rút cổ gần mười cái nguyên hội rồi nếu là nếu không đi ra ngoài đi một chút bọn hắn cũng không biết hôm nay hồng ho nhưng là có một điểm có thể khẳng định hồng hoa ngoại trừ quá một đã không có thần đạo tu sĩ cho nên hai người cũng là rất tự giác không có đề cập thần đạo sự t ì n h bọn hắn cũng là lo lắng thái nhất thương tâm đây mới thực sự là một người cô đơn toàn bộ hồng hoa sinh linh tu luyện đều là tiên đạo chỉ có thái nhất tu luyện thần đạo loại này tịch mịch khó có thể dùng lời nói mà hình dung được huynh đệ nữ nhân cấp dưới đều tu luyện tiên đạo loại này cảm giác cô đơn chỉ sợ cũng chỉ có thái nhất có thể nhận thức thái nhất có lời nhắn nhủ một sự tỉnh sau đó liền đã đi ra thanh k â u sơn hôm nay đi qua thời gian lâu như vậy cũng không biết bất chu sơn như thế nào hôm nay tiên đạo hưng tịnh rồi chỉ sợ bất chu sơn cũng muốn đ ã đoạn a bất chu sơn cao mười hai vạn trượng nhưng là cái số này là dưới đường lớn cực h ạ n cũng không phải là thiên đạo c h i hạ cực h ạ n nói cách khác bất chu sơn khả năng muốn biến thấp biến thành chín vạn trượng cái này lại để cho thái nhất đã có tiến về bất chu sơn tâm lý hắn muốn tái nhìn một chút bất chu sơn cái này dù sao cũng là tổ thần bản cổ lưng cũng là hồng hoang phía trên hướng cao nhất thần sơn có lẽ về sau bất chu sơn muốn biến thành chín vạn trượng thần sơn rồi hơn nữa lại đến cuối cùng thái nhất biết do bất chu sơn muốn đá đoạn đến lúc đó liền một vạn trượng đều không có chờ hồng hoang thứ tự để lên rồi cũng tự không cần phải giữ lại bất chu sơn rồi thiên đạo vô tình thiên đạo trí công vì toàn bộ hồng hoang thương sinh chỉ có thể bỏ qua bất chu sơn lại để cho cái tia tổ thần u y áp tán hết thế nhưng mà đây đối với tổ thần bàn cổ lại là không công bình toàn bộ hồng hoang tiên thiên thần ma có thể nói đều là tổ thần bàn cổ thanh nén mặc dù chính tông chỉ có tam thanh cùng mười hai tổ vu nhưng toàn bộ tiên thiên thần ma đều muốn cảm ơn bàn cổ nguyên thần sáu chuyển tu vi thi triển hóa hồng chi thuật có thể nói thái nhất tốc độ nhanh đã đến hồng hoang cực hạ chỉ có điều thái nhất cũng không biết dương mi lão tổ đã xuất hiện hắn coi như là nguyên thần bảy chuyển tốc độ cũng so ra kém dương mi lão tổ dù n g mấy trăm năm thời gian đi tới bất chu sơn bởi vậy có thể thấy được hồng hoang rộng lớn thái nhất tốc độ đây chính là hồng hoang h à n g hái tức đã là như thế cũng cần mấy trăm năm thời gian mới tới bất chu sơn đương nhiên đây là bởi vì thái nhất tu luyện thần đạo hắn không có cách nào lại để cho thiên đạo gia trì tiên h đạo sinh linh đã đến hai thi c h u ẩ n thánh có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực chạy đi căn bản là không dùng được mấy trăm năm đương đ i tới bất chu sơn thời điểm thái nhất cảm thấy một cỗ thần đạo khí tức cái này lại để cho trước mắt của hắn sáng lời chẳng lẽ nói bất chu sơn phía trên còn có tu luyện thần đạo sinh linh không đúng đây không phải tiên t i ê n sinh linh cũng không phải tiên thiên thần mà chẳng lẽ nói lúc trước đào tàu hỗn độn hung thú cũng không có ly khai mà là nút ở bất chu sơn thái nhất cảm nhận đến cỗ hơi thở này suy đoán mà đúng lúc này một cỗ cường đại khí tức xuất hiện chỉ thấy một người trung niên đạo nhân chắn đoán lông mi kỳ trường vô cùng chỉ sợ được có ba thước chi trường thần đạo không nghĩ tới hồng hoang lại vẫn có tu luyện thần đạo tu sĩ vốn tưởng rằng nhập chú hồng hoang về sau hội trở nên cô độc thật không ngờ còn có một bạn người tới chính là dương mi lão tổ thấy được thái nhất về sau dương mi lão tổ trong nội tâm lộ g a vui mừng thái nhất cũng là thấy được dương mi lão tổ chỉ có điều thái nhất lại là không biết dương mi lao tổ hơn nữa cũng suy tính không xuất r a cái này đạo nhân bất kỳ tin tức gì bần đạo thái nhất không biết đạo h ư u có thể là tới từ ở hỗn độn thái nhất xem lên trước mặt dương mi lao tổ cẩn thận nói bởi vì hắn có thể cảm giác được dương mi lao tổ tu vi cùng hắn hơn nữa trả lại cho hắn một cô áp lực bần đạo dương mi bài tiến thái nhất đạo h ư u trước kia là hỗn độn lắng khách hôm nay lại là h ồ n g hoàng sinh linh dương mi lao tổ cười nhạt một tiếng q bốn chương mười hai thế lực ngăn nhau chương mười hai thế lực ngăn nhau thái nhất trong nội tâm chấn động trước mặt cái này đạo nhân dĩ nhiên là kiếp trước trong truyền thuyết dương mi lão tổ vị nào so hồng quân chứng đạo còn muốn sớm một ngàn năm tồn tại thời gian vi tôn không gian vi vương đây là hỗn độn thời kỳ pháp tắc định luật cái này hai đại pháp tắc được công nhận cường đại nhất pháp tắc mà trước mặt cái này dương mi lão tổ tu luyện đúng là không gian pháp tắc còn một điều cái kia chính là trước mặt cái này dương mi lão tổ rất có thể nắm giữ lấy một kiện nguyên m ẹ n hỗn độn trí bảo hỗn độn châu một kiện hỗn độn trí bảo cường đại rất xa đã vượt qua tiên tiên trí bảo nguyên lai là dương mi đạo hữu đã sớm nghe nói hỗn độn thời kỳ không gian ma thần cái thế vô địch coi như là tại tổ thần công cũng có thể toàn thân trở ra hôm nay vừa thấy không biết đạo h ư u có thể nguyện ý cùng bần đạo luận bàn một phen thái nhất chăm chú nhìn chằm chằm dương mi lão tổ hắn không sợ dương mi lão tổ coi như là dương mi lão tổ tại hắn kiếp trước truyền thuyết lại vĩ đại hắn cũng không sợ chút nào ngang nhau cảnh giới phía dưới thái nhất không sợ bất luận cái gì sinh linh trong đó t i ể u kể cả trước mặt dương mi lão tổ coi như là dương mi lão tổ có được hỗn độn trí bảo hỗn độ n châu nhưng là dùng hắn tu vi hiện tại chỉ định thì không cách nào thi triển đi ra huy lực cho nên thái nhất căn bản là không lo lắng điểm này cũng tốt trước chút thời gian bần đạo vừa hàng lâm hồng h o n g gặp la hầu đã qua một c hắn i giác ề u cảm h tu đ í chính là hỗn độn h thần ma mà thái nhất bất quá là một cái tiên tiên thần ma nếu là đặt ở trước kia dương mi lão tổ xem cũng sẽ không nhìn lên một cái bởi vì, vì bọn họ tự không có ở một cái thứ bậc thượng diện nhưng là hiện tại không giống với lúc trước hắn theo thái nhất trên người cảm thấy áp lực xem ra trước mặt cái này t i ê n thiên thần ma không giống người thường trong hồng hoang sở hữu sinh linh đều tu luyện tiên đạo ma đạo duy chỉ có thái nhất không có như vậy tất nhiên có cường hãng thủ đoạn thái nhất cùng dương mi láo tổ đều là lẫn nhau làm một tập sau đó nhẹ gật đầu vốn mỉm cười gương mặt trở nên trầm trọng hai người thần sắc đều là nghiêm túc bọn hắn đều có thể theo trên người của đối phương cảm giác được áp lực cái này ý vị như thế nào chỉ cần một cái sơ sẩy như vậy tiếp theo phải kém sắc một bậc lần đầu gặp mặt nếu là kém một bậc như vậy về sau thời gian gặp mặt còn rất dài cái này sợ rằng trên mặt rất khó coi Thánh dương thiên Quang. trong gian chốc i n h ậ lát đại nhật sụp đổ lưới lao hòa tan đó có thể thấy được hai người thần thông tạo nghệ đều là không giống người thường bất quá đây đều là bọn hắn thăm dò chiêu thức cũng không phải chân chính đánh nhau tức đã là như thế những công kích này cũng không phải tầm thường một thi chuẩn thành có thể kế tiếp thái nhất lại lần nữa đậu thủ véo động chỉ quyết thi triển đại nhật viêm phong ngay sau đó là thi triển nhật quang viêm thương viêm gió đang trước thần thương tại về sau do viêm phong bao khỏa ở trong đó khó có thể ngăn cản mà lại để cho quá một kinh ngạc chính là dương mi lão tổ căn bản cũng không có nghĩ đến ngăn cản chỉ thấy dương mi lão tổ dỗi vung tay lên là xuất hiện một đạo không gian chi môn khủng bố hấp lực đem viêm phong cùng thần thương đều là c u ố n vào không gian loạn lưu bên trong chẳng biết đi đâu h ả o thủ đoạn thái nhất tán thưởng một tiếng loại thủ đoạn này không thể không tán thưởng đạo hưu cũng tiếp bần đạo một chiêu dương mi lão tổ cười to một tiếng sau đó liền thi triển không gian giam cầm khủng bố không gian pháp tắc hướng thái nhất bao phủ đi qua thái nhất chỉ cảm giác mình không gian chung quanh tại kịch liệt tác xúc hơn nữa hắn hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ ba cái hô hấp về sau hắn động liên tục đạn đều làm không được nhưng vào lúc này dương mi lão tổ lại là một cái không gian chi nhận đánh ú t lại theo trong không gian thoát ra trực tiếp là đã đến thái nhất ba trượng bên ngoài địa phương thái nhất không có vẻ khẩn trương thân thức ngưng tụ t h ầ n lực thi triển đại nhật thánh thuẫn đã ngăn được đánh ú t lại không gian chi nhận sau đó lại là thi triển xé trời cánh phá t h á i hư không dãy rủa không gian giam cầm bọn hắn đều không có thi triển ra thiên phú của mình thần thông dù sao chỉ là lu cũng không p h gian h chính sinh tử quyền trợ vung lên vô tận không gian pháp tắc tương tự tạo thành một cái không gian cự nhân cầm trong tay cự phủ hướng thái nhất chép tới nhưng mà này còn là hư thể công kích t h í dương viêm luân căn bản cũng không có biện pháp công kích tế ra thái dương thần cảnh một đạo kính quan bắn ra đem không gian cự nhân mi tâm bắn thủng nhưng là sau một k h ắ c không gian cự nhân lại một lần nữa khôi phục trực tiếp xuất hiện ở thái nhất trước mặt cự phủ đã chặt bỏ tại làm ra công kích đã không còn kịp rồi lúc này dương mi l á o tổ lộ ra vui vẻ hắn chấp trưởng không gian thần bí khó lường giới hạn tại hư thật tầm đó thái nhất mặc dù là hắn b à i kiến thiên phú cực cao tiên thiên thần ma nhưng là không cách nào ngăn cản một cách này thái nhất lộ ra vui vẻ một đoá thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên ra hiện dưới chân của hắn t r ắ n g đoán vầng sáng bay lên đem thái nhất bảo vệ cự phủ xem tại vầng sáng phía trên lại để cho vầng sáng kịch liệt run r u y nhưng lại không có một chiêu này căn bản cũng không có biện pháp hóa giải trừ phi thái nhất cũng l ĩ n h nộ g không gian phát tắc nếu không hắn sao có thể đủ dự phán không gian công kích như vậy hoàn mỹ hóa giải cái này công kích tự là tế gia thập nhị phẩm tình thế bạch liên dương mi lão tổ s ư ơ n g sở cái này mặc dù không phải mình cường đại nhất chiêu thức nhưng là khó có thể chống cự chiêu thức nguyên lai có thể đơn giản như vậy hóa giải đây cũng chính là thái nhất có thể dùng cường đại thần thức tế gia thập nhị phẩm tình thế bạch liên nếu là tiên đạo tu sĩ cho dù là hồng q â n đều không có mạnh mẹ như vậy thần thức đồng thời tế ra hai kiện pháp bảo còn có thi triển thần thông đạo hữu thủ đoạn làm cho bần đạo bộ phục Vốn dương mi lão tổ trong nội tâm xem như đã đồng ý thái nhất mà thái nhất trong lòng cũng là thổn thức một phen khá tốt chính mình thường xuyên tôi luyện thân thức bằng không thì lúc này đây còn thật sự có khả năng xấu mặt có đạo hữu tại về sau ta đạo bất c ố đấy thái nhất cười to một tiếng thu hồi sở hữu p h á t bảo dương mi lão tổ cũng là thu đủ không gian quân trượng hôm nay hồng hoàng chỉ còn lại hai người bọn họ thần đạo tu sĩ tự nhiên sẽ không sinh từ đấu hơn nữa vừa rồi thái nhất cựu nói rõ rồi còn đây là luật bản q bốn chương mười ba l o n g phong kỳ lân chương mười ba l o n g phong kỳ lân bất chu sơn chi đ ỉ n h thái nhất cùng dương mi lão tổ khoanh chân mà ngồi một phen luật bản lại để cho bọn hắn lẫn nhau đều đã đồng ý đối phương mặc dù lúc này đây luật bản nhìn như hời h ậ n trên thực tế hai người đều phi thường coi trọng nếu là trong đó có mảy may sai lầm như vậy cựu đại biểu một người khác chỗ thua kém một bậc cho nên tại lúc này đây luận bàn bên trong mặc dù không có vận dụng toàn lực nhưng là song phương đều đắn đo phi thường tốt sở hữu chiêu thức thần thông đều là vừa và tốt hôm nay hồng hoàng đều vi tiên ma hơn nữa thiên đạo đã bỏ đi thần đạo bần đạo đối với đạo hữu phương thức tu luyện rất là nghi hoặc ca dương mi lão tổ nhìn xem thái nhất có chút nghi hoặc nói tại dương mi lão tổ trong nội tâm thái nhất không có khả năng cùng hắn đều là dùng thế giới chi đạo đến tân chức thần đạo tu vi dù sao như vậy tu luyện điều kiện tiên quyết là nhất định phải có một cái trung thiên thế giới nhưng lại phải có xuyên thẳng qua tất cả đại thế giới năng lực dương mi l á o tổ là tu luyện không gian phát tắc hơn nữa còn có hỗn độn trí bảo hỗn độn châu hắn vừa mới có năng lực như thế trong lòng của hắn chỉ sợ lúc trước ba nghìn hỗn độn thần ma cũng chỉ có hắn có năng lực như thế không phải hắn xem thường thái nhất mà là yêu cầu này quá mức tay nghiện rồi đầu tiên một cái trung thiên thế giới thái nhất tự không khả năng có được một cái tiên thiên thần ma làm sao có thể sẽ có trung thiên thế giới đâu rồi coi như là hỗn độn thời kỳ ba nghìn hỗn độn thần ma cũng chỉ có bọn hắn mười cái có trung thiên thế giới thái nhất nhìn xem dương mi l á o tổ nhàn nhạt cười cười không nói gì đạo hữu đừng hiểu lầm bần đạo chỉ là nghĩ hoặc nếu không phải thuận tiện không cần phải nói ra dương mi l á o tổ ý thức được câu hỏi của mình không ổn vội vàng là nói ra thế giới chi đạo thái nhất không có gì mịt mờ nói bởi vì chuyện này sớm muộn đều bị dương mi l á o tổ phát hiện hơn nữa hắn cũng cảm giác được dương mi l á o tổ cũng là tu luyện thế giới chi đạo thái nhất sở dĩ nghĩ vậy một bước cũng không khó đoán ra bởi vì dương mi l á o tổ tu luyện không gian phát tắc còn có hôn đột châu muốn muốn tiến hành thế giới xuyên thẳng qua hẳn không phải là rất khó thì ra là thế khó trách bần đạo tại đạo hữu trên người cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc nguyên lai đạo hữu cũng có trung tiên thế giới dương mi lão tổ trong nội tâm rất là kinh ngạc nghĩ đến thái nhất đến tột cùng là có bao nhiêu số mệnh lại có thể dùng t i ê n thiên thần ma thân phận đạt được trung tiên thế giới thái nhất cười cười nói ra đạo hưu với tư cách cường đại nhất hỗn độn thần ma một trong nghĩ đến cũng có trung tiên thế giới chỉ là không biết đạo hưu trung tiên thế giới cái gì cấp bậc rồi hả bần đạo trung tiên thế giới tại hỗn độn thời kỳ cũng đã tồn tại bây giờ là lục giai thượng đẳng sớm biết như thế lúc trước cựu không cho trung tiên thế giới tăng lên nhanh như vậy rồi đến bây giờ mỗi tăng lên một lần đều cần đại lượng tài nguyên lại để cho bần đạo tu vi đều tăng lên không ngừng dương mi lão tổ sắc mặt có chút sầu mượt thái nhất có thể sẽ không tin tưởng dương mi l á o tổ nói tin hắn mới là đồ ngốc đâu rồi một cái hỗn độn thần ma nội tình có bao nhiêu một cái thánh thần cấp bậc hỗn độn thần ma nội tình có bao nhiêu cái này chỉ sợ chỉ có dương mi l á o tổ tự mình biết người ta không bằng luận đạo một phen cũng tốt chứng kiến người ta thần đạo cùng thế giới chi đạo tu luyện thái nhất nhìn xem dương mi l á o tổ nói ra nếu là cùng dương mi l á o tổ luận đạo như vậy chỉ định là thái nhất chiếm tiện nghi bởi vì dương mi l á o tổ mặc dù hiện tại cũng là nguyên thần sáu chuyển hai thi t r u y n thánh nhưng lúc trước dương mi lão tổ thế nhưng mà thánh thần kiến thức nhiều rộng cũng tốt hôm nay hồng hoàng chỉ còn lại người ta tu luyện thần đạo rồi có một bạn so cô độc muốn tốt hơn nhiều dương mi láo tổ không có nghĩ lại là đáp ứng xuống c h ú t bất chi bất giác mười cái nguyên hội qua đi rồi hồng hoàng đại lục tái khởi phong ba hồng hoàng sinh linh do trước kia mấy chú ức có tăng dài đến hơn một nàn g ước dần dần khôi phục sinh cơ nguyên bản hồng hoàng sinh linh có thể tiếp tục tu luyện khôi phục sinh cơ nhưng là cái này nhất định trở thành bậc nước bởi vì bốn hải long tộc đột nhiên xuất thế tại tổ long dưới sự dẫn dắt tranh giành hồng hoàng bốn hải long tộc trước hết nhất tu luyện tiên đạo cho nên tu vi của bọn hắn phổ biến mà nói đều rất cao coi như là thiền tư không cao người Không không c ũ nhưng là sự tình cũng không có cứ như vậy chấm dứt phượng tộc cũng là ở thời điểm này xuất thế còn có kỳ lân tộc đều là ở thời điểm này xuất thế tại nguyên phượng cùng thụy kỳ lân dưới sự dẫn dắt hai tộc nhanh chóng đem đông đại lục còn lại một nửa cho chiếm lĩnh có thể nói hôm nay hồng hoang đông đại lục đã bị cái này tam tộc chiếm lĩnh giới tiếp như vậy đến muốn đánh tây đại lục chủ ý t hồng quân đã đem toàn bộ tiên đạo truyền thụ cho bọn hắn bọn hắn hôm nay cũng đều là tu luyện đến một thi truyền thánh có thể nói ngoại trừ trong hồng hoàng cái kia bố bị ba người bọn hắn tu vi là cao nhất hơn nữa từng cái đều là khống chế nhất tộc hội tụ toàn tộc chi lực coi như là thái nhất bọn người chống lại cũng chỉ có thể rất xa né tránh sau lại hiện tại tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân đều là lượng tiếp nhân và chính bọn hắn căn bản là không cách nào chiến thắng xem hôm nay tình thế long tộc thế đại mà phượng tộc cùng kỳ lân tộc chỉ có liên hợp lại mới có thể cùng long tộc đối kháng tình thế này cũng sáng tạo ra phượng tộc cùng kỳ lân tộc liên hợp bọn hắn muốn đoạt được toàn bộ hồng hoang số mệnh như vậy long tộc chính là bọn họ lớn nhất chướng ngại vật cho nên muốn trước d i ệ t trừ long tộc bọn hắn mới có thể lẫn nhau tranh đoạt so sánh với nguyên phượng cùng thủy kỳ lân tổ long tính toán càng thêm sâu hắn đem chọn cái hồng hoang đều tính toán tiến bảo không chỉ là phượng tộc cùng kỳ lân tộc đông hải tri tân một đầu vạn trượng cựu trạo cự long xoay quanh ở trên không mà ở phía sau của hắn có trên trăm vạn thần long bay lượn ta chính là long tộc tổ long có cảm giác hồng hoang đ ặ n đại thiên chấp trưởng hồng hoang từ nay về sau hồng hoang phía trên lân giáp nhất mạch dùng lòng tộc vi tôn thiên đạo giám chi tổ long mở ra miệng khổng lồ lòng tộc truyền thừa chi bảo long châu bay lên chấn áp lòng tộc số mệnh toàn bộ hồng hoang đều là đã nghe được tổ long thanh â m hơn nữa một mảnh công đức khánh vân theo trên chín tầng trời rơi xuống đúng là tổ long phương hướng nguyên vượng cùng thủy kỳ lân thấy được một màn này lập tức hiểu ra bọn họ đều là thở dài một tiếng lại bị tổ long đã đoạt tiên cơ nhưng là bọn hắn cũng không cam chịu dứt lại phía sau ta chính là phượng tộc nguyên vượng có cảm giác hồng hoang hỗn loạn đặt đại thiên chấp trưởng hồng hoang từ nay về sau hồng hoang chi lên phi cầm nhất mạch dùng phượng tộc vi tôn thiên đạo giám chi ta chính là kỳ lân tộc thủy kỳ lân có cảm giác hồng hoang hỗn loạn đặt đại thiên chấp trưởng hồng hoang từ nay về sau hồng hoang phía trên tàu thú nhất mạch dùng kỳ lân tộc vi tôn thiên đạo giám chi lại là hai đạo thanh â m truyền khắp hồng hoang trên chín tầng trời lại là rơi xuống hai mảnh công đức khánh vân nhưng là tại tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân ba người bọn hắn lập lời thề về sau toàn bộ hồng hoàng sinh linh đều là nhận lấy một tia như có như không chế ước tựa hồ bọn hắn về sau nhất định phải tôn sùng tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân mệnh lệnh cái này lại để cho hồng h o à n g lại lần nữa loạn cả lên thế nhưng mà tổ long bọn hắn lại không quan tâm những loạn tượng này bởi vì đã có biện pháp giải quyết cái k i a chính là dùng bạo chế bạo tam tộc tu sĩ đều khắp nơi tức trên địa bàn đại s á t đặc giết chỉ cần là dám phản kháng chủng tộc hết thể diệt chủng tại tam tộc cường thế chấn áp phía dưới không có một cái nào nguyên hội thời gian toàn bộ hồng hoàng sinh linh lại lần nữa giảm bớt cái này trong lúc không biết diệt vong bao nhiêu chủng tộc chỉ cần là không phục theo tam tộc đều chỉ có diệt vong một đường không chỉ có như thế một cái sinh linh phản kháng cái kia chính là nhất tộc hai nạn có thể nói hồng hoàng hắc cám nhất thời đại p h ủ xuống tiên đạo hưng thịnh nhưng là chẳng biết tại sao muốn đột phá đến đại la kim tiên trở nên gian nan vô cùng điều này sẽ đưa đến hồng hoàng phía trên kim tiên khắp nơi trên đất đi thái ớ t nhiều như chó chỉ có đại la kim tiên mới có thể trở thành một phương bá chủ mà tổ long cùng nguyên p ư ợ n g còn có thủy kỳ lân đều là trực tiếp lợi dụng t i ê n đạo công đức trực tiếp tấn thăng đến hai thi trần thánh mặc dù như vậy hội gia tăng bọn hắn về sau thành thánh độ khó nhưng là chỉ muốn trở thành hồng hoang đại lục chối t ể như vậy có thể thành thánh hôm nay đông đại lục hoàn toàn không chế tại tam tộc trong tay nhưng là mục đích của bọn hắn không chỉ có như thế đều là theo dõi tây đại lục mà tổ long là một cái cường thế tiên t i ê n thần ma hắn đã nghĩ tới như vậy liền trực tiếp động thủ trong mắt hắn mặc dù là lúc trước truyền thụ bọn hắn tiên đạo hồng quân cũng đã không phải là đối thủ của hắn tại đây to như vậy hồng hoang phía trên hắn đã không sợ bất luận cái gì sinh linh tại long tộc động thủ về sau phượng tộc cùng kỳ lân tộc đều là phái g a đại lượng tộc nhân hướng tây đại lục tiến công bọn hắn đều rất là nước giếng rõ ràng phi cầm nhất mạch do phượng tộc chiếm lĩnh tẩu thú nhất mạch do kỳ lân tộc về phần lân giáp nhất mạch t i ể u quy l n g tộc tại không có hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ đại lục thời điểm bọn họ đều là lẫn nhau không quá nhiễu hơn nữa cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn kim long bùn tọa hạng nguyên một cái nguyên hội ở trong đem tây đại lục sở hữu lân giáp nhất tộc thống nhất nếu là có người phản kháng không muốn lưu t ì n h toàn bộ chém giết tổ long đối với lên trước mặt một cái ngũ trào kim long nói ra cần tuân tổ long phát chỉ kim long lên tiếng sau đó liền nhanh chóng rời đi long cung thiên long ở đâu tổ long lại là uy nghiêm nói Thời b long, long ẩ mà kỳ lân tộc cùng phượng tộc cũng là như thế nhưng là phượng tộc nguyên phượng lúc này muốn tu luyện lại không có cách nào tu luyện bởi vì long tộc thiên long hàn lâm nàng không thể không đi ra đón trào long tộc có hai vị truyền thánh mà phượng tộc cùng kỳ lân tộc đều là một cái truyền thánh mà vị này thiên long t i ự u là long tộc vị thứ hai t r u ẩ n thánh mặc dù chỉ là một thi c h u ẩ n thánh nhưng cũng không thể coi thường b â n đạo b á i kiến nguyên vượng đạo hữu thiên long nhìn xem ngồi ở lên điện nguyên vượng làm một tập thiên long đạo hữu nhanh mau mời ngồi không biết là chuyện gì vậy mà làm cho đạo hữu tự mình giá lâm nguyên vượng nhìn lên trời long cười nói b â n đạo này đến lại là có một c h u y ệ n đại hỷ sự cùng đạo hữu nói ra thiên long cũng là vẻ mặt tươi cười úc không biết là chuyện gì đạo hữu mau nói đi nguyên vượng có chút kinh ngạc là vui sự tình hắn tự nhiên muốn nghe một chút nhà của ta tổ long c h i tử vân long điện hạ coi trọng phượng tộc một nữ tử vần đạo đây là tới cầu hôn đã đến ha ha thiên long cười to một tiếng nguyên vượng lại là xứng sở cùng long tộc thông gia đây không phải đùa giỡn hay sao phải biết rằng phượng tộc cùng long tộc sớm muộn đều có một trận chiến nếu là thông gia như vậy cái tia phượng tộc nữ tử nhất định trở thành vật hy sinh nếu là một người bình thường phượng tộc nữ tử cũng thì thôi thế nhưng mà có thể làm cho tổ long c h i tử vợ ý nữ tử sao lại là bình thường nữ tử nếu thật là bình thường nữ tử tổ long trăm phần trăm không sẽ đồng ý nguyên vượng trầm tư thật lâu sau đó liền nói ra không biết là tộc của ta nữ tử kiệt như vậy vinh hạnh đúng là đạo hữu con gái của người kim vượng thiên long nói xong là chăm chú nhìn chăm chăm nguyên vượng hắn ngược lại muốn nhìn nguyên vượng sẽ như thế nào đối đại chuyện này bởi vì hắn biết rõ tổ long rất là coi trọng chuyện này tiểu nữ tuổi nhỏ lúc này về sau lại nghị nguyên vượng sắc mặt đương mặc dù là chìm xuống đến n g h ị thầm long tộc thế nhưng mà đánh một tay tốt bản tính vậy mà tính toán đã đến nữ nhi của hắn t r ê n đầu kim vượng đã hơn vài tuổi dựa theo chúng ta tam tộc tuổi thọ đến tính toán đã trưởng thành hy vọng chuyện này đạo hữu suy nghĩ thật kỹ cân nhắc dù sao đây là liên quan đến hai tộc chuyện lớn về sau nếu là chúng ta thông ra. như vậy long phượng có thể xưng bá hồng hoàng không có kỳ lân tộc sự tình gì rồi thiên long trịnh trọng nói bần đạo sẽ xem xét đạo hữu về trước ca nguyên p h ư ợ n g trầm tư một lát sau đó liền nói ra thiên long thấy được nguyên p h ư ợ n g như thế cũng không có tiếp tục đại sùng dưới mà là nói một tiếng c á o tử sau đó liền đã đi ra tại đây cùng ngày long sau khi rời khỏi nguyên p h ư ợ n g sắc mặt thâm trầm như nước nộ q u á t to một tiếng khinh người quá đ á n g hừ long tộc sớm muộn gì có một ngày ta phượng tộc tất đem bọn ngươi diệt vong ngọc kinh sơn phía trên hồng quân cầm trong tay tạ hóa ngọc điệp suy tính hồng h o n g sự tỉnh hắn đã, đã biết tam tộc sự tỉnh nhưng lại có chút bất đắc dĩ hiện tại tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân đều là lượng k i ế p nhân vật chính hiện dưới loại tình huống này coi như là hắn cũng không phải ba vị này đối thủ tổ long hào cường nguyên vượng cùng thủy kỳ lân liên hợp tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thường đến lúc đó b ẩ n đạo lại ra tay ai la hầu cái này ma tổ thật là làm cho b ẩ n đạo đau đầu xem ra muốn tìm thời điểm b á i p h ỏ n g thái nhất đạo hữu rồi hồng quân thì t h ả o tự nói trên thực tế hồng quân muốn b á i p h ỏ n g không chỉ là thái nhất còn có c ả khôn láo tổ cùng thương thiên đạo nhân Chỉ có điều chi hồng điều quân trong mắt. thái r o n g mắt, t nhất địa vị dương ù sao coi trọng một ít, n h là thần đạo dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn đà thần nhưng h sung còn đạo rốc, gầy n ự a béo, tinh r í cao thần t t phía trên thái dương c u n g bên trong thái nhất ngồi ở trên đại điện đóng chặt hai mắt hắn trước bảy cái nguyên hội phía trước cũng đã về tới thái dương tinh cùng dương mi lão tổ luận đạo một phen hắn thu hoạch rất lớn từng đã là thánh thần quả nhưng không thể tầm thường so sánh dương mi lão tổ phen này thần đạo giải thích so thái nhất muốn xâm nhập nhiều lắm coi như là thế giới chi đạo đều so thái nhất hiểu rõ nhiều q bốn chương mười lăm thu hoạch ngoài ý mới chương mười lăm thu hoạch ngoài ý mới c ù n g dương m i lão tổ luận đạo một phen cái này lại để cho thái nhất được lợi rất nhiều nhất là thế giới đại đạo phương diện hắn chỉ biết là c ư ớ p đoạt thế giới châu nhưng lại không biết c ư ớ p đoạt thế giới số mệnh tiến vào một cái thế giới về sau c ư ớ p lấy toàn bộ thế giới số mệnh sau đó tiến hành tu luyện chờ lợi dùng hết rồi hết thể về sau tại c ư ớ p lấy thế giới châu cái này so về chỉ c ư ớ p lấy t h ế giới châu muốn tốt nhiều lắm chỉ bất quá bây giờ thái nhất cũng không có t â m tình đi c ư ớ p đoạt thế giới châu thứ nhất thế giới châu đối với tại hắn hiện tại không có bất kỳ tác dụng hắn hiện tại cần có là tiền thiên ngũ hành tri tinh đều hơn mười cái nguyên hội qua đi rồi t đương h nhiên g nhích tay đi tìm. Làm mãi thời gian lâu như vậy nếu không trải tìm chỉ qua sẽ để cho tiên tiên h ngũ phương kỳ uy lực hạ thấp một ít hơn nữa thái nhất trên người còn có cái này tây phương tố sắc vân giới kỳ cái đồ chơi này là lúc sau chấn áp thiên đình dùng bảo vật không thể loạn dùng d ư ớ i t h ư a n h ư vậy cũng chỉ có thể tại tiên thiên linh căn hoặc là một ít đặc thù địa phương cũng sẽ có tiên thiên ngũ hành c h i tinh ví dụ như nam minh núi lửa chỉ định có tiên thiên hòa tinh bắc huyền băng ngai cũng tồn tại tiên thiên nước tinh tự xem thái nhất vận khí như thế nào ngay tại thái nhất vừa mới chuẩn bị ly khai thái dương c u n g thời điểm thái dương tinh bên ngoài lại là chuyển đến hồng quân thanh âm thái nhất đạo hữu có thể tại hay không bần đạo trước tới b á i phòng thái nhất có chút nghi ngờ cái lúc này hồng quân không là vì hảo hào tu luyện sao như thế nào biết đột nhiên đi tới hắn tại đây đạo hữu đại giá quân lâm cái này lại để cho bần đạo cảm giác sâu sắc vinh hạnh thái nhất ra thái dương tinh nhìn xem hồng quân cười nói khi thấy thái nhất tu vi thời điểm hồng quân thẩm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên thần đạo coi như là lại sụt dốc bị thiên đạo vứt bỏ mà thân là thần đạo trí cao thần tồn tại cũng sẽ không vì vậy mà không cách nào tăng lên thần đạo tu vi quái dày đạo hữu thanh tu rồi hồng quân thật có lỗi nói một tiếng thái nhất cười cười không có ở nói chuyện mà là đem hồng quân thỉnh vào thái dương tinh về phần hồng quân cũng không sợ thái nhất hội đưa hắn như thế nào hắn biết do thái nhất tính cách coi như là giết hắn cũng sẽ không xảy ra loại này âm mưu thái dương tinh phía trên thái nhất vì trí tôn nếu là muốn giết hồng quân căn bản không cần không phải quá lớn khí lực có thể chém giết nhưng là thái nhất không sẽ như thế hắn làm việc quang minh chính đại có đế hoàng làng gió hạ có thể làm loại chuyện này tiến nhập thái dương cung hồng vân là nói ra đạo hữu có chuyện gì không ngại nói thẳng hồng quân đi vào hắn tại đây không thể nào là sang đây xem xem hơn nữa hai người bọn họ giao tỉnh còn không có có đạt tới tình trạng kia cho nên hồng quân tất nhiên có chuyện lớn hoặc là nói có cái gì đại mưu hoa bất mãn nói hữu vận đạo là tới xin giúp đỡ tối đa không dùng được ba mươi nguyên hội vận đạo cùng la hầu tất có một trận chiến hắn trên người có chu tiên tự kiếm v ầ n đạo không phải địch thủ cho nên tỉnh đạo hưu đến lúc đó nhất định phải tiến về hồng quân trịnh trọng nói mặc dù trước kia thái nhất đã đã đáp ứng hắn rồi đến lúc đó hắn cùng với la hầu đại chiến thời điểm thái nhất sẽ g i ú p tay thế nhưng mà hồng quân vẫn còn có chút lo lắng bởi vì trận chiến ấy quan hệ lấy hắn về sau vận mệnh không thể không đến đến thái dương tinh tại hết thể đối với thái nhất xác nhận đã bần đạo lúc trước đã nói ra coi như là cựu tử nhất sinh v ầ n đạo cũng sẽ tiến về đạo hưu cứ việc yên tâm chỉ có điều chu tiên kiếm trận dùng ngươi ta hai người chỉ sợ vẫn còn có chút cố hết sức thái nhất tự nhiên biết do chu tiến ki hồng hoang sô lô mạnh nhất trật pháp đạo h ư u yên tâm đến lúc đó cản khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân đều sẽ xuất hiện cùng ngươi ta cùng nhau đại chiến la hầu vậy là tốt rồi đến lúc đó bần đạo nhất định tiến về lại nói chuyện với nhau một hồi sau đó hồng quân là đã đi ra tại đây hàn muốn đi trước nam hải đem chuyện này cáo chi cản khôn lão tổ cùng với thương thiên đạo nhân dựa theo kiếp trước truyền thuyết hẳn là hồng quân dương mi lão tổ cản khôn lão tổ thương thiên đạo nhân cùng la hầu đại chiến thật không ngờ sự hiện hữu của ta lại là lại để cho dương mi lão tổ đứng thẳng tại ngoại tiếp bất quá vì cái gì kiếp trước càn khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân đều vẫn lạc đâu rồi thái nhất có chút khó hiểu kiếp trước trong truyền thuyết bốn thanh chiến la hầu cuối cùng nhất hồng quân cùng dương mi lão tổ sống sót rồi mà càn khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân đều tử vong rồi cái này có chút kỳ quái rồi bất quá chuyện này mặc kệ thái nhất sự tình hắn không cần để ý những này hắn chỉ cần có thể còn sống quản những người khác chết sống làm gì vậy còn có hắn phải đang cùng la hầu đại chiến thời điểm có tấn chức đạo hỗn độn thần thực lực bằng không thì hắn tựu thật sự nguy hiểm đến lúc đó một khi la hầu bị thua như vậy hồng quân tất nhiên sẽ trở thành thiên đạo người phát ngôn thời gian ngắn có thể trở thành t h á n h nhân mà dương mi lão tổ càng là cường đại vô cùng sớm hồng quân một n g h n năm thành thánh cho nên hắn không thể r ứ t lại phía sau nghĩ tới đây thái nhất ly khai thái âm tinh hắn đi trước b á c huyền b a n g ngai nếu là không có gì bất ngờ xảy ra b á c huyền b a n g ngai nhất định có tiên thiên nước tinh nhất định phải tìm được theo hồng hoang trên đại lục rất nhanh bay qua đối với hồng hoang đại lục hiện tại tình cảnh thái nhất cũng là hiểu do không ít tam tộc to lớn tây đại lục cũng đã bị tam tộc khống chế rồi chỉ có những đại năng kia đạo tràng còn không có có bị công hãm chỉ sợ tam tộc kế tiếp quyết định t i u là liên hợp sau đó công phá sở hữu đại năng đạo tràng cuối cùng mới có thể tự giết lẫn nhau nhưng là đối với cái này chút ít thái nhất không có để vào mắt bọn hắn bất quá là tiền ma cuộc chiến vật hy sinh mà thôi hơn nữa chỉ cần không xúc phạm tinh không như vậy thái nhất t i ự u sẽ không xuất thủ đi tới hồng hoang cực bắc tri địa bắc huyền băng n g a y nhảy xuống ngày nay sẽ gặp tiến vào bắc hải bên trong bắc hải nhiều năm kết băng mặc dù chỉ là mặt ngoài kết băng nhưng là cái này cũng biểu hiện ra ngoài bắc hải rét lạnh bắc huyền băng ngai trên thực tế tự là một tòa băng sơn hơn nữa tại đây băng đều là bắc minh huyền băng so với huyền thiết thủ đồng còn muốn cứng rắn không ít cũng là luyện khí tốt tài liệu cái này tòa vạn trượng băng nhai ở tại chỗ này cũng là lãng phí thái nhất trực tiếp là thi triển thần thông một chỉ vô hình bàn tay lớn đem vạn trượng huyền băng nhai nắm lên sau đó một đạo quang môn xuất hiện thái nhất đem này nhai để vào đồng lai giới bên trong có lẽ là cơ duyên hàn lâm thái nhất dù sao đã co vài chục cái nguyên hội không có tầm vào rồi số mệnh khả năng tích lũy đã đến hôm nay thật không ngờ hắn chỉ là đem bắc huyền băng nhai lấy đi mà phía dĩ nhiên cũng làm là tiên t i ê n nước tinh cái này lại để cho thái nhất có chút cao hứng thật sự là thật không ngờ、à. tiên tiên nước tinh đã c o i linh tính tự nhiên muốn chạy trốn nhưng là tại thái nhất trước mặt hắn ha có đào t ẩ u bận sự trong mắt một đạo thần quan g bắn ra trực tiếp đem tiên tiên nước tinh phong ấn nhìn xem cái này cùng với s ắ p biến hóa tiên tiên nước tinh thái nhất không có bất kỳ thương cảm hắn cần t â n trước chỉ có thể như thế không chỉ nói không có biến hóa coi như là biến hóa rồi thái nhất tiện tay cũng sẽ đem hắn chém giết q bốn chương mười sáu hồng hoang đệ nhất q chương mười sáu hồng hoang đệ nhất q hồng hoang t i ự u là loại này mạnh được yếu thua thế giới hơn nữa gần đây tôn sùng đều là luận rừng chỉ cần có thể lại để cho tu vi của mình tăng lên không chỉ nói một cái sinh linh coi như là một trăm triệu sinh linh cũng có thể c h é m g i ế t trong hồng hoang đại thần không người nào là trên tay dính đầy máu tươi mượn thái nhất mà nói chết ở thái nhất trên tay sinh linh không có mười tỷ cũng có tám tỷ đây chỉ là một còn chưa biến hóa tiên thiên nước tinh mà thôi coi như là tiên thiên thần mà chết ở thái nhất trong tay cũng có hơn một ngàn hắn cũng thật không ngờ đi vào bắc huyền băng ngai vậy mà thuận lợi như vậy chỉ là dọn đi rồi bắc huyền băng ngai dĩ nhiên cũng làm đã nhận được tiên thiên nước tinh như thế không tệ bất quá đã đi tới bắc hải như vậy cũng không kèm cái này chút thời gian rồi Côn bắc ằ n hiện cũng g thế, thời h tại điểm xuất có lẽ đã xuất thế, cũng là đã đưa n tình không kéo vào hải i đội rồi. Thái nhất tại ế n nhất h Bắc、hải、bên to r ê n chứng kiến du lịch, l n không về phần nói Côn bằng, hắn ngược g Tộc ít, về lớn ạ tại i kiến, hiện Hải là lý lẽ l không chứng theo thuyết, thế. Côn bằng có có Bắc xuất to đã thái nhất không có khả năng toàn bộ tìm đi tới đã tìm không thấy c ô n bằng như vậy thái nhất cũng không có quá mức cơ cầu đã rơi vào một tòa ở trên đảo nhìn xem bắc hải bên trên sóng lớn bước lên rõ ràng cho thấy một ít thủy tộc đang cùng l o n g tộc đại chiến long tộc đã xưng ba tứ hải rồi làm sao có thể còn sẽ có thủy tộc có can đảm lòng tộc phân cao thấp chẳng lẽ bọn hắn không sợ diệt vong n ư Đột nhiên, n sau một h á i khắc t n quá một kinh ngạc rồi coi như là tinh không cự thú đều không có trước mắt cái này cái cự đại sinh vật đại nay toa đảo có dần dần phù đi lên nhưng là phần bụng phù đi lên đây là một chỉ cự quy cũng không phải cái gì hòn đảo phía trước là cự quy mai rùa Huyền、quy. quá một kinh ngạc một tiếng hắn biết rõ đây là cái gì sinh linh về sau còn có trọng dụng chỗ hơn nữa vẫn có đại công đức chỉ có điều cái này cự quy đã lớn như vậy cũng là một cái bi kịch thái nhất phá vọng thần nhãn đó có thể thấy được cái này cự quy trong cơ thể ôn n g ậ p lấy vô cùng thần lực còn có pháp lực cái này hoàn toàn là thần đạo tiên đạo song tu a dùng lớn như vậy hình thể chỉ sợ không có thánh nhân cảnh giới là không thể nào biến hóa cũng tạo thành huyền quy bi kịch về sau chỉ có thể thành vì người khác thành tựu công đức vật phẩm ngươi cái này đạo nhân vì sao nhìn chằm chằm vào ta aha cái này một ngủ lại đi qua mười cái nguyên hội thời gian qua t h ự c vui vẻ a huyền quy thanh âm giống như tiếng s ấ m t r ậ n trận thái nhất một hồi im lặng khó trách cái này huyền quy vận mệnh b i thảm cái này tâm tính tại hồng hoang nếu không phải bị kịch cái k i a mới là lạ chứ bản thân thái nhất ngươi vì sao còn không hóa hình thái nhất nhìn xem cái này huyền quy biết rõ còn cố hỏi nói n g u y ê n lai、like、là thái dương thần giá lâm a ta nghe nói qua ngươi ngươi là hồng hoang trí cao thần không biết ngươi có biện pháp nào không để cho ta biến hóa ta cái này thể trạng coi như là tu luyện tới trần thánh cũng không cách nào biến hóa a huyền quy vừa nói lời nói là tại bắc hải bên trên nhấc lên vạn tầng sóng lớn h u y ề n quy c h ỉ n h thể thân hình chỉ sợ muốn có mấy trăm vạn trượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba trăm vạn trượng vung tha cho thân thể nguyên thần trung tu lại vừa biến hóa thái nhất thản nhiên nói cái này h u y ề n quy muốn biến hóa rất đơn giản chỉ cần vung tha cho này là thân thể như vậy có thể biến hóa dù sao hiện tại h u y ề n quy cảnh giới cũng có đại la kim tiên mặc dù chỉ là đại la kim tiên nhưng là trong cơ thể hắn ôn hàm thần lực là thái nhất nhiều gấp m ộ ư ơ i cái này cũng chưa tính trong cơ thể hắn pháp lực bởi vậy có thể thấy được lớn như thế độ đựng nếu là không có cường h ã n tu vi làm sao có thể đủ biến hóa chỉ có tu luyện tới thánh nhân mới có thể biến hóa mà ra nhưng là huyền quy cũng không phải thiên địa số mệnh mà sinh hắn làm sao có thể hội tu luyện tới thánh nhân đâu rồi tối đa cũng chính là một cái tầm thường c h u ẩ n thánh chém liên tục thi đều tốn sức khó mà làm được thái dương thần ngươi cũng không nên coi thường ta cái này thân thể coi như là thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều chưa hẳn có nhục thể của ta cường hãn ta cũng không thể bưng tha cho nó huyền quy trực tiếp là bưng tha cho thái nhất chủ ý thái nhất cười cười là hắn biết huyền quy không sẽ như thế bằng không thì huyền quy đã sớm biến hóa rồi hơn nữa tu vi hiện tại cũng sẽ không quá thấp ít nhất cũng là một thi t r u y n thánh đã như vậy ngươi tự giải quyết cho ta thái nhất nói xong tịu i phải ly khai thế nhưng mà huyền quy lại đem thái nhất gọi lại ngài chính là trí Chí cao thần có lẽ có biện pháp để cho ta biến hóa chỉ cần có có thể làm cho ta biến hóa coi như là làm cái gì tiểu quy đều nguyện ý huyền quy chứng kiến thái nhất phải đi đương mặc dù là phóng thấp tư thái không biết từ lúc nào huyền quy có một loại dự cảm bất hảo đó chính là hắn có thể chứng kiến tánh mạng của mình tới hạn mặc dù nhưng cái này tới hạn còn có rất lớn lên thời gian nhưng sớm muộn đều muốn vất lạc huyền quy mặc dù biết chính mình còn sống không vậy quá lớn ý nghĩa mỗi một lần ngủ say đều làm ấy cái nguyên hội hoặc là mười cái nguyên hội hắn mỗi một lần trước khi ngủ đều lo lắng cho mình một ngủ rốt cuộc không tỉnh lại nữa cho nên hắn không muốn chết như vậy sợ là mỗi ngày ngủ hắn cũng không muốn chết hôm nay hồng hoàng phía trên có hai cái đỉnh tiêm tồn tại một cái là thần đạo trí cao thần một cái tiên đạo tiên tổ hôm nay đụng phải trí cao thần như vậy huyền quy tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể mạng sống cơ hội hắn muốn cho thái nhất cứu hắn như vậy phó ra cái gì một cái giá lớn thái nhất ngừng lại nhìn về phía huyền quy hắn tự nhiên là có biện pháp cứu hắn chỉ có điều điều này cần rất lớn một cái g i lớn đến cuối cùng vẫn là cần hiến ra nhục thể của mình không thể nói toàn bộ thân thể xem như một bộ phận thân thể nhưng là nói như vậy hắn về sau còn có thể lại để cho thân thể lại lần nữa sinh trường biện pháp này tựu là công đức biến hóa tương lai huyền quy sẽ có một hồi đại công đức chỉ cần huyền quy bất tử như vậy ai cũng đoạt không đi cho nên phần này đại công đức có thể cho huyền quy biến hóa nhưng coi như là huyền quy biết rõ làm như vậy có thể đến lúc đó thánh nhân g i á lâm hắn muốn bất tử đó là không có khả năng biện pháp duy nhất tựu là có người trợ giúp hắn phải hay là thánh nhân tu vi bằng không sao có thể đủ trợ giúp hắn ngăn trở thánh nhân công kích đâu rồi nhưng là thái nhất nhưng có thể giúp hắn trợ giúp thánh nhân hắn nếu là ở lúc kia còn không thành được thánh nhân mà nói như vậy cũng đã vất lạc rồi cho nên thái nhất tất nhiên có thể trở thành hôn đ ồ i thần cứu ngươi có thể về sau ngươi liền làm bản thần thần b u ộ t ca thái nhất thản nhiên nói huyền quy biết rõ nhất định sẽ trả giá thật nhiều trở thành thần buộc đã ở huyền quy trong dự liệu có thể trở thành trí cao thần thần buộc tại hồng hoang địa vị cũng sẽ không thấp hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hơn nữa cái này quan hệ lấy thân thể của hắn ra tánh mạng thỉnh trí cao thần chỉ rõ huyền quy đáp ứng xuống ngươi tiếp tục ngủ đi ngươi muốn biến hóa cần cơ duyên bất quá ngươi yên tâm có bản thần tại ngươi sẽ không vất l ạ thái nhất nói xong là đã đi ra q bốn chương mười bảy thái nhất ly khai m không không bắc hải hướng tây đại lục bay đi lúc này đây hắn muốn đi địa phương là cực tây trí địa tiên thiên kim tinh ngay tại cực tây trí địa cụ thể tại cái gì vị trí thái nhất cũng không biết hắn chỉ là biết rõ một thứ đại khái phương vị hơn nữa cực tây chi địa kim khí hỗn loạn không phải vàng tiên không được đi vào đương nhiên đây đối với thái nhất mà nói đều là chút lòng thành dù sao thái nhất dựa theo tiên đạo phân chia cũng là hai thi c h u ẩ n thánh đi tới tây đại lục thái nhất t u thấy được long tộc cùng chủng tộc khác c h é m g i ế t xem ra long tộc vẫn còn sửa sang lại tây đại lục lân giáp nhất tộc chứng kiến những nhỏ yếu kia chủng tộc bị long tộc cho gạt bỏ thái nhất trong mắt không có thương cảm hắn biết do muốn tại hồng hoang sinh tồn nhất định phải phải có thực lực cường đại hoặc là t u là cường đại hậu trường không chỉ là long tộc phượng tộc kỳ lân tộc đều tại tây đại lục hành, hành chỉ có điều cái này ba cái chủng tộc đều là hữu ý vô ý tránh được tu di sơn Đã đã t là là Long tộc mặc dù cường thế nhưng là cũng sẽ không ở thời điểm này sờ cái này lông mày như là lúc sau toàn bộ hồng hoang đều là long tộc như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ đem bên trong ma tổ cho bắt được đến thái nhất theo tu di sơn đi ngang qua hắn không có xuống dưới tìm la hầu phiền thoái hiện tại hắn cũng không có lúc này mà la hầu tự nhiên cũng có thể cảm giác được thái nhất theo tu di sơn trên không bay qua vốn muốn đi ra cùng thái nhất một trận chiến nhưng vẫn là nghĩ tới lúc trước dương mi lao tổ la hầu cũng không phải là cái tư vị hắn phải nhanh một chút tu luyện tới tam thi c h u ẩ n thánh sau đó đưa bọn chúng cùng nhau c h é m giết hơn nữa la hầu đã có một loại dự cảm tam thi c h u ẩ n thánh đã cách hắn không xa tối đa không dùng được hai mươi nguyên hội có thể trở thành tam thi c h u ẩ n thánh cái này so sánh với thần đạo mà nói đã thật nhanh rồi coi như là tiên đạo cũng là phi thường nhanh nếu là thái nhất biết rõ la hầu tốc độ tu luyện nhất định sẽ kinh、hái. Nhưng hắn hãi. khi sẽ sau là bay i cái i ế thế t những đại thần nhóm tu nhóm u l ệ n tiên năm trôi đạo, vô số qua tu h hai thi h ì ra là c ẩ chuẩn n thánh, thánh muốn không nào mớn. tam thi tu cách Bay qua có đều di sơn tại đi tây là cực tây tri địa hôn loạn kim chi khí cồn bạo vô cùng nếu là kim tiên thoáng một phát tồn tại chỉ sợ lại tới đây cũng sẽ bị kim chi khí cho xoắn thành m ả n h vỡ thái nhất chắp tay mà đi tiến vào trong đó tùy ý những cái kia kim chi khí tập đến trên người hắn đều không có bất kỳ khó khỏe bởi vì này chính là hỗn loạn trình độ còn không để tại thái nhất trong mắt nhưng vào lúc này thái nhất nghe đến lộn xộn thanh â m đây là giao chiến t h a nhâm các ò n giận mắng thanh âm, tiếng kêu thẳng thiết, đủ loại thanh âm hôn nhau. có tức c thiết, loại lại với âm, âm hợp kêu đủ người long tộc vì sao như thế không giảng đạo lý chúng ta kim một tộc cũng không phải lân giáp nhất mạch vì sao phải chúng ta quy thuận các người long tộc kim một tộc tộc trưởng hạo kim xem lên trước mặt long tộc giận dữ hết các người kim một tộc không phải lân giáp nhất mạch cũng không phải phi c ầ m nhất mạch lại càng không là tẩu thú nhất mạch như vậy không thể tồn tại hồng h o a n g phía trên chúng ta long tộc thu lưu các ngươi là để mắt các ngươi nếu không phải quy thuận chỉ có một con đường chết một người mặc bốn chảo long bảo trung niên lạnh quát to một tiếng Coi như là chúng ta kim nộp tộc liều chết cũng sẽ không thành cho các người long tộc phụ thuộc chủng tộc kim nộp tộc chính là h ư n g hoàng tôn quý chủng tộc không bị bất luận cái gì vũ nhục hạo kim quát to một tiếng thế ra bản thân xích kim thương là hướng cái kia trung niên công đánh tới không biết tự lượng sức mình k i n h thường nói một tiếng sau đó một t r ư ờ n g đánh ra lập tức một cái phương viên trăm trượng lớn nhỏ t r ư ờ n g ấn xuất hiện v a n g kích tại hạo kim trên người p hạo h kim bị đánh bay ra ngoài hắn một cái thái ớt kim tiên như thế nào đại la kim tiên đối thủ hơn nữa đối phương hay là một đầu cự lòng căn bản cũng không phải là một cấp độ thượng diện kim nộp tộc sau lưng mọc lên hai cánh nhưng không cách nào bay lên dưới thân không đủ đầu hổ mình sư t ử phượng cánh không phải giáp cho nên nói kim nội tộc không phải lân giáp nhất mạch cũng không phải phi cầm nhất mạch lại càng không là tàu thú nhất mạch đã không chịu hàng như vậy t i ể u đều chết đi m ặ c bốn chảo long bảo trung niên nhìn xem hạo kim nói một tiếng sau đó liền vung tay lên lập tức mấy trăm long tộc đều là tại trong nháy mắt đậu thủ kim nội tộc nguyên vốn đã bị giết một nửa hiện tại chỉ có chưa đủ hơn một ngàn tộc nhân cái này kim nội tộc do vần đạo c h e trở rồi các ngươi đều trở về đi thái nhất từ trên trời giáng xuống đã rơi vào hạo kim bên người vung tay lên đem hạo kim thương thế khôi phục một ít mà thái nhất khí thế trên người trực tiếp lại để cho những cái kia chuẩn bị động thủ long tộc đều là ngừng lại không dám lộn xộn b ầ n đạo long tộc xích long không biết đạo hữu là thần thánh phương nào vậy mà nhúng tay long tộc sự tình bốn chảo long bảo trung niên nhìn xem thái nhất nói ra nếu là thái nhất không có gì đại bối cảnh như vậy bọn hắn long tộc nhất định sẽ không thôi mặc dù hắn không phải thái nhất đối thủ thế nhưng mà long tộc có rất nhiều đại năng coi như là chuẩn thánh đều có hai cái như thế nào các ngươi long tộc vẫn còn muốn tìm b ầ n đạo phiền t o á i hay sao vần đạo thái nhất trở về nói cho tổ long cái này kim luật tộc vần đạo bảo vệ rồi thái nhất xem lên trước mặt s í c h long thản nhiên nói s í c h long nghe nói như thế trong nội tâm cả kinh hắn không phải là không có kiến thức người thái nhất thanh danh có bao nhiêu hắn không phải không biết rõ mặc dù hiện nay long tộc thế đ ạ i nhưng là đối với trước kia trí cao thần bọn hắn trả lại là bảo trì kính sợ t r i tâm hơn nữa tổ long cũng nói rõ rồi chỉ ở hồng h o a n g đại lục tranh phách không được tiến về tinh không về phần tinh không mà nói đợi đến lúc thống nhất hồng h o a n g đại lục nói sau điều này hiển nhiên cũng là bởi vì thái nhất tồn tại tiểu long không biết là thái dương thần điện hạ gia lâm còn xin thứ tội xích long đương mặc dù là đối với thái nhất thi cái lễ đi thôi thái nhất mà thôi dừng tay những long tộc này còn không có có hung hăng càn quay đến không coi ai ra gì tình trạng bất quá đây cũng là hiện tại chờ tiếp qua mấy cái nguyên hội chỉ sợ long tộc tiểu hậu thế vô địch không coi ai ra gì rồi xích long không dám nói gì trực tiếp là mang theo mấy trăm long tộc đã đi ra nơi đây hạo kim b á i kiến thái dương thần đa tạ thái dương thần ra tay cứu hạo kim đối với thái nhất là q u ỳ lệ u ố n g dưới mà những thứ khác kim nội tộc cũng đều là q u ỳ lệ u ố n g dưới bọn họ cũng đều biết nếu là không có quá vừa xuất hiện khả năng bọn hắn tựu đều vẫn là rồi đều đứng dậy đến đây đi thái nhất lại để cho cái này kim nội tộc đều đứng dậy hạo kim mang theo thái nhất đi đến kim một tộc tổ địa tại đây có thể nói xem như cực tây chi địa chính giữa khu vực cái kia tiên thiên kim tinh nếu là không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ ở này một mảnh khu vực không biết thái dương thần hà n g lâm cực tây chi địa có chuyện gì nếu là cần hạo kim thất đương sông pha khói lửa hạo kim không phải người ngu tự nhiên cũng biết thái nhất không có khả năng vô duyên vô cớ tới nơi này q bốn chương mười tám thu hạo kim được tiên thiên kim tinh chương mười tám thu hạo kim được tiên thiên kim tinh thái nhất nhìn xem hạo kim nở nụ cười hắn rất ưa thích loại này người thông minh hơn nữa cũng ưa thích cùng loại người này liên hệ không cần lên tiếng đ ố i phương đã biết rõ ngươi ý đổi đến đây cũng là thái nhất tại sao phải cứu hạo kim nguyên nhân hẳn t i ự u muốn từ hạo kim trong miệng biết được tiên thiên kim tinh hạ lạc đã kim n ộ t tộc sinh hoạt tại cực tây tri địa vô số nguyên hội như vậy nhất định biết rõ tiên thiên kim tinh hạ lạc mà hạo kim lại là kim nộp tộc tộc trưởng khẳng định như vậy là nhất minh bạch tiên thiên kim tinh hạ lạ c rất có thể tiên thiên kim tinh ngay tại hạo kim trong tay b ầ n đạo tới đây vì tiên thiên kim tinh mà đến ngươi cũng biết tùng tích của nó thái nhất thản nhiên nói cũng không có rơi ra vội vàng cần ý tứ tiên thiên kim tinh có thiệt nhiều loại phương pháp đạt được tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong cũng có còn có một loại tiên thiên linh t ă n cũng có chứa tiên thiên kim tinh mà cái này cực tây c h i địa tất nhiên cũng có sắp biến hóa tiên thiên kim tinh nghe nói như thế hạo kim s ứ n g sở lập tức trong mắt có chút vẻ làm khó nhìn xem thái nhất nói ra không biết thái dương thần cần tiên thiên kim tinh làm cái gì có thể không cáo chi hạo kim thái nhất ứng mày theo lý thuyết hạo kim như thế thông minh c h i nhân không cần phải như thế đặt câu hỏi dù sao cái này quan hệ đến thái nhất tư ẩn nếu là thái nhất bởi vậy tức giận chém giết hắn hắn cũng chỉ có thể thụ lấy đã hạo kim không đốc họ như vậy ra lời này nhất định có nguyên nhân chỉ là không biết có nguyên nhân gì tiên thiên kim tinh đối với bần đạo có trọng dụng tăng lên tu vi chi dụng thái nhất ngắn gọn mà nói ngữ lại bao hàm lấy nhất định phải đến quyết tâm cái này tiên thiên kim tinh lại là đối với thái nhất có trọng dụng tăng lên bồng lai giới cái này không phải là gián tiếp tăng lên thái nhất tu vi sao nếu là không có tiên thiên kim tinh hắn bồng lai giới t i ự u cũng không tấn cấp cho nên hắn nhất định phải đạt được tiên thiên kim tinh hạo kim cũng nghe rõ cũng biết tiên thiên kim tinh đối với thái nhất tầm quan trọng sắc mặt của hắn lộ ra kiên quyết tri sắc nói ra hạo kim sau khi chết kính xin thái dương thần đối xử tử tế kim một tộc hạ o kim nói xong là pháp lực vận chuyển tới r ả n h tay tâm phía trên một trưởng đối với mình mỹ mì tâm đánh tới thái nhất không biết hạ o kim vì sao làm như thế một bả liền đem hạ o kim tay bắt lấy ngăn chở hắn tự sát tiến hành vì sao như thế thái nhất nhìn xem hạ o kim dò hỏi không dối gạt thái dương thần kỳ thật hạ o kim là cực tây tri điệu tiên thiên kim tinh biến hóa mà ra hôm nay ngài đối với kim lột tộc có đại ân mặc dù là muốn ta bản thể hạ o kim cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự chỉ cầu ngài đối xử tử tế kim lột tộc hạ kim nói ra lai lịch của mình thái nhất mở ra phá vọng tần nhãn quả nhiên trước mặt hạ kim nói không có sai hắn tựu là tiên thiên kim tinh biến thành vừa rồi hắn không có dùng phá vọng thần nhãn quan sát hạo kim bản thể cho nên cũng không có phát ra đến thật không ngờ cực tây tri địa tiên thiên kim tinh đã biến hóa nhưng mặc dù là biến hóa thái nhất cũng muốn cất lấy dù sao cái này quan hệ hắn về sau chứng đạo ngươi nếu là tiên thiên kim tinh biến hóa như vậy bần đạo chỉ lấy ngươi một nửa bồn nguyên đây là tinh thần quả cùng nhâm thủy bản đ ạ o có thể giúp ngươi khôi phục tăng cơ thái nhất lấy ra tinh thần quả cùng nhâm thủy bản đảo hạo kim quỳ xuống đối với thái nhất nói ra hạo kim nguyện ý dâng ra toàn bộ tiên thiên kim tinh chỉ hy vọng thái dương thần có thể đem kim hạo kim biết rõ tại nơi này tàn khốc hồng hoang thái nhất có thể trợ giúp bọn hắn một lần nhưng thì không cách nào trợ giúp bọn hắn đến v ĩ n h viễn hắn cũng là theo thời kỳ viễn cổ sống xuất thần đề tự nhiên biết rõ thái nhất thanh danh thần đạo trí cao thần nếu là có thái nhất che chở như vậy coi như là tam tộc tộc trưởng muốn muốn động tới ngươi đều muốn cân nhắc làm tức giận trí cao thần hậu quả thật tình không biết đông đại lục cùng tây đại lục giao tiếp vị trí thanh khâu sơn nơi này xem như một mảnh t ỉ n h thổ tam tộc đều là vượt qua chỗ này địa phương vì cái gì bởi vì thanh k â u sơn thiên hương lão tổ cùng càn nguyên lão tổ là thái dương thần thần b ụ cựu vì vậy thân phận lại để cho tam tộc đều là né tránh bởi vì vì bọn họ không biết trí cao thần cụ thể lực lượng nhưng là bọn hắn lại biết viễn cổ hai lần đại kiếp đều là trí cao thần ra tay hóa giải chỉ bằng cái này cái này lại để cho bọn hắn phi thường k i ê n kỵ nhất là tổ long đây chính là cùng thái nhất đã từng quen biết rất rõ ràng thái nhất cường đại bần đạo thu ngươi một nửa bồn nguyên sau đó đem bọn ngươi nhất tộc đưa đến một cái thế giới khác ở nơi nào mặc dù cũng có tranh đấu nhưng là so sánh với h ư n g hoang lại không có như vậy kịch liệt thái nhất thản nhiên nói hạo kim muốn ở lại tôn thần bên người tôn thần chỉ cần đem kim một tộc tộc nhân cất bước là được hạ o kim quỳ gối thái nhất dưới chân trung thần nói lại để cho tộc nhân của ngươi đều tới a hạ o kim không dám lãnh đạo lại để cho sở hữu tộc nhân đều là đã tới nói đơn giản thoáng một phát sau đó thái nhất thi triển thần thông đem tám trăm kim một tộc người đều đưa vào đ ồ n g lai giới thái nhất đại lục hôm nay thái nhất đại lục đã ở tranh đấu kim một tộc nếu là có thể đủ ở bên trong cuộc khởi như vậy t i ể u không có gì nếu là chết ở bên trong thái nhất cũng sẽ không quản hắn sẽ không cho kim một tộc bất luận cái gì đặc thù bởi vì hắn là thiên đạo là bồng lai giới thiên đạo đem kim một tộc người tiễn đưa sau khi đi thái nhất đem hạ kim trong cơ thể một nửa tiên, tiên kim tinh lấy đi ra. vội vàng lại để cho hắn ăn vào một khoả nhâm thủy b ả n đảo không phải dùng để gia tăng tu vi mà là dùng để khôi phục t h ư ơ n g thế hôm nay thái nhất đã đã nhận được tiên thiên nước tinh cùng tiên thiên kim tinh còn kém tiên thiên h ỏ a tinh tiên thiên thổ tinh tiên thiên mục tinh về phần tiên thiên h ỏ a tinh cùng tiên thiên mục tinh mà nói thái nhất đến không lo lắng bởi vì chỉ cần đi cực nam c h i địa cùng cực đông c h i địa là được rồi mà tiên thiên thổ tinh lại là ở kỳ lân a i đây là thủy kỳ lân đạo tràng hôm nay tam tộc khẩn trương thời kỳ thái nhất cũng không muốn cuốn vào trận này lượt tiếp t h ư ợ diện hai lần đại lượt tiếp lại để cho thái nhất đối với lượt tiếp có chút phản cảm rồi lại để cho hạo kim cầm chính mình ngọc phù đi đến thái âm tinh bởi vì đế tuấn bọn người tại thái âm tinh lại để cho hạo kim đi tìm bọn họ tự nhiên là lại phù hợp bất quá rồi về phần thái nhất thì là tiến về cực nam t r i địa trước đạt được tiên thiên hòa tinh sau đó tại đạt được tiên thiên một tinh về phần nói tiên thiên thổ tinh xem tình huống tại nghĩ biện pháp nếu thật là tìm không thấy tiên thiên linh căn thay thế cho dù là cùng thủy kỳ l â n cãi nhau mà trở mặt cũng muốn đạt được hơn nữa thái nhất nếu là tự mình tiến về kỳ lần ai thủy kỳ lần có lễ hội xuất g a tiên thiên một tinh dù sao thủy kỳ lần tự là thời kỳ viễn cổ thú hoàng là côn luân s Cùng có Nhất từng Thái một ít cùng xuất hiện. Không hề nghĩ nhiều như vậy, Thái Nhất thi triển hóa chi thuật cùng chi hiện. Không nghĩ nhiều như hồng hề hóa vậy, đạo i Tri đến Điện. Nam cực lúc Mà này, i Đại cái Tây một tòa thần sơn bên trên, cái này tòa thần này Lục c a sơn bên sơn ừ nhân g trượng, bảy đây tuyệt vạn đối là n hoang đều biết thần sơn. n g h đạo đều biết Một xuất hiện ở trên thần sơn này xem lên trước mặt một k h ỏ a cây ăn quả thì thảo tự nói không nghĩ tới vậy mà mang có không gian thuộc tính cũng thế tương k i ế n tức là duyên vận đạo liền giúp n g ư ờ i rút một tay một cây tre trời đại thụ cành lá tươi tốt hơn nữa còn có ba mươi khoả tiểu nhi hình dạng trái cây treo ở phía trên q bốn chương mười chín chấn nguyên tử xuất thế dương mi lão tổ thu đồ đệ chương mười chín chấn nguyên tử xuất thế dương mi lão tổ thu đồ đệ hồng hoang có mười hai đại tiên thiên linh cằn mà trước mặt cái này một cái đại thụ đúng là mười hai đại tiên thiên linh căn bên trong nhân sâm quả thụ cái này nhân sâm quả thụ công hiệu thế nhưng mà cùng nhâm thủy bàn đảo không kém cao thấp thậm chí cao hơn ra một bậc ăn được một quả cũng có thể trở thành đại la kim tiên ba ngàn năm một kết quả lại ba ngàn năm phương được thành t h ụ đoạn một vạn năm mới kết xuất ba mươi quả trái cây phàm nhân nghe một cái có thể sống ba trăm sáu ăn được, được m ộ hóa, hóa tiên tiên trong khóa thể h có t n thọ lúc n g tuổi, đó một đạo thần lôi rơi xuống bổ vào nhân sâm quả thụ thượng diện một đạo màn sáng phía trên không có thương hại đạo nhân sâm quả thụ máy may nhưng là một khỏa nhân s â m quả vì vậy mà tiêu tán đây là một khỏa nhân s â m quả năng lượng để chống đỡ cái này thần lôi nhân s â m quả thụ bắt đầu kịch liệt lắc lư sau m ộ t khắc ba khỏa nhân s â m quả rơi xuống sau đó hóa thành tinh thuần lực lượng tại nhân s â m quả thụ phía trên tạo thành màn sáng ngay sau đó là mười đạo thần lôi cùng nhau rơi xuống để bắt đạo thần lôi thời điểm cũng đã đem màn sáng phá vỡ sau đó bổ c h ú n g nhân s â m quả thụ lúc này lại đây là hai mươi bảy đạo thần lôi đủ rơi khá tốt lúc này đây là mười khỏa trái cây trước mặt đã ngăn được lúc này đây công kích nhưng là hắn còn cần tại ngăn lại một lần cuối cùng sầm đánh nói cách khác còn có chín mươi chín đạo thần lôi tề rơi chín mươi chín đạo thần lôi cùng một chỗ rơi xuống coi như là một mươi một khỏa nhân s â m quả bố trí xuống huyền công trận ở thời điểm này cũng không có tác dụng quá lớn thân là một mươi hai đại tiên thiên linh căn môn biến hóa cái kia là phi thường gian nan không có kỳ nộ mà nói căn bản là không cách nào thành công bất quá là một trong né mắt huyền k h ô n g trận liền bị thần lôi oanh phá huyền công trận căn bản là không cách nào vặn vẹo không gian lại để cho thần lôi tiến vào không gian l o ạ n lưu mắt thấy thần lôi muốn bổ tới nhân sâm quả thụ t h ư ợ n g diện cái này nếu là bổ lên rồi như vậy hồng hoang không tiếp tục nhân sâm quả thụ người ta hữu duyên nên trở thành bần đạo đệ tử dương mi lão tổ xuất hiện ở nhân sâm quả thụ bên cạnh vung tay lên một đạo không gian chi lực xuất hiện lại để cho hư không vật mẹo chín mươi chín đạo thần lôi toàn bộ tiến nhập hư không l o ạ n lưu bên trong trên không lôi vân tiêu tán nhân sâm quả thụ bắt đầu phát s i n h biến hóa tiến vào đột ngột từ mặt đất mọc lên cao trừng cây trăm trượng đại thụ sau một lát hoa thành một thanh niên đạo nhân chấn nguyên tử bãi kiến sư tôn đà tạ sư tôn cứu không có biến hóa thời điểm trấn nguyên tử cũng đã nghe được dương mi lão tổ mà nói đây là muốn thu chính mình làm đệ tử có thể đã l ệ lớn như thế thần vi sư như vậy vô luận là ngày sau hành tẩu h ư n g hoang hay là tăng lên tu vi cùng với tương lai tu đạo đều có được thiên đại chỗ tốt hắn không nốc cho nên hắn trực tiếp liền là đối với dương mi lão tổ đi ba bái chín lễ bái sư đại lễ đứng dậy a đã ngươi đã bái bần đạo vi sư như vậy cứu ngươi cũng là nên phải đấy dương mi lão tổ thản nhiên nói trấn nguyên tử vừa mới biến hóa cũng đã là thái ất kim tiên nếu là ở tu luyện một phen trở thành đại la kim tiên đã là vắn đã đóng thuyền tử rồi cái lúc này vạn thọ sơn đang run g rẩy một cái quang đoàn bay vào trấn nguyên tử trong cơ thể mà trấn nguyên tử vội vàng nội thị quan sát lại là phát hiện một cái giống như dạng mảng bảo vật lơ lửng tại đan điển của hắn phía trên người cơ duyên thâm hậu thậm chí có đại đ ị a thai mảng đ ị a thư nương theo xuất thế tương lai tất nhiên có thể tại hồng hoàng có một phen với tư cách dương mi lão tổ vừa cười vừa nói trấn nguyên tử vẫn không nói gì lại là một cái quang đoàn bay vào trong tay của hắn vầng sáng tắn đi là một cái bảo giám đồng dạng bảo vật giống như một cái cửa nhỏ môn p â n tả hữu phải trên cửa vi thiên trái trên cửa vi địa phương tại ngắn n g ủ n thời gian qua một lát trấn nguyên tử cựu đã nhận được hai kiện bảo vật một kiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đại điệu thai màng địa thư hôm nay lại đã nhận được một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo thiên địa bảo giám đệ tử tu vi thấp chỉ sợ khó có thể khống chế cái này hai kiện trí bảo kính xin sư phó nhận lấy trấn nguyên tử không có có nói rõ lễ bài sư nhưng lại đem địa thư cùng thiên địa bảo giám đều là đem ra ha ha xin nhi vì sư sao lại muốn đồ đạc của ngươi hảo hảo tu luyện chờ ngươi đã trở thành thanh nhân vì sư tiễn đưa ngươi một kiện trí bảo dư mi láo tổ những người nào cũng hỗn độn thời kỳ tứ đại thánh thần một trong thế nhưng mà cùng tổ thần bản cổ một trận chiến đại thần mặc dù không có tiếp được một chiêu nhưng là hắn lại còn sống cái này đã làm cho nói khoác vô cùng thế giới những thế giới c h i chủ kia cùng cực vô tận hồng mông hỗn độn chỗ có sinh linh có thể tiếp được tổ thần bản cổ một chiêu một tay đều có thể đếm được tới bất quá người ta thầy cho lần đầu gặp mặt vi sư liền tiễn đưa ngươi một cái đạo tràng dương mi lão tổ thần thức bao k h ỏ a toàn bộ vạn thọ sơn vạn thọ sơn bên trong hết thẻ đều chạy không khỏi hắn phát nhãn cái này chính là bảy vạn trượng thần sơn coi như là đặt ở toàn bộ hồng h a n g cũng chỉ có mười hai tòa mà thôi phải biết rằng còn có hai tòa b ả y vạn trượng thần sơn đã sụp đổ cho nên loại này thần sơn càng ngày càng ít có thể ngộ nhưng không thể cầu dương mi lão tổ thi triển thần thông vạn thọ sơn phía trên đỉnh bắt đầu dần dần hóa thành đất bằng sau đó một tòa đạo quan chậm rãi diễn biến một cái hô hấp về sau đạo quan mô hình xuất hiện ba cái hô hấp về sau cả tòa đạo quan toàn bộ xuất hiện nhưng mà cũng không có như vậy đình chỉ dương mi lão tổ có lấy ra ba mươi sáu khoả hỗn độn tinh thạch g i ả i tại vạn thọ sơn phía trên bày ra một cái tiên thiên đại trận loại này trận pháp một khi mở ra mặc dù là trấn nguyên tử chỉ có thái ớt kim tiên cũng có thể lại để cho đại la kim tiên vào không được đ ỗ nhi đem thiên địa bảo giám lấy ra dương mi lão tổ nói một tiếng trấn nguyên tử không dám lãnh đạo vội vàng giao ra thiên địa bảo giám mà dương mi lão tổ dùng vô thượng thần lực đem trận pháp đầu mối then chốt đã đánh vào thiên địa bảo giám bên trong sau đó đem thiên địa bảo giám đặt ở đạo quan đại sành chính giữa lập tức dương mi lão tổ lại lấy ra một khối hỗn độn ngon thạch thượng diện viết vạn thọ sơn phúc đ ị a ngũ trang quan động thiên mười chữ to đặt ở vạn thọ sơn dưới chân lại đăng đạo quan đại môn trên có khắc rơi xuống ngũ trang quan ba chữ to hơn nữa tại đại môn hai bên trước mắt một bộ cầu đối trường xanh bất lao thần tiên phủ cùng thiên đồng thọ đạo nhân ra q bốn chương hai mươi tam thanh xuất thế chương hai mươi tam thanh xuất thế sư tôn ngài đây là trấn nguyên tử kinh ngạc nhìn một màn này hắn thật không ngờ dương mi lão tổ thậm chí có lớn như thế thần t h ô n g hơn nữa nói đây là đưa cho hắn dương mi lão tổ đem hết thệ đều bố trí song chỉnh sau đó nói cái này xem như vi sư tặng cho lễ vật của ngươi cái này vạn thọ sơn cũng là hồng hoa n g hiếm có thần sơn ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện à. trấn nguyên tử không phải cái gì cũng không biết hắn có thể nhìn ra trong ngũ trang quan này trận pháp cái này so với chính mình h u y n không trận cao nhiều lắm hơn nữa ở trong đó còn ôn ngẩm lấy không gian pháp tắc nhất là đem trong trận pháp này hết thể đánh vào đã đến thiên địa bảo giám bên trong nếu là đang ở ngũ trang quan coi như là đại la kim tiên đã đến trấn nguyên tử cũng không cần lo lắng bởi vì hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp chống cự đại la kim tiên đệ tử đa tạ sư tôn trấn nguyên tử đối với dương mi lão tổ quỳ lệ xuống dưới sau đó hai người tiến nhập ngũ trang quan dương mi lão tổ vi trấn nguyên tử diễn giải bất quá giảng lại là không gian pháp tắc chi đạo về phần nói tiên đạo hắn căn bản không cần giảng tiên đạo xuất thế về sau những tân sinh kia tiên thiên thần ma đều có t i ê n đạo truyền thừa về phần thần đạo mà nói dương mi lão tổ cũng sẽ không truyền thụ cho trấn nguyên tử bởi vì trấn nguyên tử cũng không có cách nào tu luyện hắn không thích hợp tu luyện thần đạo chỉ có thể đi tiên đạo về phần không gian phát t á c cái này vô luận là tu luyện tiên đạo hay là thần đạo đều phải chủ tu phát t á c mà trấn nguyên tử có không gian p h á p t á c nội tình như vậy tu luyện không gian p h á p t á c là ở thích hợp bất quá rồi vạn thọ sơn bị mây mù quấn quanh hơn nữa tại trên đại lục này như ẩn như hiện hiện nhiên là trận pháp phát huy tác dụng dương mi lão tổ đã phong núi trong khoảng thời gian này hắn muốn vi trấn nguyên tử truyền đạo đại ca cái này đều đã qua thời gian dài như vậy chúng ta cũng muốn tu luyện đến đại la kim、tiên. chuyện gì mới có thể ra thế to như vậy hồng hoàng há có thể giao cho những man gì kia thống trị chúng ta bản cổ chính tông mới là hồng hoàng chủ nhân bất chu sơn rời đáy trăm vạn trượng ở chỗ sâu trong trúc dung nhìn xem đế giang nói ra trong giọng nói có chút vội vàng hắn rất muốn hiện tại t i ể u đi ra ngoài sau đó cùng tam tộc t r a n h p h á c hồng h hoàng không nên gấp hiện tại tam tộc thế đại mặc dù chúng ta là bản cổ chính tông nhưng chỉ là đại la kim tiên mà tam tộc đã c o i truyền thánh chúng ta không là đối thủ đế giang không nói gì nhưng là trúc cựu âm lại là chậm rãi nói ra mười hai tổ vu chính là bản cổ trong lòng mười hai tích tâm huyết biến thành bọn hắn tại thời kỳ viễn cổ cũng đã xuất thế chỉ có điều một mực tại ở nút thật vất vả tu luyện đến nguyên thần ba chuyển kết quả thần đạo bị thiên đạo vứt lên bọn hắn không có cách nào chỉ có thể trọng tu tiên đạo nhưng là hiện tại tu vi của bọn hắn nhưng không cách nào tấn trước thiên đạo đến tiếp sau phương thức tu luyện bọn hắn không biết nhị ca nói không sai thiên đạo là hồng quân t r u y ề n ra như vậy hồng quân nhất định biết rõ đại la kim tiên về sau phương pháp tu luyện chỉ bất quá hắn chỉ nói cho mịt mù mịt mù mấy người mà thôi trong đó nhất định kể cả tam tộc chúng ta không thể cùng bọn họ cứng đôi cứng có trước h ể nói bởi là vũ đạo, bởi vì v đạo, chủ tu thần lĩnh ngộ hết để cho tam tộc tranh đấu bọn hắn bây giờ nhìn giống như hòa bình nhưng là dùng không được bao lâu sẽ đại chiến xưng bá hồng hoàng chỉ có nhất tộc mà bây giờ có tam tộc hơn nữa nhất tộc cường thế hai tộc thế yếu tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn bọn chúng ta đợi về sau có cơ hội ra lại thế đế giang thản nhiên nói hắn mà nói nói xong sở hữu tổ vu đều là c ô m g nhận rồi đế giang tại mười hai tổ vu bên trong có cường đại quyền nói chuyện còn có một huynh trưởng nên có huy nghiêm h n đều là bàn cổ chính tông không chỉ là mười hai tổ vu trên thực tế còn có ba vị thì ra là đời sau bàn cổ tam thanh côn luân sơn vốn là kỳ lân nhất tộc địa bàn nhưng là vì kỳ lân tộc muốn phát triển thủy kỳ lân mang theo kỳ lân ai xuất lĩnh sở hữu kỳ lân đi tới đông đại lục tam tộc tranh đoạt địa phương chủ yếu hay là đông đại lục cho nên kỳ lân nhất tộc đều chuyển đi qua thế nhưng mà bọn hắn chuyển ra lại là lại để cho côn luân sơn bên trong ba vị tiên tiên thần mà xuất thế ba đoàn thanh khí dần dần biến lớn trong nháy mắt đã biến thành vạn trượng lớn nhỏ trong đó một đoàn càng là bao vây lấy một tòa bảo tháp không biết đã qua bao lâu thời gian có thể là trong nháy mắt cũng có thể là một cái nguyên hội một cái quát nhẹ cái sách tay kia lấy bảo tháp thanh khí hóa thành một cái lao giả tóc bạc mặt hường hảo sắc mặt bình thản ngay sau đó lại là một đoàn thanh khí biến hóa hóa thành một người trung niên mặt mũi tràn đầy uy nghiêm xuất thế là vô cùng tội quý mà cuối cùng cái này một đoàn thanh khí cũng là biến hóa rồi là một thanh niên h á n trên c h á n có m ộ t cấu ngạo khí, phảng phất tiểu ngạo phẳng giống khí, m ộ thanh t kiếm, cương trực công chính ư ơ n công g trực c k i ế là tổ r n thần i bản k h á i t h u nguyên h thần biến thành lúc trước tổ thần bản khẩu nguyên thần chia ra làm ba một phần bốn thành hóa thành lão tử hai phần ba thành hóa thành nguyên thủy cùng thông thiên ba người bọn hắn vừa xuất thế là thái ớt kim tiên lao tử là thái ớt kim tiên hậu kỳ nguyên thủy cùng thông thiên là thái ớt kim tiên trung kỳ chỉ cần thêm chút tu luyện có thể tu luyện tới đại la kim tiên bọn họ đều là hiện lên thiên địa số mệnh m à sinh người mang tổ thần bản cổ khai thiên công đức cho nên bọn hắn tiên tiên trong truyền thừa có tiên đạo công pháp hơn nữa còn có thần thông lao tử càng là ông thiên địa đệ nhất kiện hậu thiên công đức trí bảo chỉ cần là lập tại trên đỉnh đầu liền có thể tiên tiên dựng ở thế bất bại có vạn đạo vầng sáng hộ thân vạn pháp bất sông chúng ta hôm nay đều vẫn chỉ là thái ớt kim tiên k h ô nguyên thủy nói ra lao tử cùng thông thiên đều là nhẹ gật đầu nói một tiếng thiện chút bất chi bất giác hồng hoang lại xuất hiện rất nhiều tiên tiên thần ma hơn nữa đều là nhất đảng thần mặc dù thần đạo đã không tồn tại nói sau nhất đảng thần đã không thích hợp rồi thế nhưng mà tư chất của bọn hắn đều là thâm hậu vô cùng so với thái nhất bọn hắn không chút nào yếu chỉ tiết sinh không gặp thời hôm nay đã là tiên đạo hưng thịnh bọn hắn tổ thần quang hoàn không cách nào phát huy đến mức t ậ n cùng q bốn chương hai mươi mốt thái nhất gặp thanh long chương hai mươi mốt thái nhất gặp thanh long tam thanh xuất thế liền kèm theo tổ thần bản cổ quang hoàn bọn họ đều là thần cư đại khí vận vô luận là tu luyện cái gì về sau thành t i ự u cũng sẽ không thấp định cư côn luân sơn bày ra hộ sơn đại trận sau đó côn luân sơn phong núi bọn họ đều là lâm vào tầng sâu lần đích trong khi tu luyện mà lúc này thái nhất đã theo cực nam tri địa đi đến cực đông tri địa h ã n tại cực nam tri địa đã nhận được tiên thiên hòa tinh hiện tại còn kém tiên thiên mộc đi tới cực đông tri địa thái nhất thả ra thần thức bắt đầu s i ê u tầm tiên thiên m ụ c tinh tồn tại bất quá tại đây đã bị long tộc chiếm lĩnh coi như là có tiên thiên m ụ c tinh cũng có thể tại long tộc trong tay ngàn năm thời gian đảo mắt tức qua thái nhất cũng không tìm được tiên thiên m ụ c tinh như vậy chỉ có một kết luận cái này tiên thiên m ụ c tinh tuyệt đối tại long tộc trong tay thái nhất nghĩ đến nên như thế nào theo long tộc trong tay đạt được tiên thiên m ụ c tinh nếu là mình tự mình tiến về mà nói tổ long có l ẽ hội cho mình cái này mặt mũi nhưng là hắn cũng sẽ bị cuốn vào tam tộc tránh phách bên trong phải biết rằng tiên thiên thổ tinh có khả năng tại thủy kỳ lân trong tay hắn nếu là cùng tổ lòng quan hệ giao hảo. như vậy tất nhiên ác thủy kỳ lân theo lý thuyết thái nhất cùng thủy kỳ lân giao tình so tổ long còn muốn sâu một điểm bởi vì thủy kỳ lân tựu là thú hoàng lúc trước thời kỳ v i ế t cổ cùng thái nhất từng có rất nhiều cùng xuất hiện hơn nữa cùng một chỗ tác chiến chỉ bất quá bây giờ lượng k i ế p trước mắt thái nhất sẽ không trợ giúp bọn hắn bất kỳ một cái nào k i ế p khí nhập thể cái kia chính là một kiện cực kỳ chuyện đáng sợ đến lúc đó cả người đều muốn thân bất gió k ỷ ngao một tiếng rồng ngâm vang vọng tại cực đông tri địa một đầu thanh sắc cự long bay lượn tại trong nơi n g ước chừng vạn trượng tri trường đại la kim tiên tu vì đỉnh cao thanh long xoay quanh tại thái nhất trên đỉnh đầu nhìn xem phía dưới thái nhất mở ra miệng khổng lồ ngươi là người phương nào vì sao đến ta cực đông tri điệu thanh long lai lịch không nhỏ chính là tổ long tri đệ nhưng là vì trong nội tâm bằng không thì lòng tộc thảm họa hồng hoang vì vậy liền đi tới cái này cực đông tri điệu muốn tránh né hồng hoang chiến h ỏ a bần đạo thái nhất nhàn nhạt một câu lại là lại để cho thanh long định tại hư không sau đó hóa thành tiên thiên đạo thể đi tới thái nhất bên người thanh long cũng là thời kỳ viễn cổ cự l o n g hắn tự nhiên cũng biết thái nhất cường đại không biết trí cao thần giá lâm có gì phân phó thanh long cung kính nói thanh long thiện tâm không muốn thương tổn chủng tộc khác cho nên mới đi đến được cái này cực đông c h i địa mà cực đông c h i địa bên trên những long tộc kia đối với thanh long hay là tất cung tất k í n h bởi vì hắn chính là tổ l o n g c h i đệ thái nhất nhìn xem thanh long thân là thời kỳ viễn cổ đại thần hơn nữa có nguyên vẹn tiên đạo truyền thừa nếu là nói đều tu luyện không đến t r u y n thánh cái này có chút bi kịch rồi dù sao long tộc không chỉ là một người b ậ n đạo đến đây là vì tiên tiên mộc tinh so sánh với có lẽ tại trong tay của ngươi thái nhất t h ẳ n g n h ư n ó i thái nhất cũng không có đón sai cái kia tiên tiên mộc tinh ngay tại thanh long trong tay lúc trước hắn đi vào cực đông tri địa cự đã nhận được tiên tiên mộc tinh mặc dù cái này có thể dùng đến tu luyện nhưng nhưng không cách nào lại để cho hắn trở thành c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh không chỉ là chạm thi vấn đề hay là cơ duyên vấn đề đại la kim tiên phía trên là c h u ẩ n thánh mà c h u ẩ n thánh phía trên mới là một thi c h u ẩ n thánh đại la kim tiên về sau từng cái cảnh giới đều cần cơ duyên nếu là cơ duyên chưa đủ như vậy tại đại la kim tiên tại đ á i một trăm cái nguyên hội cũng là như thế c h í cao thần tự mình đến lấy như vậy tiểu long tự nhiên đáp ứng chỉ có điều tiểu long có một cái điều kiện mong rằng trí cao thần cân nhắc một phen thanh long không phải người ngu h ắ n có thể chứng kiến thái nhất trong mắt vội vàng nếu không phải cho mà nói hơn nữa thái nhất i ắ n như h k ô còn biết thanh long về sau một thân phật khác cái này thanh long cũng là thần cư đại cơ duyên tương lai thành tiệu cũng không so những thánh nhân kia thấp nhất là tại trên hồng hoang này tiểu long một mực chưa từng đột phá đến c h u ẩ n thánh tính sinh trí cao thần vi tiểu long giải thích nghi hoặc thanh long hiện tại ảo não sự tỉnh chính là hắn vì sao không cách nào đột phá đến c h u ẩ n thánh thái nhất vận dụng diễn thiên giám suy tính thanh long về sau một mảnh hỗn loạn không cách nào suy tính xem ra hắn đoán không sai lập tức lại suy tính nguyên vượng mội mội chu tức về sau đồng dạng thì không cách nào suy tính xem ra bọn hắn cao nhất thành t i ể u t i ể u là đại la kim tiên đình phong nhưng là trở về sau ngũ thánh trở về vị trí cũ tu vi của bọn hắn sẽ ở cùng một thời gian đạt tới tam thi t r u y n thánh sơn hải kinh có đối với thanh long chu tước huyền vũ bạch hồ thổ kỳ l cho nên thái nhất hay là rất hiểu rõ bọn hắn cái này nằm cái thần thú người bây giờ còn không phải thành tựu c h u ẩ n thánh thời điểm hào hào ở tại cực đông c h i địa lợi tương lai nhất định trở thành tam thi c h u ẩ n thánh thái nhất thản n h ư n ó i thanh long ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới thái nhất đối với hắn đánh giá thật không nở độ cao tại hắn nghĩ đến chỉ muốn trở thành c h u ẩ n thánh là được rồi một thi c h u ẩ n thánh hắn đều không có nghĩ qua mà thái nhất vậy mà nói ra tam thi c h u ẩ n thánh thế nhưng mà thanh long có chút không dám đã tin tưởng dù sao thái nhất mặc dù địa vị trí cao nhưng là nhưng cũng không cách nào biết trước tam thi t r u y n thánh sự tình a thái nhất cũng nhìn thấy thanh long trong mắt nghi hoặc vì vậy thản nhiên nói vần đạo đã nói ra như vậy về sau ngươi tất nhiên đã tới cái này trong lúc sẽ không vượt qua năm mươi cái nguyên hội thanh long vội vàng liền là đối với quá k h ẽ không người nói cảm ơn đa tạ trí cao thần giải thích nghi hoặc đây là tiên tiên một tinh tính x i n h trí cao thần nhận lấy nguyên bản thái nhất theo thanh long trong tay đạt được tiên tiên một tinh đây cũng là kết xuống nhân quả thế nhưng mà bọn hắn chỉ thấy lại không có nguyên nhân quả quấn quanh nói cách khác cũng không kết xuống nhân quả đã nhận được tiên tiên một tinh thái nhất không có ở cực đông tri địa ở đâu tùy ý thanh long giữ lại thái nhất hay là cố ý ly khai dù sao trong lòng của hắn còn nghĩ đến tiên tiên thổ tinh chờ tiên tiên ngũ hành chi tinh toàn bộ hội tụ đ ồ n g lai giới còn phải cần một khoảng thời gian tấn c h ứ c những cái này đều muốn thời gian hắn không dám lãnh đạo theo trước đó lần thứ nhất thu thập tiên tiên nước tinh đến bây giờ đã qua một cái nguyên hội rồi hơn nữa trước tiên tiêu hao thời gian còn có cùng dương mi lão tổ luận đạo thời gian đã qua gần mười cái nguyên hội trước đó lần thứ nhất chứng kiến hồng quân thời điểm hắn đã có tấn chức tam thi chuẩn thánh dấu hiệu chỉ sợ không dùng được thời gian quá dài về phần la hầu mà nói có lẽ sắp trở thành tam thi chuẩn thánh Là hầu、so、với Thái Nhất Hồng so với còn có q u đều â n m bốn chương hai mươi hai tệ tụ tiên thiên ngũ hành chi tinh chương hai mươi hai tệ tụ tiên thiên ngũ hành chi tinh kỳ lân nga bên trong thủy kỳ lân cùng nguyên phượng ngồi đối diện nhau hai người sắc mặt đều có chút không tốt theo bọn hắn đảm trong lời nói đó có thể thấy được đây là bởi vì l o n g tộc nguyên nhân tại mấy cái nguyên hội phía trước long tộc thiên long cựu đến nhà tìm ta cầu hôn nói là muốn đem nữ nhi của ta kim phượng lấy đi ta lúc ấy cự tuyệt thật không ngờ hôm nay bọn hắn chuyện xưa nhắc lại hơn nữa khi thế h u n g hùng xem ra cùng l o n g tộc một trận chiến đã không cách nào tránh khỏi rồi nguyên phượng sắc mặt thâm trầm toàn bộ hồng hoang đại lục đều tại tam tộc trong không chế bọn hắn chỉ thấy mâu thuẫn dần dần q u y ế t đại chỉ có điều ai cũng vẫn không có độc thủ cái này tạo thành một cái ăn ý không có người nguyện ý đánh vỡ cái này trước khi bảo táp xảy ra yên lặng long tộc thế đại hai chúng ta tộc chỉ có liên hợp mới có thể cùng lòng tộc chống lại thiếu một thứ cũng không được chỉ bất quá bây giờ còn không thích hợp đại chiến nhưng nếu là lòng tộc không nên chọn khởi sự đoan chúng ta cũng muốn phụng đổi đến cùng thủy kỳ lân thẳng n h i ê nói n hắn chính là lúc trước thú hoàng chấp trưởng côn luân s ơ n mạch tại thời kỳ viết cổ hắn loáng thoáng đã có hồng hoàng trí cao thần xưng hô nhưng là cuối cùng nhất cái này trí cao thần danh xưng hay là bị thái nhất chiếm đi nhưng là đối với thái nhất không có người k h ô n g phục thái nhất xác thực có chỗ hơn người thực lực cường đại lại để cho bọn hắn không biết làm gì thiên long đoạn thời gian trước nói một lần nữa cho p ư ợ n g tộc một cái nguyên hội cân nhắc thời gian xem ra long tộc thật sự muốn động thủ nguyên vượng lúc trước rất muốn thiên long chém giết nhưng lại không thể làm như vậy bởi vì thiên long sau lưng là tổ long nếu là tổ long khởi s ư ớ n g điên đến công vận tộc kỳ lân tộc chỉ sợ chỉ biết một bên quan sát chờ lưỡng bại câu thương ngồi thu ngư ông thủ lợi long tộc không là ưa thích thông ra sao đệ đệ của ta thổ kỳ lân coi trọng hắn long tộc h ư n g lòng qua một thời gian ngắn ta lại để cho thổ kỳ lân đi cầu hôn xem bọn hắn long tộc sẽ như thế nào chỉ cần người ta hai tộc cộng đồng tiến tối long tộc cũng không dám đem chúng ta thế nào thụy kỳ lân cười to một tiếng mà đúng lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền bảo Bạn cũ Thụy ớ i c kỳ lân sửng sốt một hồi theo mặc dù là đột nhiên đứng lên hắn nghĩ tới đây là thái nhất thanh âm đã mấy chục cái nguyên hội đều chưa từng gặp qua rồi nguyên vượng là thái nhất đạo hưu đã đến chúng ta đi gặp được vừa thấy t h ủ y kỳ lân nói xong sau đó liền đã đi ra đầu tiên ha ha năm đó từ biệt hôm nay chúng ta chỉ sợ có năm mươi cái nguyên hội không có gặp mặt ta t h ủ y kỳ lân cất giọng nói thái nhất đạo hưu hay là phong thái như trước nguyên vượng cũng là vừa cười vừa nói vốn định bái phòng thú hoàng trước khi đến đạo hưu ở đâu bái phòng chưa từng nghĩ đến hai vị đạo hưu đều ở chỗ này như thế rất tốt chúng ta khó được tụ lại thái nhất trong lòng có chút kinh ngạc hắn thật không ngờ nguyên vượng ở chỗ này bất quá coi như là ở chỗ này cũng không chậm trễ hắn tìm t h ủ y kỳ lân đòi hỏi tiên tiên thổ tinh t i ế n nhập kỳ lân n g a y đầu tiên phân chủ khách ngồi xuống t h ủ y kỳ lân nhìn xem thái nhất nói ra mấy chục c i nguyên hội không thấy đạo hưu tu vi hay là như vậy kỹ cảng chỉ s ợ hôm nay hồng hoàng chi nhất hay là đạo chỉ có bần đạo vẫn còn đau khổ kiên trì nhưng cuối cùng nhất chỉ biết đi về hướng diệt vong hai vị đạo h ư u có thể tại tiên đạo lấy được như thế thành k i ể u thật sự là thật đáng mừng a thái nhất nhìn xem nguyên vượng cùng t h ủ y kỳ lần cười khổ nói đạo h ư u chính là thần đạo trí cao thần coi như là chúng sinh không cách nào tu luyện thần đạo nhưng là đạo h ư u có lẽ có thể cho nên đạo h ư u không cần phải lo lắng về sau sự t ì n h nguyên vượng trấn an thái nhất đạo đạo h ư u vạn tinh điện vì sao không gây dựng lại đâu rồi bần đạo hỏi một câu mạ o mội mà nói đạo hữu vì sao không gia nhập hồng hoàng tranh phách dùng đạo hữu tu vi chỉ sợ cái này hồng hoang muốn rơi vào đạo hữu trong tay rồi mặc dù là tu luyện thần đạo cũng có thể thành t i ể u hôn đ ộ i thần thái nhất nhìn xem t h ủ y kỳ lân nói lời trong lòng có chút đ ạ m ạ c cái này t h ủ y kỳ lân hoàn toàn làm u ố n lại để cho mình cùng tổ long liều chết liều sống bất quá thái nhất lại biết hôm nay không phải của hắn thời đại hắn không có khả năng ở thời đại này trở thành trí cao đơn giản là hắn cũng không phải là nhân vật chính hơn nữa hắn còn không có năng lực khống chế bỏ chạy thứ nhất tối thiểu nhất cũng muốn nguyên thần bày c h u y ể n bần đạo đã chặt đức tranh phách tri tâm và tinh điện cũng không thích hợp một lần nữa dần dần loại này một người tiêu diêu tự tại sinh hoạt bần đạo còn không có có hưởng đủ ha ha lại để cho nhị vị chê cười thái nhất thản n h ư n ó i thủy kỳ lân biết rõ thái nhất tới nơi này nhất định là vì những chuyện khác đã thái nhất không nói như vậy hắn cũng tự giảng ngu cái gì cũng không hỏi nguyên vượng càng là cái gì cũng không nói hắn cũng không phải người ngu tự nhiên minh bạch thái nhất là tới làm sự t ì n h đã trầm m ặ t một lát thái nhất vừa cười vừa nói bần đạo này đến nguyên nhân chủ yếu là vì tiên thiên thổ tinh đây tại đạo hữu trong tay không biết đạo hữu có bằng lòng hay không cùng bần đạo trao đổi đúng vậy tiên thiên thổ tinh đúng là bần đạo trong tay chỉ có điều đạo hữu muốn đổi lấy mà nói cái này liền khắc khí rồi không bằng bần đạo mười cái đại o la kim tiên t h ủ y kỳ lân có chút hôn mê rồi chẳng lẽ thái nhất chuẩn bị tiễn đưa hắn là cái đại la kim tiên tu sĩ nếu thật sự là như thế mà nói cái này vẫn thật là có thể trao đổi nguyên vượng cũng là hôn mê rồi mười cái đại la kim tiên mặc dù không nhiều lắm nhưng là đối với bọn hắn những đại tộc này giao chiến thời điểm mười cái đại la kim tiên đều có thể phái bên trên công dụng cho nên nói cái này tiên tiên thổ tinh trao đổi vẫn có giá trị đây là mười k h ỏ a nhâm thủy bản đảo một k h ỏ a liền đủ để cho tu sĩ trở thành đại la kim tiên đạo hữu nghĩ như thế nào thái nhất lấy ra mười k h ỏ a nhâm thủy bản đảo t h ủ y kỳ lân cùng nguyên phượng đều là kịp phản ứng nguyên lai、like、mười cái đại la kim tiên là như thế bất quá cái này cũng không tệ rồi nhưng là bọn hắn thật không ngờ thái nhất thậm chí có mười hai đại tiên tiên linh căn một trong bọn hắn càng thêm không biết là thái nhất không chỉ có, có một cây tốt có thể cùng đạo hữu trao đổi thụy kỳ lân đem tiên tiên thổ tinh cho thái nhất lúc trước thủy kỳ lân muốn muốn tặng cho thái nhất là vì hắn muốn cho thái nhất thiếu nợ hắn một cái nhân quả thế nhưng mà thái nhất rõ ràng sẽ không mắc lựa mà là cố ý lấy vật đổi vật phải biết rằng thủy kỳ lân cũng là không thể không đổi tại nơi này mẫn cảm thời kỳ đắc tội thái nhất đem thái nhất đổ lên tổ long cái kia một bên như vậy bọn hắn phượng tộc cùng kỳ lân tộc là thua không nghi ngờ rồi vạn tinh điện coi như là giải tán nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vạn tinh điện lúc trước đại thần thế nhưng mà không ít đã nhận được tiên thiên thổ tinh về sau thái nhất c ự cùng thủy kỳ lân còn có nguyên p ư ợ n g tặc biệt dù sao hắn chủ y sau đó đạt được phản hồi trí lực trở thành nguyên thần vệ chuyển tu vi càng cao thái nhất lại càng có thể hóa giải về sau đại k i ế p càng thêm có thể khống chế bỏ chạy thứ nhất cùng thiên đạo đối kháng Quy quân quản là, là muốn sau chạy vậy chương Cùng Chương Cùng chính cả cơ, chế cũng cực cũng chế chỉ có chế thứ nhất, hồng hoang sinh nhưng khống khó khăn, thật tình không biết về hồng quân cũng không phải khống thiên thiên phát như nhưng thiên đường người Long Lân Long Lân nôn, nói. là là là là đạo, đạo Kỳ Kỳ kỳ Bỏ biết bị một mà với về muốn đạt đến nước này không có cao siêu tu vi là kết thúc không thành nguyên thần b ả y chuyển có như vậy một tia khả năng nhưng là khả năng cũng không lớn chỉ có trở thành hôn nội thần mới có thể hoàn mỹ k h ô n g chế một đường sinh cơ do đó tại hồng hoang vì chính mình nưu lợi đến lúc đó nhân quả vừa nói đối với thái nhất đem không tồn tại rồi tiến nhập đ ồ n g lai giới nhìn xem thái nhất đại lục ở bên trên sinh linh hôm nay bạch tố thanh huyền hồ trấn cũng đã tu luyện đến đại la kim tiên sơ kỳ vẹn vẹn t r ê n lệch một bước có thể trở thành trung kỳ nhưng là bồng lai giới lớn nhất hạn độ tựu là đại la kim tiên sơ kỳ bọn hắn coi như là thiên tư lại cao cũng không cách nào tu luyện tới đại la kim tiên trung kỳ chứng kiến ba người bọn hắn quá vừa nghĩ tới đế thiên hắn đã cùng đế thiên thời gian rất lâu không có gặp mặt cũng không biết đế thiên hiện tại như thế nào đối với đế thiên cái này hải nhi thái nhất hay là ô m rất lớn kỳ vọng để đó đ ồ n g lai giới số mệnh nhân vật chính không làm tiến nhập hồng hoang một cái không cẩn thận tự là cựu tử nhất sinh có thể nói đế thiên là ở sinh tử biên giới chạy hơn nữa còn là hắn mình lựa chọn con đường đế thiên tư chất không thể so với nhị đặng thần trích lệch thậm chí còn cao hơn ra một đường hơn nữa hiện tại tu luyện tiên đạo có lẽ đã tu luyện tới đại la kim tiên rồi qua một thời gian ngắn thật đúng là mau mau đến xem hắn thái nhất thì t h ả o tự nói đồng lai giới sinh linh mới là thái nhất về sau chính thức dòng chính những sinh linh này cũng sẽ không phản bội hắn bởi vì vừa xuất thế đã bị đánh lên đ ồ n g lai giới nhãn hiệu thái nhất có thể một cái ý niệm trong đầu khống chế đ ồ n g lai giới bất luận cái gì sinh linh tánh mạng hôn nội vô cực âm dương phân hóa thiên điệu n ă m cực thay trời đổi đất theo thái nhất quát nhẹ đồng lai giới năm cái phương hướng đều là bắn ra một đạo k i m quang hát thủy náo nhiệt lục mục bạch kim đất vàng năm loại nhan sắc hảo quang hội tụ đến thái nhất bên người những điều này đều là thái nhất bắt được tiên thiên ngũ hành tri tinh hôm nay ngũ hành chi tinh ngưng tụ. Cũng cho là lại có có thời điểm để bồng lai giới châu xuất hiện toàn bộ bồng lai giới số mệnh hội tụ cái này lại để cho bồng lai giới sinh linh đều vui mừng lúc cách nhiều như vậy nguyên hội thế giới của chúng ta phải có tăng lên bần đạo đã tại đại la kim tiên sơ mong đợi thời gian dài như vậy rốt cuộc có thể tái tiến một bước rồi vĩ đại sáng thế thần cảm tạ ngài thương cảm lại để nhất là thái n nhất đại lục sinh linh với tư cách đồng lai giới chủ đại lục sẽ cùng hồng hoang thế giới đại lục đồng dạng chính là số mệnh hội tụ đấy bọn hắn đến lúc đó lấy được chỗ tốt hội thêm nữa hiện tại thế giới còn không cách nào thai ngén tiên thiên linh bảo nhưng lại có thể thai ngén tầm thường bảo vật những bảo vật này tương đương với hồng hoang thế giới hậu thiên linh bảo nhưng là đối với một cái tân sinh thế giới đã xem như không tệ rồi thái nhất cảm nhận đã đến đ ồ n g lai giới vạn linh nguyện lực nhẹ gật đầu hẳn chính là đ ồ n g lai giới sáng thế thần lại là thiên đạo tự nhiên cũng hy vọng đ ồ n g lai giới càng ngày càng tốt tiên thiên ngũ hành chi tinh tiến nhập đ ồ n g lai giới châu bên trong trong đó màu tím cự long mở ra miệng khổng lồ đem ngũ hành chi tinh toàn bộ thống vệ sau đó đ ồ n g lai giới châu tản mát ra vô tận vườn sáng thái nhất chỉ cảm giác mình trước mắt một hắc sau đó liền bị khu trục đi ra ngoài đ ồ n g lai giới mỗi một lần tấn trước thái nhất đều không thể tận mắt thấy bởi vì thái nhất tu vi rất cao sẽ ảnh hưởng đến đ ồ n g lai giới tấn trước mới vừa ra tới thái nhất t ự u là đã nghe được hỗn loạn thanh â m hình như là hai tộc tại tác chiến t h ầ n thức nhìn sang nguyên lai là long tộc cùng kỳ lân tộc đánh nhau mặc dù tu vi cao nhất chỉ là thái ớt kim tiên nhưng là cái này biểu thị long tộc cùng kỳ lân tộc đã không thể cộng đồng sinh tồn rồi không cần thời gian quá dài phượng tộc cũng sẽ gia nhập trong đó đến lúc đó sẽ diễn biến thành tam tộc đại chiến cái kia chính là ma tổ la hầu nhất định sẽ thôi động tam tộc đại chiến hắn hội nhắc lên cuối cùng nhất đại chiến do đó lại để cho tu vi của mình đạt được tấn trước sau đó hội tụ hỏng hoang số mệnh mới đầu long tộc cùng kỳ lân tộc còn sẽ không giao chiến cùng một chỗ đơn giản là kỳ lân tộc thổ kỳ lân hàng lâm long tộc nhắc tới bị kim long bạo lên liên hợp xích long c h ở long tộc tinh anh đem thổ kỳ lân đánh thành trọng thương bất quá cuối cùng tổ long cùng thủy kỳ lân cũng đi ra thương lượng rồi xem như đem chuyện này cho hóa giải rồi thế nhưng mà bọn hắn phía dưới tộc nhân lại thì không cách nào hóa giải ân đoán thường xuyên có chiến đấu phát sinh nhưng là tu vi cao nhất thì ra là thái ất kim tiên không có đại la kim tiên gia nhập trong đó cho nên tổ long cùng t h ủ y kỳ lân đối với chuyện này cũng không có tại hỏi đến bọn hắn đều tại mưu đồ lấy như thế nào tăng lên tu vi của mình chỉ cần một người đột phá đã đến tam thi c h u ẩ n thánh như vậy có thể đã diệt mặt khác hai tộc trở thành hồng h o a n g chúa tể loại chuyện nhỏ nhặt này tình bọn hắn cũng t i ể u không hề hỏi đến chỉ là để phân phó một tiếng đại la kim tiên không thể tham gia trong đó thái nhất thấy như vậy một màn véo chỉ đầy tính toán một cái trong mắt rơi ra vẻ kinh hãi hắn vậy mà suy tính không xuất r a l à hầu bất cứ chuyện gì điều này hiển nhiên là trở thành tam thi t r u y n thánh hắn biết rõ la hầu tấn chức tốc độ nhất định sẽ vượt qua bọn hắn tất cả mọi người nhưng là thật không ngờ la hầu vậy mà tăng lên nhanh như vậy quả thực có chút đáng sợ lại đẩy tính toán một cái hồng quân hắn còn có thể suy tính ra hồng quân một ít qua lại điều này đại biểu lấy hồng quân còn chưa trở thành tam thi c h u ẩ n thánh xem ra mười cái nguyên hội ở trong la hầu nhất định đ ú n g tay tam tộc sự tỉnh hắn sẽ không tại chờ đợi la hầu trong tay có hồng hoang đệ nhất đơn công đại trận chu t i ê n kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá nói cách khác la hầu trở thành tam thi t r u y n thánh phải có bốn cái tam thi t r u y n thánh mới có thể phá vỡ hắn chu tiến kiếm trận nhưng là bây giờ hắn không có có trở thành nguyên thần b ả y chuyện đoán trừng dương mi lão tổ cũng không có đạt tới mà hồng quân cũng không có trở thành tam thi c h u ẩ n thánh về phần cản khôn lão tổ cùng thương tiên đạo nhân hiện tại cũng chỉ là một thi c h u ẩ n thánh liền hai thi c h u ẩ n thánh đều không có đạt tới bây giờ có thể đủ chế ước la hầu chỉ có tam tộc bằng la hầu sức một mình thì không cách nào chiến thắng một chủng tộc đương nhiên là long tộc phượng tộc kỳ lân tộc lớn như vậy tộc về phần những thứ khác tộc loại la hầu còn không có vấn đề gì q bốn chương hai mươi b ố phủ diêu vương đế thiên chương hai mươi b ố phủ diêu vương đế thiên thời gian t r ầ n trọc một cái nguyên hội trong nháy mắt tức qua chính như thái nhất sở liệu phượng tộc gia nhập lòng tộc cùng kỳ lân tộc phân tranh bên trong mặc dù chỉ là tiểu đà tiểu nháo nhưng lại lại để cho phượng tộc cùng kỳ lân tộc tạo thành liên hợp xu thế nguyên phượng đã biết chuyện này về sau cũng không có quản mà là giao cho đệ đệ của mình mội mội chu tức để làm chuyện này thế nhưng mà chu tức một mực đang tìm kiếm đột phá chi pháp cũng tự không có để ý chuyện này khá tốt tam tộc cao tầng khống chế vô cùng tốt cũng không có nhúc ních h dùng đại la kim tiên chiến đấu chỉ là lại để cho thái ất kim tiên bọn hắn ở giữa đối kháng tức đã là như thế cái này tam tộc chiến đấu cũng không nhỏ rất nhiều chủng tộc đều bị liên lụy dù sao bọn hắn phụ thuộc chủng tộc cũng đều gia nhập chiến đấu mặc dù là không có toàn diện chiến đấu nhưng là cũng ảnh hưởng đến rất rộng hồng hoàng các nơi cũng có thể chứng kiến hồng hoàng ba mạch tại chiến đấu phi cầm nhất mạch cùng tẩu thú nhất mạch liên thủ đối phó lân giáp nhất mạch tức đã là như thế phi cầm nhất mạch cùng tẩu thú nhất mạch cũng có chút rơi vào hạ phong lại là một cái nguyên hội chiến đấu càng thêm mãnh liệt rất nhiều tam tộc cao tầng con nối dõi cũng đã gia nhập chiến đấu mặc dù còn không có đại la kim tiên tham gia nhưng là phụ thuộc trong chủng tộc đại la kim tiên đã gia nhập chiến đấu dân ra những cao tầng kia dòng chính con nối dõi cũng có chút th nhưng may mắn hay đều là một ít bình thường cao tầng cũng không phải là tam tộc người cầm quyền con nối dõi phù diêu sơn mặc dù không phải hồng hoang nổi danh trên người nhưng cũng là một tòa ba vạn trượng thần sơn hơn nữa bên trong có một cái đại năng tên là phù diêu vương tam tộc đấu tranh liên lụy toàn bộ hồng hoang mà phù diêu sơn đã ở hắn liệt mặc dù phù diêu vương không phải tam tộc bất luận cái gì phụ thuộc thế lực nhưng là những chiến hỏa kia lại dẫn tới phù diêu sơn nga phi các ngươi long tộc không muốn khi người quả đáng nếu là đem ta ép cùng lắm thì đồng quy vũ thận ký lân tộc đế cựu huyền xem lên trước mặt nga phi nói ra ha đế cựu huyền thúc thúc của ngươi cũng muốn lấy tỷ tỷ của ta thật sự là nói chuyện hoang đường v i ệ n v ô n g hôm nay ta trước chém ngươi sau đó lại chém thổ kỳ lân ngao phi cười to một tiếng ngao phi chính là tổ long mười tám tử về phần thổ kỳ lân trước đó lần thứ nhất cầu hôn đối tượng chính là tổ long thứ ba nữ hôm nay ngao phi cùng đế cựu huyền đụng phải như vậy tự nhiên là h o à n ra ngó hẹp không phải ngươi chết chính là ta vong chỉ bằng ngươi còn muốn chạm thúc thúc ta nếu không phải các ngươi long tộc không muốn ra mặt vậy mà bốn cái đại la kim tiên đình phong cùng một chỗ đạo thủ lại há có thể đem thúc thúc ta đả thương đế cựu huyền cười lạnh một tiếng đế cựu huyền mang theo tẩu thú nhất mạch gần ngàn tu sĩ đều là kim tiên tu vi chỉ có ba lượng cái là thái ớt kim tiên về phần ngao phi mang theo tu sĩ nếu so với đế cựu huyền nhiều ra gấp hai hơn nữa đế cựu huyền chính là thái ớt kim tiên hậu kỳ mà ngao phi lại là thái ớt kim tiên đình phong lúc này đây hắn muốn trốn đều có chút khó khăn bất quá đế cựu huyền cùng ngao phi thân phận không sai bị lắm đế cựu huyền chính là t h ủ y kỳ lần hai mươi tư tử hai người bọn họ chết bất kỳ một cái nào đều lại để cho hai tộc đại chiến cho nên tại đế cự huyền trong mắt ngao phi là không dám đưa hắn chép gi nhưng g a o p i hừ l hữu tu sĩ đều là độc thực lực kèm quá mức cách xa long tộc một phương thực lực so kỳ lân tộc muốn cường gấp đôi bất quá là ngắn ngủi thời gian nguyên bản còn có gần ngán tu sĩ đã vẫn lạc hơn năm trăm linh vị mà lân giáp nhất m ạ n h chỉ là vẫn lạc chưa đủ một trăm linh trận chiến đấu này kém quá mức cách xa rồi hai mươi b ố vương tử ngươi trước ly khai thuộc hạ vi ngài chế tạo cơ hội một cái t ẩ u thú nhất mạch thái ớt kim tiên một kích đem đối thủ đánh lui đi tới đế c ử u huyền phía trước thi triển toàn bộ pháp lực oanh ra một kích v oanh ngao phi không dám đón đỡ nhưng là cái khác lân giáp nhất tộc tiếp nhận lại bị a n h đã bay vào trượng mà vừa vặn vi đế c ử u huyền mở ra một cái đột phá khẩu không có bất kỳ do dự đế c ử u huyền hóa thành một đạo hồng quang bay đi v i đế c ử u huyền mở đường chính là cái kia thái ớt kim tiên đã ở sau một khắc tự bạo kéo một cái thái ớt kim tiên còn có mấy trăm kim tiên làm đệm lưng đế ngao phi lạnh hư một tiếng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo mà còn lại những lân giáp kia nhất tộc đều là rất nhanh đem còn lại tàu thú nhất mạch chém giết sau đó là đi theo đế cửu huyền trực tiếp bay lên phù diêu sơn thế nhưng mà hắn đã là có thương tích chi thân thể sao có thể đủ thoát được qua ngao phi truy kích tại phù diêu sơn phía trên đem đế cửu huyền chặn đường xuống dưới đã đoạn đế cửu huyền đường lui cùng với chạy trốn lộ tuyến ngao phi ngươi giết ta ngươi có thể nghĩ tới hậu quả đến lúc đó ta kỳ lần tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đế cửu huyền nhìn xem ngao phi nộ quát to một tiếng các ngươi kỳ lần tộc coi như là cùng p ư ợ n g tộc c g lời lời một n g tiếng ầm ầm toàn bộ phù diêu sơn đều là chấn động rồi vô số cây cối bị kình khí thổi tới đế cựu huyền phương viên trăm trượng một kiện xuất hiện một trượng rộng đích khe hở mà cái kia bốn cái thái ớt kim tiên lập tức vẫn lạc ba cái bởi vậy có thể thấy được cấm bảo vi lực ngao phi đã biết rõ đế cựu huyền có cấm bảo bởi vì hắn cũng có chỉ cần là tam tộc tộc trưởng con nối dõi đều có cấm bảo hắn sở dĩ lại để cho những thứ khác thái ớt kim tiên độc thủ chính là vì bức gia đế cựu huyền cấm bảo đã không có cấm bảo ngươi chỉ có một con đường chết ngao phi một thương đâm ra một đầu ngũ trào kim long ở phía trên xoay quanh đối với đế cựu huyền gào t h é t một tiếng là thẳng kích đế cựu huyền mi tâm phù diêu sơn phía trên người nào dám lần nữa độc thủ một thanh niên sắc mặt để lộ ra lanh tuấn toàn thân tràn đầy uy nghiêm phất tay tầm đó đem ngao phi công kích hóa giải ngươi là người phương nào cũng dám quản long tộc sự tình Ngao、phi、chứng kiến Phi đế ố i giải công kích của hắn. Mặc dù người tới tu Vi、so、với phương hóa kích hắn, hắn nhưng là hắn nhất định đều không、sợ. hôm nay, hồng hoang h công nay vậy mà mặc là của cao, dù Tu t đều so sợ, đại, hắn không sợ b ấ thiên luận nào. Bần kẻ đạo đế t coi như là long tộc cũng không thể tại bần đạo đạo tại thiên như lòng không bần tráng thể thủ, là cút. đậu Đế xem lên trước mặt ngao phi uy nghiêm nói người thanh niên này đúng là thái nhất tri tử đế thiên cũng là lúc ban đầu đồng lai giới số mệnh nhân vật chính hôm nay lại là hồng hoàng phủ diêu sơn phủ diêu vương hơn nữa tu vi đã tu luyện đến đại la kim tiên hậu kỳ làm càn dám đối với long tộc vô lễ ngao phi quát to một tiếng còn lại lân giáp nhất mạch vội vàng là bày ra chiến trận bọn hắn nhiều như vậy tu sĩ bố trí xuống chiến trận coi như là bình thường đại la kim tiên cũng có thể chống lại q bốn chương hai mươi lăm mưa gió nổi lên dấu hiệu chương hai mươi lăm mưa gió nổi lên dấu hiệu thái nhất đi tới tử vi tinh hắn nhớ do chính mình lúc trước tinh thần cây t u là ở chỗ này lấy được hơn nữa vạn tinh điện chủ điện đã ở tử vi tinh lúc trước vạn tinh điện hạng gì cường thịnh tử vi tinh cũng là chúng thần tệ tụ nhưng là bây giờ lại đã trở thành một mảnh phế tích khắp nơi đều là sụp đổ cung điện khắp nơi tràn ngập chiến tranh về sau khói thuốc súng vạn tinh điện xuống d cũng là thời điểm lập tiên đình rồi thái nhất thì thào tự nói một tiếng sau đó liền q u a y người bay mất thái dương cung bên trong thái nhất ngồi cao nhìn xem phía dưới một đám thần tiên lúc này thái nhất một hệ sở hữu thần tiên đều là xuất quan đi tới thái dương cung vọng thư đ ế tuấn hi hỏa thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ bạch trạch hậu khanh càn nguyên lao tổ thiên hương cũng đã tệ tụ bọn hắn vốn cũng có thể tu luyện tới đại la kim tiên đình phong thế nhưng mà thái nhất nhưng lại làm cho bọn họ thân thể cùng nguyên thần chiếu cố cái này lại để cho tu luyện của bọn hắn tốc độ sâu sắc giảm xuống ngoại trừ vọng thư đ là La Đại Kim tôn i Hậu k thần chúng ta là hay không muốn trùng tiến vạn tinh điện dùng tôn thần tu vi coi như là đoạt được toàn bộ hồng hoang số mệnh cũng không nói chơi tham lang tinh quân nói ra ánh mắt lộ ra chiến ý hắn đã muốn vi thái nhất t h i n h chiến tinh không thậm chí tranh giành hồng h o a n g đại lục thuộc hạ cho rằng bây giờ không phải là thời điểm coi như là tranh đoạt hồng h o a n g số mệnh cũng phải chờ đợi tam tộc lưỡng bại câu thường đến lúc đó chúng ta tại ra mặt bởi như vậy đã bị tổn thất hội xuống đến thấp nhất c à n nguyên lão tổ cũng là có ý tranh đoạt hồng h o a n g số mệnh nhưng không hề giống tham lang tinh quân như vậy lỗ mãng thái nhất cười cười nhìn về phía bạch trạch nói ra ngươi cho rằng đâu rồi mặc dù bạch trạch là thái nhất toạ kỵ nhưng là cũng không thể phủ nhận bạch trạch năng lượng nhất là suy diễn cùng hắm trí lực chủ nhân nếu là có ý tranh phách hồng hoàng mà nói tốt nhất thời cơ đã qua về sau chỉ sợ cũng khó có thời cơ tốt trừ phi chủ nhân có chấn áp hết t h ể năng lực bạch trạch nghĩ nghĩ chậm rãi nói ra sau khi nói xong bạch trạch tự quý xuống hắn biết do tự ngươi nói lời này chính là đại bất kính đây không phải một cái tọa kỵ nên đối với chủ nhân nói lời ngươi nói không sai tốt nhất thời cơ đã qua cho nên cái này lượng kiếp không phải chúng ta nên gia nhập thời điểm nhưng kế tiếp lượng kiếp t i ể u là thiên đ ỉ n h xuất thế thời điểm thái nhất vung tay lên đem bạch trạch vịt thiên đ ỉ n h như thế nào thiên đ ỉ n h cựu thiên huyền nữ có chút nghi ngờ thiên địa trí tôn vạn linh thông xoái hồng hoang số mệnh hội tụ chi địa đây là thiên đình thái nhất thản n h ư n ó i tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ nhưng là trong mắt vẻ kinh ngạc lại là khó có thể che giấu bọn hắn muốn tối đa cũng tựu i là tranh giành hồng h o a n g đại lục mà thái nhất lại là muốn toàn bộ hồng h o a n g tinh khung đại lục thứ hải đều muốn nắm giữ ở trong tay của mình thế nhưng mà thành lập thiên đình dễ dàng muốn trở thành vạn linh thống xoáy tựu i có chút khó khăn rồi nhưng là thái nhất nói ra như vậy ở đây tất cả mọi người tin tưởng thiên đình nhất định có thể bởi vì đây là thái nhất nói ra sau đó thái nhất lại phân phó mọi người không muốn chú ý tu vi tân trước cũng muốn tăng lên trận đạo đan đạo cùng với khí đạo những cái này đều muốn cùng nhau tân trước bọn hắn không biết được nhưng là thái nhất biết được tại hồng quân chưa thành thánh phía trước chỉ cần không phải cái này lượng k i ế p nhân vật chính cùng phối hợp diễn đều không thể trở thành c h u ẩ n thánh coi như là ngươi tại như thế nào cố gắng cũng là bạch m ỏ mẫm cho nên còn không bằng đem những này cố gắng phóng tại hắn trên con đường của hắn như vậy cũng có thể cùng nhau tăng lên đối với bọn hắn về sau có điểm rất tốt chỗ thật tình không biết đời sau l á o tử cái này luyện đan tông sư nguyên thủy thiên tôn cái này khí đạo tông sư thông thiên giáo chủ trận pháp này tông sư cho nên thái nhất cũng muốn bồi dưỡng được những hồng hoang này định p ụ trợ tông sư hắn không thiếu tiên thiên linh căn cũng không thiếu tiên thiên tri tài càng có trận pháp c ă n cơ cho nên hắn hoàn toàn có thể cho những dòng chính này tăng lên trận đạo khí đạo đan đạo tu vi đông hải d ư ớ i đáy long cung trong tổ long sắc mặt thăng trầm hắn mười tám tử ngao phi nguyên thần linh đ è n tắt điều này cũng làm cho ý nghĩa ngao phi đã bị chết là ai g i ế t bùn t o a n h i tử các ngươi những giá áo túi cơm này liền cái này đều tra không được đều đi chết tổ long một tiếng gầm lên bàn tay lớn c h ụ p được điện hạ một cái hải tộc trực tiếp đã trở thành huyết vụ trên đại điện bất kể là hải tộc hay là long tộc đều là lạnh mình không thôi lo lắng tổ long hội đem lựa giận liên lụy đến trên người của mình cuối cùng thiên long đứng lên cung kính nói khởi bẩm tổ long ngao phi vẫn lạc phía trước hình như là đuổi rét kỳ lân tộc đế cửu huyền thì ra là thủy kỳ l â n hai mươi tư tử có phải hay không là hắn chém giết ngao phi tổ long nghe nói lời này trực tiếp là đứng lên l ạ n h giọng nói ra bất kể là ai ngao phi chết phải có người đến k i ê n g đã kỳ lân tộc đánh lên rồi như vậy t i ể u lại để cho kỳ lân tộc đến k i ê n g thuộc hạ cái này triệu tập đại quân đánh kỳ lân tộc một cái long tộc đại tướng đại la kim tiên hậu kỳ tu vi đương mặc dù là nói ra không thể lỗ mãng c o như là muốn đánh cũng muốn bàn bạc kỹ hơn một phen thuộc hạ nguyện ý tiến về lại một lần nữa tiến về phượng tộc thăm dò thoáng một phát nguyên phượng cùng kỳ lân tộc liên hợp quyết tâm nếu bọn họ hai tộc cấu kết với nhau làm việc xấu như vậy chúng ta l i ề u mặn rồi thiên long quát lớn cái kia long tộc đại tướng lại để cho sau lại cung kính đối với tổ long nói ra ngươi có thể tiến về phượng tộc m ặ t khác đi thoáng một phát kỳ lân tộc lại để cho bọn hắn đem đế c u huyền giao ra đây nếu là giao ra đây còn có thể bảo trì hiện trạng nếu không phải giao như vậy cũng chỉ có thể đánh một trận tổ long uy nghiêm nói vâng cần tuân tổ long phát chỉ thiên long trở về một tiếng sau đó cựu là đã đi ra đại điện tại thiên long sau khi đi tổ long là nói ra long tộc m ộ ư ơ i hai bộ chín ngàn vạn long tộc đại quân ba mươi tỷ lân giáp đại quân chờ đợi điều lệnh tùy thời chuẩn bị nên đón đại chiến những long tộc kia đại tướng mỗi một cái đều là quỳ xuống đồng ý sau đó liền đã đi ra đại điện bắt đầu vi về sau đại chiến làm chuẩn bị nhiều như vậy đại quân toàn diện chuẩn bị mà nói cũng cần rất dài thời gian ít nhất thời gian vận năm nhưng mà này còn là điều lệnh thực sự không phải là chạy tới chiến trường một khi hồng hoang đại lục toàn diện n ở hoa mà nói như vậy những đại quân này tự là trợ giúp toàn bộ hồng hoang tây đại lục tu di sơn bên trong la hầu ngồi ở ma trên điện nhìn xem phía dưới bốn đại ma vương thản nhiên nói áo đen ngươi tiến về đông đại lục cho tam tộc mâu thuẫn lại thêm một mùi lửa tranh thủ lại để cho bọn h ắ n lưỡng bại câu thương thuộc hạ nghe lệnh áo đen ma vương đứng lên sau đó hóa thành một đoàn khói đen là đã đi ra q bốn chương hai mươi sáu nguyên thần b ả y chuyển chương hai mươi sáu nguyên thần b ả y chuyển long tộc thiên long đã đến vượng tộc đ ể cập lúc trước chuyện xưa lại đổi lấy nguyên vượng công kích cũng may thiên long cũng tu luyện đến một thi c h u ẩ n thánh mặc dù chiến bất quá nhưng là chạy trốn lại không thành vấn đề trở lại long tộc về sau thiên long đem nguyên vượng phản ứng nói ra tổ long cũng không kinh ngạc bởi vì hắn đã sớm tính ra điều này chỉ có điều tiên h long tiến về xác nhận phượng tộc cùng kỳ lân tộc chính thức liên hợp mặc dù là bọn hắn liên hợp tổ long cũng không có chút nào kiến kỵ trong mắt hắn phượng tộc cùng kỳ lân tộc thì ra là so hồng hoang vạn tộc cường đại một chút như vậy cho nên tiến về kỳ lân tộc hỏi tội cũng t u m i ế n đi tổ long trực tiếp triệu tập đại quân bắt đầu đánh hai tộc hắn muốn cho phượng tộc cùng kỳ lân tộc còn không có, có kịp phản ứng thời điểm cho bọn hắn lớn nhất đ ặ kích cho nên tổ long chức phái ra long tộc tinh anh trực tiếp tập kích p ư ợ n g tộc cùng kỳ lân tộc tộc địa đánh xong trực tiếp rút khỏi trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đ kể cả tại tinh không thái nhất hắn thật không ngờ lòng tộc vậy mà ác như vậy vậy mà dùng thời kỳ viễn cổ tự bạo phương thức đến đánh hai tộc phải biết rằng loại này tự bạo phương thức là cực kỳ tàn nhẫn đây là thời kỳ viễn cổ hung thủ hoàng thần lịch nghĩ ra được mà tinh không đại quân ở vào rơi vào đường cùng cũng dùng loại phương thức này nhưng là bây giờ long tộc tại chiếm hữu ưu thế giới tình huống còn dùng ra loại phương thức này cái này lại để cho thái nhất có chút c a o mày không chỉ có thái nhất bị kinh ngạc đã đến mà ngay cả tu di sơn ma tổ la hầu đều kinh ngạc hắn vốn nghĩ đến như thế nào lại để cho tam tộc đánh nhau thế nhưng mà thật không ngờ tổ long vậy mà trực tiếp độc thủ liền hắn châm ngòi ly rắn cơ hội đều không có đương nhiên la hầu ước gì bọn hắn s ớ m c h ú t đánh nhau bởi vì tam tộc càng là sớm c h ú t bại vong hắn tiêu ước t r ư ờ n g ưu thế hắn hiện tại chính là tam thi c h u ẩ n thánh hoàn toàn có thể tại tam tộc bại vong về sau chúa tể hồng hoang số mệnh nếu là từ lâu rồi trợ thái nhất cùng hồng quân đạo tổ cũng đều đã trở thành tam thi c h u ẩ n thánh như vậy la hầu ưu thế t i ự u nhỏ đi rồi cho nên hết thệ đều phải nhanh một chút cải biến đối với áo đen mệnh lệnh lại để cho hắn tăng lớn tam tộc quan hệ chuyển biến xấu tranh thủ lại để cho bọn hắn đại tái khở tốt nhất tại một cái nguyên hội ở trong chấm dứt tranh đấu nguyên vượng cùng thủy kỳ lân giận dữ tổ long phái ra năm mươi vạn kim tiên chia làm hai nhóm phía trước vượng tộc tộc địa cùng kỳ lân tộc tộc địa tự bạo cái này trực tiếp đã tạo thành hai tộc gần ngàn vạn t ư ơ n g vong có thể nói cái này tương đương với tiêu hao hai tộc năm phần một có sinh lực lượng tổ long một chiêu này không thể bảo là không hung ác chẳng những đối với chính mình nhất tộc hung ác đối với mặt khác hai tộc càng là hung ác mà nguyên vượng cùng thủy kỳ lân cũng nhanh chóng làm ra phản ứng triệu tập hai tộc đại quân tại hồng hoang trên đại lục hình thành mọc lên như nấm xu thế lại để cho long tộc đại quân không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ đối với cái này loại phân tán đại pháp là nhất b ê n bỉ cũng là so nội tỉnh thời điểm thời gian trằn trọc một cái nguyên hội qua đi rồi long tộc khống chế lân giáp nhất mạch thương vong gần một tỷ mà tàu thú nhất mạch cùng phi cầm nhất mạch đều thương vong tám trăm triệu t à i h ư u có thể nói long tộc hay là chiếm cứ ưu thế bất quá dựa theo phi cầm nhất mạch cùng tàu thú nhất mạch tổng số lượng đến xem long tộc là không chiếm theo ưu thế đương nhiên những điều này đều là s ố đếm chính thức quyết đoán tầng đang cùng trung kiên lực lượng hình thành nhất là kim tiên đến đại la kim tiên ở giữa cái này người tu sĩ số lượng một cái nguyên sẽ đối với tại tam tộc mà nói đến không có tiêu hao quá lớn lực lượng bởi vì tiêu hao đều là những vụ thuộc kia c h ủ n g tộc có sinh lực lượng trên cơ bản cái này một cái nguyên hội tam tộc sinh linh tử vong số lượng liền mười vạn đều không có áo đen nhận được la hầu chỉ lệnh một mực tìm tìm cơ hội nhưng là tam tộc đều rất là a n ý sẽ không tại trong thời gian ngắn phát triển toàn diện đại chiến bọn hắn sẽ không để cho tộc nhân của mình đều tiến vào chiến trường cái này lại để cho áo đen có chút bất đắc dĩ rồi hắn muốn làm chút ít tay chân đều không thực tế chỉ có thể lại tiếp tục chờ cơ hội một cái nguyên hội hai cái nguyên hội ba cái nguyên hội trong hồng hoang lân giáp nhất mạch phi cầm nhất mạch t ẩ u thú nhất mạch đều ở vào đại trong chiến đấu nhưng là tam tộc nhưng vẫn cũng không có n h ú c n h í h thật bọn hắn cũng là đang đợi cơ hội tổ long nguyễn vượng thủy kỳ lân cũng đã tu luyện đến hai thi c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong vẹn vẹn t r ê n lệnh một b ư ớ c có thể trở thành tam thi c h u ẩ n thánh đến lúc đó tự là tam tộc toàn diện đại chiến thời điểm ba cái nguyên hội qua đi rồi đồng lai giới bên trong thái nhất nhìn xem lại tân chức đồng lai giới không xuất ra hắn sở liệu tấn thăng đến tứ giai hạ đẳng chỉ sợ tiếp theo tân chức cũng sẽ không trở thành ngũ giai như vậy hắn cũng không cách nào trở thành h ô đ ộ thần chỉ có thể ở trong thời gian ngắn lại để cho bồng lai giới liên tục tiến hóa thái nhất mới có thể tại hồng quân chưa thành thanh phía trước trở thành hôn đ ộ n thần như vậy hắn thì có tiếp tục gáp chế hồng quân thực lực lúc này đây bồng lai giới tấn t r ư ớ c trực tiếp lại để cho thái dương cửu bảo đều đã trở thành thế giới chi bảo uy năng tăng nhiều mà bồng lai giới diện tích có làm lớn ra gấp đôi hơn nữa thái nhất đại lục cũng làm lớn ra rất nhiều đây đối với những sinh linh kia mà nói là một chuyện tốt hơn nữa bồng lai giới tu vi hạn chế cũng tăng lên có thể tu luyện tới nguyên thần hai vòng vo vò. quá vung tay lên tầm đó vô tật linh vũ bỏ ra đương nhiên chỉ có thái nhất trên đại lục mới có linh vũ đánh xuống Về thái n h nhất á hoặc hoặc đại lục ở bên trên chỗ có sinh linh đều là đối với lấy thái nhất quỳ lệ xuống dưới cung kính bãi nói cản tạ trí cao vô thượng đại từ đại bi sáng thế thần nguyện sáng thế thần quang huy rơi vại hương thế giới từng cái nơi hiệu lánh thái nhất nhìn xem thái nhất đại lục những tu sĩ kia nợ nụ cười một tiếng hư không một chảo có huyền hoàng chi khí hội tụ phản hồi chi lực tiến nhập thân thể của hắn cảm thụ được cái này phản hồi chi lực hùng hậu cùng với bên trong thế giới chi đạo thái nhất cảm giác sâu sắc vũ trụ ảo diệu thế giới này đại đạo vậy mà có thể kéo hắn thái dương thái âm đại đạo tăng lên dùng hai cái nguyên hội thời gian thái nhất đem phản hồi năng lượng lĩnh ngộ l u y ệ n hóa cũng làm cho tu vi của hắn tăng lên tới nguyên thần vệ chuyển thì ra là nguyên thần cuối cùng một cấp độ tại hướng bên trên là hôn đột h ầ n theo long tộc trọn khởi sự đoan đến bây giờ đã qua năm cái nguyên nghĩ đến la hầu muốn đích thân động thủ thái nhất thì thảo tự nói bây giờ đối với tại thái nhất mà nói la hầu ở trước mặt của hắn đã không có bất luận cái gì ưu thế hắn hiện tại cũng tương đương với tam thi c h u ẩ n thánh hơn nữa hắn tu luyện chính là thần đạo chiến lược vượt xa tiên đạo tu sĩ thái nhất đẩy tính toán một cái hồng quân lao đạo cùng với dương mi lao tổ quả nhiên cái này hai cái đại năng cũng đã đã trở thành tam thi c h u ẩ n thánh xem ra hồng hoang chính thức đại thế tiến đến, đến rồi cũng là hồng hoang nhất loạn thời khắc muốn phủ xuống hồng quân chính là lúc này đây l ư ợ kiếp nhân vật chính cùng la hầu đối lập tất nhiên cũng sẽ trở thành tam thi t r u y n thánh mà thái nhất cũng lựa chọn hồng quân q bốn chương hai mươi bảy kinh hiện ngọc kỳ lân chương hai mươi bảy kinh hiện ngọc kỳ lân chính như thái nhất sở liệu đi qua năm cái nguyên hội tam tộc đều không có chính thức độc thủ chỉ là những phụ thuộc kia chủng tộc tại đại chiến mà tam tộc lực lượng căn bản đều không có tiêu hao la hầu đã tại tu di sơn ngồi không yên cái này năm cái nguyên hội hồng hoang ba mạch đã vẫn là gần trăm tỷ sinh linh bất quá tam tộc đều phi thường có tính toán bọn hắn không có một cái nào độc thủ có thể nói không có một cái nào lại để cho chính mình nhất tộc tham gia chiến đấu bọn hắn đều minh bạch nếu là bọn họ một khi xuất hiện hoàn cảnh xấu như vậy phụ thuộc chủng tộc sẽ phản bội bọn hắn chỉ có bảo trì đ ỉ n h phong nhất thời điểm những phụ thuộc kia chủng tộc mới có thể duy mệnh là tử la hầu đã đi ra tu di sơn cái này xem như la hầu lần thứ hai ly khai tu di sơn lần thứ nhất ly khai là vì hắn cảm giác được có một vật cùng hắn hữu duyên cho nên rời núi cướp lấy thí thần thương lúc này đây la hầu muốn mưu đồ toàn bộ h ư n g hoang mà tam tộc chính là hắn lớn nhất đá cây chân cho nên hắn muốn trước đem tam tộc cho n ổ biện pháp tốt nhất tự là châm n g i ly rắn gia tăng trong bọn họ mâu thuẫn lại để cho bọn hắn hoàn toàn chèn Đông Hải lúc o Long trong, trong Long n Cung, bằng ở một cái bí cảnh bên trong, tại trong tay của hắn thì là một cái chén g cái của cái Châu. Tổ một tại tay thì một là l xếp bí ở đại này tổ long đã đến cuối cùng trước mắt với tư cách tam tộc bên trong người mạnh nhất tổ long sắp trở thành tam thi truyền thánh một khi trở thành tam thi truyền thánh như vậy tựu là tổ long xuất lĩnh long tộc thống ngự h ư n g hoàng thời điểm tổ long trong tay long châu tản mát ra trói m ắ t hào quang một kia p h á p tắc chi lực theo long châu bên trong hiện lên sau đó tiến vào tổ long thân hình bên trong lại để cho tổ long cảnh giới chậm rãi tăng lên cũng không biết đi qua bao lâu thời gian tổ long đột nhiên mở hai mắt ra lưỡng đạo thần quang bắn ra trong tay long châu bay lên đã đến giữa không t r ú n g đã hóa thành vạn trượng to lớn ngao tổ long dòng ngâm một tiếng hóa thành bản thể mười vạn trượng cựu trào kim long chân thân toàn thân đều có mây mù quấn quanh hai cái móng nuốt đem long châu nắm lên sau đó mở ra miệng khổng lồ đem long châu cắn nuốt xuống dưới một cố cường đại khí tức tại thời khắc này t u n ra đúng là theo tổ l o n g trên người hiện lên đây chính là tam thi chuẩn thánh khí tức khí thế cường đại trực tiếp xuyên phá bí cảnh giới bích đặt tới bên ngoài toàn bộ đông hải đều bị tam thi chuẩn thánh khí thế cường đại tràn ngập sở hữu long tộc cùng hải tộc đều là đại hỷ ùy l ạ xuống dưới chúc mừng tổ long thành cự long tộc thống ngự hồng hoàng ở trong tầm tay sở hữu long tộc cùng hải tộc đều là điên cuồng hò hét tổ long cảnh giới cao đã trở thành hồng hoàng bá chủ như vậy địa vị của bọn hắn cũng t i ể u nước lên thì thuyền lên, lên rồi tổ long biến thành tiên tiên đ ạ o thể cảm thụ được trên người mình lực lượng cường đại sắc mặt lộ ra dáng tươi cười theo mặc dù là ha ha phá lên cười bàn tay thiên hạ quyền hắn hiện tại hoàn toàn không thấy nguyên vượng cùng thụy kỳ lân đề ở trong mắt nhưng vào lúc này tổ long thân hình run lên nhìn về phía hồng hoàng đại lục phương hướng phía nam một cổ khí thế cường đại xuất hiện đông đại lục cũng là đã tuân ra một cổ khí thế cường đại đều là tam thi chuẩn thánh khí t ư c nguyên vượng cùng thủy kỳ lân ở thời điểm này vậy mà cũng đột phá không có khả năng bọn hắn trả lại không cách nào tại thời gian ngắn đột phá tổ long có chút khó có thể tin hắn vốn định lấy sau khi đột phá có thể d i ệ t sát hai người sau đó chúa tể hưng hoang thế nhưng mà như vậy đến nay hoàn toàn đem tổ long kế hoạch đánh tan nguyên vượng cùng thủy kỳ lân cũng không biết vì sao đột nhiên đột phá bọn hắn vốn muốn đột phá còn cần không ngắn ngủi thời gian thế nhưng mà trong lòng của hắn xuất hiện một cái tà ác ý niệm bọn hắn cùng đuổi theo tà ác ý niệm không hiểu thấu đã đột phá phượng tên núi bảy vạn trượng thần sơn một trong cũng là phượng tộc tộc địa nguyên vượng bay cao triển khai hai cánh có mười vạn trượng tri cự phía d ư ớ i vô số thần phượng đối với nguyên phượng quỳ lệ xung d ư ớ i đều v ì nguyên phượng đột phá m à c h ú c bọn hắn tộc trưởng đột phá cái này biểu thị bọn hắn sẽ không còn e ngại long tộc thế nhưng mà ai đều không có phát hiện tại phượng tên núi dưới đáy có một c ô ma khí xoay quanh cũng chính bởi vì cái này ma khí mới khiến cho nguyên phượng đột phá có thể nói loại này đột phá thực sự không phải là chính thức tam thi c h u ẩ n thánh mà là giới hạn tại hai thi c h u ẩ n thánh cùng tam thi c h u ẩ n thánh tầm đó dù sao hai thi trần thánh cường đại nhưng lại lại so tam thi trần thánh nhỏ yếu ma kỳ lân ngai thủy kỳ lân cùng nguyên phượng tình huống là giống như lúc bọn họ đều là tại ma khí chính là dưới sự trợ giúp đã trở thành ngụy tam thi c h u ẩ n thánh cũng không có tổ long như vậy tam thi c h u ẩ n thánh cường đại đây cũng là la hầu tính toán nàng muốn hai tộc liên hợp cùng long tộc đại chiến sau đó liều cái ngươi chết ta mất mạng thế nhưng mà la hầu cái này tính toán lại làm cho tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân lẫn nhau k i ê n kỵ cũng không có bởi vì cảnh giới tân chức mà đánh nhau cái này lại để cho la hầu có chút tức giận cho rằng nguyên vượng cùng thủy kỳ lân đều là kinh sợ bao hai cái đánh một cái cũng không dám làm mà hết thể này thái nhất lại là xem tại trong mắt có bồng lai giới thái nhất hắn ẩn thân tại trong không gian la hầu căn bản là không cách nào phát hiện thái nhất tồn tại chỉ sợ có thể phát hiện thái nhất chỉ có dương mi lão tổ đương nhiên dương mi lão tổ có thể hay không phát hiện đã ở năm mươi lăm tầng đó thái nhất hiện tại đã có thể sơ bộ nắm giữ bỏ chạy thứ nhất rồi ít nhất thái nhất có thể dùng bỏ chạy thứ nhất tự bảo vệ mình cũng có thể đem chính mình độc lập với lượng tiếp bên ngoài hơn nữa thái nhất còn có thể lợi dụng bỏ chạy thứ nhất phân đất phong hầu thiên địa nam cực thánh thú đây chính là một số không nhỏ công đ ứ c mặc dù hắn không dùng được nhưng là đế tuấn bọn người nhưng có thể dùng thái nhất ly khai p ư ợ n g tên núi hắn chuẩn bị tiến về đông hải nhìn xem nhìn xem tổ long đức tiếp theo kế ho Hán ngược lại một u hầu ố n nhìn, Long không chiến nhìn tính toán. thể hay phía Tổ tại trước la có ra đại m đường bay tới tại đông hải chi tân vị trí thái nhất n g ừ n g lại đẩy ra mây mủ nhìn xem phía dưới một màn mười cái thần long đang tại vây quanh một cái kỳ lân đại chiến cái này mười cái thần long tu vi đều là thái ớt kim tiên mà cái này kỳ lân tu vi cũng là thái ớt kim tiên hơn nữa hay là thái ớt kim tiên sơ kỳ hông hoang dị chủng ngọc kỳ lân quá một kinh ngạc một tiếng ngọc kỳ lân chính là kỳ lân nhất tộc trong một cái dị loại bởi vì ngọc kỳ lân chính là hỗn độn thần ngọc biến thành tướng mạo cùng kỳ lân nhất tộc đồng dạng hơn nữa toàn t h â nóng ánh nhập vào cơ thể thần thoại bảo điện sơn hải kinh bên trong có ghi lại ngọc kỳ lân đại biểu h ư n g hoàng chi cao điểm lành qua lại chi địa đều có linh bảo sinh ra đời hành tàu ở h ư n g hoàng tầm đó có thể dẫn động h ư n g hoàng chi khí vợt nếu là đem hắn chém giết l u y ệ n chế thành trí bảo cũng có thể chấn áp một phương số mệnh bạch trạch cái này tọa kỵ hiển nhiên không phải lâu dài chi tế đầu óc của hắn linh quang là một cái tọa kỵ lời nói quá mức đáng tiếc như vậy t i ể u lại để cho cái này ngọc kỳ lân làm bần đạo ngạch tọa kỵ a quá vừa nhìn xuống mặt thần tấn ngọc kỳ lân thỏa mãn nhẹ gật đầu phía giới chiến đấu đang tiến hành lấy mặc dù ngọc bằng vào cái này hắn đặc biệt thần t h ô n g có thể hóa giải mỗi một lần nguy cơ ngọc kỳ lân ngươi vốn là hồng h o a n g dị t r ù n g không biết làm sao liền t h ủ y kỳ lân lại t r ư ớ n g mắt ngươi ngươi nếu là gia nhập ta long tộc bổ tọa có thể hướng tổ long trở lệnh cho ngươi làm long tộc đại tướng hắn bối phận cùng t h ủ y kỳ lân đồng dạng hơn nữa hắn cũng là thời kỳ viễn cổ tựu i xuất thế hơn nữa còn là kỳ lân nhất tộc nguyên thần thế nhưng mà thiên địa đại biến thần đạo cùng tiên đạo chuyển đổi lại để cho hắn hiện tại chỉ có thái ớt kim tiên sơ kỳ mà t h ủ y kỳ lân thật vất vả đã tìm được cơ hội này bài trừ ngọc kỳ lân hắn sẽ không lãng phí cái này hay cơ hội cũng i ự u đã tạo thành ngọc kỳ lân bị vây công một màn làm c a n lại dám nói năng lỗ mãng những long tộc này đều là dẫn dữ rồi tổ long tại trong lòng của bọn hắn tựu là trí cao vô thượng không dùng kinh nhật nguyên một đám thần long đều là thi triển cường đại pháp thuật đối với ngọc kỳ lân công kích, hơn nữa bày ra chiến trận. lúc trước bọn hắn trả lại muốn thu phục ngọc kỳ lân nhưng là bây giờ bọn hắn đã không có thu phục ý tứ cũng cựu không cần phải lại lưu thủ tại m ư ờ i cái thần long không có bất kỳ lưu thủ dưới tình huống ngọc kỳ lân tình huống dần dần bắt đầu nguy hiểm hắn dù sao chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ mà những thần long này còn có thái ớt kim tiên hậu kỳ có thể kiên trì đến bây giờ đã nói rõ hắn thần dị ngàn trượng độ cao ngọc kỳ lân toàn thân nóng ánh nhập vào cơ thể màu xanh la cùng màu xanh da trời còn có trong suốt giao thoa lại để cho người không khỏi xem có chút si s ư n g kỳ lân quét ngang ngọc kỳ lân đã dùng hết tất cả đều là pháp lực hướng một cái thái ớt kim tiên hậu kỳ thần long đâm tới hắn cho dù chết cũng muốn kéo một cái đẹp l ư n g hơn nữa dùng hắn nạo g khí hắn sẽ không kéo một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ làm đẹp l ư n g muốn kéo tựu i kéo cường đại nhất vê anh dài đến ba mươi t r ư ợ n g sừng kỳ lân xuyên t ủ n g cái k i a thần long thân hình hất lên trực tiếp vung ra mười vạn trượng bên ngoài t r ù n g t r ù n g điệp điệp đã rơi vào một tòa thần sơn bên trên sống chết không rõ thế nhưng mà tại thời khắc này ngọc kỳ lân cũng nhận được trầm trọng công kích chín đầu thần long công kích toàn bộ đánh vào trên người của hắn lại để cho th mà ngay cả chân đều đã đoạn ba đầu bị oanh ra vạn trượng hai cái thần long đi chiếu khán cái kia một đầu bị thương nặng thần long những thứ khác b ả y đầu trực tiếp hướng ngọc kỳ lân đánh tới bọn hắn muốn cắn nuốt ngọc kỳ lân loại này hồng hoang dị trùng thế nhưng mà đại bộ chi vật ngọc kỳ lân chứng kiến những thần long này đánh ú t lại trong lòng có vẻ cô đơn muốn hắn đường đường hồng hoang dị trùng tại thời kỳ viễn cổ có thể cùng thủy kỳ lân tranh phong tồn tại không biết làm sao nhưng bây giờ rơi vào kết cục này bị một bầy kiến hôi chém giết trong mắt tuy có vẻ không cam lỏng nhưng lại không thể làm gì hắn đã không có pháp lực nói sau hắn thân thể bị trọng thương động liên tục đạn đều làm không được chẳng bao lâu sau hắn cũng là một cái đình phong chẳng bao lâu sau hắn cũng là vạn linh triều bái tồn tại chẳng bao lâu sau hắn cũng là một cái đại tộc tranh bằng người bảy đầu thần long đều là mở ra bùn máu miệng khổng lồ cho đến đem ngọc kỳ lân thốn p h ệ mà vừa lúc này ngọc kỳ lân đã nhắm hai mắt lại chờ tử vong hàn lâm nhưng là hắn lại đã nghe được một tiếng trọng kích sau đó mở ra hai mắt vừa hay nhìn thấy bảy đầu thần long biến thành huyết vụ sau đó ngẩng đầu nhìn lại một cái phảng phất quân lâm thiên địa vĩ đại bóng lưng chạm tại trong hư không đứng chắp tay thái dương thần ngọc kỳ lân thấy được thái nhất bóng lưng trực tiếp tự nhận ra rồi mặc dù không có cùng thái nhất tại viễn cổ nói chuyện nhiều nhưng là hắn đã từng rất xa xem qua thái nhất một mặt mà cái kia một lần thái nhất chấm dứt cường s u thế hàng lầm côn luân sơn phất tay là đã diệt mười tỷ hứng thú một mặt kia ngọc kỳ lân đến nay khó quên thái nhất trong mắt bắn ra ba đạo thần quang thái dương chân hỏa xuất hiện đem cái kia ba cái thần long biến thành cho t à n làm xong những vẻ sau này thái nhất chậm rãi đi tới ngọc kỳ lân bên n g nhìn xem ngọc kỳ lân thân thể bị trọng thương thái nhất vung tay lên hắn cùng với ngọc kỳ lân đều là biến mất tại ngọc kỳ lân có chút ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt thoáng một phát sau đó đã đến cái chỗ này trong nội tâm kinh ngạc chẳng lẽ nói thái dương thần còn có thể không gian phát t á c thế nhưng mà một giây sau hắn càng thêm kinh ngạc thái nhất không có cái gì làm tại sao lưng của hắn xuất hiện một đoàn thanh quang sau đó bay ra đã rơi vào trên người của hắn tại tiếp xúc thánh quang một k h ắ c này hắn cảm giác toàn thân đều tại tê liệt thế nhưng mà ba cái hô hấp về sau hắn phát hiện mình nặng như vậy thương thế vậy mà đã toàn bộ khôi phục đa tạ thái dương thần xuất thủ cứu rút ngọc kỳ lân hóa thành tiên tiên đạo thể đối với thái nhất cảm tạ nói n g ư ơ i cùng bần đạo h ư u duyên cho nên bần đạo mới cứu n g ư ơ i n g ư ơ i có bằng lòng hay không làm bần đạo toa kỵ thái nhất không có quanh co lòng vòng trực tiếp cựu là nói ra ngọc kỳ lân cả kinh hắn thật không n g ờ thái nhất vậy mà hội đề loại này yêu cầu đây quả thực là tại n ụ c nhà hắn nếu là đặt ở thời kỳ viết cổ hắn cũng là nhất đằng thần cùng thái nhất thần cơ là giống nhau bần đạo tập quán lô m a n g rồi chỉ sợ không có phúc khí làm thái dương thần toa kỵ ngọc kỳ lân trực tiếp cựu là cự tuyệt nói như thế nào hắn đều là hồng hoang dị chủng có rất cao thân phận thái nhất cũng không có c ư n g cầu nói thẳng ân ngươi cần nhắc một chút đi lúc nào suy nghĩ cẩn thận rồi thành tâm kêu gọi bần đạo là được nói xong những về sau này thái nhất t i ự u là biến mất mà ngọc kỳ lân bị thái nhất ném đến thái nhất trên đại lục hiện tại ngọc kỳ lân mệnh đều là hăng cứu hiện tại cùng hắn chơi sĩ diện c á i láo như vậy thái nhất cũng hay theo hắn chơi bên trên một chơi ngọc kỳ lân trên người đã bị thái nhất đánh lên người từ ngoài đến nhãn hiệu như vậy nhất định sẽ gặp thái nhất đại lục tu sĩ đuổi giết một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ còn không cách nào tại thái nhất đại lục lật lên sóng cồn dù sao thái nhất đại lục đã lại đại la kim tiên tồn tại chứng kiến thái nhất ly khai rồi ngọc kỳ một cái đáng sợ nghĩ cách xuất hiện ở trong lòng của hắn cái kia chính là trong chỗ này chỉ sợ đã không phải là hồng hoa rồi thái dương thần đến tột cùng có nhiều khủng bố chẳng lẽ hắn có được một cái thế giới không thành ngọc kỳ lân mặc dù đối với tại thái dương thần sợ hãi nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể làm thái nhất toa kỵ thái nhất mặc kệ bồng lai giới bên trong ngọc kỳ lân chờ hắn bị đổi giết n g à năm n hoặc là vào năm cũng hoặc là một cái nguyên hội về sau sẽ hướng hắn xin giúp đỡ tu vi càng cao càng sợ chết đây là mỗi một tu luyện giả bởi c ú n g coi như là thái nhất cũng có tiếp tục hướng đông hải phương hướng đi về phía trước hắn một mặt là xem tổ long kế hoạch một phương diện khác hắn tốt đến tổ long một d ọ t tinh huyết không chỉ là tổ long mà ngay cả nguyên phượng thủy kỳ l ầ n tinh huyết hắn đều cần cũng không biết đồng lai giới có phải hay không điên vậy mà tiếp theo tân chức yêu cầu tổ long nguyên phượng thủy kỳ l ầ n tinh huyết thứ này đã nói làm cho cái kết quả thực quá tốt làm nếu là nói không tốt làm cho đó chính là khó làm cho vô duyên vô cớ tổ long bọn hắn như thế nào lại cho thái nhất tinh huyết đâu rồi q bốn chương hai mươi chín trận hiệu lòng cung chương hai mươi chín trận hiệu lòng cung thái nhất sở dĩ không có đi trước phượng tộc cùng kỳ lân tộc là vì hiện tại cái này hai tộc là la hầu hàng đầu chú ý đối tượng cũng không phải nói thái nhất sợ la hầu là vì thái nhất muốn lại để cho chính mình đồng lai giới rất nhanh tiến hóa sau đó hắn mới có thể trở thành hỗn độn thần tại hồng quân thành t h á n h phía trước có được đối kháng thiên đạo cùng với hồng quân thực lực về phần la hầu bất quá là một cái thời đại hy sinh người mà thôi còn không bị thái nhất để ở trong mắt hơn nữa mặc dù là la hầu có được chu tiên kiếm trận cái kia lại có thể thế nào đâu rồi có được hỗn độn chung cùng côn l u n kính cái này lại để cho thái nhất không e ngại bất luận cái gì sinh linh coi như là chấp trưởng chu tiên kiếm trận la hầu hắn cũng không sợ chút nào dù sao hắn liền có được hỗn độn châu dương mi lão tổ đều không sợ đi tới trên đông hải nhìn xem phía dưới gió nổi mây phun mặt biển một bộ vòi rồng nhấc lên vạn tầng sòng lớn cái này nếu là đặt ở thái nhất k ế t trước chỉ sợ muốn dẫn phát thế giới cấp biệt lầm nhưng là cái này tại đông hải cũng không quá đáng là thường xuất hiện tiểu phong tiểu lãng mà thôi như ngầm tại trong hư không nương tựa theo đồng lai giới lực lượng lại để cho khí tức của hắn toàn bộ thu liễm chỉ cần là không tại thái nhất ba triệu ở trong đều không thể phát hiện thái nhất tồ tại đ ộ c thân tiến nhập long cung trong lúc này long cung trong long tộc đều là vội vã chạy tới chạy lui đại chiến bung xuống tổ long đã có chém giết nguyên phượng cùng thụy kỳ l â n phương pháp trên đại điện tổ long ngồi ở trên bảo tọa nhìn xem phía dưới một đám long tộc thành viên trọng yếu ánh mắt lộ ra kiên quyết hắn đã chuẩn bị buông tay đánh cược một lần rồi thành công như vậy toàn bộ hồng hoang đều muốn là long tộc hội tụ toàn bộ hồng hoang đại lục số mệnh có thể cho hắn trở thành hồng hoang đệ nhất vị thanh nhân sau đó hắn có thể công chiếm hồng hoang tinh không thất bại như vậy long tộc có khả năng tại hồng hoang biến mất nhưng là hiện tại tổ long đã có bảy thành năm chắc đến cướp lấy trận chiến tranh này thắ hắn không có lý do gì không mạo hiểm như vậy tu hành bản thân tựu là như thế khắp nơi tràn đầy nguy hiểm húng chi tại đây tín ngưỡng luật rừng hồng hoang ở chỗ này thực lực là vương đạo có thực lực liền có hết thảy nếu là còn không chiếm được mình muốn cái k i a chính là không có thực lực thiên long sự tình thế nhưng mà đã làm xong tổ long nhìn về phía thiên long trịnh trọng mà hỏi khởi bẩm tổ long ngay chuyện phân phó thuộc hạ đã toàn bộ làm tốt mười ngọn vạn long đại trận đồng thời bố trí xuống coi như là phượng tộc cùng kỳ lân tộc liên hợp cũng là làm vô dụng công thiên long cất giọng nói vạn long đại trận đây là do long tộc truyền thừa c h i bảo long châu thượng diện l ĩ n h nộ đi ra chính là thiên cấp hạ phẩm đại trận nương tụ trăm vạn thần long c h i l ự c hội tụ đại trận có thông thiên triệt địa c h i sức mạnh to lớn nếu là bị đại trận b â y quanh coi như là c h u ẩ n thánh cũng khó có thể đào thoát đương nhiên nếu là trăm vạn thái ớt kim tiên cự long bố trí xuống đại trận không chỉ nói c h u ẩ n thánh coi như là tam thi c h u ẩ n thánh cũng là vẫn l à mệnh đương nhiên long tộc còn không có trăm vạn thái ớt kim tiên về phần kim tiên lời nói long tộc có mấy ngàn vạn thái ớt kim tiên cự không giống với lúc trước đây là hai c h ủ n cấp độ mặc dù là long tộc gặp may m ân đã đầy đủ rồi bạch long nhiệm vụ của ngươi thế nhưng mà hoàn thành tổ long lại nhìn về phía mặt khác một vị long tộc đại năng cái này bạch long chính là long tộc bắt đại đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ hôm nay hồng h o a n g phía trên đại la kim tiên đỉnh phong cường giả cũng không có bao nhiêu phải biết rằng đại la kim tiên đỉnh phong đặt ở thời kỳ viết cổ đây chính là nguyên thần ba chuyện đỉnh phong tồn tại hồi bẩm tổ long sở hữu long tộc đã chuẩn bị cho tốt có thể tại lập tức đối với hai tộc làm ra công kích thuộc hạ cũng sẽ xuất lĩnh trăm tên đại la kim tiên tập kích hai tộc trung kiên lực lượng bạch long cung kính nói tổ long nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi một lần hồng long xích long n à y một ít long vương chỉ cần những long vương này đưa hắn chuyện phân p h ó toàn bộ an bài thỏa đáng như vậy tổ long tựu i có năm chắc đem hai tộc theo hồng hoang đại lục ở bên trên xóa tên chỗ tại trong hư không thái nhất có thể nói tính toán là hoàn toàn đem tổ long hưu đồ xem tại trong mắt nghe vào thai ở bên trong hắn thật không ngờ tổ long vậy mà ác như vậy lúc trước một lần tự bạo thức đấu pháp quả thực đem hồng hoang đều cho c h ấ n kinh rồi hiện nay tổ long vậy mà bố trí xuống mười ngọn vạn long đại trận cái này cũng phải cần bảy trận long tộc t i n h nguyên một khi tây nguyên đã không có như vậy cũng tựu đại biểu cho tánh mạng đã không có cái này cùng tự bạo có cái gì khác nhau không hổ là long hán sơ k i ế p đệ nhất bá chủ nếu là không có la hầu ở trong đó chạy lời nói chỉ sợ phượng tộc cùng kỳ lân tộc thật đúng là không phải long tộc đối thủ nhưng là có thêm la hầu tổ long cái này bố trí nhất định thất bại đến lúc đó nhất định sẽ bị la hầu cho cái dày muốn đến nơi này thái nhất có chút muốn xem xem tổ long xương bá bộ rắn rồi hiện tại tổ long hoàn toàn không biết la hầu tồn tại cũng không biết bọn hắn tam tộc đều bị la hầu tính toán nếu là thái nhất cho tổ long đề một cái tỉnh lời nói như vậy tổ long có thể hay không tránh đi la hầu sau đó đã diệt p ư ợ n g tộc cùng kỳ lân tộc sau đó trực tiếp cùng ma đạo khai chiến tổ long chuẩn thánh tu vi có thể nói là dụng công đức tăng lên đi lên hắn chiến lược so không được la hầu như vậy dựa vào nghị lực tăng lên nhưng cũng không bình thường húng chi tổ long có to như vậy long tộc làm nội t ì n h đại chiến la hầu có lẽ không thành vấn đề càng như vậy muốn thái nhất lại càng cảm giác như vậy có thể thực hiện chờ tổ long đem hết t h ể sự t ì n h đều an bài tốt những long vương kia tất cả lui ra về sau thái nhất xuất hiện ở l o n g cung trong đại điện tổ long vốn muốn hai mắt nhắm lại suy nghĩ hắn hưu đồ có hay không lỗ thủng đột nhiên đứng lên nhìn về phía phía dưới thái nhất đạo hưu thật sự là thần thông còn đại bổn tọa long cung đạo hư cũng có thể lặng lẽ tiến đến tổ long sắc mặt có chút thâm trầm dù sao như vậy vụ trộm t i ề n đến cái này đưa hắn tổ long đưa ở chỗ nào thái nhất tự nhiên biết rõ tổ long vì sao sinh khí nhưng là hắn mặc kệ cái này hắn là đến c h ợ giúp tổ long đương nhiên cũng là thuận tiện đạt được mình muốn đổ v t bần đạo là tới nhắc nhở h ư u chẳng lẽ đạo h ư u muốn đem bần đạo cự chi môn bên ngoài thái nhất nhàn nhạt cười nói tổ long sắc mặt vẫn còn có chút thâm trầm nhưng là so với lúc trước h ò a hoán rất nhiều hắn cũng biết thái nhất hiện tại thân phận đặc thù tính coi như là trong nội tâm tại có chút tức giận cũng không thể ở thời điểm này phát tác nếu là đem thái nhất đổ lên phượng tộc cùng kỳ lân tộc cái kia một mặt như vậy long tộc đem không có bất kỳ thắng lợi khả năng mặc dù không biết hiện tại tại thái nhất tu vi nhưng là tổ long tại thái nhất trên người cảm nhận được một cấu nguy hiểm hắn tin tưởng trực giác của mình đạo hữu mời ngồi tổ long chỉ chỉ một bên c h â u ngồi nói ra thái nhất không có để ý tổ long sắc mặt hắn biết rõ tổ long đây là đệ nặng nộ khí nếu là đổi lại hắn cũng giống như vậy không lên tiếng không vang bị người khác tiến nhập địa bàn của mình cái này không giận mới là lạ mà thái nhất cũng chính là muốn phải cái này hiệu quả hắn muốn cho tổ long biết rõ Coi như là thần đạo như thần thành là trở đã đã trở thành đi q u á t h bốn chương ba mươi lại để cho thái nhất kiên kỵ một câu chương ba mươi lại để cho thái nhất kiên kỵ một câu thái nhất ngồi xuống nhìn về phía tổ long lộ ra mỉm cười nhưng là tổ long sắc mặt lại không có mỉm cười tổ long hiện tại căn bản là cười không nổi đạo hưu mới vừa nói có cái gì nhắc nhở bổn tọa không ngại nói ra lại để cho bổn tọa cũng sáng tỏ thoáng một phát tổ long đạo mạc nói một tiếng thái nhất lắc đầu này thiên cơ không thể đơn giản tiết ra ngoài nhưng là cái này t h i ê n cơ tuyệt đối đối với đạo hữu mà nói có cực lớn tác dụng có thể nói đạo hữu cùng với khắc hai tộc thắng bại đều tại trong thiên cơ này những lời này không có bất kỳ khuyết đại la hầu tham gia không thua gì một cái đại tộc tham gia bởi vì la hầu hoàn toàn có thể đại biểu nhất tộc tựa như thái nhất hồng quân đồng dạng bọn hắn đều có được hồng hoàng số mệnh la hầu thân cư ma đạo số mệnh hồng quân thân cư tiên đạo số mệnh mà thái nhất so sánh đ ặ c thù hắn thân cư thần đạo số mệnh hơn nữa toàn bộ tinh không số mệnh đều hội tụ tại trên người của hắn tổ long nhữu mày xem thái nhất lời nói không giống như là hay nói dẫu bởi vì hắn hiểu được thái nhất không có khả năng cái kia loại chuyện này đến hay nói dỡn s a u lại dùng thái nhất thân phận cũng không có khả năng chuyên môn đến long cung t r e o chọc hắn chơi đạo h ư u cần bần đạo làm cái gì tổ long không có quanh co lòng vòng trực tiếp t ự là nói ra thái nhất vậy mà nói ra không thể đơn giản tiết lộ như vậy thì có điều kiện tổ long không phải người ngu hắn cũng biết một ít rất tin tức trọng yếu muốn biết tự nhiên cũng muốn trả giá thật nhiều bằng không thì nói như thế nào mình tin tức trọng yếu đâu rồi ha ha bần đạo muốn cầu đạo h ư u trên người một vật thái nhất vừa, cười vừa nói tổ long trong nội tâm mắt lạnh thái nhất hạng gì giàu có mà linh bảo vật tự lời nói hắn có hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo còn có một kiện chuyển thừa trí bảo long châu lần nữa linh bảo thái nhất cũng sẽ không mướn hẳn là cái thằng này lại đánh long châu chủ ý thế nhưng mà long châu chỉ có tại long tộc trong tay mới có thể phát huy công hiệu nếu là bị ngoại tộc đọc được, được chỉ sợ liền một kiện hậu tiên trí bảo đều không bằng tổ long trong nội tâm nghĩ đến nhưng là tổ long hay là hỏi nói đạo hữu cần thiết vật gì đạo hữu một giọt tinh huyết thái nhất không muốn quá c ồ n vọng tổ long tại thái nhất nói ra yêu cầu về sau trực tiếp là đứng lên trận mắt nhìn về phía thái nhất nếu không là lo lắng thái nhất gia nhập trận này chiến đấu hắn muốn ra tay chế ước thái nhất rồi thái nhất cười lạnh một tiếng sau đó nói vần đạo theo như lời sự t ì n h quan hệ long tộc tồn vong nếu là đạo hữu không nghe cũng thì thôi vần đạo cáo tử nói xong quá một đứng lên đi nhanh là hướng ra phía ngoài đi không có chút nào quay lại chỗ trống tổ long trong óc suy nghĩ nản vã tại trong nháy mắt hắn đã qua lọc hơn vạn loại n g h ị cách đạo hữu xin dừng bước tổ long muốn chỉ chốc lát hay là đem thái nhất gọi lại không bởi vì khác đơn giản là hắn lo lắng đại chiến chi tế phát sinh biên cố nói xong không có ý nghe cố tình thái nhất thân hình run dậy thoáng một phát nếu là tổ long cùng hắn đã làm một hồi hắn ngược lại là không có như vậy cái gì thế nhưng mà một câu nói kia lại để cho hắn có chút thần kinh không ổn định tiếp trước bên trong thái nhất có thể nói là phong thần bảng nhìn một lần lại một lần như hỏi phong thần bảng bên trong cường đại nhất pháp bảo là cái gì như vậy vô tình là một cái dân cư trong một câu thì ra là tổ long vừa rồi câu nói kia đạo hữu xin dừng bước một câu nói kia tại phong thần đại kiếp bên trong không biết hại chết bao nhiêu đại năng xoay người lại nhìn về phía tổ long trong mắt có chút ôn lộ đối với cái này câu nói thái nhất hại chết rất kiếm kỵ dù sao những lời này trong mắt hắn cựu là điểm xấu như thế nào đạo hữu suy nghĩ cẩn thận rồi hả nếu không là vì bồng lai giới cần tổ long tinh huyết thái nhất nói cái gì cũng không biết quen người những lời này quá t à m u n rồi coi như là đã có kiếp trước ảnh hưởng hắn hiện tại cường đại như thế tu vi cũng không cần phải có cái gì sợ hãi thế nhưng mà hắn quả thật sợ hãi rồi đây là t đ e o t hữu u t là k h cần tinh huyết tổ long đem tinh huyết giao cho thái nhất hắn không lo lắng chút nào thái nhất đã nhận được tinh huyết sau đó rời đi bởi vì dùng thái nhất thân phận hắn còn kéo không giới cái này mặt nhận lấy tinh huyết sau đó để vào đồng lai giới bên trong hào hào bảo tồn thứ này có thể là có thêm trọng dụng không thể có bất kỳ thất lạc tổ long sắc mặt có chút tái nhuận hiển nhiên là cưỡng ép b ư ớ c ra tinh huyết nguyên nhân phải biết rằng tổ long tinh huyết thế nhưng mà cùng với k h á c sinh linh tinh huyết không giống với nghe đồn tổ long chính là tổ thần bàn cổ trên người m ổ một nơi biến thành không giống bình thường thái nhất cũng không có quá nhiều sĩ diện c á i láo nói thẳng đạo hưu cũng biết tây phương tu di sơn ma tổ la hầu tổ long đã trầm mặc một lát nghĩ tới hồng quân phát huy mạnh tiên đạo về sau một cái nguyên hội có một cái tự xưng ma tổ sinh linh tại tây đại lục lập ma đạo hơn nữa công bố đạo cao một thước ma cao một trượng hào n ô n thế nhưng mà d ư ớ i lập kia ma đạo cùng vọng thế hệ tổ long nhạt vừa nói nói thái nhất nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói ra đạo h ư u nói không sai đúng là hắn nhưng đạo h ư u lại là có chút không biết hắn lúc trước lập ma đạo hắn nói như vậy cũng không phải là k h u y ế t đại mà là quả thật nếu như bây giờ đối với chiến lợi nói b ầ n đạo nói một câu lời khó nghe coi như là đạo h ư u ngươi cùng nguyên phượng còn có thủy kỳ lân liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn ti tổ long ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn thật không ngờ la hầu thậm chí có như thế lợi hại có thể đương được rất tốt thái nhất như thế t h dương mặc dù là không có cường đại như vậy ít nhất cũng có thể cùng mình đánh ngang la hầu đã đã tham dự các người tam tộc chiến tranh nguyên vượng cùng thụy kỳ lần đột phá chính là hắn tạo thành còn lại bần đạo cũng không muốn nói nhiều không biết bần đạo cái này t h i ề n cơ có thể không ngăn cản cái này một g i ọ t tinh huyết thái nhất hỏi có thể tổ long trịnh trọng nói nếu như thái nhất nói là thật như vậy cái này hoàn toàn có thể ngăn cản một g i ọ t tinh huyết coi như là hai giọt đều không đủ đã như vậy như vậy bần đạo liền cáo từ rồi quá quay người lại là đã đi ra long cung tổ long nhìn xem thái nhất rời đi thân ảnh sắc mặt dần dần thâm trầm ảnh long ở đâu t ổ long quát nhẹ một tiếng một thân ảnh theo trong bóng tối đi ra thấy không rõ diện mục thậm chí liền thân thể cũng khó khăn dùng thấy rõ giới hạn vào hư không cùng trong hiện thực đến ngay đây khàn khàn thanh â m có chút trống rỗng tay ngươi cầm lòng châu tiến về phượng tộc cùng kỳ lân tộc quan sát một phen nhìn xem thái dương thần nói phải trăng chân thật Quy Cung Hầu Thủy Thủy ly ngay, đấy chương chiến Chương chiến Lục có Thái nhất chiến thủy kỳ lân. Chương 31, Thái nhất chiến thủy kỳ lân. Thái nhất ly khai、Đông、Hải không Lân. Lân. Đông Long Cung là đi đến Đông Đại Lục kỳ Lân đi Đại Kỳ Kỳ Kỳ kệ là La mà ở chỉ sợ thái nhất như thế nào đều không thể tưởng được la hầu ngay tại kỳ lân ngai vốn tại phượng tên núi nhưng là lo lắng kỳ lân tộc la hầu lại đi tới kỳ lân tộc gây sự t ì n h hiện tại toàn bộ hồng hoang cũng biết tổ long c h i tử nga o phi bị kỳ lân tộc đế c ử u huyền chém giết mà đế c ử u huyền đến bây giờ đều không có phản hồi kỳ lân ngai điều này hiển nhiên là trốn tránh hành vi hiện tại la hầu cần phải làm là đem sự tình cho khuyết đại hắn muốn cho long tộc điên cuồng đối với kỳ lân tộc công kích cho nên hắn tại mưu đồ lại để cho kỳ lân tộc người tiến về lân giáp nhất mạch đại sắt đặc giết mà duy nhất cách làm chỉ có một cái tia chính là giả trang long tộc thần long đang tại kỳ lân tộc sinh linh m ặ t chém giết kỳ lân kỳ lân ngai thú hoàng trong đại điện t h ủ y kỳ lân giận dữ nhìn xem phía dưới một đám kỳ lân tộc cao t ầ n g nói ra đế cựu huyền còn không có tìm được sao tên x u ấ t sinh này giết long tộc có cái gì quá không được vậy mà không dám hội kỳ lân ngai bùn hoàng thể diện đều bị hắn cho ném vào sa muốn hắn t h ủ y kỳ lân tại thời kỳ viễn cổ t i u là thần hoàng hơn nữa hay là cường đại nhất thần hoàng nếu không là vì có thái nhất tồn tại như vậy thuỷ kỳ lân tự là trí cao thần tức đã là như thế hắn cái này thú hoàng tại thời kỳ viễn cổ cũng có thể số làm cả hồng h o a n g đại lục chư thần không nghĩ tới hôm nay con của hắn giết một cái long tộc vậy mà không dám ra phát hiện ra cái này lại để cho mặt của hắn đ ể vào đâu thú h o a n g bất giận có lẽ mười tám thái tử cũng không có chém giết long tộc thái tử nhưng lại bị nhốt tại tuyệt địa ví dụ như hồng h o a n g đệ nhất đầm lấy mê trạch coi như là thuộc hạ đại la kim tiên tu vi cũng không dám đơn giản giao thế với đúng vậy còn có huyết hải cũng không phải đại la kim tiên có thể giao thế với có lẽ thái tử cũng không phải trốn mà là bị nhốt những kỳ lân này cao tầng cũng biết thủy kỳ lân thực sự không phải là lo lắng đế cự huyền an uy mà là tức giận đế cự huyền vì cái gì không dám đứng lên h é t lớn một tiếng ngao phi t i ể u chính là hắn giết không phục lấy đến chiến tại thời kỳ viết cổ thủy kỳ lân t i ể u không có sợ q u ai a hắn tự nhiên cũng không cho phép con của mình làm một cái người nhu nhược nếu là bị khốn vậy thì thật là tốt có thể tránh thoát một kiếp này nhưng nếu là t r á n h n ẽ về sau b u ồ n hoàng tựu khi không có đứa con trai này thủy kỳ lân đối với thuộc hạ nói đế cựu huyền bị nhốt một chút cũng không lo lắng ngược lại còn một điều mừng rỡ bởi vì bị khốn còn có sống đường có thể đi nhưng nếu là gia nhập trận này lượt i ế p như vậy tựu là cựu từ nhất sinh rất có thể thập tử vô sinh thủy kỳ lân tình nguyện chính mình sở hữu nhi tử đều bị khốn nhưng này rõ ràng là không thể nào vừa lúc đó một người mặc kim giáp hộ vệ vội vã chạy tới trong đại điện khởi bẩm thú hoàng long tộc kim long tập kích kỳ lân nhai phía đông chém giết gần ngàn tộc nhân hiện nay đang tại cùng tứ trưởng lão đại chiến làm càn một cái cá c h ạ c h cũng dám một mình đến đây kỳ lân ngai thụy kỳ lân mắng to một tiếng sau đó đi thẳng thú hoàng đại điện tiến về đại chiến phương hướng đương thụy kỳ lân cùng sở hữu kỳ lân cao tầng đi vào thời điểm vừa vặn kim long đã hóa thành một đạo kim quang biến mất tại phía chân trời chỉ để lại một cái bị thương nặng tứ trưởng lão phế vật liền một cái đại la kim tiên kim long đều bắt không được lại để cho hắn tại kỳ lân nhai tự do xuất nhập muốn các ngươi làm gì dùng t h ủ y kỳ lân trong mi tâm xuất hiện một tia ma khí phi thường m ị t mờ nhưng đúng là cái này một tia ma khí lại để cho t h ủ y kỳ lân đã không có gì vãng tư duy trở nên táo bạo trực tiếp ra tay đem cái kia bị thương nặng tứ trưởng lao cho chém giết liền hỏi đến quá trình đều không có mà những thứ khác kỳ lân tộc cao tầng đều là ngây ngẩn cả người nói như thế nào tứ trưởng l a o đều là kỳ lân tộc cao tầng sao có thể đủ một tiếng không nói chém giết liền một cái tội danh đều không có định ra cái này rõ ràng không phù hợp kỳ lân tộc dị vãng quy củ thế nhưng mà bọn hắn thấy được t h ủ y kỳ lân sắp mặt mỗi một cái đều là không nói chuyện rồi coi như là trong nội tâm bất mãn cũng không dám ở thời điểm này nói ra phế vật t h ủ y kỳ lân nộ quát to một tiếng sau đó lại quay trở về thú hoàng đại điện mà những kỳ lân kia tộc cao tầng đều là lén truyền âm nghị luận thú hoàng tại đột phá đến tam thi chuẩn thánh về sau tính tình bắt đầu đại biến động một chút lại tức giận trước kia hoàn toàn không phải cái dạng này cũng chẳng biết tại sao đột nhiên đã trở thành cái dạng này lúc này đây tứ trưởng lao rõ ràng cho thấy tận lực đều bị thụ như thế trọng thương làm sao có thể không có đem hết toàn lực cái kêu kim long hiển nhiên đã có cực lớn đột phá hiện tại chúng ta hay là không muốn kích thích thú hoàng dù sao bởi vì mười tám thái tử sự tình thú hoàng đã đủ phiền lên rồi có lẽ cũng là bởi vì chuyện này mới khiến cho hắn có chút tức giận mà tất cả mọi người không có phát hiện tại trong hư không một cái mịt mở thân ảnh đứng ở nơi đó mặc dù là la hầu biến hóa kim long đều không có phát hiện xem ra thái dương thần nói không sai la hầu đúng là tính toán tam tộc vậy mà biến hóa kim long chém giết kỳ lân tộc cái này mịt mở thân ảnh đúng là ảnh long thì t h ả o tự nói một tiếng là biến mất không thấy thú hoàng trong đại điện thái nhất ngồi ở trên đại điện mà thụy kỳ lân mới vừa vào đại điện tự là phát hiện thái nhất thái nhất ngươi vì sao xuất hiện tại bổn hoàng trong cung điện thủy kỳ lân quát to một tiếng bần đạo muốn cho ngươi hàng hàng hỏa thái nhất không có bất kỳ do dự trực tiếp là xuất thủ trong tay thái dương c h â n hỏa đánh ra, trực tiếp hướng thủy kỳ lân bay đi muốn chết thủy kỳ lân nộ quát một tiếng thủy kỳ lân trong nội tâm giận dữ cái này thái nhất vô thanh vô tức đi tới hắn cung điện sau đó có không h i ể u thấu đối với hắn triển khai công kích cái này tính toán cái gì mi tâm ở giữa ma khí đại thịnh thủy kỳ lân hiện tại chỉ có một nghĩ cách cái t i ê chính là giết thái nhất há miệng ra ngày qua chi thủy đem đánh úp lại thái dương trân hỏa dập tắt cùng lúc đó cánh tay kỳ lân một quyền đánh ra lập tức một cái dấu quyền xuất hiện hướng thái nhất anh tới、Và、anh thú hoàng trong đại điện rồi đột nhiên một tiếng vang thật lớn đại điện trên không bị oanh ra một cái phương viên tầm hơn mười t r ư ợ n g lỗ thủng mà những kỳ lân kia nhất tộc đều là kinh ngạc nhìn về phía thú hoàng đại điện thái nhất thân ảnh xuất hiện trên không trung mà thủy kỳ lân thân ảnh cũng là xuất hiện ở không trung lúc này hai người trợn mắt nhìn nhau động t á c trong tay đều không có dừng lại nhất là thái nhất trực tiếp một cái đại thần thông thánh dương thiên quang đã đ á qua thủy kỳ lân mặc dù đã không còn là thần đạo thần hoàng nhưng là một ít thần thông vẫn là có thể thi triển chỉ có điều đã không có lấy trước như vậy cường đ q u bốn chương ba mươi hai thủy kỳ lân tinh huyết chương ba mươi hai thủy kỳ lân tinh huyết thú hoàng như thế nào biết hợp thái dương thần đại chiến không đúng hẳn là thái dương thần vì sao xuất hiện ở kỳ lân ngay phân phó x u ố n g dưới chuẩn bị bố trí xuống đại trận một khi t h ú hoàng gặp nguy hiểm lập tức công kích thái dương thần không được sai sót mặc dù bọn hắn tin tưởng t h ủ y kỳ lân chiến lược nhưng là thái nhất tại thời kỳ viễn cổ hy vọng quá cao vô luận là chém giết hung t h ú hoàng thần đ ị n h hay là đằng s a u độc chiến thánh núi chư thần cũng có thể nói thái nhất tại h ư n g hoang phía trên danh dự trí cao thần thật sự rõ ràng thái nhất cùng t h ủ y kỳ lân đại chiến càng ngày càng kịch liệt hai người bất chi bất giác đã theo kỳ lân nhai tiến nhập hỗn độn bên trong thuỷ kỳ lân bị ma khi sầm lấn rồi đánh mất tâm trí nhưng là thái lại để cho kỳ lân tộc sớm rời khỏi hồng hoàng t r a n h phách cho nên vì không suy giảm tới người vô tội chỉ có tiến vào hỗn độn đại chiến sau lại thái nhất cũng thực sự không phải là muốn đem t h ủ y kỳ lân chém giết hắn chỉ là muốn muốn cho t h ủ y kỳ lân ở trước mặt của hắn bảo trì thanh tình như vậy duy nhất phương pháp tự là đưa hắn đánh ngã hoàng bá thiên hạ t h ủ y kỳ lân đã hiện ra bản thể cánh tay kỳ lân đã chuyển đổi đã đến sừng kỳ lân phía trên trực tiếp thi triển xuất thần đạo cùng tiên đạo kết hợp thần thông hoàng bá thiên xuống cái này chính là thuỷ kỳ lân một đạo át chủ bài lập tức vạn đạo giấu quyền hướng thái nhất đánh út lại Mỗi vạn đạo dấu quyền oanh phá thần thương cuối cùng nhất đánh vào đại nhật thánh thuận phía trên cường đại công kích lại để cho đại nhật thánh thuận xuất hiện vết dạn g nhưng cũng không oanh phá mặc dù thái nhất dùng ra hai phát đại thần thông mặc dù so với thụy kỳ lân mà nói nhiều ra một cái nhưng phải biết rằng thụy kỳ lân một cái vận dụng pháp bảo thời kỳ viết cổ thủy kỳ lân cũng đã đem kỳ lân tộc truyền thừa chi bảo dung nhập đã đến thân thể của mình bên trong chuyển hóa đã trở thành cánh tay kỳ lân nếu không hắn cánh tay kỳ lân tại sao có thể có cường đại như thế công kích thủy kỳ lân có thể nói dùng r a át chủ bài nhưng là thái nhất liền linh bảo đều không có thế ra cả hai ai mạnh ai yếu xem xét liền biết thái nhất tế ra hỗn độn chung vận khởi pháp lực một tiếng t r u n g tiếng vang đông trong vòng nhìn g d ặ m hỗn độn đều là dừng lại vô tận hỗn đ ộ khí lưu cũng đều trong khoảnh khắc đó lắng xuống thủy kỳ lân mi tâm ma khí dần dần như ngầm giống như rất là e ngại thái nhất hôn đ ộ u chúng mà thủy kỳ lân tâm trí cũng tăng lên đi lên thái nhất ngươi vì sao một mình tiến vào b u ồ n hoàng cung điện nếu không phải nói ra cái lý do hôm nay coi như là liệu đích vừa chết b u ồ n hoàng cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả thanh tỉnh về sau thủy kỳ lân không có lại tiếp tục đậu thủ mà là nhìn về phía thái nhất nộ q u á t to một tiếng thái nhất khỏe miệng nít lên cái này thủy kỳ lân hay là một điểm không có đổi tại vào thời v i ế t cổ là tốt rồi mặt mũi thiếu chút nữa bởi vì mặt mũi cùng thái nhất đại chiến ngày nay lại là vì mặt mũi không tiếp thân vẫn cũng muốn đem thái nhất rụ rỗ xem đạo hữ nóng tính so sánh trọng đ ặ c tiến về kỳ lân nhai vi đạo h ư u hàng hàng hỏa hôm nay đạo h ư u không phải đóng tính tiêu tan sao không biết đạo h ư u nên như thế nào báo đáp bần đạo thái nhất thản nhiên nói thụy kỳ lân cái lúc này nghĩ tới tứ trưởng lao thời kỳ hắn hiện tại có chút hối hận rồi như thế nào đều không cần phải đem tứ trưởng lao c h é m giết cái này dù nói thế nào đều là một cái đại la kim tiên đình phong đây chính là kỳ lân tộc đình chiến l ư ợ c thiếu đi một cái tứ trưởng lao đối với về sau đại chiến như vậy chính là một cái không thể đền bù thiếu thốn khả năng bởi vì là một cái đại l a kim tiên đình phong mà làm cho một hồi đại chiến thất bại t h ủ y kỳ lân cũng không biết vì cái gì lúc ấy đầu g óc của mình nóng lên tự ra tay đem tứ trưởng lao cho chèm giết hắn hết thầy đều cảm giác là đần độn u mê đạo h ư u xem xảy ra điều gì không phóng nói thẳng t h ủ y kỳ lân nhìn về phía thái nhất hắn biết do thái nhất nhất định là xem xảy ra điều gì bằng không tuyệt đối sẽ không như thế đối với lượng tiếp những chính thức này đại năng cả đám đều muốn cách rời khỏi nhất là thái nhất t h ủ y kỳ lân có thể nói cũng rất hiểu do thái nhất tuyệt đối không muốn gia nhập lượng tiếp bên trong đấu tranh mỗi một lần đều là bị ép gia nhập đạo hữu chính là viễn cổ thần hoảng chẳng lẽ đạo hữu không có phát hiện mình trên người tệ chỗ sao thái nhất chỉ, chỉ chính ỉ c h mình mi tâm thụy kỳ lân thần thức quét về phía chính mình mi tâm quả nhiên hắn thấy được một k i a nhàn nhạc t h khí hắn lập tức là nhận ra đây là ma khí la hầu cho ta động tay động chân thụy kỳ lân giận dữ tại vào thời viết cổ la hầu chính là một cái người nhắc gan s u ấ t liên tục núi cũng không dám ra ngoài đến hắn lúc trước sưng bá hồng hoang đại lục thời điểm la hầu chính là một cái tiện tay có thể bóp chết con sâu c á i k i ế n ngươi cùng nguyên phượng tăng lên đều là vì nhập ma cũng chính bởi vì nhập ma mới cho các ngươi đã trở thành ngụy tam thi trần thánh hơn nữa la hầu đã bắt đầu tính toán các ngươi tam tộc rồi ngươi trở về h à o h à o nhìn một cái kỳ lân tộc hết thảy sẽ hiểu đạo hữu vì sao nói cho bùn hoàng bực này thiên cơ thụy kỳ lân có chút n g h i hoặc hắn có thể không tin thái nhất hảo tâm như vậy trợ giúp hắn vô luận là lúc nào hắn biết do thái nhất là một cái không lợi không dạy nổi sớm đích nhân vật không có lợi hắn sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp bất kỳ một cái nào sinh linh bần đạo cần đạo hữu một giọt tinh huyết kính xin đạo hữu không muốn keo kiệt thái nhất nói thẳng ra mục đích của mình hơn nữa thái nhất cũng chuẩy xong chỉ cần thụy kỳ lân không cho c ũ nhất g muốn là là hắn h u thuỷ kỳ lân tinh huyết bởi vì cái này tích tinh huyết hoàn toàn có thể tạo ra một đầu kỳ lân nhưng lại người mang thuỷ kỳ lân huyết mạch nếu là làm phép vi toạ kỵ đây đối với nhưng hắn là một cái thật lớn vũ nhục tốt bổn hoàng có thể cho ngươi tinh huyết nhưng là đạo hưu phải đáp ứng bổn hoàng một việc trận này tam tộc tranh phách cuộc chiến nếu là kỳ lân nhất tộc thất bại tính xin đạo h ư u hỗ trợ bảo vệ kỳ lân nhất tộc một tiêu huyết mạch thủy kỳ lân nói xong là ngưng tụ trên người huyết dịch một dọn tinh huyết theo mi tâm của hắn bên trong xuất hiện thái nhất nhận lấy tinh huyết thản nhiên nói đạo h ư u yên tâm kỳ lân nhất tộc huyết mạch b ầ n đạo nhất định sẽ lưu lại thủy kỳ lân chỉ sợ nằm mộng cũng muốn không đến thái nhất đã bắt ngọc kỳ lân hơn nữa muốn cho ngọc kỳ lân để làm tọa kỵ của mình cho nên nói bất kể là như thế nào cái này kỳ lân nhất tộc huyết mạch thái nhất là hoàn toàn có thể bảo trụ thái nhất cùng thủy kỳ lân tiến nhập hồng h o n g sau đó thái nhất là đã đi ra kỳ l mà tội h ủ y long n thì trở Thú h là quay à Đại i ệ nguyên t vượng cũng đã, đã trở thành tam thi truyền thánh mặc dù nguyên vượng cũng là lợi dụng nhập ma mới đã trở thành ngụy tam thi c h u ẩ n thánh nhưng đó cũng là tam thi truyền thánh một khi thủy kỳ lân lộ ra tu vi chưa đủ tình huống như vậy nhất định sẽ bị cả hai liên hợp đánh chết mặc dù hiện tại hắn cùng nguyên phượng cách tốt liên hợp cùng kháng l o n g tộc nhưng là tại hắn tu vi chưa đủ dưới tình huống là không có tư cách đang cùng nguyên phượng liên hợp cái này là h ư n g hoàng hết thệ đều dùng tu vi làm cơ sở tìm kiếm ngọc kỳ lân lại để cho hắn trở lại thủy kỳ lân đối với phía d ư ớ i kỳ lân tộc cao t ầ n g phân phó nói chứng kiến thủy kỳ lân trở lại cũng không có thủ quá nặng thường đều là vui vẻ lại nghe đến thủy kỳ lân muốn tìm về ngọc kỳ lân càng là hưng phấn lên ngọc kỳ lân thế nhưng mà kỳ lân nhất tộc tuyệt đối lực lượng tại thời kỳ viết cổ ngọc kỳ lân cựu là kỳ lân nhất tộc đại trưởng lão mặc dù hiện tại tiên đạo thị nhưng là hắn hy vọng vẫn còn hơn nữa nhiều năm như vậy ngọc kỳ lân tăng lên không có tu vi kỳ thật cũng là bởi vì thủy kỳ lân tài nguyên đem khống căn bản là không cho ngọc kỳ lân có bất kỳ tài nguyên vận dụng thuộc hạ tuân mệnh mấy đại trưởng lão đều là cung kính linh mệnh sau đó liền đi phân p h ó việc này nhìn xem dưới những thuộc này rời đi thủy kỳ lân trong mắt dần dần trở nên lãnh đạo la hầu muốn tính toán tam tộc như vậy hắn cũng muốn lại để cho la hầu biết rõ tính toán hắn hậu quả thái nhất đây là người ta lần thứ hai gặp ta la hầu xem lên trước mặt thái nhất lạnh giọng nói ra thái nhất theo kỳ lân ngai sau khi đi ra l i ề n trực tiếp hướng vượng tên núi rất nhanh bay đi thật không ngờ ở nửa đường bên trên đụng phải la hầu đã gặp như vậy thái nhất tự nhiên sẽ không tránh né thời kỳ viết cổ la hầu chẳng qua là thái nhất trong mắt c ò n sâu c á i kiến mặc dù là la hầu hiện tại đã trở thành ma tổ tự nghĩ ra một đạo nhưng là tại thái nhất trong mắt cũng không có cái gì đáng giá kiên kỵ nhìn thấy bản t h ầ n còn không hành lễ sao thái nhất ngươi chỉ sợ còn ở lại thời kỳ viết cổ hiện tại ngươi bất quá là một cái phối hợp diễn bổn tọa chính là hồng hoang ma tổ ngươi nói ai nên hành lễ la hầu phá lên cười nhìn xem thái nhất trong mắt lộ ra thật sâu vẻ khinh thường tại bản thần trong mắt coi như là ngươi đã trở thành ma tổ cũng không quá đáng là còn sâu cái kiến thái nhất bình thản không có gì lạ thanh â m hơi có vẻ hung hăng tặc m á i nhưng là thái nhất quả thật không có đem la hầu để ở trong mắt một cái nhất định vẫn lạc tồn tại hắn nhập không được hắn p h á p nhãn vậy hãy để cho bồn tọa biết một chút về viễn cổ trí cao thần thủ đoạn nhìn xem phải chăng có ngoài miệng công phu lợi hại la hầu dứt lời thế ra thi thần thương ma khí vẫn quanh phảng phất có một đầu ma lòng ở phía trên h i ệ lên thương ra như rồng thi thần thương ở thời điểm này hóa thành diện thế ma thương một thương đánh ra chín đầu ma long xuất hiện mọc r a miệng lớn dính máu h ư ớ n g thái nhất cắn xe tới lúc này đây thái nhất không có giống đối phó t h ủ y kỳ lân như vậy đối phó la hầu hắn biết rõ la hầu thủ đoạn cũng biết la hầu là bằng vào chính mình nghị lực trở thành tam thi c h u ẩ n thánh không có bất kỳ công đức tăng lên cái này chiến lược lạ thật c h í dương viêm luân tế ra lập tức chín cái kim ô xuất hiện đều có thái dương chân h ỏ a n g ứng tụ kim ô v ă n g lên thanh em khủng bố đến cực điểm phản phất muốn x é rách không gian đồng dạng hai đạo a n kích còn chưa tấn công không gian chung q u n h đã bắt đầu lộ ra với dạng bởi vậy có thể gặp công kích của bọn hắn đã cường hắn đã đến hạn gì tình trạng、vâng. ma long cùng kim ô quấn quanh lại với nhau hai đạo công kích chạm vào nhau cường đại dư ba lại để cho phương viên vạn trượng không gian lập tức sụp đổ vô tận không gian mảnh vỡ bay tứ tung thái nhất cùng la hầu đều không có chủ quan thi triển phòng ngự pháp bảo đem chính mình quanh thân cho bảo vệ thái nhất chạm tại thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên phía trên cầm trong tay trí dương viên luân lạnh lùng nhìn xem đối diện la hầu mà la hầu thì là chiến tại thập nhị phẩm diện thế hắc liên phía trên trong tay cầm thí thần thường ma khí vân quanh tại phía sau của hắn có vô tận ma vươn tay ra tựa hồ là c h i n u minh vực trong ác ma muốn đem thái nhất cho xé thành mảnh nhỏ Thánh dương Thiên Quang, đại sẽ trời trào. tại r ờ i trào. trong nháy mắt thái nhất liên tục thi triển ba nhớ đại thần thông che khuất bầu trời thái dương chân hỏa hóa thành vạn trượng viêm phong mà thái nhất sau lưng xuất hiện một khỏa thần dương hướng la hầu bay đi trên bầu trời viêm vân rậm rạp một chỉ bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống chụp vào la hầu cho đến đem la hầu trào thành m ả n h vỡ những điều này đều là đ i ệ n hình thần đạo thần thông tại đây tiên đạo hương thịnh thời đại thần đạo thần thông đã rất khó gặp đến nhưng là la hầu phi thường may mắn có thể tự mình nhận thức chúc tay mọn cho ngươi nhìn xem bổn tỏa ma đạo thần thông la hầu k h o a n chân mà ngồi không có để ý những đánh úp lại kia công kích trong miệm nói l trong lúc đó ma khí tư tán phương viên trăm vạn dặm đều bị ma khí bao vây lớn như vậy động tĩnh đã lại để cho hồng hoang đại năng đều phát hiện nhất là hồng quân cùng dương mi l á o tổ đều là đi đến thái nhất cùng la hầu đại chiến vị trí bực n à y đại chiến bọn hắn sẽ không bỏ qua tam thi chuẩn thánh đại chiến khó gặp vô tận ma khí lại để cho thái nhất công kích giống như lâm vào vũng bùn khó có thể trước tiến thêm một bước ngay sau đó trên bầu trời một tòa cự đại đá mài rơi xuống còn đây là la hầu tam đại ma đạo thần thông một trong diện thế đại ma có thể so với thời kỳ viễn cổ chư thần thiên p h thần thông lấy cực lớn tối say rơi xuống đem thái nhất ba nhớ đại thần thông toàn bộ hóa giải hơn nữa vô tận ma khí vẫn còn như thực chất một loại đối với thái nhất triển khai công kích mỗi một đám ma khí đều phảng phất đã trở thành ma tinh kiếm đâm về thái nhất mặc dù chỉ có đại la kim tiên công kích thái nhất tuy không sợ nhưng là gánh không được số lượng quá nhiều nhật thực tuyệt tận thái nhất thân hoa kim mô mười vạn trượng kim ô xuất hiện trên không trùng một tiếng vang lên rất nhanh xoay tròn một vòng đại nhật xuất hiện đem thái dương tinh hảo quang đều đẻ dưới đi phương viên trăm vạn g i m ma khí bắt đầu tiêu tán tại thái nhất đều muốn tan thành mấy khói La hầu sắc mặt thâm trầm hắn thấy được chính mình diệt thế đại ma vậy mà bắt đầu sinh ra khẽ hở cái này lại để cho la hầu trong nội tâm du lên phải biết rằng diệt thế đại ma thế nhưng mà dùng linh bảo cải thành ma đạo thần t h ô n g có được thông tin ê triệt địa chi sức mạnh to lớn vê anh phương viên trăm vạn d ằ m hết thệ tại trong nháy mắt toàn bộ biến thành hư vô không gian mảnh vỡ bốn phía bay tứ tung toàn bộ trăm vạn d ằ m ở trong đã tạo thành hư không vũng bùn bất kể là thái nhất hay là la hầu đều là thi triển thập nhị phẩm liên đài mạnh nhất phòng ngự hừ mà lại xem la hầu chuẩn bị tế ra chu tiến kiếm trận đem thái nhất khổng i ế t mà lúc này đấy hắn lại đã nhận ra hồng quân khí t ứ c đánh lâu á o như vậy la hầu cũng không có dùng da chu tiên tư kiếm cũng tự nói la hầu còn có một chút át chủ bài đương nhiên thái nhất cũng không có tế gia tiên tiên t r i bảo sở dĩ la hầu v i ế n đ ộ n là vì hồng quân cùng dương mi lão tổ đã đến hắn lo lắng thái nhất cùng bọn họ liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn mặc dù la hầu tự ngạo nhưng là hắn còn không có là tự nhiên ngạo đến có thể chém giết ba vị này tình trạng hai vị đạo hữu tới nơi này thế nhưng mà làm trễ n g ã i bần đạo một kiện đại hạo sự quá cười nói trong hư không đi ra hai cái thân ảnh đúng là hồng quân cùng dương mi lão tổ hai người đều là ha ha cười cười nhìn về phía thái nhất bọn hắn mặc dù biết thái nhất thái nhất không sợ la hầu nhưng là nhưng bây giờ không phải cùng la hầu đại chiến thời điểm cũng không phải đem la hầu chu tiên kiếm trận bước ra thời điểm tam tộc bất d i ệ t la hầu không thể v ỡ lạc bằng không thì cái này hồng hoang cuối cùng nhất rơi xuống ai trên tay thật đúng là cũng không biết đạo h ư u thần thông q u ả n g đại bần đạo bội p h ụ hồng quân nhìn xem thái nhất nói ra cùng đạo h ư u so sánh với bần đạo bất quá là điều t r ù n g tiểu kế bên trên không được mặt bàn hai vị đạo h ư u cùng lúc xuất hiện không biết có chuyện gì thái nhất cũng không biết hồng quân tại sao cùng dương mi lão tổ can thiệp tại đạo h ư u thật đúng là khiêm tốn bất quá cái này la hầu còn không phải hiện tại diệt trừ hiện hôm nay thiên đạo còn chưa hoàn thiện ma đạo cũng có thể lấy chỗ coi như là chúng ta có thể chém giết hắn thiên đạo hiện tại cũng sẽ không cho phép hồng quân tế gia tạo hóa ngọc điệp thượng diện có rất nhiều đạo văn xuất hiện thái nhất nhìn xem trong nội tâm hiểu rõ mà dương mi lão tổ cũng là nhiễu n h ư mày hắn thật không ngờ hồng quân vậy mà biết rõ nhiều như vậy t â n mật chỉ tiếc thiên đạo là vĩnh viễn sẽ không hoàn thiện thái nhất nhàn nhạt nói một câu hắn so bất luận kẻ nào cũng biết thiên đạo khuyết điểm chỉ cần thái nhất tại một này g như vậy thiên đạo tựu cũng không hoàn thiện hồng quân cùng dương mi lão tổ nghe xong thái nhất lời nói đều là yên tĩnh trở lại chờ đợi thái nhất bên dưới thế nhưng mà thái nhất lại là nợ nụ cười một tiếng sau đó cùng bọn họ cáo từ một tiếng liền q a y người máy mất ai nửa câu lời nói nhất có thể dương mi lão tổ thở dài một tiếng trong nội tâm hận không thể đem thái nhất cho bị đánh một trận một chầu hồng quân ý nghĩ trong lòng cùng dương mi lão tổ không sai b i ệ t lắm cũng là muốn lấy sao có thể đủ đem thái nhất cho đánh cho t ê người một chầu nhưng là hắn biết rõ chính mình chưa chắc là thái nhất đối thủ đạo h ư u bỏ lỡ thời kỳ viễn cổ tranh phách nếu là lúc kia đạo h ư u tại lời nói ngươi cùng thái nhất đạo h ư u tầm đó tất có một hồi đại chiến hồng quân vừa cười vừa nói bần đạo có thể cho rằng đạo h ư u đây là đang châm n g o i ly rán sao dương mi lão tổ nhìn xem hồng quân nghiền ngâm nói cũng không phải hồng hoang trí cao thần vị trí so sánh với đạo hữu sẽ không đông thá cho、A. đây chính là nắm giữ hồng hoang một đạo số mệnh không phải chuyện đùa hồng quân thản nhiên nói như thế không giả nếu là thời kỳ viễn cổ bần đạo hàng lâm hồng hoang lời nói có lẽ cùng thái nhất đạo hưu thực sự một trận chiến dương mi lão tổ có chút hối hận cái này t r í cao thần vị trí hắn tự nhiên làm lớn bất kể thế nào nói vị trí này tại hồng hoang hay là rất hôn mợ đích vô luận là làm cái gì đều sư ra nổi danh v i ễ n cổ trí cao thần áp đảo cao hơn hết mặc dù là hiện tại đạo tổ hồng quân cùng với ma tổ la hầu đều muốn thấp trí cao thần một đầu coi như là về sau la hầu cùng hồng quân đã vượt qua thái nhất như vậy địa vị của bọn hắn đều muốn kém hơn thái nhất cái này là trí cao thần lý danh thái nhất có thể không có thời gian cùng bọn họ dây dưa hồng quân cùng dương mi lão tổ đều có trở thành thánh nhân đích phương pháp xử lý mà thái nhất lại chỉ có thể làm cho bồng lai giới tấn t r ư ớ c do đó tăng lên tu vi của mình cho nên hắn không có cái này thời gian d ố i nếu là hiện tại không cố gắng như vậy về sau thái nhất liền cùng hai người bọn họ đứng chung một chỗ tư cách đều không có hiện tại dương mi lão tổ cùng hồng quân đạo tổ đều kiên kỵ hắn cái này còn không phải bởi vì hắn thực lực cường đại nguyên nhân nếu có một ngày thái nhất theo không kịp như vậy hồng quân đạo tổ tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đem thái nhất chém giết không bởi vì khác cũng bởi vì trí cao thần b ắ chữ đưa hắn cái này đạo tổ tên tuổi đẻ b ú c bách còn có dương mi l á o tổ cũng ước gì thái nhất sớm chút v ẫ n lạc bởi như vậy trí cao thần tên tuổi thì có ghế trống như vậy dương mi l á o tổ cũng thì có cơ hội trở thành trí cao thần một đường bay tới đã đến vượng tên núi tại đây cùng kỳ lân nhai bất đồng cùng đông hải long cung cũng bất đồng tại đây không có cung điện mặc dù là nguyên p ư ợ n g cũng dùng chính là xào huyệt đây là phi cầm nhất mạch thói quen theo lý thuyết thái nhất cũng thuộc về phi cầm nhất mạch thế nhưng mà thật muốn đem thái nhất phân loại đến phi cầm nhất mạch như vậy cái này phi cầm nhất mạch hoàng giả cũng không phải là nguyên vượng rồi mà là thái nhất rồi nguyên vượng đạo h ư u có thể tại vần đạo đến đây tiếp thái nhất thanh âm hùng hậu mà kéo dài chuyển vào phượng t trong núi đang tại củng cố tu vi nguyên vượng đã nghe được cái thanh âm này tự nhiên biết là thái nhất đã đến vội vàng là nên h ra phượng tên ú i thái nhất đạo h ư u giá lâm thật là làm cho ta đây phượng tên ú i vẻ vàng cho kẻ hè này đạo hữu mo mo mời đến nguyên vượng mở ra phượng t ê núi hộ sơn đại trận cả hai gặp mặt hàn huyên một phen sau đó nguyên vượng liền đem thái nhất dẫn tới một cái đình trong các hắn tại đây không có cung điện tự nhiên không thể đem thái nhất đưa đến trong xào h u y ệ t đạo hữu này đến cần làm chuyện gì nguyên vượng nhìn xem thái nhất hỏi dù sao thái nhất thân phận đây chính là vô sự không lên điện tam bảo nếu là trong lúc rảnh rỗi vấn an lao hữu cái kia tuyệt đối không có khả năng bần đạo đến đây là muốn đạo hữu một giọt tinh huyết đương nhiên bần đạo cũng sẽ xuất ra tương ứng linh vật trao đổi thái nhất nói ra nguyên vượng trầm tư một lát nhìn về phía thái nhất trong lòng có chút không mớn cái này tinh huyết không thể so với những vật khác nếu là bị thái nhất dùng tà thuật thi triển như vậy tu vi của hắng đ đạo h ư u yên tâm bần đạo đến đây đổi tinh huyết đối với đạo h ư u t r ă m lợi mà không có một hại hơn nữa đạo h ư u đã ma khí nhập vào cơ thể so sánh với đạo h ư u cũng biết l à hầu tồn tại thái nhất nhìn thấy nguyên phượng tại tre l ớ p mi tâm ma khí đã biết rõ nguyên phượng đã biết được l à hầu tồn tại bần đạo có thể cho đạo h ư u một giọt tinh huyết không biết đạo h ư u có thể có biện pháp lại để cho cái kia ma khí ly khai bần đạo thân hình nguyên phượng trong nội tâm cả kinh thật không ngờ như thế mịt mở ma khí đều bị thái nhất phát hiện rồi trừ phi đạo hữu tu vi ngã xuống đến hai thi trần thánh hay không thì không cách nào hóa giải la hầu bố trí xuống ma khí cái kia có bảo vật gì có thể áp chế cái này mà khi sao từ khi trở thành tam thi chuẩn thánh về sau bần đạo tính t ì n h càng ngày táo bạo điều này cũng làm cho bần đạo thời gian rất lâu không có quản lý trong tộc sự t ì n h nguyên vượng nhớ tới trước đó lần thứ nhất bởi vì thuộc hạ một cái ý kiến khiến cho bất mãn của mình trực tiếp một bàn tay chụp chết sự t ì n h cái này đổi lại trước t i ê n là hoàn toàn không có khả năng chuyện đã xảy ra nhưng là như n g bây giờ chính thức đã xảy ra cái này lại để cho nguyên vượng có chút thống khổ cho nên mới đem chính mình quan đóng lại tây phương có cây bồ đề thượng diện kết xuất hạt bồ đề có thể áp chế ma khí nhưng là hiện tại tam tộc đại chiến sắp tới đạo hưu chỉ sợ cũng khó có thể tìm kiếm được hạt bồ đề Thái nhất lắc đầu thở dài. Quy 4 chương 35, tam thanh kết hợp, huyết lắc là tiên tiên Chương được cây chính đầu đạt dài. tam kết kết không hợp, hạ. bồ nói có hóa sao, trong, chuyện lẽ thể nếu là đạo hữu hay là tu luyện thần đạo như vậy hết thệ đều không là vấn đề chính là ma khí còn không cách nào chạm đến thần đạo thần tâm chỉ tiếc đạo hữu đã là người trong t i ê n đạo bần đạo coi như là muốn muốn giúp đỡ đều bất lực thái nhất có chút bất đắc dĩ nói ai đã như vậy như vậy chỉ có thể đi một bước xem từng bước đây là tinh huyết tính xin đạo hữu nhận lấy về sau phượng tộc sùng dốc tính xin đạo hữu trợ giúp một hai nguyên phượng đối với thái nhất đưa ra một cái yêu cầu vô luận là thủy kỳ lân hay là nguyên phượng bọn hắn yêu cầu cuối cùng đều là giống nhau cái t i ệ chính là bảo trụ huyết mạch của bọn hắn đây cũng là bất đắc dĩ bọn hắn không dám cam đương o trong trong a n chiến thắng nhất nhẹ nội nghĩ có thể tại Thái gật tâm tới tru đại lợi. đấu đầu, ớ c tộc cũng không triệt để xuống dốc, chỉ biết thế lực cho tộc hắn phượng không thế nhỏ đi mà thôi, thế cho nên bị về sau yêu tộc thay thế. xuống nên biết biết bị triệt đi do ư để đ sau mà yêu về nhiên yêu tộc thì ra là thái nhất thành lập cho nên thái nhất có tư cách bảo trụ phượng tộc một cái chu tức chỉ sợ còn không cách nào bảo trụ phượng tộc nhưng là thái nhất cũng biết lúc này đây tấn chức chỉ sợ sẽ không lại để cho chính mình tăng lên tới hôn đột thần hy vọng rất là m o n g m anh liền ngũ giai cũng không có cách nào đ ạ tới t lại làm sao có thể trở thành hôn đột thần đâu về tới thái dương tinh phía trên thái nhất trực tiếp bế quan sau đó tiến vào đ ồ n g lai giới bên trong đem tổ lòng n g u y ê n vượng thủy kỳ lân tinh huyết đều là thanh toán đi ra trong chốc lát đ ồ n g lai giới bên trong gió nổi mây phun bởi vì đ ồ n g lai giới căn bản cũng không có cái này ba loại sinh linh mà muốn trở thành đại thiên thế giới cái này ba loại sinh linh là ác không thể thiếu cho nên bồng l a giới mới có thể cần máu tươi của bọn hắn chỉ cần là đã nhận được cái này tinh huyết như vậy đ ồ n g lai giới t i ể u có biện pháp lại để cho những tinh huyết này diễn hóa thành vi c ự lòng thần phượng k ỳ lân đến lúc đó đ ồ n g lai giới quy tắc lại đem hoàn thiện một ít hơn nữa tại sinh linh loại lượng phương diện cũng có rất lớn tăng lên đ ồ n g lai giới bên trong vô tận số mệnh đem ba tích tinh huyết bao k h ỏ a sau đó tiến vào thái nhất đại lục ở chỗ sâu trong tại thái nén lúc này đây đ ồ n g lai giới tấn chức quá trình cũng không có đem thái nhất đuổi đi ra bởi vì chỉ cần đem ba tích tinh huyết diễn biến trở thành sinh linh là được rồi bồng lai giới cũng không có cái gì quá lớn động tĩnh cho nên bồng lai giới lúc này đây không có phân bế có thể tận mắt thấy bồng lai giới bên trong long phượng kỳ lân diện hóa đây đối với thái nhất cũng có rất nhiều chỗ tốt hắn có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một ít chiến đấu thần thông cũng có thể lĩnh ngộ ra một ít phòng ngự thần thông hồng h o a n g đại lục côn luân sơn phía trên tam thanh nhìn nhau mà ngồi trong mắt của bọn hắn đều là toát ra đối với hồng h o a n g hướng tới nhưng là bây giờ bọn hắn cũng biết không có cách nào tiến vào hồng h o a n g phân tranh bên trong tu vi của bọn hắn còn xa xa không đủ thời gian dài như vậy đi qua tu vi của ta vậy mà chỉ tăng lên một cái cảnh giới phản phất thiên đạo cho ta rơi xuống một cái gì gông xiềm tựa như khống chế được tu vi của ta tăng lên nguyên thủy có chút bất đắc dĩ nói, nhị ca không chỉ là ngươi coi như là ta cũng cảm thấy đã nhiều năm như vậy rồi mới tăng lên tới đại la kim tiên sơ kỳ thật không biết khi nào thành có thể đạt tới đ ỉ n h phong thông thiên cũng là có chút ít phàn nàn lúc này là lượng k i ế p trong lúc nhân vật chính hẳn là long phượng kỳ lân tam tộc cho nên tu luyện của bọn hắn tốc độ cực nhanh điểm này chúng ta không cần phải hâm mộ phải biết rằng chúng ta chính là tổ thần bản cổ hậu duệ cái này hồng hoang sớm muộn đều là của chúng ta lao tử nhìn xem hai cái huynh đệ nói ra đã nghe được lao tử lời nói nguyên thủy cùng thông thiên đều là nhẹ gật đầu bọn hắn có tự tin cái này hồng hoang đại địa sớm muộn đều là bọn hắn hiện tại những đại năng k i a nguyên một đám tranh đấu vô cùng hung nhưng đều là p h í công đại ca nhị ca các ngươi tu luyện thái thanh đạo pháp cùng ngọc thanh đạo pháp cùng trên mặt ta quét đường phố pháp đều có được một mình đặc điểm không bằng chúng ta lẫn nhau luận đạo tam thanh cùng tu như vậy có lẽ sẽ tăng lên tu luyện của chúng ta tốc độ thông thiên đề nghị nói đại thiện tam đệ lời ấy chính hợp ý ta nguyên thủy rất là đồng ý thông thiên đề nghị lao tử do dự một chút hắn ngược lại không phải là không lớn hắn lo lắng nguyên thủy cùng thông thiên đem tu vi tăng lên đi lên sẽ ảnh hưởng hắn cái này đại ca địa vị tốt chúng ta nếm thử một chút có lẽ thật có thể đủ đột phá hiện hữu cảnh giới lao t ử gật đầu nói nói tam thanh tại côn luân sơn phía trên cố gắng tu luyện bọn hắn tu vi hiện tại còn không cách nào tại hồng h o a n g hành tẩu bởi vì coi như là đại la kim tiên cũng không có cách nào tại hồng h o a n g tự bảo vệ mình huyết h ả i bên trên vô tận huyết sóng cuồn cuộn trên mặt biển quả thực tiệu là vạn tầng huyết sóng phật phồng cái này lại để cho những đại la kim tiên hướng kia phía dưới tu sĩ lại tới đây chỉ sợ sẽ bị huyết khí nhập vào cơ thể trở nên đ i ê n cái này huyết h ả i chính là hội tụ vạn tộc chi huyết coi như là thời kỳ viễn cổ hung thú chi huyết tinh không cự thú chi huyết biển sâu cự thú chi huyết đều hội tụ tại tại đây không chỉ nói đại la kim tiên phía giới, coi như là đại la kim tiên ở chỗ này cũng khó khăn miễn sẽ ảnh hưởng đến tâm trí mà lúc này huyết h ả i ở chỗ sâu trong một đoá đài sen nở rộ hoa nở thập nhị phẩm đây chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hương liên chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo có cường đại phòng ngự năng lực hơn nữa còn có hóa giải n g h i ệ p lực tác dụng một thanh niên ngồi ở liên trên đài tại phía sau của hắn g i ọ t g i ọ t huyết dịch bay ra những huyết dịch này phảng phất có tính mạng của mình một loại tại huyết h ả i các nơi chạy huyết thần, thiên hạ, huyết thần tử thành một tiếng thét dài những giọt máu kia đều đã x ả ra lòng trời lỡ đất biến hóa nguyên một đám đều là hóa thành thân người sau này cái này huyết h ả i tự i triệt để đã trở thành ta minh hà đạo tràng ha ha chỉ cần tại huyết h ả i bên trên ta minh hà t i u là bất tử tồn tại huyết h ả i không khô minh hà bất tử minh hà lão tổ phá lên cười những huyết thần tử này tổng cộng có bốn trăm triệu sáu nghìn vạn hóa thành trong biển máu huyết thủy coi như là minh hà lao tổ chết rồi cũng có thể mượn nhờ những huyết thần tử này trọng sinh cho nên nói minh hà lao tổ hiện tại đã đã trở thành bất tử tồn tại chỉ cần là huyết hải vẫn còn như vậy hắn tự cũng không chính thức v ấ lạc bản thể đại la kim tiên sơ kỳ tu vi những huyết thần tử kia đều có được kim tiên tu vi từ bản lao tổ một người hoàn toàn có thể địch nổi một cái đại tộc coi như là tam tộc hàng lâm huyết hải ta cũng không sợ minh hà lão tổ cười lạnh một tiếng viễn cổ hậu kỳ minh hà lão tổ cũng đã xuất thế chỉ có điều lúc kia là thái nhất thời đại hiện tại hắn đã luyện hóa được toàn bộ huyết hải hắn có dự cảm chính mình thời đại mau tới rồi q bốn chương ba mươi sáu tam tộc đại chiến thượng chương ba mươi sáu tam tộc đại chiến thượng vốn minh hà lão tổ tại viễn cổ hậu kỳ xuất thế thời điểm cũng là đỉnh tiêm nhất đ à n g thần nhưng là thời đại lại để cho hắn không cách nào có khởi đây là bi ai của hắn cùng hắn bi ai cũng không phải là không có còn có một vị Cái thế c h nhưng Lao Tổ, hắn cùng với mà i n h h kết quả thiên đạo xuất thế tiên đạo hưng thịnh bi kịch minh hà lao tổ cùng côn bằng lao tổ chỉ có thể bưng tha cho thần đạo chuyển tu tiên đạo thế nhưng mà bọn hắn cũng không phải lúc này đây lượng tiếp nhân vật chính bọn hắn tốc độ tu luyện rất là chậm chạp đến bây giờ rồi mười cái nguyên hội rồi bọn hắn lại vẫn chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ cái này đối với bọn hắn mà nói quả thực t i ự u là d à y vò cái này một cái lược tiếp bọn hắn cũng không có cách nào đi ra bởi vì vi cảnh giới của bọn hắn quá thấp mặc dù là bọn hắn pháp thuật thần thông tại c ư ờ n g đại cũng không đủ tu vi cũng là hồi phí tại hồng h o a n g không phải luận tư lịch là một cái xem thực lực địa phương thực lực cường coi như là nghịch hôn nào đạo cũng sẽ không có một điểm tổn thương nhưng là không có thực lực không chỉ nói nghịch hôn nào đạo coi như là có thể tại hồng hoàng bình yên sinh tồn được đều là một cái vấn đề rất trọng yếu bác hải bên trên gió nổi mây phun côn bằng lao tổ không cam lòng bình thản muốn xoáy lên phong vân tranh đoạt bắc hải quyền khống chế nhưng lại bị tổ long phái r a xích long chấn áp dù sao một cái đại la kim tiên sơ kỳ lại có tư cách gì đối chiến long tộc đâu rồi côn bằng lao tổ thất bại rõ ràng vì trốn chạy để k h ỏ i chết côn bằng lao tổ căn nhà nhỏ bé bắc hải dưới đáy chỗ sâu nhất không dám xuất hiện nữa chỉ có thể cố gắng tu luyện trở về sau đang tìm kiếm báo thù cơ hội bắc hải cũng không phải toàn bộ đều là hòn đảo là long tộc không dám liên quan đến bởi vì một khi lên cái này đảo chỉ cần là long tộc sẽ vô duyên vô cơ biến mất c mặc dù là tổ long đích thân đến cũng khó khăn dùng đem huyền quy chấm giết cái này còn lăng không nhiều ra như vậy một cái địch nhân cường đại cho nên huyền quy trên người đã trở thành bắc hải bên trên duy nhất tỉnh thổ về phần tây hải đông hải đã toàn bộ là long tộc không có bất kỳ t ì n h thổ về phần nam hải lời nói cũng chỉ có thương thiên đạo nhân cùng cản k h ô n lao tổ địa bàn không có bị long tộc chiếm lĩnh về phần hắn địa bàn của hắn cũng đều bị chiếm cứu rồi bất quá hiện tại hồng hoang đại lục mới là tam tộc chủ trên tràng hai cái nguyên hội qua đi rồi hồng hoang trên đại lục la hầu lại quay trở về đông đại lục lúc này đây hắn trực tiếp dùng kỳ l ầ n tộc thái tử thân phận đem tổ long mười sáu con trai chém giết cái này tại hồng hoang phía trên trực tiếp đưa tới sóng to gió lớn cái này lại để cho sở hữu đại năng đều sửng sốt tổ long đã triệt để đ ê rồi mặc dù biết ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong thế nhưng mà cái lúc này tổ lòng ở đâu còn quản được nhiều như vậy trong lòng của hắn cựu chỉ có một chữ cái kia chính là giết thủy kỳ lân biết được cái này nhất định là la hầu hãm hại kỳ lân tộc nhưng là hắn lại không thể nói ra kỳ lân tộc không thể thế yếu hắn không thể tại long tộc trước mặt thế yếu đã long tộc m u ố n chiến như vậy hắn thủy kỳ lân nhất định phụng đổi đến cùng thế nhưng mà vạn năm về sau long tộc thiên long vậy mà xuất hiện ở phượng tây sơn ra tay chém giết nguyên phượng hai mươi ba con nối r o i chỉ còn lại có một cái kim phượng không có chém giết thiên long bổn tọa nếu không phải giết người vạn lôi phệ hồn long tộc tất d i ệ t nguyên vượng tiến gầm g tại hồng hoang đại địa phía trên văng lên cũng vừa lúc đó phượng tộc cùng kỳ lân tộc chính thức liên hợp lại với nhau tổ long trong lòng có tăng tử chi đau mà nguyên vượng cũng có tăng tử chi đau duy nhất không có đúng là thủy kỳ lân đây chính là bởi vì này một điểm lại để cho tam tộc đại chiến nếu là ba cái tộc trưởng đều có tăng tử chi đau chỉ sợ cũng không phải là tam tộc đại chiến mà là tam tộc liên hợp đã diệt la hầu không có tu di sân rồi tam tộc đại chiến hồng hoang hơn một ngàn nước sinh linh tại g a lệnh một tiếng toàn bộ chiến tại hết thảy hồng hoang bất kỳ địa phương nào xuất hiện chiến sự Coi như là dưới chân núi bất chu sơn cũng có tam tộc đại chiến dấu hiệu có thể nói tam tộc đại chiến thai họa toàn bộ hồng h o a n g đại lục long tộc chín ngàn vạn đại quân phải biết rằng những đại quân này đều là chân chính thần long cũng không phải những thứ khác lân giáp nhất tộc tự là những long tộc này dòng chính đại quân cũng đã bị tổ long phái đến trên chiến trường mà phượng tộc cùng kỳ lân tộc cũng đều là tại thời khắc này lại để cho chính mình dòng chính đại quân ra sân cùng long tộc đại chiến hơn nữa những ba kia mạch đại quân có thể nói toàn bộ hồng h o a n g tám phần mười sinh linh đều gia nhập chiến đấu mấy ngàn nữ sinh linh tại hồng hoàng đại chiến lan tràn toàn bộ hồng hoang chiến hỏa tại trong khoảnh khắc lại để cho rất nhiều thần sơn nghiền nát biển hồ sôi trào còn có vô số sinh linh v ẫ n lạc mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh v ẫ n lạc đây là một hồi có thể so với thời kỳ viễn cổ lượng kiếp đại chiến hai h ỏ a toàn bộ hồng hoang tổ long điên cuồng nguyên vượng cũng điên cuồng t h ủ y kỳ lân mặc dù còn có thể bảo trì lý trí nhưng là đại chiến vạn năm về sau t h ủ y kỳ lân cũng bị ma khí nhập tâm đã lại để cho ma chủ đạo tâm trí của mình cũng điên cuồng tam tộc đại chiến một cái nguyên hội ba mạch đại quân vốn có hơn một ngàn n ư sinh linh nhưng là bây giờ đồng đều chưa đủ mười tỷ mà tam tộc dòng chính đại quân cũng đều chỉ còn lại có trăm vạn số lượng tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân thấy được một màn này trong nội tâm đã sinh ra hối hận bởi vì vì bọn họ tam tộc lúc này đây thật sự muốn xuống dốc rồi thế nhưng mà bọn hắn hiện tại đã không có cách nào thu tay lại rồi la hầu đã phái ra đại lượng ma binh hóa thành tam tộc bộ g á n g bắt đầu tàn sát tam tộc tu sĩ mà tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân ba người bọn hắn đã cũng không đủ tâm trí đến phân biệt rõ cái này có phải hay không âm mưu rồi bọn hắn cũng chỉ là thấy được tộc nhân của mình tại bị điên cuồng chấm giết mà những hung thủ kia cựu là mặt khác hai tộc coi như là phượng tộc cùng kỳ lân tộc kết minh rồi nhưng là ở thời điểm này cũng là chẳng phân biệt được địch ta c h é m giết bởi vì vì bọn họ trong đó có không ít đều là ma binh g i ả trang cho nên hiện tại tam tộc dòng chính đại quân đại chiến đã biến thành hốt chiến mà tổ long ba người bọn hắn đã không có cách nào quản những này ba người bọn hắn đã chiến đấu đã đến gây cấn mà tại trong hư không đế tuấn thấy được một màn này nghĩ tới thái nhất phân phó đối với thiên long một ngón tay một đạo quang mang t i ế n nhập thiên long trong óc lại để cho thiên long thanh tỉnh lại với tư cách long tộc nhị bạ thủ thiên long thấy được một màn này trong mắt đau lòng chi sắc toát ra đi ra hắn có thể chứng kiến những toàn thân k i a tản ra ma khí chính là ma binh đang điên cuồng tàn sát tam tộc sinh linh Quy 4 37, tam tộc đại chiến, chung. 37, tam tộc đại chiến, chung. ngu. tuấn, nếu nếu đều vậy này chương tộc chiến, Chương tộc chiến, tộc chiến cách tộc tộc cảm chỉ tộc cũng tộc cho Thiên Long trong mắt lửa giận kéo lên. hắn thật không ngờ tam tộc đại chiến vậy mà hội tinh hắn không phải người ngu. Với tư cách tam tộc thứ thành, hắn lại há lại không biết ma tộc tồn tại. Nhìn về phía tinh không phương hướng, Thiên、Long、không kịp cảm tạ đế tuấn. hắn hiện tại nếu là nếu không người tư tư Long trong giận lên, ngờ tồn Long ngăn lại, chỉ sợ tam tộc đều cũng bị bọn tam tam mắt tam tam trở biết tại. tạ tại tam lửa ma ma mà đại đại đại đế lại lại lại, Với kế, là kéo kịp về bị bị sợ một tiếng thiên long n ộ ngầm đây là long tộc thiên phú thần thông đây cũng là với tư cách thiên địa thần thú đặc quyền những thứ khác sinh linh đều không có thiên phú thần thông chỉ có thiên địa thần thú mới có thể giữ lại thiên phú thần thông một tiếng này làm cho cả hoang cổ chiến trường đều t ĩ n h l ặ n g lại tam tộc sinh linh đều là yên tĩnh trở lại trong một tiếng này ôn n g ậ p lấy cường đại nguyên thần c h ấ n n h i ế p thiên long với tư cách một thi c h u ẩ n thánh vẫn là có thể đem những sinh linh này cho c h ấ n n h i ế p mặc dù không tạo được cái gì tổn thương nhưng lại có thể cho bọn hắn đều an tĩnh lại tam tộc tu sĩ、si、yên tĩnh trở lại thế nhưng mà những ma tộc kia vẫn còn chấm giết giờ khác này sở hữu tam tộc sinh linh đều xem đã minh bạch đây là ma tộc tại giết hại bọn hắn đồng tộc đó cũng không phải tam tộc tại đại chiến mà là ma tộc tại đ ổ s á t tam tộc ngao giống bang bang từ n g tiếng rồng ngâm phượng minh kỳ lân giống vang lên từng cái tam tộc sinh linh trong nội tâm đều đã tuân ra phẫn nộ chi hỏa hiện tại c ử u nhân của bọn hắn đã chuyển biến đến rồi không còn là mặt khác hai tộc mà là trước mặt tản r a ma khí chính là ma tộc bố trí xuống vạn long đại trận long tộc có thể chết ở phượng tộc cùng kỳ lân tộc trên tay nhưng là tuyệt đối không thể chết được tại những ma tộc này trên tay thiên long một tiếng gấm lên lập tức mười vạn long tộc hiến tế t á n h mạng của mình một tòa vạn long đại trận bố trí xuống đem trăm vạn ma tộc đều là vây ở trong đó những ma tộc này đều là la hầu nội tình có thể nói cái này trăm vạn ma tộc chính là la hầu nhiều năm như vậy âm thầm bồi dưỡng tự là dùng ở thời điểm này tàn sát tam tộc d ấ u ở hư không la hầu chứng kiến ma tộc bị vạn long đại trận b a o khỏa nhưng hắn là biết được vạn long đại trận lợi hại cái này tam tộc đại trong chiến đấu long tộc đúng là bày ra mười ngọn vạn long đại trận mới khiến cho phượng tộc cùng kỳ lân tộc đã mất đi vốn có ưu thế la hầu đã hữu những bất quá là kia con sâu cái kiến gian chiến đấu người ta hay là không cần lo cho thì tốt、hơn. hồng quân đạo tổ xuất hiện tại mà đến la hầu bên người hồng quân ngươi muốn hiện tại cùng b u ồ n tọa đại chiến sao la hầu n ổ q u á t to một tiếng nếu như hồng quân đưa hắn vây khốn nhất thời nửa k h á c như vậy trăm vạn ma tộc tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt hồng quân cười nhạt một tiếng hắn biết rõ la hầu tại uy hiếp hắn nhưng là cái lúc này hồng quân cũng là bất cứ giá nào rồi hắn biết rõ hiện tại chỉ sợ dương mi lão tổ cùng thái nhất ở một bên quan sát nếu là ở thời điểm này kinh sợ rồi chỉ sợ về sau đại chiến dương mi lão tổ cùng thái nhất thật sự hội tạm thời đạo ngũ trợ giúp một cái không quá quyết đạo hữu rất có thể đem mình cũng góp đi vào cho nên hồng quân đạo tổ ở thời điểm này tuyệt đối không cần kinh sợ la hầu bần đạo biết do ngươi muốn cái gì ngươi hay là bỏ đi ngươi ý nghĩ trong lòng coi như là bần đạo không thành thánh hôm nay cũng muốn đem ngươi ngăn chặn nếu là ngươi nguyện ý cùng bần đạo hiện tại đại chiến tự hủy căn cơ như vậy bần đạo như ngươi mong muốn hồng quân đạo tổ trực tiếp tế ra bản cổ phiên đối với la hầu t i ể u là trả ba đạo h ô n độn k i ế m khí la hầu ánh mắt lộ ra kinh ngạc hắn biết do hồng quân đạo tổ tính cách gần đây đều là cẩn thận vì cái gì lúc này đây sẽ như thế kiên cường cái này lại để cho la hầu có chút kinh ngạc tại thành t ư n hiện g xuất đạo n g trước a mặt trăm vạn ma tộc không coi vào đâu coi như là ngàn vạn hơn trăm triệu ma tộc tại la hầu trong mắt cũng không coi vào đâu hắn muốn chính là mình thành đạo la hầu cũng không có tiến về tu di sơn mà là đi đến tinh không hắn không phải là không có chứng kiến đế tuấn tay chân nếu là thái nhất lời nói la hầu cũng sẽ không đi lên thế nhưng mà đế tuấn lời nói la hầu muốn xuất thủ một cái nho nhỏ đại la kim tiên cũng dám xấu chuyện tốt của hắn trong lòng của hắn sao lại thôi tiến nhập tinh không la hầu nhìn xem đế tuấn ánh mắt lộ ra sắc cơ nếu là ngươi huynh trưởng ra tay cũng thì thôi ngươi một cái nho nhỏ con sâu cái kiến cũng dám xấu bổn tọa đại sự đi chết đi la hầu trong mắt một đạo ma quang xuất hiện lập tức ma quang hóa thành một đạo lợi kiếm hướng đế tuấn đánh ú t lại đem không gian đều xuyên thủng rồi một cái hô hấp đều không có c ự xuất hiện ở đế tuấn trước mặt thời kỳ viên cổ ngươi dám tại bần đạo trước mặt hung hăng càng q u á i trực tiếp chấn giết ngươi hử đế tuấn lạnh hư một tiếng trước mặt của hắn xuất hiện hà đồ lạc thư hóa thành một đạo m à n sáng đem đánh ú t lại lợi kiếm ngăn lại sau đó tại la hầu kinh ngạc chi tế đế tuấn thân hình bắt đầu hư hóa trong nháy mắt là biến mất ngay tại chỗ đế tuấn biết rõ mình bây giờ không phải la hầu đối thủ coi như là vừa rồi một cách kia cũng là bởi vì la hầu chủ quan cùng với đối với chính mình xem thường mới miễn cưỡng ngăn lại nhìn như phong khinh vân đạm trên thực tế đế tuấn tiêu hao một nửa pháp lực mới ngăn lại a la hầu giống lớn một tiếng Một cái nho nhỏ đây ạ tại chạy lại i kim tiên cái nội là la mà này mặt mình trước thoát, trong t vậy của cho cho hầu để m cam tâm. Bất quá coi như là tại không cam dám một há thể như không hắn hiện tại cũng không dám trực tiếp đổi tới Thái、dương、Tinh phía thì không hôn thần, Thái Tinh. quá có coi cũng trực cổ có câu, Bất tại tại tiếp tới trên, từ đột xa â đổi viễn rời lòng, Dương Dương là là đ là hình dung thời kỳ viễn cổ thái dương thần đáng sợ hơn nữa tại thái dương tinh phía trên thân là mặt trời chi linh thái nhất đế tuấn đều có được lực lượng cường đại có thể khống chế thái dương tinh lực lượng ngăn địch chỉ có trở thành thanh nhân mới có thể tại thái dương tinh phía trên chém giết thái nhất cùng đế tuấn hoang cổ trên chiến trường thiên long bố trí xuống vạn long đại chiến đây là do mười vạn thần long hiến tế tánh mạng bố trí xuống mà phượng tộc cùng kỳ lân tộc thấy như vậy một màn đều là không cam lòng yếu thế đều là bày ra bọn hắn nhất tộc cường đại nhất cấm kỵ trận pháp cũng là hiến tế tánh mạng bố trí xuống thiên cấp hạ giai đại trận phượng tộc cùng kỳ lân tộc tất cả hiến tế năm vạn sinh linh bố thành đại chiến cùng vạn long đại trận cùng một chỗ đem những ma tộc kia vây lại Vâng! vang, vạn Đinh nhất tiếng hay ma trăm quốc t a m tộc sở hữu sinh linh đều là tại trước tiên rút ra hoang cổ chiến trường lúc này tam tộc đã không có hứng thú đang tiếp tục đại chiến thế nhưng mà ở thời điểm này ai cũng không nghĩ tới là cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở hoang cổ chiến trường cái này bốn thân ảnh đúng là la hầu tọa hạ bốn đại ma vương cái này bốn đại ma vương đều có được một thi c h u ẩ n thánh tu vi trực tiếp liên hợp lại đối với đã bị thương thiên long đánh lén đi qua tứ đại một thi c h u ẩ n thánh công kích coi như là thiên long có chỗ chuẩn bị cũng khó khăn dùng thừa nhận h ú n g chi còn không có chuẩn bị dưới tình huống đối mặt tứ đại một thi t r u y n thánh đánh lén q bốn chương ba mươi tám Tam tộc c đại i h ế nhưng ạ vợ ơ theo là ấ y hết thảm một tiếng, thiên đánh h tiếng, một trực tiếp t ma đại long bốn vương bị n mảnh vỡ, liền thân thể đều không h thể vỡ, đều có bảo xuống. Nhưng là bốn ả o tồn x u g Nhưng bốn là đại ma vương cũng không có như vậy dừng lại mà là rất nhanh hành động chém giết tam tộc tân chức những sinh linh kia tứ đại một thi chuẩn thánh chém giết một đám thái ớt kim tiên hay là dễ dàng bất quá là đảo mắt thời gian cũng đã có năm mươi vạn tam tộc sinh linh bị bốn đại ma vương chém giết mà vừa lúc này hồng quân xuất hiện đem những ma vương này n ă n lại ừ chủ nhân của các ngươi cũng đã chạy các ngươi còn dám lỗ mãng hồng quân vung tay lên là bốn đạo hỗn độn kiếm khí đối với bốn đại ma vương b ả n tới bốn đại ma vương cũng biết hồng quân lợi hại đều không có ham chiến đều là làm ra phòng ngự thế nhưng mà hồng quân công kích ở đâu là dễ dàng như vậy phòng ngự hơn nữa cảnh giới bên trên t r á n h lệnh căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phòng ngự tam thi c h u ẩ n thánh cường đại coi như là một trăm cái một thi c h u ẩ n thánh đều không thể chống cự đúng lúc này thiên không bay tới bốn đoá hắc liên đã ngăn được hồng quân công kích mà bốn đại ma vương cũng đều ở thời điểm này điên cùng hướng tây phương đại lục bay đi hồng quân không có truy kích dù sao chỉ là bốn cái con sâu cái kiến mà thôi còn không để tại trong lòng của hắn nhìn xem phía dưới những tam tộc này sinh linh hồng quân lắc đầu đã từng cường đại nhất thời tam tộc cũng sẽ hiện ra tại nơi này b ộ dáng tam tộc sinh linh cộng lại đều không có mười vạn cái này đã đó có thể thấy được tam tộc thời đại đi qua bọn hắn đã muốn rời khỏi hồng hoàng tranh phách liệt kê mười vạn đều không đủ tộc nhân còn muốn tranh b á hồng hoàng cái này không khác nói chuyện hoang đường viền vông hồng quân hít một tiếng sau đó liền biến mất ngay tại chỗ mà dương mi lão tổ thì là ở trên hư không cười nhạt một tiếng chứng kiến hồng quân cái này b ộ dáng dương mi lão tổ có chút buồn cười nếu thật là cảm thán tam tộc sung ố c ngươi sớm có thể đi ra ngăn lại la hầu tam tộc còn có thể giống như t r ư ớ c cường đại như vậy chỉ có điều bởi như vậy đối với hồng quân đạo tổ cùng la hầu đều không có lợi coi như là đối với hắn dương mi lão tổ cùng với thái nhất cũng không có lợi bởi vì tam tộc quá cường đại nếu là bọn họ không vất lạc như vậy cái này hồng hoang hay là chủng tộc cường đại mà không phải cá nhân cường đại cũng sẽ không có người thành thánh đương nhiên ngoại trừ thái nhất cùng dương mi lão tổ có thể thành hôn đ ộ i thần dù sao hồng hoang tiên đạo tu sĩ muốn thành thánh thực tế là người thứ nhất thánh nhân phải ngưng tụ hồng hoang tám phần số mệnh mới có thể thành thánh nói cách khác căn bản cũng không có thành thánh hy vọng lòng tộc coi như là không tệ còn lại năm vạn s i linh mà phượng tộc còn lại hai vạn sinh linh về phần kỳ lân tộc bi thảm nhất chỉ còn lại có chưa đủ ngàn đầu kỳ lân có thể nói kỳ lân tộc lúc này đầy tương đương với diện tộc rồi nhưng là tam tộc tộc trưởng đối với cái này hết t h ả đều còn không biết bọn hắn chính tại trong hư không đại chiến tổ long lấy một trọi hai đại chiến nguyên phượng cùng thụy kỳ lân mặc dù đều là tiên thiên tam tộc tộc trưởng nhưng là tổ long c ó truyền thừa trí bảo mà nguyên phượng cùng thụy kỳ lân lại không có đem long tộc nuốt vào trong cơ thể lại để cho tổ long vậy mà đến gần vô hạn thái nhân tại khí thế phía trên hoàn toàn áp đảo nguyên phượng cùng t h ụ kỳ lân nhưng là nguyên phượng cùng t h ụ kỳ lân tại cùng một thời gian đều nhập ma rồi. b ọ thổ n c h i ế long c nhìn g trời xem nguyên phượng cùng thủy kỳ lân nói ra thế nhưng mà nguyên phượng cùng thủy kỳ lân đã triệt để nhậm mà tại trong lòng của bọn hắn chỉ có một n g h i cách cái kia chính là giết chết tổ long đương nhiên tại nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong còn có cái ý nghĩ khác cái kia chính là tổ long chết về sau tại giết chết đối phương đối với tổ long lời nói hai người bọn họ đều không có nghe được đều là dùng nhất lăng lệ ác liệt công kích danh hướng về phía tổ long hiện tại có thể nói tam đại tiên thiên tộc trưởng bên trong chỉ có tổ long một người còn có thể bảo trì tâm trí về phần nguyên vượng cùng thụy kỳ lân cũng đã nhập ma không có gì tâm trí đáng nói long phá thương khung tổ long hóa thành bản thể mười vạn trượng thân hình đối với nguyên vượng cùng thụy kỳ lân là hất lên trực tiếp đem nguyên vượng tung bay đi ra ngoài nhưng là thụy kỳ lân tại sau một khắc biến thành bản thể một kích sừng kỳ lân trực tiếp đem tổ long thân hình xuyên thủng nguyên vượng đã ở sau một khắc biến thành bản thể đã nhập ma nguyên vượng hắn đã không biết bất luận cái gì đau đớn một tiếng vỡ minh hai móng là chộp tới tổ long thân、hình. ngao tổ long một tiếng đau nhức ngâm thân thể của hắn phía trên nhiều da mấy đạo sâu đủ thấy xương vết c h ả o một tiếng g ầ m lên tổ long thân hình b ú c lên một cái thần long bãi vi đem thủy kỳ lân cho v u n g vi sau một khắc mở ra miệng lớn dính máu liền đem nguyên vượng một cái cánh bị cắn xe xuống dưới nguyên vượng tựa hồ không có, có cảm giác đến nhận chức gì đau đớn phượng đâu một chuyện mổ hướng về phía tổ long con mắt mà tổ long cái lúc này ở đâu còn có thể trốn tránh ra bị nguyên vượng mổ mù một con mắt thủy kỳ lân vừa rồi bị tổ long dưới mức kia trực tiếp đem một cái chân cho đụng lấy rồi nhưng là trong mắt của hắn huyết hồng chỉ có sắc ý bay tới hướng tổ long xe cắn hiện tại tam đại tiên thiên tộc trưởng đã không có bất luận cái gì chiêu thức chỉ có nguyên thủy nhất phương pháp chiến đấu nhưng chính là loại này phương thức chiến đấu lại để cho lực công kích của bọn hắn tăng lên không chỉ một cái cấp ở nếu như thái nhất dương mi lao tổ hồng quân đạo tổ tại lời nói cũng, cũng không dám nhúng tay một khi nhúng tay t i ể u là cuộc chiến sinh tử hiện tại ba người đã cũng không có lý trí đại chiến vào năm tam tộc tộc trưởng cũng đã tình trạng kiệt sức hơn nữa ba người bọn hắn thể lực cũng đều hao hết pháp lực càng là còn thừa không có mấy theo trong h ư không rơi rơi xuống ba người bọn hắn đại chiến có thể nói là thảm thiết đã đến cực hạn tổ long một con mắt đã không có mà ngay cả cái đuôi cũng đã đoạn c ò những có toàn t điều này đều là tộc nhân của bọn hắn hơn trăm triệu long tộc cuối cùng còn lại năm vạn cái này cùng diện tộc có cái gì khác nhau phượng tộc cũng có được sáu vạn sinh linh nhưng là bây giờ chỉ có hai vạn không đến đó có thể thấy được trận này đại chiến thắng thiết hiện tại nguyên phượng vô cùng hối hận hiện tại phượng tộc không còn có cái gì nữa bận việc mấy chục cái nguyên hội đã đi đến công giá tràng phượng tộc đã triệt để xuống dốc rồi t h ủ y kỳ lân giống lớn một tiếng nhất bi thống chỉ sợ sẽ là hắn rồi tám nghìn vạn kỳ lân hiện tại chỉ còn lại có chưa đủ ngàn đầu cái này lại để cho t h ủ y kỳ lân còn có cái gì mặt tiếp tục sống sót còn có cái gì mặt mặt đối với dưới thừa của mình tộc nhân nhiều như vậy như tử ngoại trừ không tại trong tộc đế i ể u huyền toàn bộ đều vẫn đã rơi vào đại trong chiến đấu hết thệ cũng bị mất t h ủ y kỳ lân kinh ngạc nhìn xem hoang cổ chiến trường t h ầ n s ắ c trong mắt dần dần bắt đầu tan giã hắn đã không có tiếp tục sống sót dũng khí không chỉ là t h ủ y kỳ lân mà ngay cả nguyên phượng cũng là như thế hai người bọn họ cũng biết đây hết thệ là la hầu tính toán thế nhưng mà bọn hắn trả lại là bị la hầu tính kế mặc dù là sự tính biết tiên tri nhưng lại làm ra một ít đối sách nhưng vẫn là vô sự vô bổ cũng không phải kế hoạch của bọn hắn không chỗ hữu dụng mà là bọn hắn căn bản là không cách nào thi triển kế hoạch đã đến chiến trường về sau tiếp xúc tự làm ma khí phệ tâm lại để cho bọn hắn đều lâm vào la hầu trong khống chế bắt đầu điên cuồng đại chiến về phần tổ long hắn cũng là biết được la hầu tồn tại hắn nghĩ đến lại để cho thủy kỳ lân cùng nguyên phượng quy hàng đến đánh vỡ la hầu kế hoạch thế nhưng mà nguyên phượng cùng thủy kỳ lân đã đã mất đi lý trí nhìn xem cái kia còn sót lại tộc nhân ba người bọn hắn trong nội tâm đều là hối hận tuy nhiên lại không chỗ hữu dụng bọn hắn hiện tại đã thối lui ra khỏi hồng hoang t r a n h phách không phải bọn hắn tự nguyện rời khỏi mà là thực lực của bọn hắn đã không được tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân hiện tại cũng là trọng thương nhưng lại không phải bình thường trọng thương tu vi trực tiếp theo tam thi chuẩn thánh rất xuống đại la kim tiên thậm chí liền đại la kim tiên coi như là một cái thái ớt kim tiên cũng có thể đưa bọn chúng chém giết đúng lúc này thái nhất xuất hiện ở tổ long trước mặt của bọn hắn trên thực tế thái nhất đã sớm xuất quan chỉ có điều một mực không có xuất hiện mà thôi bần đạo lúc trước cũng đã nói cho ba vị đạo hữu la hầu sự tỉnh không nghĩ tới các ngươi hay là luân lạc tới tình trạng như thế thái nhất thở dài một hơi nói ra hiện tại chúng ta tam tộc đã lưu lạc không sai không biết đạo hữu có thể không cứu một cứu tam tộc tổ long nhìn xem thái nhất do hỏi ba người bọn hắn chứng kiến thái nhất thời điểm đều là có chút bất đắc dĩ thái nhất nói không sai hắn lại là nói cho ba người về la hầu sự tỉnh hơn nữa đem la hầu tính toán đều nói ra thế nhưng mà bọn hắn trả lại là bị la hầu cho lừa được chúng ta tiên tiên tam tộc đã xuống dốc rồi kính x i n thái nhất đạo hữu cho vạch một con đường sống dùng chúng ta ba cái tu vi hiện tại chỉ sợ không cách nào bảo toàn còn lại tộc nhân nguyên vượng sắc mặt có chút châm thấp thái nhất đã trầm mặt thoáng một phát thản nhiên nói muốn bảo toàn tam tộc cũng cũng không phải là không được nhưng vẫn là cần ba vị đạo hữu hy sinh thái nhất nói xong là một n g ó n tay ba đạo quan man g xuất hiện tiến nhập tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân trong mi tâm sau một lát tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân liếp nhau một cái bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào mặc dù như vậy bọn hắn khả năng sẽ cùng tại chết nhưng nhưng có thể đem tam tộc cho bảo lưu lại đến đa tạ đạo hữu chỉ điểm tổ long nguyễn vượng thủy kỳ lân đều là đối với lấy quá vừa chắp tay nói cảm ơn thái nhất nhẹ gật đầu sau đó liền biến mất ngay tại chỗ ta chính là long tộc tổ long bởi vì bản thân chi dục n h ấ t lên tam tộc đại chiến hai họa toàn bộ hồng hoàng sinh linh từ nay về sau ta nguyện vĩnh viễn chấn tứ hải h ả i nhãn long tộc vĩnh viễn không được tranh giành hồng hoàng tại trong hồng hoàng làm hành vân bố vũ sự tỉnh công đức hồng hoàng thiên đạo giám chi tổ long vừa mới nói xong thiên đạo cảm ứng còn đây là có công đức tại hồng hoàng sự tỉnh trên chín tầng trời một mảnh công đức khánh vân lạc xuống chia ra làm bà trong đó lớn nhất một phần rơi xuống tổ long trên người lại để cho tổ long tại trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn có thể là tại hạ m ộ t khắc tổ long b i ế n thành mười vạn trượng cựu trào kim long bản thể bị một cố lực lượng cường đại chia làm một phần long đầu bay về phía phương đông long thân bay về phía phương bắc long châu bay về phía phía nam nguyên thần bay về phía tây phương v i n h v i ê n chấn tứ hải chi nhãn tổ long từ bi những còn sót lại kia long tộc đều là q u ỷ xuống b á i đạo bọn hắn biết rõ tổ long cái này là vì long tộc có thể bảo tồn mới hy sinh chính mình mà tiếp theo cái kia một phần công đức ngưng tụ đã trở thành lòng tộc số mệnh đem những tấn chức này lòng tộc thủ bảo hộ lên lại để cho bọn hắn có thể căn nhà nhỏ bé tứ hải còn lại một một phần tiến nhập trong hư không rơi xuống thái nhất trên người dù sao cũng là hắn r a chủ ý ta chính là phượng tộc nguyên phượng bởi vì tham lam gây thành sai lầm lớn từ nay về sau ta vĩnh viễn c h ấ n nam minh núi lửa phượng tộc hóa thành hồng hoang vật các tưởng vi hồng hoang hưng ở phúc thiên đạo giám chi thiên đạo có cảm giác một mảnh hơi nhỏ hơn tại tổ lòng công đức đánh xuống cũng phân là vì ba phần lớn nhất một phần đã rơi vào nguyên phượng trên người lại để cho nguyên phượng thường thế khôi phục một tiếng vợ n g minh n g u y ê n vượng biến thành mười vạn trượng bản thể t hướng nam minh núi lửa bay đi còn lại hai phần công đức một phần thành vượng tộc số mệnh một phần đã rơi vào thái nhất trên tay ta chính là kỳ lân tộc thủy kỳ lân ta nguyện ý dùng chính mình chi thân đ ổ i kỳ lân tộc số mệnh từ nay về sau kỳ lân tộc là hồng hoang điểm lành kỳ lân qua lại c h i điệu tất có đại tưởng sự t ì n h thiên đạo giám chi Và anh,、một、tiếng ấm ấm nổ mạnh, thủy kỳ Lân thân hình Thủy một ẩm ẩm Kỳ lân tộc số mà một còn lại cái kia t hồng hoang tránh khách, đều quân y lấy ẩn nghỉ ngơi Hồng lại sức. q u đạo, đạo, đạo tổ đối ứ n thẳng g t t r với hư không một chỗ thản g như nói hắn biết rõ thái nhất cựu ở nơi nào bị đã đoạt cơ duyên hồng quân đạo tổ quả thật có chút khó chịu bất quá hồng quân đạo tổ đối với thái nhất càng thêm cẩn thận rồi hắn không biết thái nhất là làm sao biết tam tộc kết cục phải biết rằng hồng quân cũng là mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp mới hiểu được tam tộc kết cục chỉ cần cùng tam tộc tộc trưởng vừa nói như vậy công đức từ trước đến nay thế nhưng mà thái nhất có thể không có gì tạo hóa ngọc điệp cho nên hắn ở đâu ra tin tức vậy mà biết đến như vậy kỹ càng có thể tại lúc trước hắn đem sự tình cho xử lý rồi còn đây là cơ duyên bố trí thái nhất thanh âm truyền ra bất quá sau một khắc thái nhất tự là đã đi ra hư không hiện nay hồng hoàng sẽ không tái xuất hiện cái gì kết nạn tam tộc suy tàn hồng hoang đương có mười cái nguyên hội thanh tĩnh đây cũng là lại để cho hồng hoang nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm dù sao một trận chiến này xuống hồng hoang nguyên vốn cũng không có khôi phục sinh lợi chỉ có mấy ngàn ước sinh linh xa xa không bằng thời kỳ viết cổ phải biết rằng lúc kia hồng hoang có thể là có thêm ngàn tỷ thậm chí mấy vạn ước sinh linh hiện tại hồng hoang phía trên chỉ sợ chưa đủ mười tỷ sinh linh đây đối với to như vậy hồng hoang mà nói quả thực quá ít chỉ sợ đi vạn dặm cũng khó khăn dùng chứng kiến sinh linh tung tích tiến vào đồng lai giới bên trong nhìn xem thái nhất đại lục diễn biến đây mới là thái nhất căn bản về phần hồng hoang đây chẳng qua là hắn chủ chiến chàng theo c ư chương ơ n nguyên nguyên nguyên g cái cái cái hội, hội, hội h p tứ giai hạ đẳng tăng lên tới tứ giai thượng đẳng vẹn vẹn tranh lệch một bước có thể tăng lên tới ngũ giai mà chỉ cần tăng lên tới ngũ giai cái kia thái nhất thì có thể làm cho tu vi của mình cũng tăng lên tới hỗn độn thần mặc dù là tứ giai thượng đẳng cũng có thể lại để cho thái nhất tu vi tái tiến một bước mặc dù không cách nào trở thành hôn đột thần nhưng là trở thành nguyên thần bảy chuyển đỉnh phong vẫn là có thể không nên xem thường đỉnh phong cảnh giới này đây cũng là một cái rất lớn vượt qua nhất là đối với thần đạo mà nói một cái cảnh giới hậu kỳ cùng đỉnh phong kém là rất lớn có rất nhiều thần thông đều chỉ có đỉnh phong mới có thể thi triển ra cường đại nhất trạng thái đồng lai giới bên trong thái nhất chạm tại trong hư không hắn theo t ổ long nguyên vượng thủy kỳ lân trên người mưu đồ đi một tí thiên đạo công đức mặc dù không nhiều lắm nhưng là cũng có thể lại để cho một kiện hậu thiên linh bảo hóa thành hậu thiên công đức linh bảo Mà Thái Nhất chỉ ò n n biết rất i Thái nói thiếu lại ề về u sau tuấn đạt được công đức đích đức, được, đế Nhất thể thể phương nhưng công cho có công mặc có cho c không không nên hắn dùng bọn hắn dùng. pháp h xử lý, là dù cần là công đức nhiều hơn coi như là lại để cho bọn hắn công đức thành thánh cũng không thành vấn đề đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết cũng là đại lượng công đức thái nhất trên người hiện tại có ngàn trượng phương viên thiên đạo công đức chỉ cần là đạt đến mười vạn trượng thì có thể làm cho sinh linh công đức thành thánh muốn tại nữ hoa phía trước lại để cho đế tuấn bọn hắn công đức thành thánh chỉ sợ có chút khó khăn cái này công đức mặc dù tốt đạt được nhưng là mỗi một lần đều rất ít ỏi điều này cần trường kỳ tích lũy t hôm nay h bồng lai giới bên trong đã xuất hiện tiên thiên tam tộc chỉ có điều tại đ ồ n g lai giới đây cũng không phải là tiên thiên tam tộc bởi vì cái kia ba tích tinh huyết chỉ là thai ngén trăm đầu cự lòng trăm đầu ký lân trăm chỉ thần phượng xa còn lâu mới có thể xưng là đại tộc nhưng là cái này ba loại tộc loại bị đ ồ n g lai giới gia trì cũng có thể nói bị bồng lai giới tiên thiên bảo hộ về sau có thể sôi gió sôi nước phát triển thực lực của mình đương nhiên đây hết thệ cũng là có thái nhất ngầm đồng ý bởi vì thái nhất chính là đ ồ n g lai giới thiên đạo hắn nếu không phải gật đầu cái này ba loại tộc loại là không thể nào đã trở thành tiên thiên bảo hộ t r u n g tộc cũng sẽ không trở thành đ ồ n g lai giới thiên địa thần thú đã có tam tộc xuất thế đ ồ n g lai giới tăng lên tới tứ giai thượng đẳng hơn nữa tại vạn giới bài danh bên trong cũng đề cao rất nhiều tiến nhập năm vạn tên ở trong mặc dù đây không phải một cái rất cao thứ tự nhưng là phải biết rằng bồng lai giới mới sinh ra đời không có bao lâu thái nhất tại bồng lai giới bên trong tu luyện lĩnh ngộ cái kia phản hồi chi lực hắn muốn tăng lên tu vi của mình cho nên không thể không cố gắng hơn nữa la hầu cũng không phải tầm thường thế hệ trước đó lần thứ nhất la hầu đào tẩu cũng không phải chiến bất quá thái nhất mà là la hầu đang đợi cơ hội hắn hiện tại ma đạo căn cơ bất ổn còn chưa tới đại chiến thời điểm một khi ảnh hưởng ma đạo căn cơ như vậy sẽ hư mất hắn thành thánh cơ duyên cho nên la hầu không thể không nghĩ lại cho kỹ coi như là trước đó lần thứ nhất la hầu cùng hồng quân đạo tổ đối nghịch cũng không có độc thủ không bởi vì khác đơn giản là la hầu không muốn làm cho chính mình thành thánh cơ duyên bại hoại hồng quân cũng chính là tính toán đến nơi này một điểm mới tại la hầu trước mặt lộ g a không sao cả trên thực tế thật muốn đánh hồng quân cũng sẽ không động toàn lực hắn cùng với la hầu lo lắng là giống nhau bởi vì này một cái lượng kiếp chính phách chủ yếu là hai người bọn họ bọn hắn cũng không dám tại căn cơ chưa ổn thời điểm đại chiến cho nên coi như là chống lại rồi cũng là đi đi qua sẽ không động thật thời gian t r ẳ n g chọc hồng hoang phía trên khoảng cách tam tộc đại chiến đã qua năm cái nguyên hội cái này năm cái nguyên sẽ để cho hồng hoang hơi chút nhiều ra hơi có chút điểm sinh cơ dù sao tam tộc đại chiến ảnh hướng đến không nhỏ lại để cho sở hữu trong tộc đều là gia nhập trong chiến đấu hiện nay tam tộc xuống dốc những sinh linh này mặc dù có nghĩ cách đã diệt tam tộc thế nhưng mà bọn hắn cũng đều là xem đến cuối cùng tổ l ó n g n g u y ê n vượng thủy kỳ lân lời thề muốn diệt tam tộc rõ ràng là không thể nào đó là cùng thiên đạo đối nghịch hôm nay hồng hoang thiên đạo trí thượng thiên đạo vô tình mà lại trí công nguyên bản hồng hoang chưa đủ mười tỷ sinh linh hiện tại cũng có mấy trăm ứ c sinh cơ tại dần dần khôi phục nhưng là muốn t h o a n g cái khôi phục rất hiển nhiên là không thể nào nhưng là có một cái hiện tượng cái kia chính là hồng hoang sinh linh có rất nhiều đều là hướng tây phương hội tụ dần dần những sinh linh này tạo thành hai cái phe phái ma đạo hiện tại cũng đi lên đại lục không tại như ngầm tu di sơn phía dưới mặc dù hiện tại mà nói, tiên đạo tu sĩ rất nhiều chiếm cứ toàn bộ hồng h o a n g bảy thành mà ma đạo chỉ là chiếm cứ ba thành nhìn như tiên đạo hương thịnh trên thực tế tiên đạo đã bắt đầu đi xuống đánh giá thấp bởi vì lúc ban đầu thời điểm tiên đạo chiếm cứ toàn bộ hồng h o a n g sinh linh chín t h à n g chín chỉ có cái k i a một chút là ma đạo mà bây giờ tiên đạo tu sĩ bắt đầu hướng ma đạo chuyển hóa bởi vì ma đạo giai đoạn trước tu luyện so sánh rất nhanh có thể tại trong thời gian ngắn tu luyện tới đại la kim tiên cái này tại tiên đạo là không thể nào thành công mà chính là vì như thế càng ngày càng nhiều tiên đạo tu sĩ thêm nhập ma đạo đã trở thành ma đạo tu sĩ không biết từ lúc nào t dần dần đã, đã qua năm cái nguyên hội hồng h o à n g phía trên thời gian dần qua nhiều ra mấy cái tiên thiên đại thần thông người mặc dù đều là đại la kim tiên nhưng đều là đại la kim tiên bên trong người nổi bật phải biết rằng hiện tại trong hồng hoang trần thánh mấy đều có thể đếm được tới hơn nữa những c h u ẩ n thánh này cũng sẽ không lộ diện như vậy đại la kim tiên liền đã trở thành trong hồng hoang đỉnh tiêm chiến lược những đại thần thông này người ấy từng cái theo hầu phi phạm ví dụ như bản cổ tam thanh bọn hắn dùng bản cổ chính tông hành tàu hồng hoang thái thanh lão t ử đại la kim tiên hậu kỳ ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên đều là đại la kim tiên trung kỳ không nên nhìn tu vi của bọn hắn bình thường nhưng là bọn hắn tam thanh có một cái tiên thiên đại trận một khi bố trí xuống coi như là đại la kim tiên đỉnh phong cũng khó khăn dùng ngăn lại còn có huyết hải minh hà lão tổ cũng là tại trong hồng hoang sông rơi xuống đại danh thanh âm. được xưng huyết h ả i không khô minh hà bất tử cầm trong tay tứ đại cực phẩm tiên tiên linh bảo có thể nói là hồng hoàng chiến lược đ ỉ n h phong vạn thọ sơn ngũ trang quan c h ấ n nguyên đại tiên cũng là một cái khó lường đại năng đại la kim tiên hậu kỳ cầm trong tay đại địa thai màng địa thư có thể nói là phòng ngự vô địch chạm tại đại địa phía trên tiên thiên dựng ở thế bất bại q bốn chương bốn mươi mốt trừ tiên hạ kiểu thiên chương bốn mươi mốt trừ tiên hạ kiểu thiên có thể nói hiện tại hồng hoàng xuất hiện đại năng giả không ít những đại năng giả này phóng tới thời kỳ viết cổ chỉ sợ nguyên một đám đều là nhất càng thần tây quân luân tây vương mẫu mặc dù là một kẻ n chính là đại la kim tiên trung kỳ nắm giữ trong tay trí bảo nếu là chiến đấu không giống bình thường bất chu sơn xuất thế hai cái đại năng phục hy nữ hoa hai m i n h ngội cũng là người nổi bật đều là đại la kim tiên trung kỳ nhưng là hai người bọn họ người mang âm dương đại t r ợ một khi bố trí xuống coi như là đại la kim tiên đình phong cũng chiếm không được tốt còn có đông vương công bắc hải côn bằng lão tổ trợ cũng không phải tầm thường đại la kim tiên mỗi một cái đều là người mang trí bảo hoặc là còn bảo lưu lấy thiên phú thần thông nhưng mà tại bất chu sơn trên không một mảnh hồng vân thổi qua đ ư ơ rời xa bất chu sơn trăm vạn dặm về sau trong chốc lát tại hồng vân phía trên xuất hiện một mảnh vạn dòng mây đen mới chính là thiên kiếp bất quá cái này một mảnh hồng vân bốc lên thoáng một p h á t là cùng mây đen dây dưa đã đến cùng một chỗ tùy ý cái k i a thượng diện sấm xét v ă n g r ồ i tiếng s ấ m g chật t r ậ ợ t mãi cho đến vạn năm về sau mới dừng lại xuống dưới một mảnh k i a vạn trượng hồng vân vậy mà hóa thành một thân ảnh mặc áo bào hồng thanh niên tu sĩ sắc mặt thanh tú hơn nữa trong mắt hắn có một cỗ hiền lành thần s á c nhưng là tu vi của hắn dĩ nhiên là đại la kim tiên trung kỳ cái này chỉ sợ coi như là thời kỳ viễn cổ thần lịch cũng không có đ ạ t đến nước này lúc trước thần lịch là vừa xuất thế là nguyên thần một chuyện thì ra là đại la kim tiên sơ kỳ thế nhưng mà cái này một mảnh hồng vân biến hóa sinh linh dĩ nhiên là đại la kim tiên trung kỳ hơn nữa trên người hắn còn có một c ổ khí thế cường đại căn bản không giống như là đại la kim tiên trung kỳ có thể có được chỉ thấy cái này áo b à o hồng tu sĩ một ngón tay hư không một hồi ẩm ẩm nổ mạnh tại t h ả i vân sau lưng vậy mà xuất hiện một tòa bí cảnh tốt một tòa thật tốt động thiên phúc đ i ệ hồng hoang ta hồng vân lại tới nữa ha ha áo bảo hồng tu sĩ cười khẽ một tiếng thái nhất xuất quan theo đồng lai giới bên trong đi ra mười cái nguyên hộ i rồi hắn đem tu vi của mình tăng lên tới nguyên thần bảy t r u y ể n đ ỉ n h phong hơn nữa cũng biết bước tiếp theo nên làm như thế nào muốn lại một lần nữa tấn chức đồng lai giới thì là cần tiên ma chi huyết hơn nữa không phải nhỏ tí teo cũng không phải nói muốn hồng quân cái này t i ê n tổ la hầu cái này ma tổ tinh huyết mà là muốn tiên ma chi huyết chỉ cần là tu luyện tiên đạo hoặc là ma đạo tu sĩ chi huyết nhưng là thái nhất lúc này đây cần tiên ma chi huyết nhiều lắm chỉ sợ có một biển nhiều như vậy cũng chính là một cái huyết hải nhiều như vậy đương nhiên nếu là trong biển máu chỉ có tiên ma chi huyết lời nói Thái nhưng là trong biển máu hội tụ thần ma chi huyết hồng hoang vạn linh chi huyết còn có hỗn độn thần ma huyết dịch đây đối với bồng lai giới tấn chức không có bất kỳ tác dụng khả năng vẫn tồn tại tác dụng không tốt thái nhất nhìn xem hồng hoang đại địa hắn chỉ có thể đợi chờ cuối cùng tiên ma cuộc chiến chờ cuối cùng hồng quân cùng la hầu đại chiến lại để cho hai đạo sinh linh làm ra cuối cùng đại tuyệt xác đến lúc đó thái nhất có thể đạt được vô tận tiên ma chi huyết Đương nhiên, coi như là hiện tại thái nhất cũng có thể là thu tiên ma chi huyết dù sao hiện tại h ồ n g hoang tiên ma hai đạo khi thì phát sinh chiến đấu một khi đại chiến t i ự u là máu chạy thành sông mặc dù rất ít nhưng là có thể tụ thiếu thành n h i ề u tích cắt thành tháp về tới thái dương tinh thái nhất lại để cho tất cả mọi người tiến về thái dương cung đại điện hắn muốn phân p h ó một sự t ì n h cũng muốn bắt đầu chuẩn bị một ít chuyện tiên ma cuộc chiến chấm dứt như vậy t i ự u là long hán l ư ợ n g t i ế p chấm dứt kế tiếp chính là của hắn thái nhất thời đại tiền đến, đến rồi như vậy thái nhất muốn hảo hảo đem đây hết thể bố trí tốt ngồi ở thái dương cung đại điện bên trên thụ vị nhìn xem tại thái dương cung bên trong yên lặng gần ba mươi nguyên hội cũng đã đến các ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thời cơ rồi thái nhất nói không giả bọn hắn những đại năng này có thể nói là tại thái dương tinh thái âm tinh bế môn tạo xa ba mươi nguyên hội nhưng là tại thật lâu phía trước tu vi của hắn t i ể u không cách nào tăng lên chỉ là chuyển tu những thứ khác nói hiện tại bọn hắn không nói là trận đạo đan đạo khí đạo mọi thứ tinh thông nhưng cũng đều là đại sư cấp bậc về phần trở thành tôn g sư cái này không chỉ có cần nghị lực còn muốn có cơ duyên cùng với thiên phú cũng không phải từng cái đại năng đều cùng thái nhất đồng dạng có thể tại t r ậ đạo đan đạo khí đạo đã thành vi tôn sư bất quá mặc dù là đại sư cũng đủ bọn hắn dùng so hoang phế quang âm muốn mạnh hơn nhiều tôn thần t h á n h minh thuộc hạ chỉ từ đi tới hồng hoang về sau đều không có đi ra ngoài xem qua chỉ biết là hồng hoang đại không b i ế n b ở lại không có chính thức lãnh hội qua lúc này đây muốn hảo hảo du lịch một phen hồng hoang hậu khanh đương mặc dù là nói ra chúng ta bây giờ đi ra ngoài lời nói có phải hay không có chút không ổn tiên ma đại chiến chỉ sợ cũng dùng không được thời gian dài bao lâu đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng phải c u ố n vào lượng tiếp bên trong bạch trạch cầm trong tay lông vũ phiến trong mắt tinh quang l o ạ lên nhìn xem chư tiên nói ra thái nhất nhẹ gật đầu hắn biết rõ bạch trạch lo lắng. mà bạch trạch có thể nghĩ vậy một bước đã rất tốt tiên ma đại chiến là bất luận cái gì sinh linh đều tránh không khỏi coi như là các ngươi thân cư thái dương tinh cũng sẽ cuốn vào trong đó cho nên bần đạo mới có thể cho các ngươi đều tiến vào hồng h o a n g đại lục hơn nữa không trải qua đại chiến tu sĩ vĩnh viễn đều không thể trở thành cừng giả thái nhất trịnh trọng nói hết thể nghe theo đại ca tôn thần chỉ lệ nghe được thái nhất nói như thế ở đây đại năng đều là vội và nói g n thái nhất nhẹ gật đầu theo dồi nói ra các ngươi hành tẩu hồng hoàng nếu là gặp được tiên ma đại chiến như vậy liền đem tiên ma chi huyết thu thập đến lúc đó giao cho bần đạo vật ấy đối với b ẩ n đạo có trọng dụng thế nhưng mà hậu khanh cái lúc này có chút khó x ử rồi hắn hoan hỉ nhất tốt đúng là huyết dịch hắn gái này cũng đã ba mươi nguyên hội không có hưởng qua máu tươi hương vị thái nhất nhìn thấy hậu khanh s á t mặt cũng biết hậu khanh cái này cương thi thủy tổ yêu thích thản nhiên nói hậu khanh có thể không cần thu thập tiên mà chi huyết đa tạ tôn thần hậu khanh vội vàng liền là đối với thái nhất quỷ lại nói ân thái nhất nhẹ gật đầu nhìn nhìn mọi người sau đó nói vọng thương hy hòa đế tuấn lưu lại còn lại người đều tiến về hồng hoang đại lục đi thôi thuộc hạ lĩnh chỉ thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền n bạch chạy, hậu khen. đế ề u cung là kính nói i một t n g s tuấn đó đi đ ế phá ồ n g lên cười q bốn chương bốn mươi hai thinh không cùng đại lục chiến đấu chương bốn mươi hai thinh không cùng đại lục chiến đấu thời kỳ viết cổ Thái nhất đế tuấn tiểu hai người bọn họ huynh đệ muốn xương bá hồng hoang, nhưng bá người bọn muốn xương đế đệ xương là nào sự võng thư cùng hy hòa nghe hai huynh đệ lời nói hùng hồn mặc dù trong lòng của các nàng không có t r a n h p h á c h chi ý nhưng là lòng của các nàng yêu chi nhân đều là có thêm t r a n h p h á c h chi tâm như vậy các nàng nhất định sẽ cùng của bọn hắn đi xuống đi thái nhất nhìn xem hi hòa nói ra đợi kế tiếp lược tiếp thiên đình thành lập về sau ta làm chủ cho ngươi cùng đế tuấn thành hôn hi hòa x o á t thoáng một phát xấu hổ đỏ mặt nhưng l à nhưng trong lòng thì thật cao hứng nhưng lại có chút t h ẹ n t h ù n g nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại chuyện này mà đế tuấn cũng là cũng là xử sở hắn thật không ngờ thái nhất lại đột nhiên nói cái này bất quá trong lòng của hắn cũng là muốn muốn kết hôn hi hòa làm vợ đã thái nhất nói ra hơn nữa thái nhất lại là hứng trưởng có thể toàn quyền quản lý hôn sự của hắn hi hòa n g ư ơ i n g u y ệ n ý gả cho ta sao đế tuấn nhìn xem hi hòa nói ra hi hòa sắc mặt càng thêm hưng luận thẹn thung nhẹ gật đầu sau đó là nút ở vọng thư đằng sau mà trong thư cũng là vi hi hòa cao hứng nhưng là đang nhìn thư trong mắt ở chỗ sâu trong lại là đã hiện lên một tia yêu thương nàng hy vọng thái nhất nói với hắn những lời này nhưng lại thủy trung không có nghe được đế tuấn thấy được hi hòa đồng ý tự nhiên là hỉ chạy lên não bất quá đế tuấn lại là thấy được vọng thư trong mắt một vòng y u thương theo mặc dù là nói ra đại ca kia cùng vọng thư tỷ hôn sự có lẽ tại chúng ta phía trước ca ha <cười> thái nhất khẽ giật mình hắn ngược lại là thật không ngờ đế tuấn đột nhiên đã đến như vậy vừa ra hắn hiện tại còn không nghĩ lấy hôn sự mặc dù trước kia cũng nghĩ qua nhưng là cũng chuẩn bị tại đế tuấn về sau thành hôn mặc dù như vậy có chút đối với vọng thư không công b ì n h nhưng vẫn là thái nhất cũng không có biện pháp gì vọng thư nghe được câu này lại là có chút mừng rỡ trong lòng của nàng rất là tán thưởng đế tuấn những lời này nhưng là chủ yếu còn muốn xem quá cùng đồng ý nếu như thái nhất không đồng ý như vậy hết thể đều là bạch bỏ mẫm đúng rồi đại ca ngươi cùng tỷ tỷ hôn sự là lúc nào chẳng lẽ lại tiên ma đại chiến về sau các ngươi muốn thành hôn hi hỏa cũng là hỏi thái nhất nhìn nhìn đế tuấn lại nhìn một chút hi hòa cuối cùng đem ánh mắt đặt ở vọng thư trên người đang nhìn thư trong mắt thái nhất nhìn thấy yêu thương thái nhất cũng biết vọng thư nhất định là bởi vì vừa rồi sự t ì n h hắn trước tiên là nói về vọng thư cùng đế tuấn sự t ì n h lại cũng không nói gì hai người bọn họ sự t ì n h thiên đình thành lập về sau chúng ta bốn người cùng một chỗ đ ạ i hôn quá cười nói vọng thư nghe được câu này trong mắt lập tức để lại nước mắt thái nhất vậy mà như vậy trắng ra nói ra cái này làm cho nàng rất là hưng phấn nhưng cũng là thẹn thùng chỉ là không biết tỷ tỷ ngươi có nguyện ý hay không thái nhất đối với hi hòa nói ra sau đó nhìn về phía l i u vọng thư Võng t hồng h hừ ấ t một mắt, sau đó kiều hừ một t sau kiều đó i ế n hoàng ừ c i ngươi Thái cười như lương Nhất nở nụ cười khổ, có tâm. m hy hòa c ù đế tuấn đều tuấn là ha ha phía á lên、cười. Hồng hoang cười. h p trên đại chiến liên tiếp mặc dù không phải thai h ỏ a toàn bộ hồng h o a n g đại chiến nhưng cũng là hơn một ngàn vạn sinh linh ở giữa đại chiến bất quá thái nhất đã phái rơi xuống những đại năng kia lại để cho bọn hắn thu thập tiên mà chi huyết bất quá tại phái bọn hắn xuống dưới thời điểm thái nhất cũng nghĩ đến, đến rồi bọn hắn nhất định sẽ cùng hồng hoàng hiện tại những đại năng kia sinh ra va chạm bất quá thái nhất lại là không sao cả tốt nhất đánh một hồi chỉ biết là bế môn tạo xa tu sĩ đều là không có chiến lược rắp r t rưỡi thái nhất sở dĩ lại để cho bọn hắn hạ cựu tiên cũng là bởi vì lại để cho bọn hắn không thể chỉ biết là bế môn tạo xa mà là có thể trên chiến trường có thể bách chiến b á c h thắng một cái bế môn tạo xa tu sĩ chiến đấu ý thức rất thấp chỉ sợ một cái đại la kim tiên hậu kỳ đều chiến bất quá đại la kim tiên trung kỳ bọn hắn những người cùng này đ ế tuấn vọng thư hy cùng ba người bọn hắn bất đồng dù sao tại thời kỳ viễn cổ thời điểm bọn hắn đã trải qua một hồi lại một hồi đại chiến chiến đấu ý thức đã sớm tăng lên tới đình phong có thể hoàn mỹ điều chỉnh chính mình trạng thái hậu khanh một cái là cường thi thủy tổ một cái cầm trong tay tứ đại cực phẩm tiên tiên linh bảo một cái thân thể có thể so với tiên thiên linh bảo hơn nữa tu vi của bọn hắn đều là đại la kim tiên trung kỳ hai người đại chiến một hồi top ba trăm cái hiệp bất phân thắng bại nhưng là về sau hậu khanh cũng có chút lực bất t h ò n g tâm rồi dù sao minh hà lao tổ trong tay pháp bảo quá mức cường đại có thể công có thể thủ rồi sau đó khanh mặc dù thân thể mặc dù có thể so với tiên thiên linh bảo nhưng lại không cách nào ngăn lại nguyên đồ a tỷ công kích cái này hai cái tiên thiên sắc kiếm cũng không phải là d ư dễ làm như vậy coi như là về sau tổ vu chân thân cũng khó khăn để phòng ngự mới vào hồng hoang hậu khanh tự nhiên là tâm cao khí ngạo nhưng là lần đầu tiên đại chiến tựu i gặp minh hà lao tổ nhân vật như vậy cũng là hắn bi kịch cuối cùng rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể thoát đi thân là cương thi thủy tổ hậu khanh có thể nói là có được dán được trở về s a u đã có tốt nhất tiên thiên linh bảo rồi trở về lấy lại thể diện mà hết thể này lại để cho minh hà lao tổ c h ấ n kinh rồi hắn thật không ngờ hồng hoang lại vẫn có bực này đại năng vậy mà không dùng pháp bảo có thể cùng hắn đối chiến ba trăm hiệp hơn nữa cái k i a thân thể quả thực quá mức cường đại rồi nếu không phải có cái này nguyên đồ a thì chỉ sợ lúc này đây thắng bại hay là lương nói bực này cường đại thân thể hắn chưa bao giờ thấy qua thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cùng cựu thiên huyền nữ đánh lên tam thanh cũng là đại chiến một hồi tại tam thanh không có bố trí xuống tam tài đại trận thời điểm bọn hắn không phải thái bạch tinh quân đối thủ mà coi như là bày ra tam tài đại trận cũng không cách nào không biết làm sao thái bạch tinh quân bởi vì tam thanh chỉ có lao tử có một kiện có thể xuất ra tay pháp bảo mà nguyên thủy cùng thông thiên đều là không có gì pháp bảo cho nên bọn hắn căn bản tự không khả năng cùng thái bạch tinh quân đại chiến lấy được thắng lợi bất quá bọn hắn một trận chiến này cũng không có bởi vậy trở mặt mà là chiến hậu nói chuyện với nhau phải biết rằng thái bạch tinh quân cùng lao tử đều là cực kỳ khéo đưa đẩy chi nhân đối với đối phương loại này đại năng thế hệ chi nhân muốn giao hảo sáu người tại côn luân sơn mạch luận đạo một phen đối với thái bạch tinh quân bọn người giải thích tam thanh cũng rất là khâm phục phải biết rằng thái bạch tinh quân ba người bọn hắn thế nhưng mà thời kỳ viễn cổ t i ể u xuất hiện đại thần hơn nữa một mực tại thái nhất bên người tự nhiên là hiểu rõ rất nhiều bạch trạch cùng đông vương công một trận chiến cả hai cân sức ngang tài bất quá bọn hắn cũng không có trở thành đạo hữu mà là lẫn nhau nhớ ký thủ này cùng đông vương công đánh một trận xong bạch trạch là đi đến thanh khâu s dù sao thu thập thiên ma chi huyết đây là một kiện chuyện lớn thái nhất chính miệng nói ra bạch trạch tự nhiên muốn vi thái nhất muốn tất cả biện pháp tập hợp đủ mà thiên hương cùng c à nguyên n lão tổ tự nhiên là rất tốt trợ lực q bốn chương bốn mươi ba c à nguyên n lão tổ ly khai thành khâu sơn chương bốn mươi ba c à nguyên n lão tổ ly khai thành khâu sơn t h a n h khâu sơn phía trên thiên hương cùng c à nguyên n lão tổ đều là ra đón mặc dù bọn hắn đi theo thái nhất sớm nhưng là trước mặt bạch trạch thế nhưng mà thái nhất rất coi trọng trí giả hơn nữa còn là thái nhất toa kỵ cái này tương đương với thiên hương cùng cả nguyên lão tổ là đại tướng nơi biên cương mà bạch trạch đã gần、thần. cho nên tại đối mặt cận thần thời điểm thiên hương cùng cả nguyên lão tổ cũng đều không dám k i n h thường bạch trạch ngươi không tại thái dương tinh tu luyện làm sao tới đã đến đại lục là tôn thần có gì phân phó sao thiên hương nhìn xem bạch trạch hỏi đối với thiên hương bạch trạch cũng biết nàng cùng thái nhất còn có hy vọng thư t r u y ệ n giữa nhưng là hắn cũng không dám quá nhiều hỏi đến dù sao chuyện này còn không phải hắn có thể quản cũng không phải hắn có thể hỏi nhiều b ậ n đạo không chỉ có riêng đến hồng hoang nhưng lại cùng một cái tên là đồng vương công tu sĩ đại chiến một hồi cân sức n g n g tài xem ra hồng hoang gần đây đi ra đại năng g i không y ta bạch trạch thổn thức nói ha bạch trạch ngươi đây là đ a n g khoa t r ư ơ n g chính ngươi a tiểu đông vương công còn lớn hơn có thể tại tôn thần trước mặt tiểu là c o n sâu cái kiến một cái càn nguyên lão tổ cười to một tiếng bạch trạch cũng không có tức giận hắn lại là có khoa t r ư ơ n g chính mình hiểm nghi dù sao cũng không thể cùng hắn một trận chiến tu sĩ cho dù làm vợ cả có thể hồng hoang phía trên có thể chính thức được cho đại năng cũng, cũng chỉ có bốn vị hơn nữa cái này bốn vị có ba vị là hồng hoang rõ như ban ngày về phần vị thứ tư là thái nhất nói cho bọn hắn biết cái kia chính là dương mi lão tổ lần này hạ cựu thiên là tôn thần phân phó tiên ma đại chiến chỉ sợ phải nhanh rồi đoạn ế n lúc đó t bộ hồng hoang sinh linh đều thời gian trước tiên ma ở giữa đấu tranh cựu lan đến gần thanh khâu sơn bất quá cũng may mắn nàng cùng càn nguyên lão tổ đều xem như đại nam giả đối với những tiên ma này quát lớn một phen nhưng là lần một lần hai quát lớn lần thứ ba liền trực tiếp tại thanh khâu sơn bên cạnh đại chiến đại chiến dư ba đều lan tràn tới thanh khâu sơn cũng may mắn có thái nhất bố trí xuống đại trợn bằng không thì cái này thật đúng là cái vấn đề hơn nữa tôn thần cũng phân phó chúng ta hạ cựu thiên du lịch đồng thời cũng muốn thu thập tiên ma chi huyết đây đối với tôn thần có trọng dụng chỗ các ngươi bản thân ngay tại đại lục sống cho nên bần đạo tới nơi này thống chi các ngươi một phen bạch trạch tiếng cười nói ra thiên hương cùng càn nguyên l á o tổ l i ế c nhau một cái mặc dù không biết thái nhất tại sao phải tiên ma chi huyết nhưng là bọn hắn nhất định sẽ vi thái nhất đi thu thập thậm chí không tiếp chém giết tiên ma hai đạo tu thời gian vạn hữu năm y đ trong nháy mắt tức qua bạch trạch đã đi ra thanh khâu sơn nhưng là càn nguyên lão tổ cũng chuẩn bị ly khai thanh khâu sơn rồi lúc trước càn nguyên lão tổ đến thanh khâu sơn là vì thái nhất lại để cho tới chính là vì bảo hộ thanh khâu hổ tộc nhưng là bây giờ thanh khâu hổ tộc bên trong đã có bốn năm vị đại la kim tiên còn có thiên hương cái này đại la kim tiên hậu kỳ che chở chắc có lẽ không có vấn đề gì càn nguyên lão tổ vốn là hồng hoang đệ nhất đầm lấy mê trạch chố tệ nhưng là hắn đã có gần trăm cái nguyên hội chưa có trở về mê trạch rồi không biết cái này mê trạch có phải hay không bị những thứ khác đại năng c h i n m cứ hắn cũng là thời điểm hồi đi xem một cái rồi càn nguyên lão tổ tin tưởng thái nhất cũng sẽ lại để cho hắn phản hồi dù sao nếu là mê trạch tụ tập thế lực đây đối với thái nhất mà nói so càn nguyên lão tổ một mực dừng lại ở thanh khâu sơn càng có giá trị đạo hữu ngươi đi lần này chẳng biết lúc nào tài năng lại tương kiến đây là thanh khâu sơn hai đại thượng phẩm tiên tiên linh căn một trong ngươi mang đi a thiên hương đem thượng phẩm tiên thiên linh căn bách tùng cây ăn quả giao cho cả nguyên n lão tổ mà cả nguyên n lão tổ cũng không có khách khí dù sao muốn tại thời gian ngắn thành lập một cái thế lực lớn cần rất nhiều tài nguyên mà cái này thượng phẩm tiên thiên linh căn đúng là mà hắn cần cái này bách tùng cây ăn quả kết xuất trái cây đối với tu s i rất là có trợ giúp đã như vậy vần đạo liền cáo từ rồi lương lương bảo trọng c à n nguyên lão tổ nói một tiếng sau đó liền phi thân lên hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại phía chân trời thiên hương nhìn xem c à n nguyên lão tổ phương hướng ly khai thì thào lẩm không nghĩ tới cộng sự lâu như vậy vẫn có từ biệt thiên hương quay trở về trong cung điện đối với càn nguyên lão tổ ly khai nàng chỉ là cảm khái thoáng một p h á t dù sao coi như là càn nguyên lão tổ hiện tại không ly khai thái nhất cũng sẽ lại để cho hắn rời đi một cái đại năng giả không thể mai một ở chỗ này càn nguyên lão tổ một đường bay đến lúc này chỉ có thể dùng quy tâm giống như mũi tên bốn chữ này để hình dung tâm tình của hắn dù sao hắn đã đi ra mê trạch thời gian lâu như vậy nói tóm lại mê trạch mới là nhà của hắn là đạo của hắn nơi tại lúc trước hắn là bị tử vong ma thần cho bắt được nhưng là cũng không có cách nào lúc trước tử vong ma thần có thể nói là cường đại đến cực điểm toàn bộ hồng hoàng có thể l ự c á p t ử vong ma thần trị sợ cũng chỉ có thái nhất cùng thần địch mấy trăm năm thời gian về tới mê trạch nhìn xem b ê n mông tùng lâm trong lúc này t i ể u là mê trạch từ bên ngoài vào bên trong nhìn lại bên trong hết thể đều là bị sương mù nói bao phủ chỉ cần là t i ế n bảo t i ể u khó có thể phân rõ sợ phương hướng nhưng là đây đối với càn nguyên lão tổ mà nói căn bản là không coi vào đâu bởi vì càn nguyên lão tổ t i ể u là mê trạch chúa tể một bước bước vào mê trạch vê anh mê trạch bên trong vậy mà xuất hiện trật pháp tại càn nguyên lão tổ không có phòng bị phía dưới bị a n h đi ra ngay sau đó lại là một thanh âm chuyền g a thanh âm ôn ngậm lấy cường đại huy áp dùng cái này cũng có thể thấy được đến c h i m cứ mê trạch cái này sinh linh tu vi không tại đại la kim tiên phía dưới người phương nào gan dám xông vào bản lão tổ đạo tràng một người mặc màu xanh đạo b à o lão giả sắp mặt có chút khô héo hơn nữa hắn toàn thân làn da đều là làm nhăn giống như hồ đã không có sinh cơ khô một ngươi còn nhận ra bần đạo càn nguyên lão tổ xem lên trước mặt lão giả này chỉ quắt to một tiếng lão tổ lão giả này chính lúc trước càn nguyên lão tổ thủ hạ cũng là mê trạch nhân vật số hai khô mục lão tổ bản thể là một khỏa khô tùng khô mục lão tổ vốn là ca kinh sau đó là lệnh hừ một tiếng càn nguyên trước kia tu vi của ngươi so với t a c a o hiện tại thần đạo đã xuống dốc tiên đạo h ư n g thịnh bần đạo xem tu vi của ngươi cũng chỉ có điều cùng ta tương đương ngươi chẳng lẽ còn muốn chiếm cứ mê trạch hay sao ha ha t ố t khô một ngươi đã không biết sống chết như vậy bần đạo sẽ thanh toàn ngươi càn nguyên lão tổ nhìn xem ngày xưa thủ hạ cũng dám phản bội chính mình lúc này tựu là l ử a g i ậ n đốt cháy ngươi nếu là có thể đủ thắng ta cái này mê trạch vẫn là của ngươi nếu là ngươi thua bần đạo định c h ẳ n ngươi khô một lao tổ lạnh giọng nói ra q bốn chương bốn mươi b ố mê trạch bá chủ chương bốn mươi b ố mê trạch bá chủ càn nguyên lão tổ cười lạnh một tiếng đã ngươi còn không có quên mê trạch quy củ như vậy vừa rồi đối với bần đạo bất kính sự tình coi như là bỏ qua rồi bần đạo sẽ để cho ngươi một mạng đối với càn nguyên lão tổ c u n g vọng khâu m ụ c lao tổ cười to một tiếng nhưng là trong lòng của hắn lại là vô cùng tam tức bởi vì hắn đã bị càn nguyên lão tổ đ è ép hai mươi nguyên hội rốt cuộc đợi đến lúc càn nguyên lão tổ biến mất mà cái này vừa biến mất đã gần trăm nguyên hội hắn đã tại mê trạch t ố i quen bá chủ một loại sinh hoạt thế nhưng mà cái lúc này càn nguyên lão tổ lại trở lại rồi hơn nữa còn là đại la kim tiên trung kỳ thế nhưng mà càn nguyên lão tổ trong đại la kim tiên này kỳ s o đại la kim tiên đỉnh phong còn muốn c u ồ n g vọng phải biết rằng hiện tại khô mộc lão tổ cũng là đại la kim tiên trung kỳ hắn đại tu vi phía trên không kém chút nào cản nguyên lão tổ mà mê trạch có mê trạch quy củ t â n nhiệm bá chủ phải chém giết thượng một nhiệm bá chủ mới có thể trở thành mê trạch chính thức bá chủ mà không phải phòng thủ mà không chiến nếu là khô mộc lão tổ trốn ở mê trạch bên trong như vậy c ả n nguyên lão tổ thật đúng là t i ể u không có cách nào rồi dù sao có cái này đại trận thủ hộ hắn căn bản cũng không có biện pháp tại trong đại trận chiến thắng khô mộc lão tổ khô mộc lão tổ không có ở do dự đã càn g u y ê n lão tổ muốn, muốn đoạt lại bá chủ vị như vậy hắn tự nhiên là sẽ không chắp tay mừng cho chỉ có một trận chiến mà thôi k h ô mục lão tổ trên tay đột nhiên nhiều ra một vật là một cái q u ả trượng cái này không phải là p h à m vật chính là hắn bản thể biến thành có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo một trượng đánh ra lập tức vô tận có cây t u ấ n ra hình như là theo trong hư không dài ra có cây nhưng là những có cây này bên trong đều là ôn hàm kịch độc chỉ cần là bị đâm vào trong cơ thể sẽ thân thể khô quát mà chết phải biết rằng lúc trước càn nguyên lão tổ thế nhưng mà k h â mục lão tổ chủ thượng đối với k h â mục lão tổ thủ đoạn hạ tự nhiên là lại tinh tường bất quá rồi cười lạnh một tiếng k h â mục đều đã nhiều năm như vậy rồi chẳng lẽ ngươi sẽ không có một điểm tiến bộ loại chiêu thức này đối với cả nguyên lão tổ không có bất kỳ tổn thương lực h ắ n chỉ là theo tay vung lên lập tức nhiệt độ hạ thấp tại một cái thời gian hô hấp phương viên vạn trượng tiến nhập không giờ không gian đây là một loại cực kỳ rét lạnh không gian không chỉ nói dưới âm ngàn độ coi như là dưới âm vạn độ đều đã có tại trong nháy mắt đem những cỏ cây kia đều đóng băng lại không cách nào tiếp tục hướng cả nguyên lão tổ tại đây kéo dài bất quá một màn này lại là phi thường đ ẹ mắt những cỏ cây này tạo thành nguyên một đám băng điều treo ở trên hư không bên trên hơn nữa còn có băng tinh lập đỏe bị mặt trời một chiếu càng là hào quan g văn trượng nhưng lại tại s a u một khắc xinh đẹp cảnh s ắ c phía dưới lại là ôn hàm sắc cơ những cỏ cây này đều là tại hạ một khắc tự buộc phát lên đem những hàn bằng kia đều là nổ ra hơn nữa vô số hát thủy hướng càn nguyên l á o tổ tập đi qua những điều này đều là chất độc cái này lại để cho càn nguyên l á o tổ ánh mắt lộ ra kiêng kỵ c h i sắc thật không ngờ khu m ộ t l á o tổ nhiều năm như vậy cũng không phải m ạ c h o ạ t vậy mà lĩnh ngộ loại này ngoan độc chiêu thức trong chốc lát càn nguyên lão tổ trong tay xuất hiện một phương đại ấn ở này đại ấn lúc đi ra cái này không giờ không gian nhiệt độ lại một lần nữa h á thấp khô mục lão tổ đột phá tầng băng đã đi ra không giờ không gian tại trong không gian này hắn căn bản tựu không khả năng là cả nguyên lão tổ đối thủ hơn nữa vừa rồi cả nguyên lão tổ thi triển thủ đoạn đều là phòng ngự ngay cả công kích đều không có khô mục lão tổ tế phá ra tùng khô trượng đối với cả nguyên lão tổ đánh qua một đạo lục quan g hệ i n lên tùng k h ô u trượng hóa thành một khóa tre trời đại thụ đây chính là khô mục lão tổ bản thể đem càn nguyên lão tổ vây ở trong đó càn nguyên ngươi cũng đã biết nhiều năm như vậy bần đạo vì đối phó ngươi hao hết bao lâu thời gian mới sáng chế một chiêu này dùng ngươi tu vi hiện tại căn bản là phá không được cái này khô mục lao lung ngươi đã, đã trở thành đi q u a thức bần đạo mới là mê trạch chúa tể khô mục lão tổ cười to nói dùng hắn bản thể bố trí xuống lao lung hơn nữa thượng diện còn có trận p h á p này càn nguyên lão tổ là không thể nào phá vỡ coi như là đặt ở thời kỳ v i cổ cũng phá không mở thế nhưng mà khô mục lão tổ quá mức tin tưởng chính mình rồi Hắn tại tiến bộ, mà cán g nguyên lão tổ, tổ, tổ nói những lời này thời điểm khâu một lao tổ có một loại nguy hiểm dự cảm nhưng là muốn thu hồi bản thể đã đã chậm cán nguyên lão tổ đã khống chế vạn trượng hàn băng ấn hướng khâu một bản thể nể tới mà trong hư không xẹt qua một đạo băng tinh tuyến hàn băng ấn những nơi đi qua đều kết xuống băng tinh mà ngay cả tiên tiên linh khí đều không ngoại lệ vê anh trong n băng á y mắt hàn băng ấn đập vào khô m ụ c bản thể bên trên đem mấy cái vừa thô vừa to c ả n h toàn bộ n ề n đức còn có rất nhiều đều bị đâm cho thất linh bắt lạc khô m ụ c lao tổ sắc mặt t r ắ n g nhuận một ngụm máu tươi phù tới khô m ụ c bản thể hóa thành tùng khô trượng về tới trong tay của hắn nhưng là đầu trượng đã nghiêm trọng hư hao càn nguyên lão tổ vung tay lên đem khô m ụ c lao tổ đóng băng đi tới bên cạnh của hắn thản nhiên nói thời kỳ viễn cầu n g ư ơ i là thuộc hạ của ta như vậy vĩnh viễn đều là thuộc hạ của ta b u n g ra nguyên thần của ngươi lúc này đây khô một lão tổ làm phản lại để cho càn nguyên lão tổ học thông minh hắn muốn tại khô một lão tổ nguyên thần bên trong bố trí xuống cơ nếu là khô m ộ t lão tổ không nghe lời như vậy t i ể u chỉ có một con đường chết c à n nguyên lão tổ cũng không muốn một cái bom hẹn giờ tại bên cạnh của mình hắn không thích loại này không ổn định nhân tố khô m ộ t lão tổ trong nội tâm bất đắc dĩ thật không n g ờ lúc cách gần trăm cái nguyên hội hắn còn thì không bằng c à n nguyên lão tổ thần đạo không bằng tiên đạo cũng không bằng đem nguyên thần b u n g ra c à n nguyên lão tổ tại nguyên thần của hắn bên trong bày ra một cơm chế sau đó đem hắn thả ra thu hồi hàn băng ấn khô m ộ c lão tổ toàn thân phát run sắc mặt tái n h u ậ trước là bị trọng thương lại là bị hàn băng ấn đóng băng thoáng một phát nếu là hoàn hảo không tổn hao gì đây mới thực sự là việc lạ tình t h u ộ càn hạ vô lễ, kính nguyên lão tổ quỳ xuống lệ Việc này dưới. coi thản ư là đi qua, sau về h như không n nói mặc dù càn nguyên lão tổ không có thực lực này nhưng là thái nhất đã có thực lực này cho nên cái này là càn nguyên lão tổ lực lượng mặc dù là thái nhất thủ hạ nhưng là đây cũng là một loại thực lực cùng địa vị hiện ra phải biết rằng tại hồng hoang có thể không phải là người nào đều có thể làm thái nhất thủ hạ bi kịch ngọc kỳ lân càn nguyên l á o tổ lại tiếp tục đã trở thành mê trạch bá chủ chuyện này thái nhất còn không biết nhưng là coi như là thái nhất đã biết cũng sẽ toàn lực ủng hộ càn nguyên l á o tổ coi như là càn nguyên l á o tổ không hồi mê trạch thái nhất cũng sẽ lại để cho càn nguyên l á o tổ trở về bởi vì mê trạch là một cái rất lớn số mệnh ngưng tụ đấy đây đối với về sau thái nhất phát triển có rất lớn lợi chỗ cho nên cái chỗ này phải có người của mình đến trấn thủ mà thích hợp nhất người chọn lựa tựu là càn nguyên lão tổ đế tuấn hi hòa cũng đều theo giới trời sao đã đến hồng hoang đại lục bọn hắn cũng đều là đã trở thành đại la kim tiên hậu kỳ cũng thời điểm đi ra s ô n g thoáng một phát uy danh của mình rồi dù sao hai người bọn họ uy danh hay là ở lại thời kỳ viễn cổ mà bây giờ đã khoảng cách viễn cổ đi qua quá lâu sinh linh cũng không biết thay đổi bao nhiêu lời có thể nhớ kỹ đế tuấn cùng h y hòa chỉ sợ không có có bao nhiêu coi như là cổ xưa tương truyền cũng sẽ không có bao nhiêu nhớ kỹ bọn hắn sự thành tựu của bọn hắn chủ yếu là tại tinh không mà hồng hoang trên đại lục uy danh của bọn hắn cũng không cao lắm bọn hắn không giống thái nhất vô luận là tinh không hay là đại lục hay hoặc là tứ hải đều là trí cao tồn tại hơn nữa là thần đạo trí cao thần muôn đời truyền lưu cái này uy danh vĩnh vi chỉ biết vọng thư bởi vì thái nhất tồn tại cũng sẽ không bị di vong hơn nữa vọng thư tại vào thời viết cổ thì có trí tuệ nữ thần chiến tranh nữ thần vẻ đẹp sưng hơn nữa hay là cùng trí cao thần ngang nhau nữ thần chẳng qua là nữ lưu cho nên không có thái nhất danh khí đại thái dương tinh bên trong thái nhất cùng vọng thư nhìn nhau mà đứng vọng thư đạt được tiểu thiên thế giới cũng đã rất lâu rồi nhưng là vọng thư tiểu thiên thế giới lại không có ở tiến thêm một bước khả năng cái này đoạn tuyệt vọng thư thần đạo nếu không vọng thư còn có thể tiếp tục làm chính mình n g một thần đến lúc đó hai người bọn họ lại là thần đạo một đoạn giai thoại hồng quân thành thánh phía trước ngươi có năm chắc trở thành hỗn độn thần sao vọng thư nhìn xem thái nhất hỏi nàng nghe thái nhất đã từng nói qua không thành được hỗn độn thần hậu quả khả năng bốn người bọn họ đều muốn v ấ lạc dựa theo hiện tại kế hoạch đến xem có lẽ có thể tại hồng quân phía trước trở thành hỗn độn độn th thái i ê n đạo h nhất g nào định cùng vọng thư tiến nhập đồng lai giới xuất hiện tại thái nhất trên đại lục hôm nay thái nhất đại lục cũng đã xuất hiện rất nhiều đại la kim tiên đương nhiên những đại la kim tiên này cùng hồng hoàng đại la kim tiên so với lại là có chút chưa đủ bọn hắn không có hồng hoàng những tu sĩ kia giàu có đồng lai giới bên trong còn không có có xuất hiện tiên tiên linh bảo dùng đều là hậu tiên linh bảo còn có một chút linh bảo thậm chí không nhập lưu linh bảo phải biết rằng đồng lai giới sinh linh rất là phức tạp nhiều như vậy nguyên hội qua đi rồi những khoảng cách kia thái nhất đại lục rất xa trên đại lục có không ít sinh linh đều phi lên tới thái nhất đại lục từ phía trước chính là cái kia ma vân giới đại lục chỉ cần là thượng diện sinh linh đã trở thành thượng vị thần thì ra là kim tiên trình độ có thể tiến vào thái nhất đại lục sở hữu phụ thuộc đại lục chỉ cần là bên trong sinh linh đã có kim tiên tu vi cũng có thể tiến vào thái nhất đại lục nơi này chính là bồng lai giới tu luyện thánh địa mà gần đây bồng lai giới bên trong nhiều ra một vị đại năng mặc dù chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ nhưng lại có thể theo tam đại trí cao trong tay trốn chạy để khỏi chết phải biết rằng bồng lai giới tam đại trí cao bạch tố h ồ c h ấ n thanh huyền bọn họ đều là sáng thế thần con nối dõi có được lấy lực lượng cường đại mà cái này sinh linh có thể tránh né ba người bọn hắn truy kích có thể nói cái này tại bồng lai giới điên cùng tồn tại thái nhất đại lục thương mang sơn bạch tố nhìn xem phía d ư ớ i ngọc kỳ lân lạnh lùng nói ngươi cái này ngoại giới dị loại cũng dám tiến vào đồng lai giới hôm nay ngươi trốn không thoát ngọc kỳ lân nhìn xem bạch tố trong mắt đã hiện lên một tia bất đắc dĩ hắn đã bị truy sát không biết bao nhiêu cái nguyên hội từ vừa mới bắt đầu bình thường sinh linh đội g i ế t đến bây giờ trí cao đội g i ế t hắn đúng là không biết ở đâu đắc tội cái thế giới này sinh linh bạch tố tiên tử ta là thái dương thần toa kỵ thì ra là cha ngươi thần t o kỵ ta nói tất cả bao nhiêu lần ngươi làm sao lại không được đâu rồi ngọc kỳ lân cũng là có chút ít nội điên rồi hắn quả thực bị trước mặt nữ tử này trò giận đi cũng dám nói thần là ta phụ thần tọa phụ không ỵ buồn b cười. c ạ Tố chưa c biết lời, trực p ra h g i vì cái gì chính mình cực phẩm tiên thiên linh bảo ở chỗ này vậy mà không cách nào phát huy toàn bộ huy năng giống như bị áp chế rồi hơn nữa bị áp chế liền hậu tiên h linh bảo đều không bằng đúng lúc này bạch tố lại là thế ra thái dương thần cảnh lúc này đây nàng muốn một lần hành động đem trước mặt c u ồ n g vọng dị loại c h é m giết cũng dám giả mạo phụ thần bảo kỵ một chỉ ki mô theo thái dương thần cảnh bên trong bay ra hướng ngọc kỳ lân bay tới cái này ki mô hoàn toàn do thái dương chân h ỏ a n g ư n g tụ nếu là bị cuốn lên rồi như vậy ngọc kỳ lân c ó thể coi là là chân chính muốn đã xong mà đúng lúc này ki mô đột nhiên tiêu tán rồi ngọc kỳ lân toàn thân thương thế cũng đều khôi phục hai đạo thân ảnh xuất hiện ở thương mang sơn phía trên đúng là thái nhất cùng vọng thư nhắc tới cũng xảo nếu không là quá vừa nghĩ tới mình còn có cái toa kỵ chỉ sợ cái này ngọc kỳ lân muốn vẫn lạc ở chỗ này rồi bạch t ô thấy được thái nhất hàn g lâm vội vàng là tiến lên quỳ lạy bãi kiến phụ thần đứng dậy à thái nhất thản nhiên nói thế nhưng mà một bên vọng thư sắc mặt biến đổi thái nhất nhìn thấy liền giải thích nói cái này bạch t ô chính là bồng lai giới tiên thiên thai nghén mà sinh coi như là nữ nhi của ta mặt khác còn có ba con trai bọn họ đều là tiên thiên thai nghén mà sinh vọng thư lúc này mới sắc mặt biến thành bình thường nhìn về phía bạch tố ánh mắt cũng trở nên hiền lành đây là vi phụ thế tử nguyện thần vọng thư t h vọng, vọng thư sắc mặt tại thái nhất nói thê từ thời điểm cũng đã đỏ bừng rồi ngày nay lại nghe đến bạch tố xưng chính mình vi mâu thuẫn đương mặc dù là đi tới bạch tố trước mặt đem bạch tố vịn đây là vòng bảo vệ màu xanh lá thải y ỉa ta giữ lại không có gì dùng tự tặng cho ngươi a cái này vòng bảo vệ màu xanh lá thải y ỉa cũng là một kiện tiên thiên linh bảo hơn nữa hay là trung phẩm tiên thiên linh bảo là loại hình p h o n g ngự kỳ chân quy trình độ có thể so với công kích tiểu thượng phẩm tiên thiên linh bảo bạch tố vội vàng là nói cảm ơn cảm ơn mẫu thần ban ân lúc này bạch tố trong nội tâm mừng rỡ và phần bộ y phục này nàng rất là ưa thích chỉ là sơ bộ đã luyện hóa được thoáng một p h á t nàng sẽ biết cái này thả y để công năng có thể bằng vào chính mình tưởng tượng kiểu dáng mà biến hóa thái nhất cười cười h ắ n không có ngăn cản vọng thư ban thường bảo chỉ cần vọng thư cao hứng coi như là ban thường hạ bảo vật lại có làm sao hơn nữa đây cũng là nước phù sa không lưu rộn người ngoài còn là người một nhà đã nhận được ngọc kỳ lân ngươi vốn là kỳ lân tộc đại trưởng lão thời kỳ viễn cổ cũng đã tồn tại coi như là đại thần làm bản thần bạc kỵ cũng miễn cưỡng có tư cách như thế nào đây hiện tại ngươi nghĩ thông suốt sao thái nhất nhìn về phía ngọc kỳ lân thản nhiên nói ngọc kỳ lân hiện ở nơi nào còn có tính t ì n h tại mấy cái nguyên hội phía trước hắn cũng chưa có tính t ì n h chỉ có điều thái nhất một mực đều không có xuất hiện lại để cho hắn muốn quy thuận cũng không có cách nào b à i kiến chủ nhân ngọc kỳ lân đối với thái nhất quỳ lệ xuống dưới hắn bây giờ là tâm phục khẩu phục hắn tuyệt đối thật không ngờ thái nhất vậy mà có được một cái thế giới tại trong thế giới này ngọc kỳ lân cũng dẫn theo mười cái nguyên hội nhưng là hắn cũng chỉ là tại thái nhất đại lục ở bên trên hành t ầ u hơn nữa hay là t r ố n xuyến có thể tức đã là như thế hắn cũng không rõ ràng lắm thái nhất đại lục cụ thể chớ đừng nói chi là thái nhất đại lục bên ngoài tứ hải không nghĩ tới hắn thật sự là phụ thần toa kỵ ta lao thẳng đến hắn cho rằng ngoại giới dị loại cho nên mới đổi g i ế t đến tận đây tính xin phụ thần giáng tội bạch tố trong nội tâm run lên hắn thật không ngờ trước mặt cái này ngọc kỳ lân thật là thái nhất toa kỵ ngươi có tội gì nếu không là của ngươi đổi rét chỉ sợ hắn hiện tại còn không chịu làm như phụ toa thái nhất nợ nụ cười đã thu phục được ngọc kỳ lân về sau thái nhất cùng vọng thư là đã đi ra đồng lai giới đương nhiên đem ngọc kỳ lân cũng là dẫn theo đi ra ngọc kỳ lân thế nhưng mà thụ đã đủ rồi đuổi giết đi tới hưng hoang ngọc kỳ lân mới biết được kỳ lân tộc hết thảy nhưng là cũng không có cách nào kỳ lân tộc đương có một cách này mà ngay cả long tộc cùng phượng tộc đều không có tránh được đi kỳ lân tộc tự nhiên cũng chạy không thoát đi không có quá nhiều thương cảm chỉ có điều có chút cảm khái mà thôi ngày xưa tiên thiên tam tộc cái kia là bậc nào cường đại hôm nay lại luân lạc tới bộ dạng này rộng đồng đây cũng là bọn hắn bi kịch ngọc kỳ lân hóa thành b ả thể nhưng lại không có hóa thành văn trượng mà là ba trượng lớn nhỏ thái nhất cùng vọng thư ngồi ở phía trên s ắ c thực so bạch chạch thoải mái nhiều hơn cũng bằng phẳng rất nhiều càng nhiều nữa t ự là những bộ lông kia mềm mại vô cùng thái nhất trong nội tâm nghĩ tới một cái từ tiếp trước một cái từ ngữ r a thật đệm hơn nữa còn là thực mau đệm càng là kỳ lân bộ lông tiến nhập hồng hoang đại lục ở trên không phi hành thái nhất cũng không có một cái nào chuẩn xác mục đích t ự lại để cho ngọc kỳ lân tự do phi hành bọn hắn đoạn đường này vừa đi là một cái nguyên hội tại nơi này trong lúc chỉ cần là gặp những đại chiến kia tiên ma bọn hắn sẽ đem lưu lại những tiên ma kia chi huyết thu thập cái này một cái nguyên hội qua đi bọn hắn góp nhặt vạn trượng tả hữu tiên ma chi huyết nhưng là đối với bồng lai giới tấn chức lời nói xa xa không đủ chỉ sợ ít nhất cần đức trượng vương viên bất quá thái nhất cũng không có x u ấ t ruột dù sao hiện tại còn chưa tới tiên ma chính thức đại chiến thời điểm chờ đến lúc kia cũng không phải là vạn trượng mười vạn trượng trăm vạn trượng rồi ít nhất dùng nàn g vạn trượng đến tính toán đến lúc đó toàn bộ hồng hoang sinh linh đại chiến lưu lại máu tươi chỉ định là hội tụ thành biển trước kia những huyết dịch kia đều chạy về phía huyết hải thế nhưng mà lúc này đây thái nhất lại không biết lại để cho hắn chạy về phía huyết hải rồi mà là chạy tới bồng lai giới bên trong cái này một cái nguyên hội bên trong bọn hắn tất cả lớn nhỏ cũng nhìn thấy mấy chục tràng tiên ma cuộc chiến đại hơn một ngàn vạn sinh linh nhỏ nhất cũng có trên trăm vạn sinh linh đại chiến mà trong khoảng thời gian này hồng hoàng sinh linh nghỉ ngơi lấy lại sức sinh linh số lượng cũng đều để đề lên rồi đã có trăm tỷ sinh linh tiếp qua mười cái nguyên hội chỉ sợ thì có ngàn tỷ sinh linh rồi chủ nhân chúng ta đến bất chu sơn rồi ngọc kỳ lân đối với trên l ư n g thái nhất nói ra bất chu sơn đã đến đó tựu i đi lên xem một chút thái nhất thản nhiên nói ta còn không có có chơi qua bất chu sơn đây chính là hồng hoàng đệ nhất núi nghe nói bất chu sơn phía trên đã xuất hiện hai cái tiên thiên đại thần vừa vặn cũng biết một chút về vọng thư vừa cười vừa nói thái nhất lại là nhẹ gật đầu vọng thư nói không sai cái này hai cái đại thần thật đúng là đại thần về sau một cái thành thánh một cái có thể so với thánh nhân hơn nữa đều là yêu tộc trụ cột đã đã đến như vậy cũng nhìn xem sau này mình cấp dưới thuận tiện cho bọn hắn đánh một cái bắt chuyện cái này hai cái thuộc hạ thái nhất là không thể nào b u ô n g t h a cho coi như là về sau hồng quân đạo tổ muốn c ấ p đi cũng phải nhìn xem hắn có nguyện ý hay không rồi đã đến bất chu sơn phía dưới thái nhất lại để cho ngọc kỳ lân biến thành tiên thiên đạo thể bọn hắn đi bộ bên trên bất chu sơn cũng đúng lúc nhìn một cái bất chu sơn tổ thần uy áp có hay không gia tăng hoặc là giảm bớt hồng hoang đã tồn tại mấy trăm cái nguyên hội rồi tổ thần bản cổ cũng vẫn là mấy trăm cái nguyên hội cái này tổ thần uy áp một mực đều tại đó có thể thấy được tổ thần cường đại không có dùng bất luận cái gì lực lượng chỉ là bằng vào thân thể thái nhất leo lên chín vạn trượng mà trong thư cùng ngọc kỳ lân đều chỉ có thể dựa vào phi đi lên bất chu sơn bọn hắn tại bảy vạn trượng thời điểm cũng đã không cách nào đi tới mặc dù là cách dùng lực đều không được xem lưỡng bất chu sơn tổ thần uy áp biến lớn rồi khó trách thiên đạo sẽ để cho cái kia bất chu sơn sụt xuống nếu để cho bất chu sơn uy áp một mực dưới tăng trưởng như vậy đi một ngày nào đó hội đem thiên đạo đẻ xuống bởi vì tổ thần bản cổ tu v i xa siêu việt hơn xa thiên đạo có thể nói thiên đạo i ự u là bản cổ mở thế giới thai n g é n đi ra quy tắc nhưng là bản cổ vẫn lạc này thiên đạo i ự u cũng không vi bản cổ suy nghĩ chỉ biết theo toàn bộ h ư n g hoang phát triển suy nghĩ thiên đạo vô tình mà lại trí công đã đến chín vạn trượng thời điểm thái nhất đã không cách nào dùng thân thể tiến lên từng bước rơi vào đường cùng chỉ có thể động dụng thần lực rồi dùng thần lực về sau Thái nhất trên chật thể tới nhẹ, nhẹ nhõm giác áp người cũng lên cảm được lực có bất chu sơn phía i đ trên thái nhất vọng thư đứng ở nơi đó mà ngọc kỳ lân thì là chạm tại phía sau của bọn hắn bất qua cái lúc này ngọc kỳ lân rất thức thời biến trở về bản thể nhìn về phía minh mông bắt ngát hồng hoàng thái nhất lộ ra hùng tâm trang trí cái này hồng hoàng sau này sẽ là trong túi của hắn c h i vật đây là mục tiêu của hắn cũng là tất nhiên người trước kia không phải nói bất chu sơn phía trên đều là bảo vật vật sao chúng ta ở chỗ này tâm bảo nhìn xem có hay không cơ duyên vọng t h ư cười nói thái nhất biến sắc cái này có thể nói là nâng lên chuyện thương tâm của hắn quá một là không chu núi không biết đã đến bao nhiêu lần nhưng là hắn t i u không có được qua bảo vật đây quả thực đối với hắn mà nói chính là một cái trầm trọng tốt lúc này đây do ngươi đi theo có lẽ số mệnh hội tốt một chút thái nhất cũng sẽ không nói mình số mệnh tốt mà là phân loại đã đến vọng thư trên người nếu là không chiếm được bảo vật cũng không thể trách thái nhất mà là vọng thư số mệnh không được cái này là vọng thư trách nhiệm rồi thái nhất chút bất chi bất giác đã tinh kế vọng thư đương nhiên đây cũng là không ảnh hưởng toàn cục tính toán hơn nữa còn có quan hệ với thái nhất thể diện vấn đề nếu là ở tìm không được bảo vật như vậy thái nhất tựu thế nhưng mà đã đến ba chuyển đến rồi thái nhất vọng thư phía trước ngọc kỳ lân tại về sau ba người bọn hắn có thể nói là tại bất chu sơn đi dạo trong núi không tế nguyệt trên đời đã ngàn năm thái nhất còn không có, có cảm giác thời gian bao nhiêu tuy nhiên lại đã qua vạn năm lâu bất quá lại để cho bọn hắn tiếp nối sự tình đừng nói bảo vật rồi mà ngay cả một kiện trung phẩm tiên thiên linh căn đều không có chứng kiến có phải hay không bất chu sơn một kiện bị vơ vét một lần bằng không chúng ta sưu như vậy cẩn thận làm sao có thể hội một kiện đều không có đ â u rồi vọng thư có chút không cam lòng nói ân nghe được vọng thư những lời này quá vừa nghĩ tới hồng quân đạo tổ xem ra thật sự có khả năng bị hồng quân đạo tổ thu hết một lần bằng không về sau ba lượt diễn giải sau khi chấm dứt phân bảo nhai phân bảo làm sao có thể có nhiều như vậy bảo vật hiển nhiên là vơ vét bất chu sơn được rồi chớ đi rồi nhất định là bị hồng quân cái t h ằ n g kia đến trước thời hạn một bước chúng ta đi nhìn xem phục hy cùng nữ hoa hai người bọn họ đạo tràng thế nhưng mà bất p h ạ m cùng lúc trước hôn nguyên lão tổ là hàng xóm thái nhất đối với hồng quân cũng là bất đắc dĩ đi thôi đi xem sau khi nói xong thái nhất cùng vọng thư đều là ngồi ở ngọc kỳ lân trên lưng mà thái nhất cho ngọc kỳ lân vạch phương hướng ngọc kỳ lân là chân đ ạ p thất thải tường v â n hướng phục hy nữ hoa đạo tràng bay đi mà đi tới phục hy nữ hoa đạo tràng về sau lại vừa vặn đụng phải g ụ c muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện phục hy nữ hoa bọn hắn tại đạo tràng cũng tu luyện mấy cái nguyên hội cũng là thời điểm đi ra ngoài du lịch một thế nhưng mà vừa đi ra ngoài phục hy nữ hoa t i ể u là thấy được cưới ngọc kỳ lân phía trên thái nhất cùng vọng thư hai người trong nội tâm đều là suy đoán khởi thái nhất cùng vọng thư thân phận dù sao bọn hắn chưa từng gặp qua thái nhất cùng vọng thư suy tính lời nói có không cách nào suy tính đi ra nhưng là có thể dùng ngọc kỳ lân vi tọa kỳ thôn nhất định không phải tầm thường thế hệ đích thị là khó lường đại năng bần đạo phục hy đây là xã hội nữ hoa không biết hai vị đạo hữu đây là đi nơi nào phục hy nhìn xem thái nhất hỏi dù sao đi tới chính mình đạo tràn cửa ra vào bọn hắn ha có thể không hỏi thoáng một phát thái nhất cùng vọng thư rơi xuống ngọc kỳ lân đi tới phục hy cùng nữ hoa trước mặt người n h ạ t nói b ầ n đạo thái nhất vị này chính là vọng thư người ở bên ngoài trước mặt thái nhất còn sẽ không thừa nhận vọng thư là thê tử của mình dù sao hắn cần cho vọng thư một cái thịnh đại hôn lễ phục hy cùng nữ hoa tất cả giật mình đối với thái nhất vọng thư cái này hai cái danh tự bọn hắn quá mức quen thuộc trước đó lần thứ nhất du lịch hưởng hoang nghe được tối đa danh tự tự là trí cao thần thái nhất thời kỳ viễn cổ chính thức đại thần hai đại lượng tiếp đều là vị trí cao thần thái nhất mới chấm dứt có thể nói là thái nhất cứu vớt hai lần thương sinh một lần là hung t h ú đại kiếp một lần là hỗn độn thần ma s ầ m lấn hồng hoàng đại kiếp đều là vì thái nhất mới khiến cho hồng hoàng sinh linh đắc ý còn sống sót không có bất kỳ do dự cũng không có tự ngạo trực tiếp đối với thái nhất là cùng kính nói b á i kiến trí cao thần b á i kiến nguyệt thần thái nhất mà thôi dừng tay nói ra vốn là đến xem hôn nguyên lão tổ cái này lao hưu cũng tại hồng hoàng nghe nói bất chu sơn phía trên lại xuất hiện hai vị đại năng vì vậy liền qua b á i phỏng p h á n m ộ t phát trí cao thần mau mau mời đến phục hy không dám lãnh đạo bề b ộ mặc dù là mở ra hộ sơn đại trận đem thái nhất vọng thư cho mời đi vào đối với thái nhất tu vì bọn họ không biết nhưng là bọn hắn lại biết mặc dù là đạo tổ hồng quân đều không có thái nhất cường đại đây là hồng h o a n g công nhận mặc dù cụ thể không biết nhưng là thái nhất lại so với bọn hắn cường đại nhiều lắm tại thái nhất trước mặt bọn hắn đều có thể cảm nhận được áp lực mặc dù thái nhất vẻ mặt hiền lành nhưng là bọn hắn đồng dạng hay là cảm thấy áp lực đây không phải ngang nhau cảnh giới đại năng mà là một cái không biết cảnh giới tồn tại so với lúc t r ư ớ c tam tộc tộc trưởng đều cường đại bọn hắn nào dám lãnh đạo đây là nhà mình tiên thiên linh quả tính xin hai vị nhấm nháp một hai phục hy đem tiên thiên linh quả xuất ra lại để cho thái nhất cùng vọng thư nhấ đạo hữu không cần như thế các người nếu là đang ở thời kỳ viết cổ cũng là nhất đảng thần tồn tại cùng bần đạo địa vị ngang nhau thái nhất cười ha hả nói trí cao thần chính là chư thần đứng đầu mặc dù là thời kỳ viết cổ trong thiên địa a i có thể cùng trí cao thần ngang nhau phục hy cũng không phải vớt m ô n g ngựa mà là ăn ngay nói thật thái nhất nhìn thấy phục hy cùng nữ hoa câu nệ cũng không có tại quanh co lòng vòng dù sao tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm phục hy nữ hoa càng không được tự nhiên vì vậy đã nói nói, đã có duyên có hai vị đạo hữu tương kiến không bằng chúng ta rơi xuống một phen hai vị đạo hữu âm dương tri đạo thế nhưng mà hồng hoang chi nhất ta phục h i nữ hoa cái đó không có cùng ý chi lý điều này hiển nhiên là thái nhất muốn đưa cho bọn họ cơ duyên thái nhất hạng gì đích nhân vật chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ có thể cùng hắn luận đạo nhưng mà bọn hắn lại là may mắn cùng thái nhất luận đạo cái này hoàn toàn là thái nhất muốn chỉ điểm bọn hắn đa tạ trí cao thần chỉ điểm phục h i nữ hoa đều là cảm tạ nói thái nhất lại để cho ngọc kỳ lân cũng là tiến nhập trong đại điện dù sao kế tiếp hắn diễn giải tự nhiên là không thể quên tọa kỵ của mình tọa kỵ tu vi cao như vậy hắn cái này chủ nhân mặt mũi cũng tự đại thái nhất diễn giải không có nhiều như vậy quá lời cảnh tượng hơn nữa hắn giảng cũng là tiên dù sao hắn coi như là giảng thần đạo trước mặt những cũng đ ề u này nghe không hiểu mặc dù là vọng thư hiện tại cũng nghe không hiểu thần đạo rồi mặc dù là thần đạo trí cao thần nhưng là t h á i nhất tiên đạo lĩnh nội chỉ sợ tại trong hồng hoang gần với hồng quân mà ngay cả ma đạo thái nhất cũng có liên quan đến không có quá lời cảnh tượng nhưng cũng là thiên hoa loạn truy đ ệ u dung kim liên thái nhất đem chính mình đối với tiên đạo lý giải từ phía trên tiên một mực gặp được đại la kim tiên bởi vì hắn chỉ biết là đại la kim tiên trong vòng tiên đạo về phần chuẩn thánh tri đạo hồng quân còn không dám truyền cho thái nhất tối thiểu hiện tại không dám cái này một g i n g là văn năm đương thái nhất thanh em dừng lại. kể cả vọng t xem lên trước mặt phục hy nữ hoa thái nhất suy tính hiện tại phục hy nữ hoa đều là đại la kim tiên trung kỳ hắn hoàn toàn vẫn có thể đem phục hy nữ hoa hết thẻ suy tính đi ra phải biết rằng thái nhất thế nhưng mà tương đương với tam thi truyền thánh ở trong đó tranh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo mà là một đầu khoáng cách cực lớn nói một câu khó nghe phục h i nữ hoa tại thái nhất trước mặt t i ể u là còn sâu c á i tiến hơn nữa có bỏ chạy thứ nhất với tư cách phụ trợ như vậy thái nhất muốn suy tính xuất phục h i cùng nữ hoa tương lai càng là dễ dàng đối với phục h i nữ hoa tương lai thái nhất vô cùng tin tưởng hắn muốn đẩy đưa tính toán là chính mình xưng bá hồng hoang về sau phục h i nữ hoa tương lai vận mệnh đi về hướng bất quá như vậy tính toán thái nhất cũng có chút tự đại đó căn bản t i ể u không cách nào suy tính loại này phức tạp vận mệnh tương lai thái nhất còn không cách nào dùng bỏ chạy thứ nhất suy tính trừ phi trở thành hôn độn mới có như vậy một tia khả năng suy tính nhưng là vô luận như thế nào phục h i nữ hoa muốn gia nhập chính mình trận giành nhưng là nữ hoa trở thành hồng quân đạo tổ đệ tử cũng là nhất định vừa rồi thái nhất đ ẩ y tính toán một cái hắn đã tính ra nữ hoa cùng hồng quân đạo tổ cơ duyên chính là thiên định nếu là ngăn cách hai người bọn họ lúc này cùng bọn họ kết xuống nhân quả cùng hồng quân cùng nữ hoa kết xuống nhân quả không đáng sợ chủ yếu là cùng thiên đạo kết xuống nhân quả vậy thì đáng sợ mặc dù là thái nhất có được bỏ chạy thứ nhất cũng khó có thể chính diện đối kháng thiên đạo lại qua và năm vọng thư tỉnh lại cái này lại để cho vọng thư đại la kim tiên hậu kỳ tu vi tăng lên một điểm nhưng còn không có trở thành đại la kim tiên định phong cái này chính là một cái khảm coi như là lúc trước tam tộc đại la kim tiên đ ỉ n h phong đều không có mấy người phải biết rằng khi đó long phượng kỳ lân tam tộc là lượng k i ế p nhân vật chính lại qua năm và tái phục h y nữ hoa đều là tỉnh dậy đi qua tu vi của bọn hắn theo đại la kim tiên trung kỳ tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ đa tạ trí cao thần ban lân phục h y cùng nữ hoa mừng rỡ trong lòng đều là đối với lấy thái nhất bài nói không sao cái này là cơ duyên của các người hảo hảo tu luyện về sau thành thánh cũng không phải là không được thái nhất nhẹ gật đầu mà thái nhất tọa kỵ ngọc kỳ lân cũng là tỉnh dậy đi qua theo đại la kim tiên sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên trung kỳ c o i n h h ư là k ô n g thế ệ r phục hy r về sau trở thành bần đạo phá núi đại đệ tử về phần nữ hoa người ta không có thầy trò duyên phận nhưng là lúc sau sẽ có một cái không thua bần đạo đại năng thu ngươi làm đồ đệ đến lúc đó sẽ là của ngươi đại cơ duyên bông u xuống thái nhất vung tay lên một cỗ nhu hòa chi lực đem nữ hoa v ị mà phục hy tắc thì là đối với thái nhất ba bái chi khấu coi như là cho thái nhất đi xuống bái sư đại lễ sư tôn cái này hồng hoa ngoại n g trừ ngại còn ai có tư cách thu mội mội ta làm đồ đệ phục hy chứng kiến thái nhất không có thu nữ hoa làm đồ đệ trong lòng có chút bất mãn ta như thu nữ hoa làm đồ đệ nàng về sau lớn nhất thành t i ể u thì ra là tam thi c h u ẩ n thánh mà đã bái cái kia nhân vi sư sẽ có đại cơ duyên hàng lâm có thể thành thánh bần đạo mặc dù coi trọng nữ hoa nhưng lại không đành lòng xấu nàng cơ duyên thái nhất lắc đầu nói ra nữ hoa đối với thái nhất cung kính cảm tạ đạo đã có thái nhất những lời này trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều dù sao bị người cự tri môn bên ngoài cái này thật không tốt nhưng là lúc sau có thể trở thành thành nhân cái này lại để cho nữ hoa có chút không dám tin tưởng phải biết rằng thánh nhân cũng không phải là tốt như vậy thành cựu coi như là hiện tại trí cao thần thái nhất cũng đều không có trở thành t h nhân n h có thể tưởng tượng thái nhân độ khó phục hy cũng bắt đầu vi nữ hoa cao h ứ n g lên thái nhất đã nói ra như vậy t i ể u không khả năng gặp người dù sao chi cao thần sao lại dùng loại những lời này gặp người cái này không phù hợp t h â n p h ậ n cũng có mất t h â n p h ậ n thái nhất lại phân phó phục hy một sự tình sau đó nói hiểu rõ thoáng một phát hồng hoang những đại n ă n g kia lại để cho hắn về sau đi ra ngoài chủ ý la hầu về phần hồng quân đạo tổ cùng dương mi lao tổ chỉ cần là đắc tội còn có vòng qua vòng lại chỗ trống mà là đụng phải la hầu chỉ cần là làm cho đối phương biết là thái nhất đệ tử dưới tuyệt đối sẽ như vậy sát thủ căn bản cũng không có hóa giải chỗ trống phục hy nữ hoa cũng là lần đầu tiên nghe nói tại đây hồng h o a n g trên đại lục vậy mà còn có một có thể so với thái nhất hồng quân la hầu tồn tại hơn nữa tên không n ổ i danh thái nhất vọng thư cưới ngọc kỳ lần đã đi ra bất chu sơn về phần phục hy t i ể u lại để cho hắn ở lại bất chu sơn cùng nữ hoa cùng một chỗ dù sao người ta huynh mội thời gian dài như vậy thâm hậu như vậy cảm tình há có thể nói ly khai t i ể u ly khai hơn nữa phục hy hiện tại coi như là đi theo thái nhất bên người cũng không có cái gì tác dụng thái nhất cũng không biết chuẩn thánh c h i đạo hắn chủ tu dù sao cũng là thần đạo mà thần đạo lại đã bị hồng hoàng thiên đạo chỗ vứt bỏ toàn bộ hồng hoàng chỉ có thái nhất cùng dương h u láo tổ tại tu luyện thái nhất muốn chính là tiên ma cuối cùng nhất đại chiến sau đó thu thập tiên ma chi huyết lại để cho bồng lai giới tấn trước lại để cho tu vi của mình tăng lên tới hỗn độn thần cảnh giới sau đó khống chế bỏ chạy thứ nhất cùng tiên đạo có thể giao phong hơn nữa cũng có thể lại để cho chính mình bồng lai giới rất nhanh tăng lên thái nhất nghĩ đến chính mình đ ồ n g lai giới ít nhất phải tiến vào vạn giới top một mươi nói như vậy mới có thể cho hắn mang đến càng hoàn mỹ chỗ tốt nhưng là bây giờ đ ồ n g lai giới còn xếp hạng hơn bốn vạn tên tình trạng muốn đi vào vạn tên ở trong chỉ có trở thành đại tiên h thế giới và không thì căn bản là vào không được vạn tên lại càng không muốn nghĩ đến tốt mười tên đó căn bản t i ể u không thực tế cho nên hiện tại chủ yếu đúng là tăng lên tu vi trước trở thành hỗn độn thần sau đó có thể rất nhanh tăng lên thế giới của mình dùng tốc độ nhanh nhất trở thành đại tiên h thế giới sau đó tại hoàn thiện chính mình đ ồ n g lai giới về tới thái dương cung về sau thái nhất hay tiến vào bồng lai giới hắn muốn hoàn thiện chính mình bồng lai giới hệ thống vô luận là tu luyện hệ thống hay là sinh thái hệ thống đều muốn hoàn thiện mà hồng hoang lượng kiếp hệ thống cũng thích hợp để vào đ ồ n g lai giới bên trong cái này lại để cho sẽ để cho đ ồ n g lai giới càng thêm rất nhanh tăng lên thứ tự q bốn chương bốn mươi chín bồng lai giới l ư ợ n g kiếp chương bốn mươi chín bồng lai giới l ư ợ n g kiếp thái nhất nhìn xem đ ồ n g lai giới hết thảy hiện tại đ ồ n g lai giới tu luyện hệ thống đi chính là thần ma tiên ba đạo chỉ có điều thần đạo hoàn thiện nhất mà tiên ma hai đạo t ắ c thì là có chút chưa đủ nhưng là nghĩ đến đã qua tiên ma đại chiến cái này hai đạo đều hoàn thiện đây cũng là vì cái gì bồng lai giới cần tiên ma chi huyết nguyên nhân đến lúc đó có thể mượn này hoàn thiện bồng lai giới tiên ma chi đạo nhưng là bồng lai giới sinh linh càng ngày càng nhiều rồi một cái trung tiên h thế giới thậm chí có mấy ngàn nước sinh linh hơn nữa đều ở tại thái nhất đại lục đây không phải thái nhất muốn có thể nói bồng lai giới sinh linh qua có chút an nhàn g rồi xa không bằng hồng hoàng sinh linh thái nhất đem bạch tố hồ chấn thanh huyền chuyển tới hắn muốn tại bồng lai giới bố trí lượng kiếp rồi đương nhiên hắn là không thể nào việc hôn nhân thân vì cái gì dù sao có bồng lai giới tam đại trí cao hoàn toàn có thể nhấc lên lượng kiếp Bài Bạch kiến thần phụ tố đ ồ n g lai giới bên trong sinh linh quá mức an nhàn không có kinh nghiệm đại chiến t y lễ không cách nào trở thành cường già chân chính các ngươi minh bạch có ý tứ gì sao thái nhất xem của bọn hắn nói ra bạch tố có chút nghi hoặc nói phụ thần là muốn tại thái nhất đại lục n h ấ t lên chiến tranh sao nói như vậy chỉ sợ đ ồ n g lai giới sinh linh hội có rất nhiều v ấ n lạc thanh huyền cũng chút ít không đành lòng nói đ ồ n g lai giới chỉ là một cái trung thiên thế giới chủ đại lục sinh linh vậy mà so đại thiên thế giới đều nhiều hơn cái này ảnh hưởng đ ồ n g lai giới phát triển muốn đem thái nhất đại lục sinh linh số lượng bảo trì tại năm mươi tỷ ở trong thái nhất thản nhiên nói hời hợt một câu lại là ôn ngậm sát cơ phải biết rằng đây cũng không phải là mấy cái sinh linh cũng không phải mấy trăm sinh linh tánh mạng mà là cả đồng lai giới sáu phần chi năm tánh mạng hiện tại đồng lai giới có hơn ba nghìn ước sinh linh mà thái nhất trực tiếp t i ự u là một câu tiêu chử hai trăm năm mươi tỷ sinh linh mạnh như vậy thế sắc cơ lại để cho cái kia bọn hắn có chút khó có thể quay tới loan bạch tố thanh huyền hồ chấn bọn hắn cũng đã ngơi dại phụ thần cái này có thể hay không nhiều lắm thanh huyền có chút không đành lòng nói hông hoa n mấy vạn ư ớ sinh linh tại một lần lượng tiếp bên trong chỉ còn lại có vài tỷ sinh linh tại nơi này thần ma thế giới tu sĩ nên thích người sinh tồn cường giả sinh tồn về phần kẻ yếu t u xem vận khí của bọn hắn rồi thái nhất trầm giọng nói ra thế nhưng mà hồ chấn lời còn chưa nói hết thái nhất cựu là lệnh giọng nói ra không có gì nhưng nhị gì hết trận này lượt tiếp thì có vậy các ngươi đến chất trưởng nhớ kỹ năm mươi tỷ phía dưới nếu là vì phụ thân tự chủ trưởng lượt tiếp như vậy liền năm tỷ cũng sẽ không còn lại thái nhất kiên kỵ nhất đúng là không tuân mệnh lệnh mặc dù là hắn còn nối dõi đều không được hắn muốn làm đến kỷ luật nghiêm minh chỉ cần là dưới mệnh lệnh của hắn đi cựu không có bất kỳ phản đối thanh âm vâng hết hệ cần tuân phụ thân phát chỉ bạch tố thanh huyền hồ chấn cũng, cũng không dám đang nói cái gì chỉ có thể lĩnh p h á p chỉ. thái nhất nhẹ gật đầu sau đó nói mười cái nguyên hội thời gian đi làm đi trên thực tế thái nhất hay là cho đủ bạch tố bọn hắn thời gian như bằng không thì một cái lượng kiếp mà thôi lại là trung thiên thế giới lượng kiếp chỉ cần một cái nguyên hội là được thế nhưng mà rất rõ ràng một cái nguyên sẽ đối với tại bạch tố bọn hắn có chút khó có thể làm được nhưng là lúc sau thích ứng thì tốt rồi tựa như thái nhất hiện tại cũng đã thích ứng lúc ban đầu hồng hoang mấy vạn đức sinh linh cuối cùng đại chiến đã đến liền mười tỷ đều không có cái này chiến tranh là bậc nào tham thiết mới đầu thái nhất cũng là có chút ít không đành lòng nhưng là cuối cùng hắn cũng là không có cách nào nếu không phải làm lời nói hắn sẽ diệt vong mà tựa như bồng lai giới cũng giống như vậy nếu là không làm như vậy lời nói như vậy bồng lai giới sinh linh số lượng tiếp tục đột phá lời nói như vậy bồng lai giới linh khí sẽ hạ thấp mà một cái thế giới linh khí chính là một cái thế giới tu sĩ tu luyện mấu chốt thái nhất không có khả năng tự chui đầu vào giọt hắn muốn tại bồng lai giới bên trong nhấc lên l ư ợ g k i ế p lại để cho bồng lai giới sinh linh không chế đến nhất định được số lượng người càng như thế chờ về sau thời cơ chín m ù a rồi thái nhất muốn cho bồng lai giới chủ đại lục thì ra là thái nhất đại lục sinh linh số lượng giảm bất đạo mười tỷ hắn chỉ cần tinh anh hơn nữa bồng lai giới về sau là hắn t r a n h phách trừ thiên căn cứ thái nhất không đi phá o hôi lộ tuyến hắn đi chính là tinh anh lộ tuyến lấy một đ ị c h trăm dùng vừa đỡ ngàn thái nhất lưu tại bồng lai giới hắn muốn nhìn một cái bồng lai giới cái này ba cái trí cao là như thế nào đem lượng kiếp n h ấ t lên nếu là không được lời nói như vậy thái nhất không ngại tự mình bảo thủ hơn nữa thái nhất cũng sẽ như hắn chỗ nói như vậy l ạ i để cho thái nhất đại lục sinh linh sẽ không vượt qua năm tỷ hành tẩu vạn dặm không thấy sinh linh cục diện đây mới là thần ma thế giới nên có cục diện mà không nói hành tẩu mười dặm có thể gặp được vô số sinh linh đây cũng không phải là thần ma thế giới rồi mà là phạm nhân giới rồi một cái nguyên hội bạch tố thanh huyền đại chiến cái này lại để cho sở hữu thái nhất đại lục sinh linh đều chấn kinh rồi dù sao hai đại t r í cao đại chiến không giống bình thường đại chiến vạn năm cuối cùng nhất lưỡng bại câu thường nhưng là cái lúc này hồ chấn xuất hiện cho đến chém giết bạch tố thanh huyền độc trưởng đồng lai giới mà bạch tố thanh huyền liên hợp cùng hồ chấn đại chiến cái này lại để cho thái nhất trên đại lục sinh linh bắt đầu phân công độc lại dù sao tam đại t r í cao đại chiến nếu là đứng vững đội hình như vậy về sau hưởng thụ vô cùng thứ hai nguyên hội thái nhất trên đại lục đã bắt đầu đại chiến đây là những sinh linh tia đại chiến bất quá chiến tranh cũng không phải rất kịch liệt thứ ba cái nguyên hội chiến đấu thăng cấp tam đại trí cao đệ tử đã xuất lĩnh tất cả đại thực lực k h ô n g chiến cái này làm cho cả thái nhất đại lục sinh linh đều tiến nhập chiến tranh cái thứ năm nguyên hội thái nhất trên đại lục mở ra hàng cổ chiến trường sở hữu sinh linh đều tụ tập tại hàng cổ chiến trường đại chiến mà lúc này đồng lai giới sinh linh chưa đủ trăm tỷ cái thứ tám nguyên hội thái nhất trên đại lục sinh linh đã không có lý trí tại trong lòng của bọn hắn chỉ có giết cái kia chính là giết đối phương mình mới có thể còn sống sót đã đến thứ chín nguyên hội toàn bộ thái nhất đại lục sinh linh chỉ có năm mươi tỷ không đến đại chiến hay là lại tiếp tục không có chút nào đình trị ý tứ cái thứ mười nguyên hội bạch tố hồ chấn thanh huyền t ì n h ngộ bắt đầu ngăn lại thái nhất đại lục đại chiến thế nhưng mà coi như là bọn hắn ngăn lại đại chiến cũng vẫn còn tiếp tục trang diện này đã không phải là bọn hắn có thể ước thúc được rồi mà thái nhất trên đại lục sinh linh đã chưa đủ hai mươi tỷ bạch tố cùng hồ chấn còn có thanh huyền đều là tại thái nhất trên đại lục tỉnh h thái nhất ra mặt nếu là nếu không ngăn lại lời nói như vậy thái nhất đại lục sinh linh chỉ sợ thật sự muốn diệt tuyệt thái nhất tự nhiên không có khả năng lại để cho những sinh linh này diệt sạch vì vậy tại cuối cùng thái nhất ra mặt dùng vô thượng thần lực đem sở hữu sinh l i n h ra nhưng là cái lúc này t h bồng lai giới lúc này đây lượn g tiếp đủ để cho bồng lai giới sinh linh yên tĩnh thời gian rất lâu coi như là tiếp theo lượn g tiếp cũng phải chờ tới ba mươi nguyên hội về sau đương nhiên cũng phải nhìn đ ồ n g lai giới phát triển nhưng là trận này lượn g k i ế p khủng bố xa siêu việt hơn sa bạch tố ba người bọn hắn tưởng tượng ba trăm i n h tỷ sinh linh cuối cùng chỉ còn lại có chưa đủ mười tỷ cái này là bực nào t ă n khốc hơn nữa bọn hắn cũng đều đã minh bạch chỉ cần là đại chiến cùng một chỗ như vậy bọn hắn rất khó nắm giữ trong đó độ mạnh yếu ví dụ như lúc này đây bọn hắn căn bản là không cách nào làm cho đại chiến đình chỉ nếu không là thái nhất ra tay chỉ sợ thái nhất trên đại lục tựu sinh linh diệt tuyệt nhưng cũng chính bởi vì như thế mới đạt tới thái nhất yêu cầu chưa đủ mười tỷ cái này rất không tồi lại để cho bồng lai giới linh khí có thể đạt được khôi phục phải biết rằng thái nhất vì bồi dưỡng thái nhất đại lục sinh linh thế nhưng mà đem hỗn nộn linh khí đều ngưng tụ ở thái nhất đại lục về phần thái nhất đại lục bên ngoài. toàn bộ đều là hậu thiên linh khí liền tiên tiên linh khí đều không tính là đương nhiên đây cũng là cho bên ngoài sinh linh một khảo nghiệm chỉ nếu là có thể tại hậu thiên linh khí phía dưới tu thành kim tiên như vậy nhất định không cần thái nhất trên đại lục kim tiên cường đại thái nhất đại lục xuất hiện l ư ợ n g k i ế p mà hồng hoang đại lục đã ở hội tụ l ư ợ n g k i ế p đây là long hán sơ kiếp cuối cùng một trận chiến tổng cộng có ba chiến theo thứ tự là thần tiên cuộc chiến tam tộc cuộc chiến tiên ma cuộc chiến còn lần này thì ra là cuối cùng một trận chiến tiên ma cuộc chiến mà lần này nhân vật chính tự là hồng quân cùng la hậu về phần thái nhất chẳng qua là đi đánh xì dầu nhưng là hắn sức nặng lại là lúc này đây đại chiến quyết định thắng bại mấu chốt chỉ cần là thái nhất ba n g hồng quân như vậy hồng quân tất thắng chỉ cần là thái nhất trợ giúp la hầu mà la hầu cũng là tất thắng cho nên mặc dù là đi đánh xì dầu nhân vật nhưng lại liên quan toàn bộ hồng hoang hôm nay tiên ma chinh chiến ngày càng b ị c h liệt theo trước kia mấy ngàn vạn đại quân biến thành hiện tại gần một tỷ sinh linh đại chiến bất quá càng như vậy thái nhất lại càng là vui mừng bởi vì hắn cần tiên ma chi huyết mà tinh không những đại năng kia đều là tại hồng hoang thu thập tiên ma chi huyết nhưng là hồng quân cùng la hầu đều không có quản những này bọn hắn không có thời gian để ý tới những này Đại i c h ế năm tướng át gần, bọn hắn đều đang chuẩn bị cuối cùng bị b chủ đều cuối à cái nguyên hội qua đi rồi hồng quân bắt đầu chạy hồng hoang đi theo những tiên đạo kia tu sĩ cùng một chỗ đối chiến ma tộc khoảng cách đại chiến còn có ba cái nguyên hội nhưng là ma đạo tu sĩ đã chiếm cứ hồng hoang b ả y thành hiện tại ma đạo có thể nói đã vượt qua tiên đạo đã trở thành hồng hoang danh xứng với thực ma tộc cũng là đệ nhất đại tộc thế nhưng mà càng như vậy tại hồng quân đạo tổ dưới sự dẫn dắt t i ê n đạo tu sĩ lại càng là đoàn kết chỉ có điều t i ê n đạo tu sĩ tại công kích pháp thuật phía dưới không phải ma tộc đối thủ mà ma tộc công kích quá mức hay thay đổi rồi cái này lại để cho t i ê n đạo tu sĩ căn bản là khó lòng phong bị coi như là có hồng quân đạo tổ chuyển xuống trận pháp cũng là không được việc la hầu tự nhiên cũng là chuyển xuống trận pháp cho nên tiên ma hai đạo đại chiến hiện tại l i ề u đúng là số lượng còn có đỉnh phong chiến lược l i ề u số lượng lời nói t i ê n đạo rõ ràng chưa đủ thế nhưng mà liệu đỉnh phong chiến lược lời nói tiền đạo lại là chiếm cứ thượng phong hồng hoa mới phát một ít đại năng cơ bản đều là người trong tiên đạo bọn hắn liên hợp trận pháp bố trí xuống mỗi một lần công kích cũng có thể lại để cho mấy trăm vạn ma tộc hủy diệt hơn nữa tinh không đại năng tại đế tuấn phân phó xuống đều đối với ma tộc đã tiến hành công kích đế tuấn tại tinh không nói chuyện sức nặng hay là rất nặng dù sao viễn cổ tinh đế đây cũng không phải là nói dơ thôi lúc trước la hầu cho đế tuấn một kích hiện tại đế tuấn muốn cho la hầu trả trở về nguyên một đám tinh không đại năng tại hồng hoang bố trí xuống tinh thần đại chiến dẫn động tinh lực đánh chết ma tộc mặc dù tinh không đại năng chỉ có hai cánh tay số lượng nhưng là thủ đoạn của bọn hắn lại là cực kỳ cường hãn tại trong thời gian thật ngắn cũng đã đổi u g i ế t mấy chục ước ma tộc đương nhiên đều là kim tiên phía dưới hiện tại thiên đạo đã xuất hiện chém g i ế t sinh linh lời nói hội sinh ra nghiệp lực cho nên đế tuấn trên người đã tụ đầy nghiệp lực nhưng vẫn là thái nhất đã từng nói qua đây là một hồi quyết định hồng hoang vận mệnh cuộc chiến coi như là nghiệp lực nhiều hơn nữa tại đại chiến lúc kết thúc nghiệp lực cũng sẽ toàn bộ tiêu tán cho nên không cần lo lắng nghiệp lực tán trả ba cái nguyên hội đảo mắt tức qua hồng quân đạo tổ đi tới nam hải đã tìm được cản khôn láo tổ cùng thương thiên đạo nhân hắn ý đ ổ đến càng khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân tự nhiên đều là minh bạch hiện nay ma đạo hưng thịnh mà la hầu càng có thôn v ệ hồng h o a n g c h i tâm nếu không phải ngăn lại lời nói chỉ sợ hai vị đạo hữu cũng không có bao lâu thời gian tiêu g i a o cuộc sống hồng quân đạo tổ xem lên trước mặt hai cái đạo nhân càng khôn lão tổ nói ra đạo hữu không cần lần nữa kể một ít nói chuyện giật gân lời nói đây là tiên ma cuộc chiến vô luận là đạo hữu thắng hay là la hầu thắng chúng ta đều muốn không có tiêu g i a o thời gian nhưng là chúng ta hay là sẽ giúp chợ đạo hữu dù sao lúc trước đạo hữu chuyển xuống tiên đạo tri tỉnh hiện nay cũng nên hay nghĩ đến lúc trước đạo hữu cho dù đến nơi này từng bước thương thiên đạo nhân vừa cười vừa nói hồng quân lắc đầu đây là thiên đạo đại thế bần đạo không có tư cách nắm giữ thiên đạo càng không cách nào dùng c h u y ể n thiên đạo đại thế càng khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân đều là cười lạnh một tiếng lúc này đây tiến về tây đại lục tu di sơn chỉ sợ là cựu tử nhất sinh bọn hắn cũng muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị cũng may càng khôn lão tổ có càng khôn đ ỉ n h l u y ệ n chế ra không ít tiên thiên linh bảo đưa hắn cùng thương thiên đạo nhân vũ trang đến tận răng đi thôi cũng cho chúng ta biết một chút về la hầu đạo hưu ma đạo đối với la hầu đạo hưu chúng ta rất là khâm phục chỉ có điều cuối cùng nhất hay là đi về hướng đối lập c à n khôn lão tổ bất đắc nếu để cho hai người bọn họ theo hồng quân đạo tổ cùng ma tổ la hầu bọn hắn tầm đó lựa chọn một cái lời nói như vậy bọn hắn chọn ma tổ la hầu nhưng là bọn hắn đã thiếu hồng quân đạo tổ nhân quả không thể không tiến về tu di sơn chém giết la hầu hồng quân nhưng trong lòng thì hư lệnh hai người kia trong mắt hắn tự là phá hôi chủ yếu hay là xem thái nhất cùng dương mi lão tổ không có hai người bọn họ lời nói như vậy lúc này đ â y lại chiến tự khó khăn về phần càn khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân mặc dù bọn họ đều là tam thi c h u ẩ n thánh nhưng là hồng quân cũng không đưa bọn chúng để ở trong mắt đoan chừng la hầu trong lòng cũng là như thế hồng quân đạo tổ càn khôn lão tổ thương thiên đạo nhân cùng nhau đi tới tu di sơn mà ở nửa đường lại là đụng phải dương mi lão tổ đương nhiên nào có trùng hợp như vậy sự tình là hồng quân cùng dương mi lão tổ trước đó thương nghị tốt cho nên mới phải xuất hiện một màn này vị này chính là dương mi lão tổ cũng là tam thi chuẩn thánh tu vi cùng chúng ta cùng nhau đối phó la hầu hồng quân chỉ vào dương mi lão tổ đối với cản khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân giới thiệu đến mà hồng quân còn không có vì dương mi lão tổ giới thiệu cản khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân thời điểm dương mi lão tổ nói đúng là nói chắc hẳn nhị vị tử là cản khôn đạo hữu cùng thương thiên đạo hữu rồi bần đạo dương mi chắp tay rồi q bốn chương năm mươi mốt ma đạo c u ộ chiến c hai chương năm mươi mốt ma đạo c u ộ chiến c hai càng k h ô n lão tổ cùng thương thiên đạo nhân thế nhưng mà không biết dương mi lão tổ nhưng là vừa nghe đến tam thi c h u ẩ n thánh tự suy đoán cũng hẳn là cùng bọn họ một mắt đều là bị hồng quân tính toán dương mi đạo hữu đa lễ lần này tiến về còn cần trợ giúp lẫn nhau thương thiên đạo nhân nói ra cái này tự nhiên dương mi lão tổ cười cười lông mi túi mà xuống có ba thốn trí trưởng mà một bên hồng quân đạo tổ ám n ở nụ cười cái này hai cái không biết trời cao đất rộng vậy mà không biết h o à lễ chỉ sợ đại trong chiến đấu mơ tưởng được dương mi lão tổ trợ giúp phải biết rằng vừa rồi dương mi lão tổ thế nhưng mà lễ phép tính là một tập mà càng khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân đều là con người làm ra đây là đương nhiên nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết dương mi lão tổ thân phận chân thật mặc dù là hồng quân cũng không dám đơn giản đắc tội dương mi lão tổ về phần có thể hay không tại dương mi lão tổ phía trước thành thánh hồng quân đều sao có cái này nắm chắc có thể tưởng tượng dương mi lão tổ cường đại tứ đại tam thi chuẩn thánh đi tới tu di sơn nhìn phía dưới tu di sơn bị vô tận ma khí vân quanh hơn nữa vô số ma tộc theo tu di sơn luân ra tiến về hoàng cổ chiến trường hoang cổ chiến trường là tam tộc lưu lại cũng đã trở thành ma đạo cuộc chiến chủ chiến tràng la hầu ngươi cũng là hồng hoàng đại năng vậy mà nhấc lên lượng k i ế p lại để cho hồng hoàng sanh linh đồ thán đây là n g ỗ nghịch thiên đạo lần này bần đạo tập kết dương mi lao tổ cản khôn lao tổ thương thiên đạo nhân thay trời hành đạo đến đây trấn áp ngươi hồng quân đạo tổ thanh âm tại tu di sơn phía trên v ă n vọng ngay tại lúc đó toàn bộ hồng hoàng cũng nghe được hồng quân đạo tổ thanh âm va n g rội và trang nghiêm ha ha hồng quân cho tới bây giờ ngươi hay là như vậy dối trá bần đạo n g ẫ nghịch thiên đạo chẳng phải biết thiên đạo tri hạ tất có lượng kíp ra nếu không thiên đạo sẽ bởi vì sinh linh quá nhiều mà làm cho hồng hoang linh khí hạ thấp ma tổ la hầu theo tu di sơn bên trong bay ra thanh âm cũng là vang vọng toàn bộ hồng hoang bọn hắn chỉ thấy đối thoại đã bị thiên đạo gia trì coi như là tại tiểu thanh âm cũng sẽ bị thiên đạo gia trì làm cho cả hồng hoang nghe được chấp mê bất ngộ đạo hưu đã nhập ma đã sâu xem ra nhất định phải chấn áp đạo hưu làm cho đạo hưu thanh tỉnh một phen rồi hồng quân đạo tổ không có tiếp tục nhiều lời mà là tế ra bản cổ phiên đối với la hầu xuất tới lập tức là ba đạo hỗn độn kiếm khí xuất hiện vạch phá không gian lại để cho cái kia không gian liên tiếp nghiền áp trực tiếp xuất hiện ở la hầu trước mắt đã nhiều năm như vậy rồi chẳng lẽ ngươi hay là như vậy không muốn phát triển sao la hầu chào phong một tiếng sau đó vung tay lên vô tận ma khi đem những kiếm khí kia quân quanh bị ma hóa sau đó thay đổi kiếm đầu hướng hồng quân bay đi Thử! Thiếu Tổ, Tổ, Thương Thiên chết. mặt thật tử một trận nhanh, Khôn Nhân Hiếu hôm hẳn phải Hồng không sinh chiến H miệng lưỡi ngươi nói cái lời nói. ngươi Quân muốn sưng sự Dương Dương Cản này, nay cũng nữa bàn cùng bần gì My My Láo Láo lúc La cực có có Ba sao. Đạo Đạo đạo Vị về phần c à n khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân trong mắt hắn tự là con sâu c á i kiến tiện tay có thể diết sát căn bản không cần phí khí lực gì đạo hữu không minh thiên đạo đại thế bần đạo cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ dương mi lão tổ một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ hừ la hầu người ngỗ nghịch thiên đạo lúc này đây mơ tưởng còn sống c à n khôn lão tổ nhìn về phía la hầu lạnh quát to một tiếng vốn hắn hay là rất thưởng thức la hầu nhưng là thật không ngờ la hầu vậy mà căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt đây đối với c à n khôn lão tổ mà nói chính là một cái trầm trọng đa kích thật không ngờ la hầu thật không ngờ không tán thưởng chẳng lẽ hắn không biết mình cùng thương thiên đạo nhân là một cái liên h ợ p sao hai đại tam thi truyền thánh chẳng lẽ la hầu tựu i không kiêng t h sao la hầu nhìn về phía càn khôn lão tổ tựu i phản phất lại nhìn con sâu cái kiến đồng dạng nếu là một mình đối chiến lời nói la hầu có năm chắc mười chiêu có thể đưa hắn diệt s á t con sâu cái kiến thế hệ cũng dám tại bần đạo trước mặt lớn tiếng gọi nhỏ không biết sống chết la hầu dứt lời là thi triển đại thần thông d i ệ t thế đại ma một cái vạn trượng tối say xuất hiện trực tiếp hàng lâm tại càn khôn lão tổ trên đầu bất quá càn khôn lão tổ lại là không sợ thế ra càn khôn t í n h đối với diện thế đại ma là chiếu dọi tới một đạo kính quang cùng d i ệ t thế đại ma đụng vào nhau nhưng là c à n khôn láo tổ quá mức xem trọng chính mình rồi hắn căn bản cũng không biết la hầu sẽ không có vừa ý hắn d i ệ t thế đại ma chỉ là run dày thoáng một p h á t tiếp tục hướng c à n khôn láo tổ áp tới cái này lại để cho c à n khôn láo tổ quá sợ hãi một bên thương thiên đạo nhân chứng kiến c à n khôn láo tổ s ư n g sờ ở, ở đâu không biết phản kháng vội vàng là ra tay thế ra mà đến thương thiên ấn đối với d i ệ t thế đại ma là hoành tới vạn trượng lớn nhỏ thương thiên ấn cùng diện thế đại ma đụng vào nhau nhưng lại không cách nào ngăn lại diện thế đại ma hạ tốc độ mạnh yếu vẫn còn trầm dai hướng c à n khôn láo tổ nện xuống nhưng lúc này c à n khôn láo tổ đã hiểu rõ hắn không có ở do dự trực tiếp là tế gia mà đến c à n khôn đình dùng vô thượng pháp lực đối với diệt thế đại ma đánh qua Người anh,、cực、lớn dư ba bắt đầu tán, diệt thế đại ma tại trong nháy mắt biến thành nhưng chuẩn thánh tác dụng chính mình át chủ bài đến chống lại. Bất quá những cường sơn trên nhưng hồn nhiên không có để ở trong lòng, hắn lại đem ta đem cái này bốn dư hư dư ước, diệt đại tại lại hai đại thi bài lại. đại kia di diệt lại cái cái thi ba ma la tam ba phía ma la ta tam khuyết thế chỉ hầu kích, cho chủ hầu cực tác tộc có là là làm là bắt Bất mắt một át tu sát đầu đây đem để đem đem quá mấy vô, ở còn không để tại trong lòng của hắn mà đang ở tu di sơn tứ đại tam thi chuẩn thánh đối chiến la hầu thời điểm hoang cổ chiến trường đại chiến cũng là tiến nhập gây cấn m ấ y dùng trăm tỷ sinh linh cùng một chỗ đại chiến tiên đạo tu sĩ chiếm cứ ba thành ma tộc tu sĩ chiếm cứ bảy thành vốn tiên đạo tu sĩ muốn hạ xuống tầm thường nhưng là thái nhất lại đã tham dự trong chiến đấu hắn hiện tại muốn thu thập tiên ma chi huyết bất quá hắn hàng lầm không phải là vì chém giết tiên đạo tu sĩ mà là chém giết ma đạo tu sĩ hắn muốn hai đạo tu sĩ lẫn nhau đánh giết đến cuối cùng như vậy hắn mới có thể đạt được càng nhiều nữa tiên ma chi huyết cho nên thái nhất muốn đem ma tộc diệt sắt bốn thành nói、sau. số này lượng đối với hồng quân đạo tổ hoặc là dương mi láo tổ mà nói rất khó hoàn thành nhưng là đối với thái nhất mà nói tự rất đơn giản ma đạo có vi thiên đạo ta lấy trí cao thần danh nghĩa tài quyết ma đạo diệt vong quá một nói xong câu đó toàn bộ hoang cổ chiến trường sinh linh đều là đã nghe được sở hữu tiên đạo tu sĩ đều là đối với lấy thái nhất vì lệ số dưới mà những ma tộc kia đều là ngươi dại dù sao thái nhất thanh danh quá lớn hiện tại thái nhất ra mặt trợ giúp tiên đạo tu sĩ rồi cái này lại để cho bọn hắn có một loại khiết đảm ngươi lại có thể g i ế t bao nhiêu ha ha ma tổ sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cái này trí cao thần cũng muốn vất lạc la hầu tọa hạ một cái ma vương cất giọng nói q bốn chương năm mươi hai ma đạo cuộc chiến ba chương năm mươi hai ma đạo cuộc chiến ba thái nhất nợ nụ cười kỳ thật thái nhất cũng không biết hắn nếu như tức giận thời điểm phất tay tầm đó có thể chém g i ế t bao nhiêu sinh linh hắn không có thử qua coi như là thời kỳ viễn cổ thời điểm hắn chém g i ế t hung thú thời điểm cũng chỉ là dùng hàn băng bổn nguyên châu trực tiếp diệt sắt trên trăm ư c hung thú nhưng n à y một lần thái nhất chỉ là đi ngang qua hắn chủ yếu mục tiêu là thần địch mà không phải những thu giữ kia cho nên hắn không nghĩ quá nhiều mà nói dùng hàn băng b u ồ n nguyên châu tự bạo ngay lập tức rời đi có thể nói một k í c h kia so thái nhất thi triển một k í c h toàn lực đều rất nhiều nhưng thì ra là một k í c h thế nhưng mà thái nhất nhưng có thể liên tục không ngừng thi triển công kích coi như là thần lực hao hết hắn cũng có thể tiến vào đồng lai giới lập tức khôi phục Đương đại đem cường phương hơn nhiên, hiện Nhất viễn nhiều, nữa không phải nhỏ tí theo, chỉ cần thái Nhất nguyện ý, hắn Thái thời phải chỉ Thái thể phất tại rồi vi rất tí tay so keo, kỳ cổ có ý, số lượng ưu thế đối với những thứ khác đại năng có lẽ có thể đi được thông nhưng là đối với thái nhất lời nói cái này không cách nào đi thông thái nhất không có nương tay trực tiếp thi triển thiên phú thần thông nhập thực tuyệt tận một chỉ mười vạn trượng tam túc kim ô xuất hiện rất nhanh xoay tròn hóa thành một k h o a đại nhật hơn nữa cực nóng năng lượng tại s a u một khắc cũng trở nên càng thêm mãnh liệt phía dưới những ma tộc kia sinh linh dần dần có chút chống đỡ không nổi rồi bất quá thái nhất cũng không có thi triển toàn bộ u y năng hắn cũng sẽ không đem những ma tộc này sinh linh hóa thành cho tản phải biết rằng hắn cần cũng không phải là hóa thành cho tản hắn cần chính là những ma tộc này sinh linh máu tươi 3 cái hô hấp về s ma ma đây mới thực sự là phất tay tầm đó một mươi tỷ sinh linh biến thành huyết thủy không chỉ nói la là hầu làm không được coi như là dương mi lão tổ cái không gian này trí tôn cũng làm không được đây mới thực sự là thần thông dù n g hiện tại tiên đạo tu sĩ thi triển thần thông không chỉ nói phất tay tầm đó mười tỷ sinh linh diệt s á t coi như là ngàn vạn sinh linh vẫn lạc chỉ sợ cũng khó khăn dùng làm được trừ phi đã trở thành thanh nhân nhưng là mặc dù là đã trở thành thanh nhân h ắ n thần thông cũng không cách nào cùng thái nhất so sánh với liền hiện tại thái nhất cũng khó khăn dùng so ra mà vượt đây mới thực là tiên tiên đại thần thông hơn nữa hay là trí cao thần thiên phú thần thông một cách này không phải có thể theo lẽ thường đến phán định những tiên đạo kia sinh linh thấy như vậy một màn đệ nhất kiện sợ ngây người cái này nếu là thái nhất nhiều thi triển mấy cái thần thông đây chẳng phải là toàn bộ hồng hoang sinh linh đều muốn diệt từ trí cao thần cường đại tại thời khắc này vừa hiện không thể nghi ngờ chỗ có sinh linh đều là nhìn về phía thái nhất bọn hắn trong nội tâm tràn đầy k í n h sợ c h i tâm trước kia bọn hắn vẫn còn muốn mới ra ma tổ cùng đạo tổ đã có thể sánh vai trí cao thần rồi sánh vai thần đạo đã xuống dốc mặc dù là thái nhất cái này trí cao thần tại cường đại cũng chắc có lẽ không quá lợi hại thế nhưng mà thật không ngờ thái nhất không chỉ có lợi hại hơn nữa còn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn mười cái hô hấp lại để cho bọn hắn đã biết trí cao thần cũng không có xuống dốc cũng không có rơi xuống thần đàn hay là trong hồng hoang cường đại nhất tồn tại phục hy chính là thái nhất đệ tử mà nữ hoa cũng là cùng thái nhất nói chuyện với nhau qua bọn hắn lúc trước đều là bị thái nhất gọi là hưu khi đó thái nhất vẻ mặt hiền lành mặc dù trên người có một loại uy nghiêm thế nhưng mà rất quen mặt nhưng vô luận như thế nào bọn hắn đều không thể tưởng được thái nhất vậy mà cường đại đến trình độ này phất tay tầm đó vạn vật tàn lụi đây mới là thần t h ô n g đây mới là đại năng giả thái nhất không có dừng lại lại là thi triển một ít đại thần t h ô n g cuối cùng hắn cảm giác như vậy quá chậm dùng da thái dương thần cảnh dùng tính quang diện sắt vô cùng sinh linh hai trăm tỷ sinh linh tại thái nhất công kích đến biến thành huyết hải hai đạo tu sĩ đều đã không có đại chiến tri tâm tiên đạo tu sĩ chở thái nhất đem những ma đạo này sinh linh toàn bộ chém giết mà ma đạo tu sĩ chính là một cái với tư cách cái k i a chính là cầu nguyện thái nhất bông tha bọn hắn thiên đạo c h i hạ bần đạo nên chém giết hai trăm tỷ ma đạo sinh linh lần này hoang cổ chiến trường sự t ì n h bần đạo t i ể u mặc kệ thái nhất thanh âm tại hoang cổ chiến trường vang lên sau đó thái nhất l à như ngầm hư không mà những tiên ma này hai đạo sinh linh đều là ngây ngẩn cả người tiên đạo sinh linh còn nghĩ đến thái nhất trợ giút bọn hắn đã diệt ma tộc sinh linh thế nhưng mà thái nhất giết một nửa không giết rồi cái này lại để cho bọn hắn có chút bó tay rồi mà ma tộc sinh linh đều là may mắn nhất là những ma vương kia bọn hắn biết rõ một khi thái nhất diệt s á t đã xong sở hữu ma tộc sinh linh d ư ớ i tiếp như vậy đến chính là bọn họ bốn cái rồi cho nên thái nhất có thể dừng lại bọn họ đều là trong nội tâm vô cùng cao hứng kế tiếp bọn hắn muốn trả thù tự nhiên không có khả năng tìm thái nhất trả thù mà là đồ s á t tiên đạo sinh linh nguyên một đám ma đạo tu sĩ đều là dốc sức liều mặn rồi mặc dù bị thái nhất chém giết nhiều như vậy có thể ma tộc sinh linh hay là s o tiên đạo nhiều ra một chút như vậy hai đạo sinh linh lại một lần nữa đại chiến mà thái nhất thì là tại trong hư không nhìn xem hắn đang đợi sở hữu tiên ma hai đạo sinh linh hóa thành huyết hải sau đó hắn đem những huyết dịch này lấy đi mà đại trong chiến đấu hậu khanh thấy được nhiều như vậy màu tươi hắn nhịn không được muốn thôn vệ một phen nhưng là muốn đã đến thái nhất phân phó đương mặc dù là cười to ý nghĩ này thế nhưng mà hậu khanh không thôn vệ không có nghĩa là không có những thứ khác sinh linh không t h ô n vệ minh hà lao tổ thi triển vô thượng pháp thuật đem hoàng cổ chiến trường ngưng tụ huyết hải muốn chuyển rời đạo hồng hoa n g huyết hải nhưng là hậu khanh thấy được lại là trực tiếp giết tới đây hết thể đều là thái nhất há có thể lại để cho cái này minh hà lao tổ cho nước mất như là nói như vậy thái nhất trách tội xuống chẳng phải là muốn tính toán đến trên đầu của hắn dù sao hắn là chứng kiến bọn c h ố n n h ắ t cũng dám lần nữa ăn cắp tiên ma chi huyết hậu khanh quát to một tiếng một quân doanh ra lập tức hậu khanh thân hình hóa thành v ạ n trượng minh hà lao tổ chỉ cảm thấy có quyền phong đánh út lại vội vàng là trốn tránh sau đó cũng là hiện ra chiến thể nhìn về phía hậu khanh lại là n g ư ơ i lan không muốn xấu b ẩ n đạo đại sự bằng không t h ì coi như là thiên nhai hải giác vận đạo cũng muốn đem ngươi chấm giết minh hà lao tổ nộ quát to một tiếng đem nguyên đồ a thì thanh toán đi ra hơn nữa chân đạo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hương liên bị vạn đạo vầm sáng bao vây ha <cười> q bốn không không chương năm mươi ba ma đạo cuộc chiến bốn chương năm mươi ba ma đạo cuộc chiến bốn thái nhất tự nhiên cũng là thấy được minh hà lao tổ muốn trộm lấy tiên ma chi huyết bất quá hắn lại không có để ý hắn đã sớm thấy được hậu khanh cũng ở bên cạnh một cái tiểu bối còn không cần phải hắn tự mình đọc thủ hậu khanh cũng đủ để rồi mặc dù nói hậu khanh không phải là minh hà lao tổ đối thủ nhưng là hậu khanh cũng không cần chiến thắng minh hà lao tổ chỉ cần đem minh hà lao tổ cho ngăn lại là được rồi lại để cho minh hà lao tổ không cách nào trộm lấy tiên ma chi huyết cái này coi như là hoàn thành nhiệm vụ về phần chiến thắng không chiến thắng đây cũng không phải là thái nhất nên muốn sự tình hơn nữa thái nhất cũng minh bạch minh hà thực lực không phải hậu khanh có thể cầm xuống thái nhất một món tay một đạo quan g mang t i ế n nhập đế tuấn mi tâm hắn lại để cho đế tuấn chú ý thoáng một phát hoang cổ chiến trường huyết hải độc t ĩ n h một khi có người dám đánh cái này huyết hải chú ý tự i toàn lực chém giết không vẫn giữ lại làm gì chỗ trống mặc kệ là thân phận là gì cái này tiên ma chi huyết đối với thái nhất có rất lớn tác dụng có thể hay không trở thành hôn đột thần t i ê u xem những tiên ma này chi huyết rồi còn có t i ê u là thái nhất có thể hay không phá tiếp theo lượng kiếp tất sát c h i cục cũng toàn bộ nhờ cái này tiên ma chi huyết cho nên cái này tiên ma chi huyết tự là trọng yếu nhất hắn muốn cho đế tuấn thủ hộ tốt phân phó tốt rồi hết thạy thái nhất là ly khai lúc hoang cổ chiến trường Đi đến i đ tu di sơn ở đâu mới là ma đạo cuộc chiến mấu chốt những sinh linh này đại chiến đều là hư dù sao cao đoan chiến lược mới là hai đạo vận mệnh quyết sách mà lúc này tu di sơn tứ đại tam thi chuẩn thánh giao đấu la hầu vốn đây là một cái tất thắng kết quả tuy nhiên lại bị la hầu hiện tại đã đánh vào hạ phòng hơn nữa càn k h ô n láo tổ cùng thương thiên đạo nhân thậm chí có vẫn lạc chi tượng hết thệ đều là vì la hầu bày ra hồng hoang đệ nhất đơn giết đại trận chu tiên kiếm trận một khi bố trí xuống không phải bốn thánh không thể phá la hầu chính là tam thi chuẩn thánh tu vi như vậy cái này cần tứ đại tam thi chuẩn thánh đến đối kháng Bất q u dương mi lão tổ nhìn xem càn khôn lão tổ có vẫn lạc t i í tượng hắn mặc dù có thể trợ giúp nhưng vẫn là hắn cũng không có ra tay trong mắt hắn càn khôn lão tổ chính là một cái con sâu cái kiến chỉ cần là hắn muốn như vậy có thể đem càn khôn lão tổ chém giết lần đầu gặp mặt cũng dám thản nhiên thụ hắn thi lễ đây không phải đùa giỡn hay sao cho nên càng khôn l á o tổ đến đây tác chiến còn có thể lại để cho tánh mạng lâu một chút nếu là chạy như vậy dương mi l á o tổ hội cho hắn biết cái gì gọi là không gian phân liệt thương thiên đạo hữu nhanh giúp ta càng khôn l á o tổ quát to một tiếng hắn đã bị hồng trần chi khí bao vây nếu là ở không cách nào đột phá đi ra ngoài như vậy nhất định sẽ bị những hồng trần này chi khí bức cho bạo thương thiên đạo nhân bây giờ là có cực khổ nói càng khôn l á o tổ gặp phải hồng trần chi khí nhưng vẫn là thương thiên đạo nhân cũng tại gặp phải h ã n trong tiên kiếm phóng sát hắn hiện tại cũng không nên qua không chỉ nói trợ giút c à n khôn lão tổ、thiểu. coi như là làm được tự bảo vệ mình cũng khó khăn mà bọn hắn trong bốn vị này thoải mái nhất đúng là dương mi lão tổ rồi nhưng là dương mi lão tổ hiển nhiên là không thể nào trợ giúp bọn hắn hồng quân đạo hữu nhanh chóng trợ giúp càng k h ô n đạo hữu bằng không thì có lo lắng tính mạng thương thiên đạo nhân đối với hồng quân đạo tổ q u á t to một tiếng mặc dù bốn người bọn họ bị phân tán đã đến tứ đại trận pháp trong không gian nhưng là bọn hắn vẫn là có thể trao đổi lẫn nhau mà hồng quân đạo tổ nghe nói như thế đem thái cực đồ lập tại trên đỉnh đầu sau đó đối với thương thiên đạo nhân bất đắc gì nói vận đạo bị la hầu chu tiên kiếm khó khăn không cách nào việt thủ c à n k h ô n đạo hữu lại kiên trì nữa khác. Bần đạo muốn n đạo g hồng ĩ biện pháp. h quân đạo tổ tự nghe h i ê n được hồng quân lời nói đã biết rõ hồng quân đây là không muốn cứu hắn đương mặc dù làm ăn to hồng quân thất phu lúc trước thỉnh bần đạo đến thời điểm ăn nói khét nép hiện nay thật không ngờ tính toán bần đạo ngươi chết không yên lành nhưng là sau một khắc một tiếng ầm ầm nổ mạnh càng khôn lão tổ thân thể nổ tung ra mà ngay cả nguyên thần tại một khắc này cũng bạo liệt rồi càng khôn lão tổ bị hồng trần chi khí tiêu diệt đệ nhất tam thi chuẩn thánh đại năng như vậy vẫn lạc mà càng khôn cảnh chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tự nhiên sẽ không vỡ tan còn có càng khôn đỉnh càng làm mười đại tiên thiên trí bảo một trong càng thêm sẽ không nghiền nát đều là rơi trên mặt đất ha ha một cái con sâu cái kiến cũng dám gia nhập đại năng cuộc chiến chính là muốn chết bất quá những bảo vật này b u n tọa cựu thu hạ rồi la hầu cười to một tiếng cái này đều là thượng hạng trí bảo không chỉ nói la hầu đỏ mắt Đổi l ạ càng càng thiên thiên thiên, thò n g tay đem càng khôn kính cùng càng khôn đ ỉ n h thu vào thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên xuất hiện đem đánh úp lại hồng trần chi khí tinh lọc có thể nói thái nhất thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên chuyên môn khắc chế cái này hồng trần chi khí còn có nghiệp lực này một ít mặt trái năng lượng thái nhất uy nghiêm c nói khi phách không ai bị nổi quân lâm thiên hạ đều không đủ dùng hình dung thái nhất hiện tại khi thế hắn một cất ngươi bức ra thì có thể làm cho thiên địa bị run run dày thương thiên đạo nhân vốn muốn lại để cho thái nhất giao ra càn khôn lao tổ pháp bảo nhưng là hiện tại cũng nói chuyện cho nén trở về hắn không dám nói ra c h í cao thần uy danh q u ả lớn sợ một cái sơ sẩy bị thái nhất nhớ kỹ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào hay là thái nhất đạo hữu lời nói khí phách bần đạo bội p h ụ dương mi lão tổ tiếng cười nói ra nhưng là la hầu nghe nói như thế nhưng trong lòng thì tức giận không thôi đương mặc dù là tiến nhập lục tiên kiếm trong trận hắn muốn chủ giết thái nhất về phần những thứ khác trận pháp không gian đều có chu tiên kiếm trận tại v ậ n tác không cần hắn đến khống chế nguyên bản la hầu là muốn chém giết hồng quân nhưng là bây giờ hắn cải biến chủ ý muốn trước hết giết cái này làm hắn đại mất mặt mặt mấy lần thái nhất. hắn muốn chém cái này trí cao thần lại để cho hồng hoang biết rõ ma tổ trí cao hồng quân đạo tổ thấy như vậy một màn ánh mắt lộ ra vui vẻ hắn thật không ngờ cuối cùng nhất đã trở thành thái nhất cùng la hầu đại chiến q bốn chương năm mươi b ố ma đạo cuộc chiến nam chương năm mươi b ố ma đạo cuộc chiến nam la hầu tế ra thí thần thương đối với thái nhất t i ể u là tập đi qua mượn nhờ đại trận uy năng trực tiếp t h n vào hư không tái xuất hiện lúc sau đã đã đến thái nhất trước người phanh thập nhị phẩm tịnh thế bạch l i ề n chặn thí thần thương công kích ma thái nhất trong tay một phen thái dương thần cảnh chiếu xạ đi ra một đạo t h ầ n quang ôn hẳn cái này mãnh liệt cực nóng lực lượng tập lên la hầu phân bụng quá từ nhỏ không nghĩ tới n g ư ơ i đường đường trí cao thần cũng biết sử dụng ám chiêu rồi la hầu trao phúng một tiếng sau đó ma khí vừa hiện đem thương thế s n bằng thái nhất nhàn nhạt nợ nụ cười một tiếng ma đạo cuộc chiến chẳng lẽ muốn biến thành thần ma cuộc chiến sao bất quá ngẫm lại cũng thế thái nhất trực tiếp chém giết vô số ma đạo sinh linh ngày nay lại cùng ma tổ đối chiến có thể nói thái nhất hoàn toàn thay thế hồng quân nhân vật nhưng là hiển nhiên không có khả năng lâu dài bởi vì thiên đạo chi hạ đây là ma đạo cuộc chiến nhưng c là bọn hắn tuy nhiên cũng quên lãng một cái đại năng cái tiết chính là thương thiên đạo nhân bị vô tận phong sát bao khỏa mặc dù là có được cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không cách nào còn sống sót trí cao thần kính xin giúp ta một trợ thương thiên đạo nhân đối với quá vừa phát ra cầu cứu thanh âm ngươi cùng ta không có liên quan vần đạo như thế nào cứu ngươi thái nhất nhàn n h ạ t cùng nói ra dù sao cứu thương thiên đạo nhân đối với thái nhất đến nói không có bất kỳ chỗ tốt liền nhân quả cũng sẽ không thiếu nợ xuống hắn như thế nào lại độc thủ về phần nói diệt la hầu mặc dù thị phi bốn thánh không thể rách nát chu tiên kiếm t r ậ nhưng n trên thực tế cái kia còn là vì lực lượng chưa đủ nếu là đầy đủ cường đại lời nói có thể phất tay tầm đó phá cái này chu tiên kiếm trợ đương nhiên một mình lại để cho thái nhất hoặc là dương mi lão tổ phá cái này đại trận lời nói bọn hắn trước mắt còn làm không được thế nhưng mà hai người bọn họ liên hợp lại phá vỡ cái này đại trận quả thực dễ dàng thú chi còn có một hồng quân đạo tổ trí cao thần nếu là xuất thủ cứu rút bần đạo nguyện ý quy thuận tại trí cao thần dưới trướng vì mạng sống thương thiên đạo nhân cũng bất chấp cái gì thể diện cùng tự do thái nhất cười cười đang muốn ra tay mà dương mi lão tổ truyền âm đã đến trong thai của hắn lại để cho thái nhất lại ngừng lại nhìn xem thương thiên đạo nhân vẫn lạc tại phong s á t bên trong dương mi lão tổ truyền âm không phải trong k ắ c cho mà là cái này thương thiên đạo nhân cùng cản khôn lão tổ đã nhận lấy dương mi lão tổ thi lễ nghe đến đó thái nhất đã biết do thương thiên đạo nhân cứu không được đây là đang đánh dương mi lão tổ mặt một cái ngụy tam thi c h u ẩ n thánh còn không đáng đến làm cho thái nhất cùng dương mi lão tổ trở mặt thương thiên đạo nhân vẫn lạc tự nhiên thương thiên ấn giữ lại mà thái nhất thì là đem thương thiên ấn thu vào cái này mặc dù mình không dùng đến nhưng là lúc sau có thể bàn cho đệ tử hoặc là cấp dưới dương mi lão tổ chưa cùng thái nhất tranh đoạt dù sao thái nhất không cứu thương thiên đạo nhân đã cho hắn mặt mũi cho nên cái này pháp bảo thuộc sở hữu thương thiên đạo nhân hay là biết rõ nên làm như thế nào lúc này hồng quân đạo tổ đã toàn lực tế ra thái cờ đồ một đạo kim tiểu kéo dài qua hàng t h trượng trấn áp chu tiên kiếm trận lại để cho tứ đại trận pháp không gian tương liên mà vừa lúc này thái nhất cùng dương mi lão tổ đều là tại lập tức đem trận pháp trong không gian tiên kiếm gỡ xuống hủy hai đại trận pháp không gian còn có hai cái thái nhất cùng dương mi lão tổ đều không có ra tay đây là hồng quân đạo tổ cùng la hầu số mệnh cuộc chiến kế tiếp cũng không phải là bọn hắn trợ giúp sự t ì n h dù sao bọn hắn đã trợ giúp đến trình độ này nếu là hồng quân đạo tổ còn không cách nào chém giết la hầu như vậy tiên đạo cũng thật sự nên vong rồi la hầu cũng là tế ra chính mình thập nhị phẩm diệt thế hát liên hơn nữa thi triển đại thần thông diệt thế đại ma trong tay thi thần thương cũng không có dừng lại hồng quân đạo tổ trong tay cầm có bản cổ phiên trên đầu có chư thiên thánh vân càng có thái cực đồ hóa thành kim tiêu c h ấ n áp c h ụ tiên kiếm trận cả hai đại chiến có thể nói đem hết toàn lực nhưng là la hầu thủy trung hay là chỗ thua kém một bậc bởi vì hồng quân đạo tổ nắm giữ thiên đạo c h i hạ trí bảo cũng là tổ thần bản cổ trí bảo tạo h ó a ngọc điệp tạo h ó a ngọc điệp bị hồng quân đạo tổ tế ra thái nhất cùng dương mi lão tổ đều là biết rõ tính quyết định một khắc xuất hiện bọn hắn tại sao phải trợ giúp hồng quân đạo tổ bởi vì hồng quân đạo tổ có tất thắng pháp bảo tạo hoá ngọc điệp la hầu mặc dù cương đại nhưng lại tạo hóa ngọc điệp vừa xuất hiện lập tức là hóa thành một cái cự đại luân bản xuất hiện tại tu di sơn phía trên ba nghìn màn sáng bỏ ra những điều này đều là từng đạo pháp tắc trí lực hồng quân cũng chính bởi vì có được cái này hắn mới có chiến thắng quyết tâm hồng quân thất phu ngươi chẳng qua là vận khí tốt mà thôi nếu là không có tạo hóa ngọc điệp còn có cái này hai cái tiểu nhi trợ giút bùn tọa chảm ngươi dễ dàng la hầu nhìn xem tạo hóa ngọc điệp xuất hiện ánh mắt lộ ra đi cùng hắn biết rõ chính mình khó có thể thắng tại la hầu trong mắt hắn anh hùng cả đời lại bị hồng quân cái này thất phu cho thắng coi như là lại để cho thái nhất thắng cũng so hồng quân cường quá nhiều. nhưng đã đến một lúc này la hầu không có gì có thể nói đương ba nghìn màn sáng toàn bộ đánh xuống như vậy tựu là la hầu t ử k ỳ la hầu người ngẫu nghịch thiên đạo cuối cùng có vừa chết b ầ n đạo ở vào thương cảm nguyện ý thả ngươi một con đường sống sau này đem ngươi chấn áp tại tu di sơn phía dưới ngươi có thể chịu phục hồng quân đạo tổ nhìn xem la hầu nói ra thái nhất cùng dương mi lão tổ đều là nhìn về phía hồng quân đạo tổ ánh mắt lộ ra khắc t h ầ n sắc nhưng là cuối cùng đều là lộ ra khâm phục hồng quân đạo tổ một chiêu này hung hạ ca giết người bất quá đầu chĩa xuống đất mà hồng quân đạo tổ lại là giết người tru tâm ha, ha. ngươi lại để cho bổn tọa với ngươi cái này tiểu nhi nhận vua hồng quân ngươi quá đề cao chính mình rồi tại bổn tọa trong mắt ngươi chỉ là một cái người may mắn cái gì cũng không phải la hầu cười to một tiếng gần như yên b ầ n đạo thời kỳ viễn cổ cũng đã xuất thế theo thời kỳ viễn cổ mà bắt đầu nhu đ ổ ngươi bất quá là đạt được tạo hóa ngọc điệp còn có cái này hai cái tiểu nhi trợ giúp nếu không có như thế ngươi ha có thể thắng ta sau đó la hầu lại nhìn về phía thái nhất, giọng nói, thái nhất ngươi muốn cái này thì thần t ư ờ n g bổn tọa tựu tặng cho ngươi ha ha hồng quân thất phu ngươi không phải cao hơn quá sớm đạo vỏ quýt dày móng tay nhọn chỉ cần đạo tồn bùn tọa t h u là vững hẳn g hơi anh đột nhiên một tiếng cực lớn nổ vang vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa thái nhất hồng quân đạo tổ dương mi lão tổ đều không có bất kỳ do dự đều là thi t r i ể n ra cường đại nhất phòng ngự cực lớn năng lượng dùng tu di sơn làm trung tâm bắt đầu k h u y ế t tán thái nhất đã không kịp tiến vào đồng lai giới rồi bị cường đại tự bạo năng lượng anh đã bay đi ra ngoài hồng quân đạo tổ cùng dương mi lão tổ cũng là như thế cường đại như thế tự bạo dương mi lão tổ làm sao dám tiến vào trong không gian thái cực đổ biến thành kim tiểu tại trong nháy mắt bị nhấc lên bay đến không biết bao nhiều vạn dặm nguyên bản tây đại lục nồng đậm linh khí tại trong chốc lát do tiên thiên linh khí chuyển hóa đã trở thành hậu tiên linh khí hơn nữa rất nhiều ba vạn trượng thần sơn bảy vạn trượng thần sơn sụp xuống nếu không là vì tu di sơn thụ thiên đạo che chở sợ rằng cũng phải sụp xuống nếu là trạm tại tây đại lục trên không hướng phía dưới nhìn lại chỉ sợ rất khó đang nhìn đến vạn trượng thần sơn trên cơ bản đều là thấp hơn vạn trượng phía dưới núi cao không đạt tới vạn trượng không thể xưng là thần sơn đây là hồng hoang một cái định nghĩa la hầu lúc này đây tự bạo bị thương cuối cùng nhất chỉ sợ sẽ là hồng quân đạo tổ mà tiếp theo tự là thái nhất bởi vì la hầu tại hồng quân đạo tổ bên người tự bạo mà thi thần thương tại thái nhất bên người tự bạo về phần dương mi lão tổ mặc dù cũng bị thương nhưng là thái nhất tại cuối cùng trong nháy mắt đó thấy được dương mi lão tổ lấy ra một cái hạt trâu kiểu trí bảo có lẽ t i là hôn đồ trâu cho nên chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ khủ khủ. nhìn xem cái này hóa thành phế tích tây đại lục trong mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ về sau tây đại lục vô luận như thế nào đều không thể khôi phục coi như là có vài chục cái nguyên hội tây đại lục cũng không cách nào khôi phục đến nguyên lai bộ dáng tối đa lại để cho hậu thiên linh khí một lần nữa biến trở về thiên thiên linh khí về phần thần sơn chỉ sợ khó với khôi phục hồng quân đạo tổ tựa hầu nghĩ tới điều gì dùng bàn cổ phiên chống đỡ nổi chính mình tan hoang thân hình đứng lên có thể vừa lúc đó thái nhất cũng là đứng lên thái nhất bị thương mặt dù trọng nhưng lại so hồng quân đạo tổ cường một chút như vậy nhưng chính là cường điểm này lại để cho thái nhất đã có tiên cơ ở một bên dương mi l á o tổ lộ ra vui vẻ mặc dù hắn biết rõ kế tiếp là cái gì nhưng là hắn lại không có cách nào để làm bởi vì hắn tại hồng h o a n g phía trên không có bất kỳ số mệnh đ a n g nói cũng không có thanh thế địa vị cho nên hắn cũng không làm được cái gì trên chín tầng trời một mảng lớn công đức rơi xuống có mười vạn trượng phương viên công đức khánh vân cái này nếu là tập trung ở một người trên người như vậy có thể lập địa thành thánh nhưng là hiển nhiên sẽ không tập trung ở một người trên người trong đó bảy thành rơi xuống hồng quân đạo tổ trên người một thành đã rơi vào thái nhất trên người một thành đã rơi vào dương mi lão tổ trên người còn có một thành chia làm vô số phần đã rơi vào đối với cái này một trận chiến có trợ giúp sinh linh trên người thái nhất không do dự trực tiếp là tế ra hỗn độn chúng một k í c h toàn lực đông toàn bộ hồng hoang phía trên đều c h u y ể n đi lại hỗn độn chúng tiếng trung cái này đem sở hữu sinh linh đều cho chấn động rồi coi như là hoang cổ chiến trường cũng đều ngừng lại nếu là ở không dừng lại chỉ sợ hồng hoang muốn diệt chủng rồi ngàn tỷ sinh linh hiện tại chỉ còn lại có chưa đủ mười tỷ trận này ma đạo cuộc chiến đã hoàn toàn có thể so với thời kỳ viễn cổ hùng thú lượng tiếp rồi ta chính là thái dương thần ma tổ la hầu lập nên ma đạo giết hại sinh linh nay bị ta cùng hồng quân đạo tổ cùng với dương mi lao tổ chém g i ế t tại tu di sơn phía trên lần này lượng kiếp qua đi hồng hoang thiên địa đ ư ờ n g có mười cái nguyên hội bình tĩnh thái nhất thanh â m tại toàn bộ hồng hoang truyền đảng hắn dùng thái dương thần danh nghĩa trình bày tây phương đại chiến kết quả tự nhiên có thiên đạo gia trì hơn nữa coi như là thiên đạo không t h ê m cầm thái nhất cũng có thể câu thông bỏ chạy thứ nhất lại để cho thanh â m của hắn chuyển khắp toàn bộ hồng hoang c h í cao thần từ bi đạo tổ từ bi dương mi lão tổ từ bi vô số sinh linh đối với tu di sơn phương hướng tỷ lệ số dưới mà thái nhất hơn nữa không có dừng lại lời nói mà là nói ra la hầu vô đạo d ụ c diệt sạch hồng hoang lại để cho tây phương đại lục tan vỡ trời sập tây bắc phá hư hồng hoang căn cơ lại để cho hồng hoang số mệnh trôi qua cần ngũ phương thánh thú chấn áp thiên địa hồng quân đạo tổ đã nghe được những lời này sắc mặt thay đổi lại biến cái này thái nhất hoàn toàn đoạt hắn tiên cơ bất qua chuyện này cũng cũng không phải nhất định phải hồng quân đạo tổ đến mà là ai trước cướp được tiểu a i đến chỉ có điều dùng tình huống hiện tại đến xem thái nhất nói càng là thích hợp bởi vị trí cao thần thanh thế lại tăng lên tới một cái cực điểm không có cách nào rồi chỉ có thể nhìn thái nhất đạt được công đức mình ở một bên quan sát rồi chỉ sợ hiện tại buồn bực nhất đúng là hắn rồi mà dương mi lão tổ nhìn nhìn thái nhất sau đó lại nhìn một chút hồng quân đạo tổ trong mắt vui vẻ không có chút nào che giấu hắn dù sao là không có cách nào tranh đoạt lúc này đây công đức rồi chỉ có thể nhìn bọn hắn ở chỗ này tranh đoạt rồi chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ thổ kỳ lân ở đâu thái nhất quát to một tiếng một cỗ tối t ă m bên trong lực lượng đem chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ thổ kỳ lân thổi sang thái nhất bên người đương nhiên đây là thiên đạo kế tác bởi vì thái nhất bây giờ đang ở thuận theo thiên đạo đại thế bãi kiến trí cao thần chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ thổ kỳ lân đều là đối với lấy thái nhất c u n g kính thi lễ dù sao thái nhất uy thế lúc này thiên đ ị a dung chuyển cần năm cái thiên đ ị a thần thú c h ấ n áp nay bọn ngươi muốn nghe hậu bản thần chỉ lệ n hết h thể cần tuân trí cao thần phân phó thái nhất nhẹ gật đầu sau đó liền nói ra chu tước c h ấ n áp hồng hoang cực nam c h i đ ị a không phải vô lượng lượng k i ế p không được rời đi cực nam c h i đ ị a một bước cần tuân thần làm cho chu tước biến thành bản thể sau đó liền bay về phía nam sau đó thái nhất lại nhìn về phía h u y ề vũ thanh long bạch hổ thổ kỳ lân uy nghiêm nói ra huyền vũ chấn áp cực bắc tri địa thanh long chấn áp cực đồng tri địa bạch hổ chấn áp cực tây tri địa thổ kỳ lân ngồi trong c h ấ n không phải vô lượng lượng k i ế p không thể ly khai chấn áp tri địa một bước cần tuân thần làm cho huyền vũ thanh long bạch hổ thổ kỳ lân đều là đi đến riêng phần mình chấn áp tri địa mà vừa lúc này trên chín tầng trời một mảnh công đức khánh vân là xuống so với vừa rồi nhiều hết mức chỉ sợ có gấp năm lần nhiều chia ra làm sáu trong đó năm phần đều là đồng dạng đều có được chín vạn trượng phương viên công đức khánh vân đã rơi vào ngũ phương thánh thú trên người lại để cho tu vi của bọn hắn tại lập tức đã trở thành tam thi t r u y n thánh mà còn có một phần nước chừng có hai vạn trượng tạ h ư u đã rơi vào thái nhất trên người dù sao cũng là thái nhất phân p h ó chuyện này đây là có công đức ở thiên địa hưng hoang thiên đạo tự nhiên muốn đánh xuống công đức làm xong đây hết thảy hưng hoang vạn linh đều là tại cùng một thời gian đối với thái nhất phương vị quỳ lệ u ố n g dưới trí cao thần tứ bi nguyện trí cao thần muôn đời trường tồn hộ vệ hưng hoang đã nghe được những âm thanh này thái nhất cười nhạt một tiếng sau đó đối với dương mi lão tổ cùng hồng quân đạo tổ nói ra vần đạo cựu cáo từ trước lần sau gặp lại thời điểm chỉ sợ sẽ là một cái khắc phiên cảnh tượng rồi thái nhất nói xong là đã đi ra tu di sơn b ầ n đạo cũng cáo tử đạo hữu tự giải quyết cho tốt không gian một hồi chấn động dương mi lão tổ biến mất tại tu di sơn phía trên hồng quân đạo tổ nhìn xem một mảnh hoang vù tây phương đại lục trong nội tâm rất là phiền muộn cái này hậu quả xấu là của mình nhưng là chỗ tốt lại bị thái nhất cầm đi thái nhất đạo hữu mười cái nguyên hội về sau b ầ n đạo rất chờ mong cùng ngươi giao phong hồng quân đạo tổ thì thảo tự nói q u y năm một đồng lai giới trên phạm vi lớn t ấ n t r ư ớ c chương một đồng lai giới trên phạm vi lớn t ấ n t r ư ớ c thái nhất ly khai tu di sơn là đi đến hoang cổ chiến trường mà lúc này hoang cổ trên chiến trường sinh linh đã bắt đầu dần dần ly khai những ma đạo kia sinh linh đều là như ngầm bọn họ cũng đều biết về sau là tiên đạo tu sĩ đích thiên hạ bọn hắn những ma đạo này tu sĩ nếu là ở hồng hoang phía trên du đãng tất nhiên sẽ bị vây giết từ nay về sau như ngầm giấu ở hồng hoang ở chỗ sâu trong hoặc là tiểu thiên thế giới bên trong nhưng là hoang cổ chiến trường tiên ma chi huyết hội tụ đấy minh hạ lao tổ cùng hậu khanh tranh chấp hai người bởi vậy lại đang đại chiến đương nhiên chưa từng có bao lâu thời gian đế tuấn chờ một đám tinh không đại năng đều là đi tới hoang cổ chiến trường tiên ma chi huyết ng Minh hà, cái này tiên ma cái tiên chi huyết không phải người có thể liên này không quan Hà, huyết thể có đế n nhanh chóng rời đi tuấn h ô i n ế không cũng đừng trách bần đạo thủ hạ vô tình. vô cũng đừng bần đạo Đế t u nhìn xem minh hà lão tổ trầm giọng nói ra minh hà lão tổ cầm trong tay nguyên đồ a t ỷ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa h ư n g liên lương đeo huyền nguyên khống t h ủ y kỳ có thể nói là tứ đại cực phẩm tiên tiên linh bảo vận dụng đến c ự c hạn nếu không có đế tuấn bọn hắn đến ký lúc chỉ sợ hậu khanh sẽ bị minh hà lão tổ trầm giết mặc dù minh hà lão tổ cương đại có chửa hoài trí bảo thế nhưng mà đối mặt nhiều như vậy đại năng hắn há lại sẽ là đối thủ chỉ có thể tạm thời viết đột nói cách k h á c còn thật sự có khả năng vẫn lạc ở chỗ này cho đến lúc đó t i ể u không có ly khai rồi minh hà lao tổ sau khi rời khỏi thái nhất liền là xuất hiện ở hoàng cổ chiến trường thấy được phần đông tinh không đại năng thủ hộ tiên ma chi huyết liền yên tâm đến thi triển thần thông đem sở hữu tiên ma chi huyết dẫn vào đồng lai giới bên trong đạo này ma cuộc chiến tính toán là quá khứ rồi đương có mười cái nguyên hội an bình các ngươi đều tiến về tinh không thanh tu là bọn ngươi cơ duyên bông u xuống thái nhất theo những tinh không này đại năng nói ra đã nghe được thái nhất thanh âm bọn hắn tự nhiên cả đám đều không có hai lời đi đến trong tinh không đồng thời bọn hắn cũng đúng mười cái nguyên hội về sau mong đợi thái nhất từng từng nói qua ma đạo đại chiến về sau chính là bọn họ thời đại cũng là bọn hắn chúa tể thiên địa thời điểm chứng kiến những đại năng này ly khai thái nhất tiến vào đồng lai giới bên trong hiện nay tiên ma chi huyết đã hội tụ hơn nữa vượt xa đồng lai giới cần có sức nặng nói cách khác thái nhất trở thành hỗn độn thần xem như vắn đã đóng thuyền sự tình thái nhất trên đại lục một tòa hàng tỷ trượng huyết hải xuất hiện trên x u ố n g tản r a cực kỳ nồng đậm tiên ma hai đạo khí tức mà thái nhất hiện tại cần phải làm là trợ giúp đồng lai giới luyện hóa cái này vô tận tiên ma chi huyết đương cái này tiên ma chi huyết đã trở thành đ ồ n g lai giới một bộ phận như vậy đ ồ n g lai giới tiên ma hai đạo cũng đủ để hoàn thiện có thể cùng thần đạo cùng tồn tại ba đạo thành thì ra là đ ồ n g lai giới trở thành ngũ giai trung thiên thế giới thời điểm thái nhất xếp bằng ở huyết hải trên không mà lúc này bạch tố hồ chấn thanh huyền cũng đều là đi tới huyết hải bên trên hơn nữa bày ra đại trợn trợ giúp thái nhất cùng một chỗ luyện hóa huyết hải nếu là ở ngoại giới như vậy bạch tố bọn hắn tác dụng sẽ không quá lớn nhưng này là đ ồ n g lai giới bọn hắn đã bị gia trì rất lớn cho nên đã có ba người bọn hắn trợ giút thái nhất luyện hóa tốc độ tăng lên gấp đôi chứng kiến cái này vô tận huyết hải. bạch tố bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là chính thức l ư ợ n g k i ế p nếu không có hơn vạn đức sinh linh tử vong làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy tiên ma chi huyết nhưng là hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy bọn hắn nhất định phải toàn tâm toàn lực phụ trợ thái nhất luyện hóa huyết hải lại để cho đồng lai giới tiên ma chi đạo hoàn thiện cũng chỉ có như vậy đồng lai giới mới sẽ tăng lên mà bọn hắn cũng mới có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt cùng tài nguyên huyết hải bên trên một tia tiên ma chi khí đúng là đồng lai giới cần có lúc này đồng lai giới có ba đạo theo thứ tự là thần đạo tiên đạo ma đạo chỉ có điều tiên ma hai đạo đều không có hoàn thiện chỉ có thần đạo hoàn thiện rồi cái này không phù hợp thế giới t â n chức chi đạo cho nên bồng lai giới mới có thể rơi xuống một cái yêu cầu cựu là nhu cầu cái này tiên ma chi huyết coi như là không có ma đạo cuộc chiến thái nhất cũng muốn nhắc lên lượt tiếp lại để cho tiên ma đại chiến cái này liên quan đến hắn thành đạo chuyện lớn cho nên nhất định phải hoàn toàn lợi dụng không thể có một tia sai lầm tại thái nhất cùng bạch tố toàn lực của bọn hắn luyện hóa phía d ư ớ i dùng gần như thời gian vạn năm mới đưa huyết hải luyện hóa mà ở luyện hóa về sau thái nhất đã bị bồng lai giới đưa đi ra thái nhất biết rõ đây là bồng lai giới lại tấn chức chỉ là không biết lúc này đây hội tân chức đến mức nào đợi ba cái nguyên hội bồng lai giới tân chức hoàn tất thái nhất tiến vào trong đó hắn c h ấ n kinh rồi bởi vì bồng lai giới tân chức quả thực vượt quá dự liệu của hắn tại thái nhất nghĩ đến lúc này đây bồng lai giới tân chức hẳn là ngũ giai hạ đẳng tối đa cũng t i ể u là ngũ giai thượng đẳng thế nhưng mà hắn tiến nhập bồng lai giới mà bồng lai giới chuyển cho hắn mừng rỡ lại để cho hắn có chút khó có thể tin bởi vì này một lần tân chức căn bản cũng không phải là ngũ giai cũng không phải lục giai ba đạo công khai thần đạo tiên đạo ma đạo cái này ba đầu tu luyện chủ đạo lại để cho bồng lai giới tu luyện hệ thống đạt đến chính thức viên mãn tu luyện mới là một cái thế giới trung kiên cũng là một cái thế giới phát triển phải biết rằng vạn giới bên trong cũng không phải là từng cái thế giới đều có thể tu luyện hệ thống viên mãn coi như là có đại thiên thế giới đều làm không được mà bồng lai giới hiện tại đã đạt đến chính thức viên mãn cái này lại để cho bồng lai giới đẳng cấp tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng ít nhất thái nhất tưởng tượng không đến cựu giai hạ đẳng đây là bồng lai giới tấn chức về sau cấp bậc chỉ cần tại tăng lên một điểm như vậy bồng lai giới có thể thành là một cái đại thiên thế giới hơn nữa cựu giai hạ đẳng đã đến gần vô hạn tại đại thiên thế giới đ ồ n g lai giới bên trong sinh linh đã có thể tăng lên tới nguyên thần b ả y chuyển thì ra là tam thi chuẩn thánh tình trạng đây đối với đ ồ n g lai giới sinh linh mà nói là một cái thật lớn tăng lên đương nhiên đ ồ n g lai giới tấn chức cũng có tốt có xấu bởi vì đã trở thành cựu giai hạ đẳng lại để cho đ ồ n g lai giới hỗn độn linh khí trở nên mỏng manh cuối cùng đã trở thành tiên tiên linh khí không chỉ có như thế tiên tiên linh khí đã bắt đầu hướng thái nhất đại lục bên ngoài quyết tán đối với cái này một điểm thái nhất là không có cách nào ngăn trở cũng không thể ngăn trở bởi vì kế tiếp muốn trở thành đại thiên thế giới thế giới lời nói cần toàn bộ phương diện phát triển mà không phải một mình thái nhất đại lục tiến vào đồng lai giới bên trong thái nhất đã nhận được phản hồi chi lực sau đó không có bất kỳ do dự trực tiếp t i ể u t i ể u là tiến nhập tu luyện hắn hiện tại muốn toàn lực tu luyện sau đó trở thành hôn đột h ầ n ít nhất phải tại hồng quân phía trước trở thành hôn đột h ầ n nếu không hồng quân trước thành thánh như vậy thiên đạo nhất định sẽ làm cho hồng quân đến đây chế ước chính mình như vậy về sau cũng không cần nghĩ đến trở thành hôn đột h ầ n rồi đã không có cơ hội rồi tại thái nhất dốc lòng lúc tu luyện d ư mi láo tổ cùng hồng quân đạo tổ cũng đều là tại dốc lòng tu luyện bồng ọ họ n cùng、thái、Nhất nghĩ Thái cách đ dạng, ai trước trở thành hôn nguyên, như vậy coi như ai coi trước trở vậy lai à này cướp được tiên cơ, cái này đối với đối tiên về s u có trợ g ú p rất lớn. n Quy c h ư ơ giới h Nhất chứng đạo, thượng. Chương 02, thái Nhất chứng đạo, thượng. Bảy cái nguyên gian Đồng Thái hội thời gian đảo mắt tức cái g đạo, đạo, đảo lai i qua. bên trong thái nhất khí thế trên người bắt đầu kịch liệt kéo lên tại s a u m ộ t khắc thái nhất trực tiếp ra bồng lai giới đã đi ra hồng hoàng tiến vào hỗn độn bên trong hắn chính là hỗn độn mở về sau cái thứ nhất trở thành hỗn độn thần đại năng chỗ sinh ra chấn động rất lớn bất quá thái nhất không hề giống chính mình trở thành hỗn độn thần tin tức truyền đi cho nên hắn lựa chọn tiến vào hỗn độn đột phá về phần đang đ ồ n g lai giới bên trong đột phá thái nhất không phải là không có nghĩ tới thế nhưng mà đ ồ n g lai giới đẳng cấp quá thấp liền đại thiên thế giới cũng không phải căn bản là cho không giới hỗn độn thần đột phá hơi không cẩn thận t i ể u sẽ khiến đ ồ n g lai giới trở thành phế tích phải biết rằng đ ồ n g lai giới có thể trở đầy lấy thái nhất hy vọng một khi nghiền nát như vậy đối với thái nhất mà nói coi như là con đường phía trước đoạn tuyệt đã không có bồng lai giới hắn thần đạo cự không có cách nào đi lên phía trước đến cuối cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn đi có thể là như thế này thái nhất đem về tới kiếp t r ư ớ c trong thần thoại nguyên điểm như vậy tựu i chín thành tỷ lệ sẽ v ỡ lạc cho nên thái nhất không có khả năng làm như vậy hỗn độn bên trong vô tận uy áp xuất hiện một khỏa cực lớn ánh mắt xuất hiện ở thái nhất phía trên đúng lúc là đại đạo chi nhãn đây cũng không phải là thiên đạo xuất hiện thái nhất tu luyện chính là t h ầ n đạo hơn nữa lại k h ô n g chế bỏ chạy thứ nhất cái này căn bản cũng không phải là thiên đạo có thể khống chế được rồi cho nên đại đạo mới có thể hàng lâm vì thái nhất đánh xuống kiếp nạn thái nhất quanh chân ngồi ở hỗn độn bên trong tùy ý cái kia quần bạo hỗn độn khí lưu tại trên người của hắn cọ rửa đấy hắ coi như cái kia hỗn độn khí lưu đối với hắn không cách nào tạo thành sau đó tổn thương ngay tại sau một khắc thái nhất đột nhiên mở ra miệng khổng lồ đối với vô tận hỗn độn khẽ hấp trong vòng nghìn dặm hỗn độn khí chạy đến nhập mà đến thái nhất trong cơ thể hơn nữa rất nhanh chuyển hóa đã trở thành hắn nguyên khí rồi sau đó thái nhất chỉ cảm giác thân thể của mình bắt đầu bành trướng lại để cho hắn không khỏi hiện ra chiến thể Vâng、anh. vạn v anh, hôn độn Nhất một quyền đánh ra, Thái rằm một đổ, được sụp lấy có chỉ sợ gắn đầy ước vạn dặm không gian hỗn độn từng đ ợ t tiếng s ấ m ở phía trên xuất hiện ba t r ư i n g phẩm chất thần lôi hai kiếp vân bên trong p h i ê n cồn quá vừa đứng lên nhìn xem cái kia kiếp vân ánh mắt lộ ra tự tin hắn biết rõ đây là thiên kiếp của hắn cũng là hắn tấn thăng làm hỗn độn thần cuối cùng một đạo bình chướng chỉ nếu là có thể đột phá như vậy có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại hỗn độn thần lôi thái nhất hai mắt ngưng thần nhìn xem cái kia từng đạo thần lôi ánh mắt lộ ra thần quang loại này thần lôi công kích đến rất cao coi như là hỗn độn thần thừa nhận đều chỉ sợ hội bị thương nặng ngày nay thái v ầm ầm một đạo hỗn độn thần lôi rơi xuống có ba t r ư i n g phẩm chất g i a i ước trưng và trượng tựa hồ muốn hỗn độn đều cho bổ ra đồng dạng thái nhất nhìn thấy đạo này thần lôi ánh mắt lộ ra tấn chức thế ra thái dương thần cảnh hiện nay thái dương thần cảnh chính là thế giới chi bảo hơn nữa lại bị thái nhất dùng cắn khôn đỉnh phản hậu thiên vi tiên tiên lại đã trở thành tiên tiên linh bảo có cường đại uy năng coi như là so về tầm thường tiên tiên chi bảo đều không kém cỏi dù sao cũng là thế giới chi bảo lần đ thứ hai kiếp lôi rơi xuống lại là bốn đạo kiếp lôi bất quá tại thái nhất thái dương thần cảnh phía dưới cũng là dẫn dắt đã đến trong hư không lần thứ ba kiếp lôi rơi xuống là chín đạo hỗn độn thần lôi thái dương thần cảnh đã không cách nào tại dẫn dắt dù sao số lượng quá nhiều thái dương thần cảnh chịu không được loại này dừng lại thái nhất tế ra thái dương thần đ ỉ n h cùng với thái dương thuần nguyên tháp dùng ba kiện thế giới chi bảo huy năng mới đưa cái này chín đạo hỗn độn thần lôi dẫn dắt đến hư không thế nhưng mà cái này lại cực kỳ tiêu hao thái nhất thần lực chỉ có điều ba lượt kiếp lôi cũng đã tiêu hao thái nhất một thành thần lực mà phía sau còn có sáu lần kiếp lôi nếu là kháng không qua như vậy thái nhất hết thạy đều muốn buồn phí hắn theo thời kỳ viễn cổ mà bắt đầu mưu đồ hết thạy đều muốn ngâm nước nóng lần thứ tư kiếp lôi đã ủ nhưỡng hoàn tất rơi xuống còn lần này lại là mười sáu đạo thần lôi mỗi một đạo đều là hàng thật giá thật hỗn độn thần lôi cái này đã vượ thái nhất đem thế giới cựu bảo bên trong bốn kiện trí bảo toàn bộ tế ra có thể coi là là như thế thái nhất cũng thụ hơi có chút vết thương nhẹ mới đã ngăn được lúc này đầy thần lôi chứng kiến lần thứ năm kiếp lôi vẫn còn thanh nén thái nhất đương mặc dù là ngồi xuống sau đó bắt đầu khôi phục thần lực lần thứ tư kiếp lôi tiêu hao hắn hai thành thần lực về sau chỉ biết tiêu hao càng ngày càng nhiều cũng không biết đã qua bao lâu có thể là và năm có thể là một phút đồng hồ lần thứ năm kiếp lôi ủ n h ư u n g hoàn tất hai mươi lăm đạo hỗn độn thần lôi bắt đầu rơi xuống thái nhất lúc này đây không hề nghĩ ngợi trực tiếp là tế ra thế giới cựu bảo toàn bộ sau đó đối kháng l dùng thái dương thần bia chấn áp hết thảy lại để cho thái nhất lại là h ư u kinh vô hiểm vượt qua có thể nói cái này top năm lần kết lôi thái nhất toàn bộ đều là bằng vào thế giới cựu b ả o vượt qua vốn thái nhất cũng là muốn dùng thoáng một phát trực tiếp thân thể ngạnh khá n g một đạo nhưng là ngẫm lại hay là được rồi một đạo hôn độn thần lôi so với nguyên thần b ả y chuyển công kích còn cường đại hơn thái nhất thân thể mặc dù cường đại nhưng là hắn còn không có là tự nhiên phụ đến có thể chống lại hôn độn thần lôi bởi vì cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình lúc này đây cùng một chỗ thao tung thế giới cựu bạo lại để cho thái nhất thần lực tại trong nháy mắt tiêu hao bốn、thành. hơn nữa tại trong tích tắc là tiêu hao năm thành thần lực thái nhất không dám ở có cái gì lãnh đạo một khi vượt qua kiếp lôi như vậy hắn tựu ly khai tiến nhập tu luyện trạng thái lần thứ bảy kiếp lôi chỉ sợ nhất định phải tuân ra côn lâm kính rồi bốn mươi chín đạo hỗn độn thần lôi tưởng tượng tiểu thái nhất nhưng đáng không sợ, lại là có bây ấ t kỳ kiếp đích chỉ phương pháp xử lý. hắn chỉ hy vọng xử lý, v n ngén trường thần có chút, cho lực của có thể thai một hắn thể khôi phục để lại lâu đến đỉnh phong. b giờ còn có ba lượt kiếp lôi vạn không được lật thuyền trong mương đương nhiên càng về sau kiếp lôi vi lực lại càng lớn nhưng là vô luận như thế nào thái nhất đều muốn gắng gượng qua đi thái nhất biểu thị hồng hoang thần đạo mặc dù thần đạo chỉ có hắn một người nhưng là chỉ cần có hắn tại một ngày như vậy hồng hoang thần đạo vẫn là có thể ngăn trận tiên đạo cùng ma đạo q năm chương ba thái nhất chứng đạo chung chương ba thái nhất chứng đạo chung、Ấm、ẩm ẩm tiếp vân bên trong tiếng sấm chật trận mỗi một lần ầm ầm thanh âm đều là đem thái nhất tiếng lòng cho xúc động lần thứ tám hôn độn thần lôi tại t h a nghén thái nhất đã ở toàn lực khôi phục thần lực của mình hắn hiện tại muốn toàn lực khôi phục bởi vì tiếp được còn có hai lần kiếp lôi tiếp theo tựu i là lần thứ tám rồi có sáu mươi bốn đạo hôn độn thần lôi cái này đã xa siêu việt hơn xa nguyên thần bảy chuyển có thể thừa nhận lực lượng mặc dù trở thành hôn độn thần cần kinh nghiệm lôi kiếp nhưng cũng không phải loại này lôi kiếp tối đa hôn độn thần lôi cũng sẽ không đánh xuống ba mươi sáu đạo mà thái nhất lúc này đây vậy mà xa xa không chỉ những này không chỉ nói ba mươi sáu đạo coi như là mấy trăm đạo đều đã có. phải biết rằng hiện tại cũng đã muốn hàng lâm sáu mươi m ố n nói nếu tích lũy một kích này có hơn một trăm đạo rồi thái nhất cũng không biết vì cái gì chính mình tiếp lôi hội trở nên nghiêm trọng như vậy nhưng là bất kể như thế nào hắn đều muốn vượt qua đi bởi vì hắn không phải một người phía sau của hắn có rất nhiều hắn cần thủ hộ người hơn nữa thái nhất cũng không muốn chết hắn cao cao tại thượng hơn một trăm cái nguyên hội rồi làm lâu như vậy chí cao thần hắn đã nghệ rồi hắn thích cái loại này cao cao tại thượng cảm giác v n hôn độn thần lôi đánh xuống, tựu giống như g đạo đầu tựu lôi xám màu c� bản thân tung hoành hồng hoang hơn một trăm cái nguyên hội sao lại chết ở kiếp lôi phía dưới thái nhất giống lớn một tiếng đem hỗn độn chung cùng côn luân kính đều là t h à n h toán đi ra hắn biết rõ lúc này đây nhất định phải hai kiện trí bảo cùng một chỗ dùng bằng không thì hắn khả năng muốn vẫn lạc ở chỗ này chớ đừng nói chi là lần thứ chín rồi mặc dù bởi như vậy thái nhất coi như là át chủ bài ra hết nhưng là hắn không có bất kỳ đích phương pháp xử lý nếu không hắn tất nhiên hội vẫn lạc tại đây lần thứ tám kiếp lôi phía trên hỗn độn trung hóa thành vạn trượng dựng ở thái nhất trên đỉnh đầu đem sở hữu hỗn độn thần lôi đều là chắn t h u c diện nhưng một à là h đạo thời ầ n l không chi lực xuất hiện tại thái nhất trên không xuất hiện một đạo quan môn hiện nhiên đạo này quan môn là thông hướng một cái thế giới khác nhưng là thái nhất không biết đây là cái gì thế giới hơn nữa hắn cũng không cần biết nhiều như vậy rồi chỉ nếu là có thể hiện tại mạng sống thái nhất có thể nói là s ử suất toàn thân thiếu phương pháp 28 đạo thần lôi đô là tiến nhập quang môn bên trong sau đó quang môn biến mất hết thể đều quy về bình thản、Phúc. thái nhất nổ một b à i nước miếng máu tươi thần lực của hắn đã hao hết toàn lực khống chế hai kiện tiên tiên trí bảo đã lại để cho hắn nghiêm trọng phụ tải nhưng là thái nhất giữ vững được xuống hạ tại toàn lực khôi phục thần lực của mình còn có một lần cuối cùng kết lôi mặc dù hắn biết rõ chính mình có thể có thể kiên trì bất quá nhưng là hắn nhất định phải kiên trì một lần cuối cùng lúc này đây là t á đạo thần lôi cái này coi như là đánh tại chính thức hỗn độn thần trên người cũng có thể đem hỗn độn thần cho chém giết húng chi thái nhất hiện tại còn không phải hỗn độn thần hắn khó có thể thừa nhận cường đại như thế thần lôi một bên khôi phục pháp lực vừa muốn biện pháp vốn thái nhất có thể tiến vào đồng lai giới bên trong khôi phục pháp lực nhưng là như vậy trải qua sẽ đem đồng lai giới cho t h a i họa đến lúc đó tám mươi mốt đạo hỗn độn thần lôi có một đạo rơi vào đồng lai giới đều lại để cho đồng lai giới sụp đổ một cái trung tiên thế giới còn không cách nào thừa nhận siêu việt nguyên thần bảy chuyển phía trên lực lượng như vậy sẽ để cho thế giới sụp đổ cho nên thái nhất không dám mạo hiểm như vậy nếu l à đồng lai giới đã xong như vậy hắn cũng thì xong rồi cho nên cái này tự đoạn đường lui chủ ý hắn là không biết dùng làm sao bây giờ thái nhất một bên khôi phục thần lực một bên hỏi mình hắn hiện tại có thể nói là chính thức sơn cùng thủy tận rồi coi như là thiên phú của hắn thần thông tại cường đại cũng không cách nào ngăn trở hỗn độn thần lôi ầm ầm k i ế p vân bên trong lần thứ chín kiếp lôi tại thai ngén nhưng là thái nhất lại biết lần thứ chín này kiếp lôi rơi xuống chỉ sợ sẽ là lựa chọn của hắn thời điểm hắn có thể cho đồng lai giới diện cũng có thể lại để cho chính mình diện đem những thần lôi này hấp thu đạo đồng lai giới bên trong như vậy đ ồ n g lai giới tất nhiên hội sụp đổ nhưng là thái nhất nhưng có thể sống sót mặc dù như vậy sẽ để cho thái nhất đoạn tuyệt về sau tân chức chi l ộ nhưng bất kể thế nào nói hắn cũng là hôn đồ thần chỉ có điều bởi như vậy thái nhất muốn tại thiên đạo c h i hạ sinh tuần rồi bởi vì bỏ chạy thứ nhất nhất định sẽ biến mất đã không có bỏ chạy thứ nhất thái nhất cựu đã mất đi cùng thiên đạo đối kháng tiền vốn thế nhưng mà không cần đ ồ n g lai giới để chống đỡ lời nói cái này cựu sẽ khiến thái nhất trực tiếp v ỡ lạc bởi vì thái nhất căn bản không cách nào ngăn lại tám mươi mốt đạo hôn đồ thần lôi coi như là thần lực của hắn khôi phục tới được đình phong hắn cũng không cách nào dùng hai kiện trí bảo ngăn lại tám mươi mốt đạo thần lôi bởi vì côn luân kính đã dùng hết một lần tiếp theo cần ngàn năm về sau đây là bởi vì thái nhất đã trở thành nguyên thần bậy chuyển bằng không thì còn cần c h ờ vào năm chết tử tế không bằng lại còn sống cái này có lẽ đối với những thứ khác sinh linh đi được thông nhưng vẫn là đối với thái nhất mà nói căn bản là không thể thực hiện được hắn không có khả năng lại còn sống đã không có bồng lai giới đã không có bỏ chạy thứ nhất như vậy cũng sẽ bị hồng quân đạo tổ áp bách chính mình trí cao thần vị cũng sẽ bị dương mi l á o tổ cho cướp đi đến lúc đó vận mệnh của mình sẽ tùy ý thiên đạo đến năm b à đây không phải thái nhất muốn một khi bị thiên đạo k h ô n g chế như vậy vụ yêu lượng kiếp chính là của h ắ n tử kỳ chỉ có thể vật lộn đọ sức nhìn xem lần thứ chín kiếp lôi sắp rơi xuống thái nhất cũng khôi phục chín thành thần lực nhưng là muốn tiếp tục khôi phục là không thể nào vội vàng liền đem thế giới cựu bạo lấy đi ra sau đó bố thành cựu cung đại trận cuối cùng đem tây phương tố sắc vân giới kỳ đánh vào trong cơ thể của mình với tư cách cuối cùng một đạo phòng ngự sau đó tế g i a thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đứng ở thượng diện ầm ầm tám mươi mốt đạo hỗn độn thần lôi rơi xuống thánh đi lên ngăn trở hỗn độn thần lôi rơi xuống、Đông. Đông. Mặc dù là tại h n h sao một o khắc càn khôn kính tự bạo c u n c bạo năng lượng đem phương viên trăm vạn dặm hỗn độn biến thành hư không vô tận địa hỏa phong thủy xuất hiện phản phất muốn mở một cái thế giới đồng dạng so với trước đó lần thứ nhất la hầu tự bạo thí thần thương uy lực vẹn vẹn tranh lệch như vậy một đường q năm chương bốn thái nhất chứng đạo hạ chương bốn thái nhất chứng đạo hạ càn khôn kính chính là càn khôn lão tổ trí bảo tự bạo uy lực tự nhiên là cường đại vô cùng lại để cho trăm vạn dặm hỗn độn đều biến thành hư không địa hòa phong thủy hết lên nhưng là thái nhất cũng không có muốn như vậy chấm dứt tại cực phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo uy lực không có đến trước người của hát lúc thái nhất lại là tế ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo còn đây là thương thiên đạo nhân thương thiên ấn bị thái nhất thanh toán đi ra h o n h lại là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo k h n g bố tự bạo năng lượng nguyên bản trăm vạn dặm hư không lại lần nữa biến hóa tạo thành một cái mới thiên đ i ệ nhưng lại có một loại khó với ngôn ngữ uy áp xuất hiện Vô t ậ nhưng địa ỏ a địa gian phong khép áp thủy thiên chi huy, đều là tại cùng một thời gian nghiền áp đã đến thái trào, còn cùng đến nhất trên n g tại tại một lại xôi là có đều đã ờ i thái mà h hiện chỉ thành thần h ấ t tại một lại còn n đã đã có lực, k ô có bất là u ậ n phòng ngự Nhưng cái chi lực. gì l việc mà hắn trước bố trí tốt cựu cung hộ thân đại trận vì hắn đã ngăn được một ít dư ba nhưng là loại này tự b ả o dư ba cũng không phải là dễ dàng như vậy đ ữ được cho nên tại một lát thời gian thế giới cựu bảo đều là năng lượng nguyên tản nguyên bản có vô thượng uy năng trí bảo hiện tại cũng biến thành tàn phá chỉ sợ liền nguyên lai uy lực một phần mười đều không thể phát huy ra đến tức đã là như thế cái loại này khủng bố dư ba cũng không có hoàn toàn tiêu tán thấp i lại Thái ê n n địa đặt khép thế h su ở t trên Thái Nhất t người, cho đến cho h bạo. đem đại ậ nhị phẩm tình thế bạch liên tản mát ra vô tận v ư n g sáng ba nghìn bạch quang ti rủ xuống có vô thượng phòng ngự chi uy thế nhưng mà tại sau một lát thập nhị phẩm tình thế bạch liên phóng xuất ra màn sáng ầm ầm vỡ vụn rồi mà thập nhị phẩm tình thế bạch liên đã ở lập tức hào quang mở đi thụ đi một tí tổn thương thái nhất không dám khinh thường hắn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng nhảy ra thiên địa khép lại xu thế h ạ c tâm nhưng là một đạo hỗn độn thần lôi hướng hắn đánh úp lại một đạo, đã đã đạo quan mang rót vào thái nhất thân hình tại chưa chỉ lấy hắn dập nát thân thể vừa rồi cái tiên một đạo hỗn độn thần lôi bổ chúng thái nhất cũng may mắn trên người hắn còn có cái này tây phương tố sắc vân giới kỳ bằng không thì thân thể của hắn sẽ bị bổ thành phân vụn đến lúc đó tựu không còn có cứu được tại giới đạo quan g mang này thái nhất quanh thân tạo thành một đạo hộ thể thần quang lại để cho thái nhất thân hình không bị hỗn đ ộ t khí lưu cọ rửa nếu không coi như là tại cường đại tu vi cũng sẽ dần dần bị hỗn độn khí lưu đem thân hình cho qua đi trở thành cho bụi có thể là đã qua trong nháy mắt cũng có thể là đã qua một cái nguyên hội thái nhất hai mắt thời gian dần qua mở ra lúc ban đầu trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc nhưng là cuối cùng toát ra mừng rỡ hắn vượt qua hôn độn thần chi t i ế p hắn đã trở thành hôn độn thần cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại thái nhất không khỏi phá lên cười hắn quanh thân hộ thể thần quang trên thực tế tự là bỏ chạy thứ nhất phát ra nếu không há lại sẽ có loại vật này c h ẳ n g hắn ra bảo vệ hắn quanh thân tại thái nhất đã trở thành hôn độn thần một k h ắ c này bỏ chạy hắn vừa đã triệt để đã trở thành thái nhất được tựa như một kiện pháp bảo đồng dạng bị thái nhất hoàn toàn l u y ệ n hóa hôn đồn cái này là hôn độn lực lượng của thần sao thái nhất cảm giác chỉ cần mình luận ý hắn có thể tiện tay mở một cái tiểu thiên thế giới hơn nữa hắn hiện tại lực lượng là trước kia gấp trăm lần không chỉ như là mình trước kia chạm tại trước mặt của mình như vậy hắn có thể là không tốn sức chút nào đem hắn hóa thành cho bụi hỗn độn thần hậu kỳ đã nhận lấy chín lần hỗn độn đại kiếp lại để cho thái nhất trực tiếp đã trở thành hỗn độn thần hậu kỳ cái này cũng là bởi vì đ ồ n g lai giới t â n chức nguyên nhân theo tứ giai trực tiếp tấn thăng đến cự giai ở trong đó vượt qua quả thực quá lớn muốn không vượt cấp đều khó có khả năng rồi thái nhất cảm nhận lấy sự cường đại của mình hắn biết rõ sau này mình đem không bị thiên đạo hạn chế như vậy hắn có thể chính diện cùng thiên đạo đánh cờ rồi chỉ cần là không làm ra quá mức sự tình như vậy hắn cự là an toàn mặc dù là ngẫu nghịch thiên đ hắn đều là an toàn véo chỉ suy tính hiện tại phương vị còn có thời gian thái nhất mới biết được chính mình hôn mê hai cái nguyên hội hơn nữa hắn đã tại h ô n đ ộ t bên trong phiêu lưu hai cái nguyên hội còn muốn hắn có bỏ chạy thứ nhất không có khả năng khoảng cách hồng hoang qua xa hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại h ô n đ ộ t hắn dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi hồng hoang trong hồng hoang dương mi lão tổ đứng chắp tay đứng thẳng ở trong hư không xem lên trước mặt hồng quân đạo tổ mười hai nguyên hội qua đi rồi chắc hẳn đạo hưu đã toàn bộ đem tạo hóa ngọc điệp đã luyện hóa được dương mi lão tổ nhìn xem hồng quân đạo tổ thản như nói bất kể là dương mi lão tổ hay là hồng quân đạo tổ. trên người của bọn hắn đều là tản ra khí thế cường đại hơn nữa đều xa xa cao hơn tam thi c h u ẩ n thánh trong khoảng thời gian này bọn hắn đều đã trở thành hôn nguyên thánh nhân đương nhiên dương mi l á o tổ tu luyện chính là thần đạo cùng thái nhất đồng dạng đều là trở thành hôn đ ộ i thần đạo hưu tại trong hồng h o a n g tu luyện thần đạo vậy mà muốn tu luyện đến hôn đ ộ i thần đây mới thực sự là đại nghị lực đại khí vận đại trí tuệ b ầ n đạo bội phụ hồng quân đạo tổ cũng không có nhận dương mi l á o tổ câu hỏi mà là phối hợp nói đại nghị lực không dám nói ít nhất tại hồng hoàng phía trên còn có một vị chính thức thần đạo tu luyện giả càng là hồng hoàng trí cao thần vận đạo không dám ở hồng hoang nhiều lời. dương mi lão tổ bất đắc dĩ nói hồng quân đạo tổ biết rõ dương mi lão tổ nói tới ai cái tiêu chính là thái nhất hồng hoàng từ xưa tồn tại trí cao thần dẫn đầu hồng hoàng chúng sinh đi qua một cái có một cái lợi k i ế p luận địa vị luận danh vọng hồng quân đạo tổ đều không bằng thái nhất chỉ cần là trí cao thần bất bại một lần như vậy đạo tổ địa vị vĩnh viễn không bằng trí cao thần thái nhất đạo h i ế u hiện nay không tại trong hồng hoàng nhưng là so sánh với cũng có thể dùng đã trở thành hôn đ ộ o thần vốn muốn cùng hắn luận bàn một phen đến xác minh bẩn đạo tu vi nhưng là gặp đạo hữu xem đạo hữu đã, đã trở thành h ô đ ạ thần như vậy tự cùng đạo hữu luận bàn một phen không biết đạo hữu có thể nguyện ý. hồng quân đạo tổ đem bản cổ phiên thanh toán đi ra dương mi lão tổ nhàn n h ạ t nợ nụ cười một tiếng sau đó nói đã hồng quân đạo h ư u t h ỉ n h t ỉ n h tướng mời như vậy luận bản thoáng một phát cũng không sao chỉ có điều đạo h ư u vừa thành thánh căn cơ chưa ổn cái này chỉ sợ bất lợi với đạo h ư u à. không sao chỉ là l u ậ n bản chẳng lẽ lại đạo h ư u còn có thể thừa cơ đem bần đạo diện chứ sao hồng quân đạo tổ vừa cười vừa nói q năm chương năm hồng quân thành thánh chương không năm hồng quân thành thánh đã hồng quân đạo tổ đều nói như thế rồi như vậy dương mi lão tổ cũng tự không nói cái gì nữa nhưng là hắn không có lấy ra cái gì trí bảo bởi vì dương mi lão tổ chỉ dùng một kiện trí bảo cái k i a chính là hôn đột châu nhưng là hiện tại hồng quân đạo tổ còn không có có ra tay không phải dương mi lão tổ tự đại bởi vì hồng quân đạo tổ vừa mới đột phá mà hắn đã đột phá một ngàn năm g à n n tối thiểu nhất đem nên vững chắc vững chắc không giống hồng quân đạo tổ một chút cũng không có vững chắc thậm chí liền thánh nhân lực lượng đều không có quen thuộc chứng kiến dương mi lão tổ không có ra tay hồng quân đạo tổ đã biết rõ đây là dương mi lão tổ không giống chiếm tiện nghi của mình vì vậy hồng quân đạo tổ là cầm lấy bản cổ phiên đối với dương mi lão tổ vùng ba cái lập tức là chín đạo hỗn độn kiếm khí xuất hiện ôn ngẩm lấy khí thế cường đại hỗn độn kiếm khí trực tiếp là vạch phá không gian hơn nữa những nơi đi qua không gian đều là một phân thành hai cái này so hồng quân đạo tổ tam thi c h u ẩ n thánh thời điểm thi triển đi ra hỗn độn kiếm khí cường đại nhiều lắm nhưng tương đối thánh nhân mà nói những hỗn độn kiếm khí này thiếu khuyết cái gì dương mi lão tổ nhất miệng là hắn biết hồng quân đạo tổ cũng chỉ có thể làm được như thế bởi vì liền vững chắc đều không có càng thêm chưa quen thuộc thánh nhân lực lượng cái này như thế nào lật bản nhẹ nhàng vung tay lên dương mi lão tổ liền đem trước mặt không gian vạch phá tạo thành một cái không gian đường h Đúng lần à Hồng quân đạo tổ sau đầu. đạo đ tổ u c h í đạo h này độn đường tiến nhập không gian kiếm khí hầm, m Hồng hảo, chư thiên khánh quân vân. Vâng, lần n sau đạo đó loại tổ một bất trực tiếp tế ra có là à cảm dự mới miễn cưỡng chặn c h í n đạo hỗn độn kiếm khí mặc dù là chính bản thân hắn đánh ra nhưng vẫn là hồng quân đạo tổ muốn phòng ngự lại cần rất lớn tâm thần tế ra thái cờ đô hóa thành một đạo kim tiểu đi ngang qua t h i ê n địa hồng quân đạo tổ mục đích đúng là chấn áp cái này một phiến không gian lại để cho dương mi lão tổ không có cách nào mở ra không gian đường hầm nhưng là hồng quân đạo tổ nghĩ cách quá mức ý nghĩ hao hê lên rồi hắn bản cổ phiên lại một lần nữa công kích nhưng là dương mi l á o tổ hay là đem công kích của hắn cho chuyển đến bên kia chỉ có điều tốt hơi có chút không có phản công cho hắn nhưng là như thế này hồng quân đạo tổ cảm giác mặt mũi của mình bị hao tổn thế ra chu tiên tứ kiếm cho đến bố trí xuống chu tiên kiếm trận lúc trước tu di sơn cùng la hầu một trận chiến cuối cùng la hầu tự bạo bỏ mình nhưng là chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đ ổ lại là giữ lại mà những đ ề u bị này hồng quân đọc được khi thấy cái này chí bảo dương mi l á o tổ biết không có thể tại đại ý như vậy rồi nhất định phải dụng tâm rồi nói cách khác thật đúng là có khả năng lật thuyền trong ương đương nhiên về phần bại là không thể nào bại thế nhưng mà đối với tâm cao ngất dương mi lão tổ mà nói mặc dù là cùng hồng quân đạo tổ bất phân thắng bại đều xem như thất bại dù sao mình đã vững chắc tu vi mà hồng quân đạo tổ không có còn một điều cái kia chính là từng đã là dương mi lão tổ chính là thánh thần đều muốn đã vượt qua hỗn độn thần tại hồng quân đạo tổ không có bố trí xuống chu tiên kiếm trận thời điểm dương mi lão tổ đem hỗn độn châu thanh toán đi ra lập tức một cỗ khổng lô hấp lực xuất hiện đem hồng quân đạo tổ sở hữu pháp bảo đều nhất đã đến hỗn độn bên trong mà hồng quân đạo tổ đều không có kịp phản ứng mà trong tay bảo vật cũng đã biến mất xuất hiện một màn này ngũ như vậy tử cũng biết căn bản là không cần chiến đấu bởi vì chiến đấu đã đã xong pháp bảo cũng không có còn đánh cái gì tiên đạo cũng không phải thần đạo đã không có pháp bảo làm theo có thể đánh mà tiên đạo tu sĩ đã không có pháp bảo t i ể u tương đương với một nửa chiến l ự c đã không có đạo h ư u thần thông quả nhiên cương đại cái này hỗn độn châu không hỗn là tứ đại hỗn độn t r í bảo một trong b ầ n đạo nhận vua hồng quân đạo tổ đối với dương mi lão tổ chắc tay thừa nhận chính mình nhận vua nhưng là dương mi lão tổ cũng không muốn đem đến trong tay mình đồ vật giao ra đây mặc dù hắn không cần nhưng là lúc sau không chừng ngày nào đó t i ể u dùng đến nữa nha hừ dương mi lão tổ buồn bực hư một tiếng thiên đạo vậy mà dáng xuống huy áp đem dương mi lão tổ bị báo khỏa ý tứ này rất rõ ràng cái kia chính là lại để cho cái kia dương mi lão tổ đem thu hồng quân đạo tổ pháp bảo đều giao ra rồi phải biết rằng dương mi lão tổ không phải thu một kiện hai kiện mà làm ấy trăm kiện hồng quân đạo tổ trên người sở hữu thiên, thiên linh bảo đều bị dương mi lão tổ cho nhất đi rồi bằng không dương mi lão tổ há lại sẽ sinh ra muốn nuất vào nghĩ cách rơi vào đường cùng dương mi lão tổ đành phải đem pháp bảo đều giao đi ra cười nói đạo hưu thật đúng là thiên đạo che chở chi nhân đây mới là toàn bộ hồng h o a n g sinh linh đều có lẽ hâm mộ chỉ sợ coi như là thái nhất đạo hưu cũng hâm mộ đạo hưu hồng quân đạo tổ bất đắc d ĩ cười hắn cười dương mi láo tổ không biết thái nhất một cái át chủ bài hiện nay hồng quân đạo tổ đã trở thành thành nhân hắn tự nhiên đã biết thái nhất một đại át chủ bài là cái gì cái kia chính là bỏ chạy thứ nhất đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín bỏ chạy thứ nhất cố vạn vật đều có một đường sinh cơ mà thái nhất t ự là nắm giữ một đường sinh cơ chính là cái kia tồn tại hắn có thể cho trong hồng hoàng bất luận cái gì sinh linh một đường sinh cơ vận đạo cáo tử dương mi lão tổ cũng không muốn nhiều lời rồi trong nội tâm nói không hết phiền muộn tại hắn xem ra hồng hoàng cũng không phải cái gì nơi tốt chỉ cần là có cơ hội hắn còn thì nguyện ý trở thành vạn giới dân du cư nói không chừng ngày nào đó cũng thì có thể làm cho thế giới của mình trở thành đại thiên thế giới chứng kiến dương mi lão tổ ly khai hồng quân đạo tổ sắc mặt thâm trầm hắn vậy mà thất bại bại bởi thần đạo đây chính là tiên đạo cùng thần đạo lần thứ nhất giao phong đây là thánh nhân ở giữa giao phong tại trận này trong chiến tranh hồng quân đạo tổ thua hắn có chút không tam lỏng nhưng là không thể làm gì dương mi lão tổ trong tay còn có cái này hỗn độn châu loại trí bảo căn bản là khó có thể chiến thắng trừ phi hồng quân đạo tổ nắm giữ ba kiện khai thiên trí bảo mới có thể miễn cưỡng ngăn lại hôn đồ châu nhưng là điều này hiển nhiên là không thể nào về tới ngọc quỳnh sơn hồng quân đạo tổ tu luyện một cái nguyên hội lại để cho chính mình hiểu ra thánh nhân chi đạo hơn nữa đem sở hữu lực lượng quen thuộc còn có thánh nhân cùng chuẩn thánh c h i n h l ệ n h cái này lại để cho hắn chiến lực thẳng tắp kéo lên cũng cho hắn biết vì cái gì mình không phải là dương mi l á o tổ đối thủ lúc trước hắn không có vững chắc tựu i cùng dương mi lão tổ một trận chiến coi như là đã trở thành thánh nhân cũng chỉ là pháp lực tăng nhiều rồi không là pháp lực vĩnh viễn tiêu hao vô cùng nhưng đây chỉ là số lượng thay đổi lại không có sinh ra biến chất cho nên hắn là không thể nào chiến thắng dương mi lão tổ thái nhất dùng một cái nguyên hội thời gian quay trở về hồng hoàng thế nhưng mà mới vừa vào hồng hoàng t i ự u đã nghe được một cái hắn trước kia thường thường tưởng tượng một câu b ầ n đạo hồng quân dùng chứng được hôn nguyên đại đạo thành t i ự u hồng hoàng thánh nhân có cảm giác hồng hoàng sinh linh không đại la kim tiên phía trên tu luyện tri đạo b ầ n đạo tại hỗn độn bên trong mở tử tiêu cùng ba ngàn năm về sau tại tử tiêu cung bên trong lần đầu diễn giải người có duyên đều có thể đến ngay chi trong chốc lát hồng quân đều có thể đến ngay chi đây là thánh nhân khí thế lần đầu xuất hiện tại hồng hoàng phía trên sở hữu sinh linh đều bị ép tới bái ngã xuống đất đều là đối với lấy ngọc quỳnh sơn phương hướng c u n g kính hô đạo tổ t ử bi q năm chương sáu đại năng đều tới hỗn độn chương sáu đại năng đều tới hỗn độn thái nhất chạm tại thái dương tinh phía trên vung tay lên một cỗ lực lượng cường đại đem đế tuấn bọn hắn cho bao lại lại để cho bọn hắn không cần đối với hồng quân hạ bái vốn thái nhất chỉ cần lại để cho đế tuấn vọng thư hy cùng bọn họ không bái là được rồi nhưng là đều tại thái dương tinh tự ra tay đưa bọn chúng đều cho bao lại về sau nếu là hành tàu hồng hoàng hoặc o cung là tại tử tiêu t bên n r vậy phần đế tuấn bọn họ đều là thái nhất ruột thịt hơn nữa vọng thư hay là vợ của hắn làm sao có thể đối với hồng quân đạo tổ hạ bái như là dựa theo thần vị mà nói vọng thư chính là người thần cùng chí cao thần một loại bất quá hiện tại đã không thể theo như thần vị rồi t hiện ầ n đạo đã nay hồng quân đạo tổ vậy mà nói mình thành thánh rồi hơn nữa muốn tại tử tiêu cùng bên trong bắt đầu bài giảng đại đạo hơn nữa còn là truyền thánh tri đạo còn có thể là thánh nhân đại đạo đối với thánh nhân hiện tại sở hữu sinh linh đều là vô cùng hướng tới mà vừa lúc này thiên đạo chuyển xuống c ó quan hệ với thánh nhân một ít thưởng thức lại để cho sở hữu sinh linh đều là c h ầ n kinh rồi bất tử bất diệt thiên địa hủ mà ta bất hủ như vậy hình dung làm cho cả h ư n g hoang sinh linh đều s ô i trào chỉ cần là đạt tới đại la kim tiên sinh linh đều là hướng hỗn độn phương hướng bay đi mặc dù hỗn độn bên trong đem gian nguy và phần nhưng là bậc này hấp dẫn ai có thể đủ nhận được ở coi như là không thành được thánh nhân bọn hắn đã khắp nơi đại la kim tiên chờ đợi không biết bao lâu thời gian không có không mười cái nguyên hội cũng có ba mươi nguyên hội rồi trong biển máu một đạo huyết quang trung tiên hướng hỗn độn bên trong tiến đến đúng là huyết hải minh hà hả lão tổ bác hải bên trong một con cá lớn ở trong nước hướng thượng du sau đó liền nhảy lên hóa thành bằng triển khai hai cánh một đạo lưu quang là tiến nhập hỗn độn bên trong còn đây là bác hải bên trong côn bằng l a o tổ côn luân sơn tam thanh nhìn nhau mà trông cuối cùng lao tử nói ra cái này hồng quân chính là thánh nhân tôn sư chỉ sợ coi như là trước kia phụ thần thì ra là cảnh giới này rồi chúng ta tiến về ngay đạo cũng không có bôi nhọ phụ thần ví danh đại ca nói cực kỳ đại ca nói không sai chúng ta hay là nhanh lên tiến về a bằng không thì chờ tử tiêu cung kính g ư ờ i chúng ta tự không cách nào nghe được thánh nhân đại đạo ba đạo thanh quan g bay và o hỗn độn tốc độ cực nhanh mặc dù không có côn bằng lao tổ nhanh nhưng là cũng không có chỗ thua k é m quá ít bất chu sơn phục hy nữ hoa cũng là nghe được cái thanh â m này nhưng là phục hy đã đã trở thành thái nhất đ ệ tử như vậy tiến về nghe đạo lời nói chỉ sợ đối với thái nhất bất kính cho nên phục hy có chút do dự người tu luyện chính là tiên đạo vi sư chính là thần đạo mà cái này hồng quân diễn giải là giảng t r u y n thánh tri đạo cùng thánh nhân tri đạo người nghe chi mới có lợi có thể tiến về tại phục hy trong thai xuất hiện thái nhất thanh âm cái này lại để cho phục hy do dự ánh mắt biến thành khẳng định sau đó liền đối với nữ hoa nói ra sư tôn phân phó vi huynh có thể tiến về nghe được vừa vặn ngươi một người tiến về vi huynh cũng lo lắng có ca ca làm bạn ta t i ể u không cần sợ hãi rồi nữ hoa vừa cười vừa nói sau đó hai người đều là hóa thành thanh mang tiến nhập hỗn độn bên trong đông đại lục một chỗ nơi này là bình nguyên vừa nhìn bình nguyên vô tận núi lời nói ở chỗ này rất ít cách nhìn tại nơi này bình nguyên trung ương có một loại cung điện một cỗ khổng lồ uy áp theo trong cung điện phát ra tại cung điện phía trên viết ba cái đạo văn còn đây là bản cổ điện đây cũng là một ư ơ i hai tổ vu theo bất chu sơn dưới đáy chuyển đến nơi này bọn hắn tại bất chu sơn chi địa đã hút khô rồi ở đâu c h ọ c khí chỗ lại tiếp tục ngây người tại đâu đó cũng là đã không có tuân d â ra liền đến nơi này đương nhiên cũng là bởi vì tại đây thậm chí có một tòa bản cổ điện bằng không thì bọn hắn lại há lại ở chỗ này liền một tòa thần sơn đều không có hồng quân diễn giải chúng ta không hề tu luyện nguyên thần coi như là tiến về n g a y đạo cũng không có bất kỳ tuân d â ra hay là tu luyện phụ thần chuyển thừa luyện thể chi đạo cùng thần thống chi đạo đế giang nhìn xem một loại dục dịch vinh đệ bọn mội mội trầm giọng nói ra huynh trưởng lời nói không thể nói như vậy. t a sao về sau tất nhiên sẽ cùng tiên đạo tu sĩ chống lại bởi vì cái gọi là biết mình biết người lại với bách chiến b á c h thắng nhỏ nhất tổ vu hậu thổ tổ vu đứng lên đối với đế giang nói ra bởi vì hậu thổ là nhỏ nhất cho nên những tổ vu này đối với hậu thổ đều là tràn đầy cương triều c h i sắc hơn nữa đối với hậu thổ nói bọn hắn đều rất là đồng ý cuối cùng nhất đế giang quyết định lại để cho hậu thổ một cái tiến về từ tiêu c u n g về phần những thứ khác tổ vu đều tại bản cổ điện tu luyện mặc dù hậu thổ là một kẻ nữ lưu nhưng lại không có một cái nào tổ vu lo lắng hậu thổ an uy vũ tộc chiến thiên chiến trường bất kể là nam nhân hay là nữ nhân đều là chiến dạ vô song. Trên vô ba ầ u trời, thải hà treo, nhưng là tại thải hà hoành nhưng hà là s u mươi nguyên hội rồi hồng vân lão tổ nổi danh có thể nói là vang vọng toàn bộ hồng hoàng người hiền lành danh tiếng không người không biết không người không hiểu cái này ba mươi nguyên hội hồng vân thế nhưng mà trợ giúp không ít tu sĩ hơn nữa còn đem chính mình lấy được mấy chục kiện pháp bảo đưa đi ra ngoài hàng cụ không thay đổi hồng h o n g không nghĩ tới lại đến lúc này điểm chỉ có điều lúc này đây hồng quân có phải hay không còn muốn đem đạo kia hồng mông tử khí giao cho ta đâu rồi hồng vân cười ha hạ tự đủ sau đó hồng vân là hóa thành một đạo hồng quang tiến nhập hỗn độn trong tinh không thái dương tinh phía trên thái dương cung ở trong tốt rồi các ngươi là thời điểm khởi hành rồi cái này tử tiêu cung chính các ngươi tiến về nếu là đến không được tử tiêu cung như vậy các ngươi số mệnh cũng chỉ có thể như thế thái nhất nói xong là mang theo vọng thư biến mất không thấy sau đó đế tuấn là xuất lĩnh sở hữu tinh không đại năng tiến về tử tiêu cung bọn họ đều là đại la kim tiên tự nhiên đã có tiến vào hỗn độn tư cách mà hồng quân đạo tổ sở dĩ tại hỗn độn bên trong diễn giải cũng là có nguyên do q năm chương bảy tử, tiêu, cùng, tử 7, tiêu cung nội biểu diễn chương bảy tử tiêu cung nội biểu diễn tiến về tử tiêu cung cũng không phải nói ai xuất hiện trước có thể tới trước tử tiêu cung mà là xem cơ duyên ví dụ như thái nhất căn bản chính là dựa vào thực lực thái nhất mang theo vọng thư là trước hết nhất đến tử tiêu cung hơn nữa tử tiêu cũng không có cửa đầu khai hồng quân đạo tổ cũng đã đi ra đón chào rồi ha ha đạo h ư u có thể tới mới có thể lại để cho trận này diễn giải viên mãn bằng không thì vần đạo thật không biết nên như thế nào rồi hồng quân đạo tổ vừa cười vừa nói thái nhất chính là hồng hoang trí cao thần nếu là thái nhất có thể đến đây đây mới thực sự là chiều hướng phát triển đây đối với hồng quân đạo tổ về sau mưu đồ có chỗ tốt rất lớn cho nên hồng quân đạo tổ mới có thể ngóng trông thái nhất đến đây đạo h ư u diễn giải vần đạo há có thể không tới sao lại đạo hữu giảng thuật chính là tiên đạo trí lý vần đạo mặc dù không tu tiên đạo nhưng là hiểu rõ thêm một ít tiên đạo về sau có thể cùng đạo hữu nhiều chống lại mấy chiêu đạo hữu ngươi cứ nói đi thái nhất khỏe miệng n í t lên cười n h ạ t nói hồng quân đạo tổ cười khan một tiếng hắn thật không ngờ chính mình đối với thái nhất ý lại bị thái nhất cho đã nhìn ra cái này lại để cho hồng quân đạo tổ có chút ngượng ngùng sau đó hồng quân đạo tổ liền là đối với thái nhất cùng vọng thư nói ra hai vị đạo hữu có thể tới tự là đối với bần đạo lớn lao tán thành thỉnh thái nhất cùng vọng thư đều không có sĩ diện c á i láo đều là đi vào tử tiêu cung mà thái nhất tại đi tới cửa trước thời điểm nhìn nhìn hồng quân đạo tổ hai cái đồng tự cái này hai cái đồng t ử ở kiếp trước thế nhưng mà tiếng tăm lừng l â y một cái là thiên đế một cái thiên hậu nhưng là hiện tại bọn hắn hai cái sẽ không có thiên đế cùng thiên hậu m ệ n h rồi bởi vì thái nhất không phải kiếp trước thái nhất hắn chính là trí cao thần thái nhất bất luận cái gì tính toán đối với hắn mà nói đều là vô căn cứ tại thực lực cường đại trước mặt bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hư đương thái nhất tiến vào tử tiêu cung về sau tử tiêu cung đại môn có liên quan rồi đi lên chờ đợi những tiến về kia n g h e đạo đại năng tam thanh trước hết nhất chạy đến rồi sau đó là phục hy cùng nữ hoa lại tiếp theo là côn bằng lão tổ hồng vân lão tổ minh hà lão tổ đương có ba trăm số lượng thời điểm tử tiêu cung đại cửa mở trước cửa sở hữu đại năng đều là án lấy trình tự đi vào tại tử tiêu cung trong đại điện có sáu cái b ộ đoàn mà tam thanh trước hết n h ấ t đến tự nhiên đều là ngồi lên phục hy nữ hoa cũng đều là tiến lên bất quá phục hy biết được chính mình chính là thái nhất đệ tử ở chỗ này nghe người khác diễn giải như là đang ngồi lời nói chỉ sợ có chút không tốt liền lại để cho nữ hoa ngồi ở đệ tứ trên b ộ đoàn mà hắn lại là đứng ở nữ hoa đằng sau côn bằng lão tổ tắc thì là xuất hiện ở cái thứ năm trên bồ đoàn sau đó hồng vân lão tổ chậm rãi đi tới thứ sáu cái bồ đoàn trong mắt dần hiện ra nghiền ngâm tân sắc đối với cái này cái bồ đoàn hồng vân rất là quen thuộc hiện tại lại là cựu đùa dỡ tái diễn bất quá hắn rất chờ mong loại cảm giác này sau đó tinh không những đại năng kia đều là đi đến chứng kiến trên bồ đoàn đã ngồi đầy người cũng không có phát giận mà là đứng ở bên cạnh ngoài cửa những người kia đều là lục tục no ngoe nghe đi đến khi thấy có sáu cái bồ đoàn thời điểm cũng biết cái này không đơn giản bởi vì to như vậy t ử tiêu cung vì cái gì chỉ có sáu cái bồ đoàn mà không phải một n à n cái coi như là một v ạ n cái cái này t ử tiêu cung đại điện cũng có thể thả xuống được cho nên đều nhận đúng cái nhận nên đúng này đều sở hữu đại năng đều là nhìn về phía đằng sau ba cái bồ đoàn bởi vì tốt ba cái bọn hắn đều biết tam thanh tại hồng hoang phía trên vẫn luôn là dùng chính mình chính là bản cổ chính tông tự xưng hơn nữa có cùng ý tưởng đen tối không dễ chọc chứng kiến đệ tứ thời điểm t i u thấy được nữ hoa trong nội tâm đều là quyết định mục tiêu muốn cường nữ hoa mà phục hy cái lúc này cảm nhận được có ánh mắt nhìn đến cũng biết những ánh mắt này chủ nhân ý tứ phục hy sắc mặt chấm xuống thủ hộ tại nữ hoa bên cạnh căm thủ những nhìn xem kia nữ hoa trâu ngồi tồn tại có lẽ bởi vì phục hy tồn tại những đại năng này cũng đều là nghĩ đến cùng một cái nữ lưu cường đến lúc đó tại lý thuyết bất quá hơn nữa sau đó cũng sẽ lưu lại đầu để câu chuyện dù sao hồng hoang đại năng mỗi một cái đều là hòa nhã mặt chi nhân dưới t h ư a n h ư vậy đúng là côn bằng lao tổ cùng hồng vân lao tổ rồi mà hồng vân lao tổ là nội danh người hiền lành ở đây có không ít đều thụ qua hồng vân â n huệ cho nên cái này đoạn hồng vân chỉ sợ là không thể nào nói nổi rồi cái này cũng chỉ còn lại có côn bằng lao tổ rồi nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có côn bằng lao tổ vị trí có thể đã đoạt bởi vì côn bằng lao tổ không có giúp đỡ mà đúng lúc này Trấn Tử tới Tổ thủ Nguyên đến, đường kính đi tới Hồng Vân Láo tổ bên người, thủ bảo hộ lên, hai người lại là Láo đi đi hai đã hộ họ bảo bọn có một u n Hồng giúp Láo Côn. cái đại năng muốn đem côn bằng cho kêu lên dù sao bọn hắn đã nhận đúng đem côn bằng lao tổ vị trí đoạt lấy đến nhưng vào lúc này Cỏ. Cỏ. Cỏ. một chuỗi tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến hai cái đạo nhân đi đến t h ở gấp miệng lượt khí nhìn xem tử tiêu cung bên trong sở hữu đại năng bần đạo t r u y n đề đây là sư huynh của ta tiếp dẫn đã tới chậm lại để cho trừ vị đạo hữu lợi lâu chuẩn đề đối với sở hữu đại năng ô m quyền nói ra mà những đại năng này đều không muốn phản ứng chuẩn đề dù sao ngươi tới đã tới rồi tự cùng người khác nguyện ý ngươi tới tự như nhưng là ở và mặt đều là đối với lấy chuẩn đề đáp l ễ lại mà chuẩn đề cười t o é toét cắp nhìn xem hết thảy tiếp dẫn lại là sắc mặt khó khăn phản p h ấ t hồng hoang tiên địa từng cái sinh linh đều thiếu nợ hắn một kiện tiên tiên trí bảo đồng dạng mà chuẩn đề đột nhiên thấy được cái k i a sáu cái ngồi tồn tại lại nhìn một chút những đứng đấy này tự nhiên là đã biết cái này bổ đoàn không đơn giản thế nhưng mà bọn hắn tới muộn muốn bổ đoàn lời nói căn bản là không thể thực hiện được đoạt lời nói thì càng th trừ phi bọn hắn muốn khiến cho nhiều người tức giận dùng hai người bọn họ tu vi khiến cho nhiều người tức giận chết cũng không biết chết như thế nào có thể lại tới đây thấp nhất đều là đại la kim tiên sơ kỳ mà hai người bọn họ thì ra là đại la kim tiên trung kỳ không có bất kỳ ưu thế ồ ồ ồ thiên đạo bất công a đột nhiên xuất hiện một cái tiếng la khóc đem sở hữu đại năng đều là cho kinh động đến đều là theo thanh â m ngọn nguồn nhìn lại đúng là chuẩn để chỉnh một bả nước mũi một bả nước mắt khóc không có chút nào đại năng hình tượng mà một bên tiếp dẫn thấy như vậy một màn lập tức cả kinh không biết chuẩn đề đây là cái gì tình huống vội vàng là hỏi sư đệ ngươi v ì sao như thế ạ ồ ồ ồ sư h i n h a đáng thương chúng ta theo tây phương đại lục thật xa chạy đến trên đường đi có thể nói là gian nan trùng trùng được điệp thế nhưng mà đã đến tử tiêu cung lại liền một cái nghỉ chân châu ngụt đều không có thật sự là thiên đạo bất công a ồ ồ ồ chuẩn đề khóc lóc kể l ệ nói xong thời điểm con mắt liếc trộm thoáng một phát hồng vân lão tổ bởi vì hắn biết rõ hồng vân lão tổ là nổi danh người hiền lành nhưng khi chuẩn đề nhìn về phía hồng vân lão tổ thời điểm hồng vân lão tổ đã ở nhìn về phía chuẩn đề hơn nữa hay là vẻ mặt vui vẻ lại để cho chuẩn ra ngoài n ý đ ị hừ Hồng Vân. hừ từ tiêu cung bên trong sở hữu đại năng đều là nợ nụ cười lạnh bọn hắn sao lại nhìn không thấu chuẩn đề nội tâm nghĩ cách hết hệ cũng là vì bồ đoàn nhưng là loại thủ đoạn này cũng quá rõ ràng rồi chẳng lẽ lại hắn còn nghĩ đến trên bồ đoàn có người tặng cho hắn sao mà chuẩn đề lại là phối hợp biểu diễn hắn mặc kệ bất luận cái gì trào phong ánh mắt hắn chỉ để ý chính mình biểu diễn hắn tin tưởng hồng vân lão tổ nhất định sẽ cho hắn nhường chỗ ngồi đối với hồng vân lão tổ cá tính chuẩn đề có thể nói là phi thường rất hiểu rõ mà tiếp dẫn thì là cảm giác trên mặt của mình nóng rát bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem tự phản phất xem nao tàn đồng dạng nhìn xem hắn cùng với chuẩn đề cái này lại để cho tiếp dẫn không khỏi kéo hướng về phía chuẩn đề sư đ ệ không nên ở chỗ này khóc lóc kể lệ rồi không có người sẽ cho chúng ta nhường chỗ ngồi tiếp dẫn đối với chuẩn đề truyền âm nói ra mà chuẩn đề cũng là đối với tiếp dẫn truyền âm nói ra sư huynh ngươi tranh thủ thời gian học ta ngươi không có chứng kiến người hiền lành ở nơi nào ngồi sao chỉ cần là chúng ta đủ đáng thương hắn nhất định sẽ cho chúng ta nhường chỗ ngồi tiếp dẫn nhìn xem chuẩn đề có chút bất đắc dĩ rồi hắn cũng không tin hồng vân lão tổ sẽ cho bọn hắn nhường chỗ ngồi dù sao người hiền lành không phải là kẻ đ ầ n nhưng là chuẩn đề lần nữa yêu cầu mình cũng khóc lóc kể lệ rơi vào đường cùng tiếp dẫn không l â y chuyển được chuẩn đề mà lại theo chuẩn đề một lần lúc này cũng là khóc lóc kể lệ hơn nữa đấm ngực d ọ m chân trong mắt kia nước mắt phảng phất không cần tiền tựa như một mực rơi xuống mỗi qua một thời gian ngắn chuẩn đề đều đ ề nhìn về phía hồng vân lão tổ một mắt mà hồng vân lão tổ cũng là trong mắt toát ra đồng tình thế nhưng mà cái này đồng tình lại làm cho chuẩn đề càng thêm bán mạng biểu diễn cái này vừa khóc tố. những đại năng k i a đối với côn bằng lao tổ bức gáp cũng tựu đều ngừng lại dù sao hiện tại xuất hiện hai cái cười to trôi bọn hắn tự nhiên muốn xem một hồi đùa dỡn không chỉ là bọn hắn đang nhìn đùa dỡn mà ngay cả tử tiêu cung ở trong hồng quân đạo tổ cùng thái nhất còn có hy vọng thư cũng đều đang nhìn đùa dỡn hai vị đạo hữu các ngươi nhìn xem sẽ có người cho hắn nhường chỗ ngồi sao hồng quân đạo tổ thản n h i ê nói n hắn một cái thánh nhân tự nhiên có thể xem thấu chuẩn đề tâm tư như vậy bán mạng khóc lóc kể lệ không phải là muốn cho hồng vân cho hắn nhường chỗ ngồi dù sao hồng vân lão tổ cái này người hiền lành g h danh đây chính là hồng ho đạo hữu ngươi đã an bài sáu cái b ầ đoàn như vậy nhất định có đặc thù ý nghĩa coi như là cái kia hồng vân lão tổ lại là người tốt cũng chắc có lẽ không đem chỗ ngồi của mình cho nhượng xuất đi vọng thư lắc đầu nàng cho là nên sẽ không để cho tòa chuẩn đề loại này s i ế p vọng thư đều có thể nhìn ra dù sao mỗi cách mười cái hô hấp chuẩn đề đều nhìn về phía hồng vân lão tổ như vậy rõ ràng như kế chỉ sợ tử tiêu cung bên trong sở hữu đại năng cũng nhìn ra được nếu là hồng vân lão tổ nhường chỗ ngồi lời nói đó không phải là kẻ ngu sao đây cũng không phải là người hiền lành rồi thái nhất lại là không đồng ý vọng thư cách nhìn bởi vì hắn biết rõ lịch sử Cũng cung tiến n biết tiêu tử t r ì hồng quân đạo tổ cười ha hà nói mà trong thư lại là có chút mê hoặc hắn làm không rõ ràng lắm hai người là tình huống gì nào có người hội bên trên thấp như vậy chỉ số thông minh hợp lý nhưng là vọng thư cũng không có nói ra đến mà là cứ như vậy nhìn xem mà tử tiêu cung trên đại điện chuẩn đề khóc lóc kể lệ âm thanh càng thêm lớn rồi đáng thương hai chúng ta sư huynh đệ vì tây phương chúng sinh không ngại cực khổ đi vào tử tiêu cung nghe được còn nghĩ đến có thể tăng lên tu vi làm cho tây phương chúng sinh có thể sinh tồn đỡ một ít thế nhưng mà hôm nay chúng ta có gì thể diện trở lại tây phương a chuẩn đề lớn tiếng khóc dòng nói sư đ ệ a ngươi đừng nói nữa hỏi thế gian này lại có ai biết ngươi ta huynh đệ sự đau khổ hoang cổ thời kỳ ma đạo cuộc chiến hư mất tây phương t ă n cơ lại để cho cái k i a tây phương linh khí trôi qua mặc dù hiện tại khôi phục đã đến tiên thiên linh khí nhưng là cùng phương đông kém gấp năm lần không chỉ chúng ta khó a tiếp dẫn cũng là lớn tiếng khóc dòng nói có thể nói hiện tại tử tiêu cung bên trong sở hữu đại năng đều là xem s ữ n g s ờ s ữ n g s ờ cái này kẻ s ư ớ n g người họa tuyệt đối là tốt hợp tác nhưng lại không có một cái nào đại năng sinh ra thương cảm chi ý bởi vì vi bọn họ cũng đều biết tiếp dẫn chuẩn đề muốn làm gì cho nên bọn hắn đều khinh thường cùng tiếp dẫn chuẩn đề đáp lời nếu là liền cái chỗ ngồi đều không có như vậy bần đạo cũng tự không mặt mũi nào đối mặt tây phương chúng sinh rồi còn muốn cái này mệnh làm sao dùng c h u ẩ nhưng đề rứt lời là ớ t cái, diễn kịch, diễn kịch, cái, cái, cái, cái lúc này hồng vân lão tổ lại là nói chuyện chuẩn đề đạo hữu chậm đã tự sát chuẩn đề đã nghe được hồng vân lão tổ lời nói lập tức là ngừng lại hắn diễn như vậy ra sức không phải là vì hồng vân một câu nói kia sao chuẩn đề ngược lại là n g ừ n g lại mà phía sau hắn tiếp dẫn lại là không có dừng lại trực tiếp đánh lên chuẩn đề mà chuẩn đề lại là trực tiếp đâm vào trên cây cột cách đông chuẩn đề chỉ cảm thấy t r á n g váng đầu nào trướng đã qua thật dài một hồi mới kịp phản ứng mà tử tiêu cùng những thứ khác đại năng đều là phá lên cười nhưng vẫn là trong nháy mắt về sau tiếng cười im b ặ t mà dừng bởi vì v ì bọn họ vừa rồi tựa hầu nghe đã đến là hồng vân láo tổ gọi lại chuẩn đề cái này chẳng phải là biểu thị hồng vân láo tổ muốn thoái vị tử mỗi một cái đều là khiếp sợ nhìn xem hồng vân láo tổ b ầ n đạo gọi lại đạo hữu là muốn đối với đạo hữu nói một tiếng nơi này là đạo tổ đạo tràng nếu là chết ở huyết rơi vãi trên đất sợ s ợ làm cho đạo tổ không thích đến lúc đó nếu không phải diễn giải rồi cũng không phải là ngươi chết là có thể tha thứ khởi hồng vân lão tổ nghiêm trang nói ha ha sở hữu đại năng đều là phá lên cười bọn hắn chưa từng có cảm giác tốt như vậy cười qua mà chuẩn đề lại là cảm giác mình mặt lập tức táo đỏ lên coi như là r a mặt lại dày cũng chịu không được loại lời này b ầ n đạo không mặt m ũ i nào đối mặt tây phương chúng sinh đều nói ngươi là người hiền lành vận đạo nhìn ngươi là ma đạo một cái à, chuẩn đề nói xong là vọt tới cây cột hồng vân lại một lần nữa ngăn cản chuẩn đề vung tay lên đem chuẩn đề cho tung bay đi ra ngoài sau đó nói không cũng là bởi vì không có bồ đoàn ngồi s a o v ề phần phải chết muốn s ố n g sao nói xong những về sau này hồng vân trực tiếp lấy ra hai nghìn chín trăm chín mươi bốn cái bồ đoàn b à y tại từng cái đại năng sau lưng nghe đạo đều thật mệt mỏi chúng ta đều ngồi như vậy sẽ không sự tình rồi vị đạo hữu này cũng có thể diện trở về đối mặt tây phương chúng sinh rồi bất quá bần đạo có một chuyện không rõ cái này có hay không chỗ ngồi cùng tây phương chúng sinh có quan hệ gì hồng vân lão tổ có chút nghi họ nói Quy quân chương Hồng diễn bên giải từng r trên. trong trực ra ê bên tiêu bên tiêu n Chương Hồng quân diễn cung năng vốn Hồng vân đoàn, không phải tại số tử tiêu cung quy của không. sức cái cụ phải giải đều quy đây đại tiếp tại bộ Tử tổ tử t láo số là lấy sở, cái đại năng cũng biết cái kia sáu cái bồ đoàn đều là có thêm đặc thù tác dụng ngày nay hồng vân lão tổ như vậy nghiêm chỉnh toàn bộ tử tiêu c u n g không có một cái nào đứng đấy đều đã trở thành ngồi cái này không trả xấu hồng quân đạo tổ kế hoạch sao nhưng là hạ được câu lại là làm cho cả tử tiêu cùng đại năng đều là ha ha phá lên cười cái này bổ đoàn cùng tây phương chúng sinh s á t thực không có có quan hệ gì mà chuẩn đề vậy mà nói ra như thế ngữ thật là làm cho bọn hắn cảm giác được mượn cười tiếp dẫn chuẩn đề s á t mặt lập tức trở nên tái nhận cái này thể diện xem như ném đại phát cái kia sau cái bổ đoàn không có c ấ p được nhưng lại khóc hô hào đã nhận được một cái không có bổ đoàn đa tạ hồng vân đạo hữu rồi chuẩn đề thanh âm có chút phát chìm hắn thật không ngờ hồng vân vậy mà dùng loại biện pháp này để đối phó hắn bất quá chuẩn đề nhưng trong lòng thì cười lạnh như thế hung hăng càng q y xấu hồng q â n đạo tổ kế hoạch hồng q â n đạo tổ há sẽ bỏ qua hắn mà lúc này ở bên trong điện thái nhất cùng vọng thư đều là phá lên cười. cái này hồng vân cách làm quả thực ngoài dự liệu của bọn hắn mà thái nhất trong nội tâm càng thêm nghi ngờ cái này kiếp trước thần thoại không phải nói như vậy à nhưng là tại tưởng tượng kiếp trước những người kia đều không có đã tới hồng hoang viết ra thần thoại câu chuyện chỉ có thể là nửa thật nửa giả làm không phải thật xem ra chính mình về sau không thể toàn bộ tin tưởng những thần thoại kia câu chuyện rồi thần thoại dù sao cũng là thần thoại mà chính mình lại chân chân thật thật đi tới hồng hoang xem ra suy đoán của chúng ta đều sai rồi cái này hồng vân lão tổ không tầm thường a đạo hưu không biết ngữ như thế nào muốn thái nhất nhìn về phía hồng quân đạo tổ cười nhặt nói hồng vân lão tổ lấy ra 2.994 c á i bồ đoàn cái này lại để cho tử tiêu cung bên trong sở hữu đại năng đều đã có b đ o à ngồi n nhưng là thái nhất thế nhưng mà biết rõ m u ố n tại tử tiêu cung làm bồ đoàn nghe đạo đều là tương lai thánh nhân dù sao chỉ có thánh nhân mới có tư cách ngồi nghe đạo mà bây giờ sở hữu đại năng đều ngồi xuống đây là ý gì chẳng lẽ sở hữu đại năng đều muốn thành thánh điều này hiển nhiên là không thể nào hừ cái này hồng vân không nhìn được số trời vọng làm chủ trương sớm muộn phải có nhân quả hàng lâm làm cho hắn tự diện hồng quân đạo tổ lạnh hư một tiếng dù sao đây là đang đánh mặt của hắn hồng quân đạo tổ sao lại thôi vọng thư không biết b ổ đoàn tác dụng cho nên nghe thái nhất cùng hồng quân đạo tổ đối thoại có chút nghe không động mà thái nhất lại là truyền âm cho vọng thư đem bên trong đạo đạo nói một lần cái này lại để cho vọng thư cũng là nợ nụ cười bất quá cũng có chút kinh ngạc vậy mà cái kia sáu cái b ổ đoàn bên trên người đều là tương lai thánh nhân vọng thư đối với thái nhất truyền âm nói để cho chúng ta trong tinh không đại năng đi lên ngồi không phải càng tốt sao như vậy có thể tăng lên thực lực của chúng ta đối với về sau thiên đ ỉ n h thành lập cũng mới có lợi không thể cái này thánh vị chính là thiên định mặc dù là ai làm đều đã có định số không phải ngươi ta có thể sửa đổi thái nhất truyền âm nói ra thái nhất cũng là có chút ít bất đắc dĩ hắn mặc dù nắm giữ một đường sinh cơ nhưng lại không có cách nào sửa đổi thánh vị bằng không thì lời nói thái nhất đã sớm lại để cho đế tuấn lên rồi cái này thánh vị mặc dù muốn tại thiên đạo c h i hạ n g thế nhưng mà cái này so không có thánh vị mạnh hơn nhiều thời cơ đã đến đạo h ư u chúng ta hay là đi ra ngoài đi hồng quân đạo tổ thản như nói thiện thái nhất cùng vọng thư đều là nhẹ gật đầu từ tiêu cung bên trong hạo thiên giao chỉ nhìn xem phía dưới hỏng b ế t loạn tràng cảnh đương mặc dù là quát nhẹ một tiếng yên lặng cung nên lao ra sau đó tại vân sàng bên trên một thân ảnh xuất hiện đúng là hồng quân đạo tổ mà ở hồng quân đạo tổ một bên thì là xuất hiện lưỡng cái b ộ đoàn theo thứ tự là thái nhất cùng vọc thư phía dưới những đại năng kia thấy như vậy một màn lúc này đều là đối với của bọn hắn chào bất quá hồng quân đạo tổ hay là tại thái nhất đằng sau những đại năng này hay là trước bãi kiến thái nhất về sau mới là hồng quân đạo tổ bởi vậy có thể thấy được trí cao thần địa vị hay là tại đạo tổ phía trên bất quá hồng quân đạo tổ cũng không có so đo những này hắn biết rõ so đo những cũng là này không có bất kỳ tác dụng ta dùng thành thánh thiên đạo tri hạ nên ta diễn giải ba lượn đây là lần thứ nhất mỗi một lần định kỳ ba ngàn năm đạo tổ từ bi hồng quân đạo tổ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một chút phía dưới sở hữu đại năng tại kế hoạch của hắn bên trong tiếp dẫn chuẩn đề có lẽ ngồi ở phía trước sáu cái trên bộ đoàn nhưng l à nhưng bây giờ là côn bằng cùng hồng vân lão tổ ngồi ở thượng diện cái này lại để cho hồng quân đạo tổ có chút không thích nhưng là hắn lại không thể bên ngoài sửa đổi cũng không nói thêm gì hồng quân đạo tổ liền trực tiếp bắt đầu bài giảng đại đạo thiên địa sơ khai phía trước có vật hữu thành tiên thiên địa sinh tịch này l i ê u này độc lập không thay đổi chu hành mà không thua có thể vì thiên hạ mẫu ta không biết kỳ danh chữ chi viết đạo cường chịu tên viết đại đại viết trôi qua trôi qua viết xa xa viết、phản. đạo đại thiên đại địa đại sinh linh cũng đại đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường tên vô danh thiên địa điểm bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu cách cũ không dục dùng xem kỳ diệu thường có dục dùng xem hàn thiếu nay cả hai đồng xuất mà dị tên cùng vị chi huyền huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn đại đức chi cho duy đạo l à từ đạo chi vi vật duy hoàng duy hốt hốt này hoàng này trong đó có giống như hoàng này hốt này trong đó có vợt yểu này minh này trong đó có tinh hắn tinh cái gì thực trong đó có tín đại đạo tỷ này đây là thánh nhân lần đầu diễn giải thật đúng huyền diệu cực kỳ dị tượng phi phạm đoán đoá kim hoa tại tử tiêu cung trên không bay xuống địa dung kim liên cung cấp tu sĩ hấp thu vô số linh khí huyền hóa thành nguyên một đám chim quý thú lạ có thiên hạc vang lên kỳ lân gào thét mảnh hổ bất trợm đủ loại dị tượng không ngừng địa dũng kim liên thiên hoa loạn truy vân hà tự sinh sắc trời nổi lên một phía hồng quân đạo tổ lần này đã nói chi đạo cũng không cao lắm sâu theo sinh linh tu hành thủy giảng đến đại la kim tiên c h i cảnh dừng lại đang ngồi mặc dù ít nhất cũng là đại la c h i cảnh nhưng lại cũng nghe được cực kỳ chăm c h ú hồng quân đã nói chi đạo bao hàm và hàn diện cho dù không phải bản thân tu hành cần thiết thực sự có thể tham khảo tham chiếu trong lúc bất chi bất giác ba ngàn năm thời gian là đ ả o mắt tức qua mà những nghe đạo kia đám đại năng cũng còn chìm đắm trong hồng quân giảng thuật đại đạo bên trong mặc dù là thiên tiên đến đại la kim tiên đạo thế n m t i ả n đ ạ o thế nhưng mà theo hồng quân đạo tổ trong miệng rằng ra lại là ôn hàm đại la tri tượng đối với bọn hắn những đại la này chi cảnh đều có được trợ giúp rất lớn. thái nhất nghe xong đại la chi đạo ánh mắt lộ ra tinh quang cái này tiên đạo cũng không phải là không có nên chỗ có thể được hồng hoang dùng để thay thế thần đạo đủ để chứng minh cái này tiên đạo phi phạm ngày nay lại một lần nữa nghe hồng quân giảng thuật đại đạo so với trước đó lần thứ nhất muốn bao hàm nhiều xem ra có thiên đạo gia trì